đương nhiên cái này thế giới chỉ là lấy trương liệt làm trung tâm bố trí bên dưới điên đảo ngũ hành hướng trận kim đan c h â n nhân nguyên anh cảnh đại tu sĩ cố nhiên có thể di sơn đ ả o hải truy tinh từng tháng thậm chí bay ra giới ngoại thu thập luyện tinh thần mà tử phủ cảnh tu sĩ vẫn là không có cái này năng lực chỉ là trương liệt cùng hoàng phụ tuyệt một trận chiến này kích thích hoàng phụ tuyệt tiềm năng tinh thần để hắn theo tùy ma nhập đạo rào bên trong giải thoát ra đây cảm ngộ đến thiên tâm ngũ tuyệt trưởng bên trong tiến thêm một bước áo nghĩa vạn vật diện hóa có sinh ra diện sinh là đại đạo pháp lý diện cũng, cũng thế、đại、đạo tri h ạ ma đạo âm dương thiện ác vốn cùng một thể chính mình cần gì phải nhất định phải tùy ma nhập đạo cũng hoặc tùy đạo nhập ma cả hai vốn là một khối không khác lần này t r ư ơ n g liệt nếu là dết không được hoàng phụ tuyệt để hắn thành công thoát thân mà đi hôm nay linh n g ộ cũng đủ thế gian lại xuất hiện một vị có hy vọng kim đan đại ma đầu t r ư ơ n g liệt điều hòa điều khiển trong trận pháp ngũ hành nguyên khí sinh k h ắ p biến hóa biến được càng ngày càng tối tăm lại khó khăn tự nhiên cũng liền cảm ứng được hoàng phụ tuyệt dần dần t h ế biến nhưng mà cái này thanh niên đạo nhân ánh mắt như xưa lạnh lùng kiên định không có biến hóa hắn thần sắc không vận sóng ánh mắt chuyên chú t h ư hô đã đem tự thân toàn bộ tinh khí thần tập trung ở trong tay kiếm khí phía trên có thể tại tiền chiến tinh kế, hơn nữa tiến hành nhu đ ổ mà một khi bước vào trong cục t r ư ơ n g liệt kiếm tâm chính là thẳng tiến không lùi sinh tử bất kể bất ngờ kiếm trong tay ánh sáng lên kia quang huy đẹp đến mức giống như là từ thiên ngoại bay tới lưu tinh một dạng thoáng qua liền mất nhưng giống như vĩnh h ẳ n g còn lại lục đạo kiếm quang bóng người tiêu tán quy hết về một thuần túy ngưng luyện sáng chói sắp bén cương cực không hối hận chỉ có tiến không có lùi vượt lên trước công kích t r ư ơ n g liệt một kiếm này công đoạt ý cảnh huyền diệu trí cực lấy kiếm tâm thông minh cảnh không chỉ chiếu sáng tự thân cũng tương tự chiếu sáng địch nhân rõ ràng cao hơn chương liệt một cái đại cảnh giới nhưng mà giờ k h ắ c này hoàng phụ tuyệt lại vì địch nhân kiếm ý c h ấ n n h i ế p tư duy ngưng trệ dù là này ngưng trệ vẹn vẹn chỉ có một cái trước mắt cũng đã cũng đủ đáng sợ kiếm quang phảng phất thiên ngoại lưu tinh trước mắt vĩnh hằng thằng đến nói h nói h theo chỗ mi tâm chuyển đến hoàng phụ tuyệt mới mánh m à t h ứ c t ỉ n h phát hiện phi kiếm kia đạo nhân kia đã là gần ngay trước mắt kiếm k h í thịnh thẳng bức nao tủy lạnh buốt một mảnh chết rồi liền ngay cả chính hoàng phụ tuyệt trong đầu đều hiện lên dạng này một cái t r ớ c mắt suy nghĩ nhưng mà cũng chính là tại thời khắc này trên cổ tay hắn bất ngờ có một ngũ sắc vòng ngọc lộ ra quan hoa kim thanh lam hồng nâu xám ngũ sắc lưu hình thành giống như như lưu ly li trong suốt lồng sáng đem trương liệt kiếm quan cản một cái đồng thời cũng vì hoàng phủ tuyệt tranh đến đào mệnh cơ hội huy trưởng q u é t ngang đẩy ra kiếm khí ám sát lợi hại phi thân trở ra tại thời khắc này hoàng phủ tuyệt cũng không để ý tới nữa nhanh chóng khôi phục ngũ hành vận chuyển bình thường điên đảo ngũ hành h u y ế t trận quanh thân đen xám ma khí r ũ n g động quanh quẩn hối hạ trở ra t i ê u mất hoảng sợ đáng tiếc ngươi chỉ có một cái mạng ta có ngũ quang vòng tay hộ thể liền xem như lấy mạng đổi mạng ta cũng có thể đổi chết ngươi một câu vừa xong hoàng phủ tuyệt lại vận thần trường giữa hư không tựa hồ có một cái cực lớn màu đen nhánh thủ trưởng bông dương hiện hiện nắm lấy hoàng phụ tuyệt sau một khắc hóa thành một k h ỏ a n ắ m đấm nhất phi t r ù n g tiên tại điên đảo ngũ hành h u y ễ n trận bao phủ phía dưới hắn đương nhiên không có khả năng một nháy mắt lao ra phá giải một cái không có kết nối địa mạch tam giai thượng phẩm trận pháp đối hắn không có cái gì nan độ nhưng là giờ này khắc này trận pháp đã cùng t r ư ơ n g liệt tương liên điên đảo ngũ hành h u y ễ n trận vận hành ở giữa sen lẫn t r ư ơ n g liệt đối với ngũ hành đối với trận đạo lý giải uy lực biến hóa tăng vọc không chỉ gấp đôi lại không phải hoàng phụ tuyệt có thể một kích bài trừ nhưng là tại bị chương liệt tại tự thân chỗ mi tâm đâm tới một kiếm sau bởi vậy hoàng p h ụ tuyệt cực kỳ thông minh lựa chọn lấy cảnh giới cùng công pháp tiến hành cưỡng ép áp chế cùng không có nỗ lực cùng trương liệt tiếp tục so đấu nhanh nhẹn linh hoạt biến hóa cùng tâm linh cảnh giới cấp ta triệt để phá diệt ma khí quyết tán điên đảo ngũ hành huyễn trận phía trong trên không phản phất đen xám vân khí tràn lan bổ sung ngay tận thế tới đầm dạng từng đạo to lớn trưởng ảnh lại một lần nữa oanh kích xuống một chiêu như vậy làm nổ xuống trương liệt có thể càng phát r ắ c đất trời bốn phía khí tức sôi trào mãnh liệt lại khó có thấm vào cơ hội khôi phục mà người trận tương hợp thiên nhân hợp nhất trạng thái cũng càng ngày càng vô pháp bảo trì bởi vì ngũ hành điên đ ả o sụp đổ thế giới xa và o hủy diệt tận thế luận vậy liền luận a lịch phạt trời xanh cả thế gian đều ngược một mạch sơn hà động lấy tay cầm song kiếm trương liệt thân thể làm trung tâm hét dài một tiếng ngũ hành trận phía trong thiên địa sơn hà chấn động tựa hồ cả thế gian đều ngược lấy thân thể làm trung tâm nhất đạo vô hình hữu chất quá sức tinh khiết giữ rằng tiên thiên cương khí phá thể mà ra sông thẳng tiên cung tức khắc gió giục mây v ẩ n đem tiêu đen s á m r u n g động tiên cung trúng k í c h một mảnh hỗn độn biến hóa xoáy nước lớn hoàng phủ tuyệt có thể dần dần lĩnh nộ g được đại đạo c h i hạ ma đạo âm dương thiện ác vốn cùng một thể đích thật là không t ụ đáng tiếc những này trương liệt đã sớm biết được hơn nữa so hắn lĩnh nộ g được càng thêm khắc sâu trương liệt trường điên đảo ngũ hành huyện trận người trận hợp nhất hoàng phủ tuyệt thi triển thiên tâm ngũ tuyệt trường hủy diệt vật vật dựa theo bình thường mạch suy nghĩ trương liệt hẳn là toàn lực ổn định ngũ hành trận pháp không để cho trận pháp đối với mình lực gia trì đối với đối phương áp chế hiệu quả biến mất nhưng mà trên thực tế lại là trọn vẹn ngược、lại. t r ư ơ n g liệt tại lấy tự thân ô n dưỡng đến nay tiên tiên cơ ư n g khí biên độ tăng trưởng kiếm lực kiếm tốc kiếm thế sau đó phóng lên t ậ n trời hóa nhập hư không kim lam đột thủy huế đột mùa v ầ n đột h ỏ a t u y ệ t đột hậu thổ đột ngũ hành đột pháp liên tục thi triển nhưng không ổn định t r ậ n pháp mà là trợ rút vạn vật diện hóa có sinh ra diện ta cũng là cho là như vậy thế nhưng là ngươi làm sao lại có thể cho rằng tự thân chỗ chấp trưởng thiên tâm ngũ trợ trưởng liền có thể so thượng cổ kiếm tu nói càng thêm đến gần sát lục cùng hủy diện chân ý ngươi làm sao lại dám cho rằng ở trước mặt ta mình có thể chấp trưởng sát lục trên không trung đen s á m ma khí sôi trào mãnh liệt khi thì hình thành to lớn vòng xoáy khi thì bỗng nhiên tán loạn ra tại thời khắc này thế cục đã là hoàn toàn không kiểm soát hoàng phủ tuyệt ma đạo xuất thân hắn cho là mình là cuộc tỷ thí này bên trong tự nhiên lịch thiên giả tự nhiên kẻ hủy diệt hắn cho rằng trương liệt sẽ là tự nhiên thủ hộ giả tự nhiên h ắ n vệ giả như vậy dựa vào thần thức pháp lực hùng hồn tích lũy pháp khí siêu việt hoàng phủ tuyệt có đầy đủ lòng tin có thể vững vàng ngăn chặn đối thủ thẳng đến hắn thần thức pháp lực kiệt quệ tình trạng kiệt sức mà chết đến nhưng là hắn nằm mơ đều không nghĩ tới hắn lựa chọn lật tung bàn c bởi vì này hủy diệt bên trong còn có mang theo chính mình đại lượng lực lượng ra hòa này hà nội huyết chính phản ngũ hành lực lãnh nộ cùng khống chế tất cả đều tại trên ta mặc dù có chút không tin nhưng là dưới mắt như vậy tình cảnh nhưng cũng không thể theo hoàng phụ tuyệt không tin tả giờ này khắp này trận pháp mặc dù còn không có triệt để sụp đổ nhưng hắn phía trong ngũ hành chi lực đã trọn vẹn rối loạn một mảnh hoàng p h ủ tuyệt lo lắng dạng này một đường g ọ t tới hủy diệt chính mình vô pháp so với đối phương chấp trưởng càng nhiều năng lượng bởi vậy h ữ u ý hoán một chút thế nhưng là trương liệt nơi nào sẽ cấp hoàng p h ủ tuyệt do dự thờ dốc thời cơ kiếm kiếm thức thức tập kích bất ngờ đ ẩ y ra đương đương đương đương đương mũi kiếm đâm trúng lòng bàn tay mặc dù đều là như kích kim loại nhưng là hoàng phụ tuyệt đồng thời cảm ứng được thường đạo sắc bén vô cùng sắc bén tuyệt luân sắt lục hủy diệt kiếm khí thấu trưởng nhập thể quáy nhiễu kiếm đạo sát phạt vô suất kỳ hữu đại ngũ hành d i ệ t tuyệt k i ế m khí cầu cất giữ cầu đặt mua hoàng p h ủ t u y ệ t xa xa nếu so với trương liệt trong tính toán suy đoán bên trong cường đại hơn nhiều cùng hắn so sánh phía trước chết trên tay trương liệt kia hai tên tử phủ tu sĩ một cái ảnh ma giáo mới vào tử phủ tu sĩ liền kiện pháp khí hộ thân cũng không có một cái tu luyện v ư ợ t ngoại t à công tu sĩ d o xét trương liệt nền móng bị tối tăm trong đó vận mệnh p h ả n v ệ cho đến chết trương liệt đều không có minh bạch hắn luyện công pháp là gì đó đương nhiên trương liệt muốn giết người nhà hoàng phụ tuyệt cũng nghĩ giết hắn tại nam hoàng tử phụ tu sĩ đã có thể nói là là tông môn cao tầng có thể tu luyện tới tử phụ cảnh tu sĩ đương nhiên cũng là có nhất định nào khí đã bị trương liệt ở ngay trước mặt chính mình giết lệ đo bằng đấu chất nhi lần này nếu là lại bị đối phương giết bại mà đi thật sự là còn mặt mũi nào mà tồn tại tu sĩ người công hợp nhất hoàng p h ủ tuyệt dạng này tâm ý tự nhiên mà vậy cũng chuyển hóa nhập trưởng thế bên trong đối với trước mắt đối thủ tuyệt đại bộ phận kiếm khí công phạt hoàng p h ủ tuyệt là không lấy n g ũ quang vòng tay ngăn lại chỉ có đối diện những cái kia ngoài dự liệu đích thật là tinh nào tuyệt diệu tới cực điểm kiếm chiêu lúc hoàng p h ủ tuyệt mới vừa kích phát n g ũ quang vòng tay cưỡng ép phòng ngự xuống tới cứ việc làm như vậy lại dẫn đến đối phương từng tia từng sợi kiếm khí đánh vào trong cơ thể mình nhưng lại cực lớn kéo dài phòng ngự pháp khí phòng ngự hiệu lực mà cứ việc đối phương kiếm khí công phạt cùng bạo nhưng là hoàng phụ tuyệt như xưa có lòng tin lấy chính mình cao hơn đối phương một cái đại cảnh giới tự phủ cánh tu vi đem chấn áp luyện hóa. trận này chém giết cùng ngắt chiến hoàng phụ tuyệt cùng trương liệt hai người theo mặt đất chém giết đến không trung lại một lần nữa từ trên cao giết hạ xuống mặt đất điên đảo ngũ hành viễn trận phía trong trận pháp chi lực ổn định lúc trương liệt liền lấy chính ngũ hành kiếm pháp phạm pháp hóa thân bảy người giống như kết thành kiếm trận đối địch điên đảo ngũ hành h u y ễ n trận phía trong trận pháp chi lực dối loạn lúc trương liệt liền lấy ngược ngũ hành kiếm pháp lấy ngũ hành đội thuật không ngừng qua lại dối loạn ngũ hành chi lực bên trong lấy hoàng phụ tuyệt thần thức cũng khó có thể quét hình quá chặt xuất quỷ nhập t h ầ n vô ảnh vô hình thế nhưng là bởi vì hoàng phụ tuyệt cảnh giới tu vi áp chế cùng với hắn đối với thiên tâm ngũ tuyệt trưởng tạo nghệ mặc dù tại chiến đấu trong phạm vi quá trình bên trong từ đầu ăn thiệt tỏi ăn vào đôi nhưng là sơ sơ ổn định lại trận thế sau đó hoàng phụ tuyệt thiên tâm ngũ tuyệt trưởng vẫn là có đầy đủ lòng tin tại trận pháp triệt để hủy d i ệ t một khắc này càng nhiều nắm giữ rối loạn tán loạn lực lượng hủy d i ệ t không nói một t r ư ờ n g diện sát đối thủ chí ít chính diện đối cứng cũng sẽ không lỗ mà trận pháp một phá chính khi đó muốn giết muốn đi cần chủ động liền u y về trong tay mình tốt đấu đến lúc này cũng không sai bị lắm lại không ra tay lấy ra hỏa này kiếm thuật văn hóa càng kéo dài thêm ta sẽ chỉ càng ăn thiệt thòi quanh thân màu xám đen ma khí nồng đậm bốc lên quanh thân đại lượng suy yếu trưởng ảnh phảng phất là một chút cổ lão văn minh bích họa bên trong miêu hội diệt thế chi thần giống như hoàng phụ tuyệt vừa hạ xuống địa phương đ ỗ n g nhiên ở giữa hướng giữa hư không vung ra một trường hắn một trường này phảng phất là một loại nào đó dẫn dắt một loại vốn là đã rối loạn đến cực hạn điên đảo ngũ hành h ư n trận trong một chớp mắt thế giới sụp đổ tại thời khắc này liền là thời khắc mấu chốc nhất tòa trận pháp này trong đó ẩn chứa cường đại lực lượng hủy diệt hắ còn lại tầm năm toàn bộ đều là hoàng phủ tuyệt thực hiện ra ngoài tại trận pháp hủy diệt thế giới sụp đổ giờ khắc này ai có thể khống chế lại giữa thiên địa bại lưu năng lượng ai liền có thể sát na buộc phát ra kinh người sát lực nhất cử rào sát đối thủ nguyên bản hoàng phủ tuyệt căn bản cũng không cảm thấy lực lượng như vậy t a m gia i trận pháp tích xúc đến tối đ ỉ n h phong một tuấn bạo phát ra tới lực lượng có thể là từ trúc cơ tu sĩ trường khống chỉ có thể từ tử phủ tu sĩ tới trường khống nhưng là trước mắt vị này thật sự là đổi mới hoàng phủ tuyệt nhận biết để hắn cảm thấy song phương nếu là lại tiếp tục rằng co nữa cuối cùng chết nhất định là chính mình đáng tiếc sống sót thiên tài mới là thiết tài thế t đi nhưng là cũng h chính là tại thời khắc này trương liệt như nhau cầm cầm thiên quân hai tay tụ tại tự thân hạ đan đến chỗ sau đó một kiếm đưa ra một kiếm này hội tụ bị trương liệt lấy kiếm tâm thông huyền khí thần thông hội tụ còn lại sáu kiếm lực tâm thần cũng là cực độ ngưng tụ pháp lực hùng hồn kiếm lực dữ dằn so bình thường chúc cơ tầng chín tu sĩ mạnh nhất trong nháy mắt bạo phát lực chỉ sợ muốn cường hoành ra một mươi lần thậm chí không chỉ đây là bởi vì hắn đồng thời nắm giữ trước thiên sát xương thể chất tu luyện ngũ đức pháp thân cũng có luyện thể hiệu quả nếu không dạng này một nháy mắt thần thức pháp lực bạo phát cũng đủ bất luận cái gì t r ú c cơ tầng chín tu sĩ n ụ c thân toàn bộ bạo tạc thì là như vậy ngươi cũng không có khả năng ách không thể theo hoàng phụ tuyệt không kinh hoàng không thất thố bởi vì tại hắn thúc giục bạo thần thức pháp lực đem thiên tâm ngũ tuyệt t r ư ờ n g vùng chuyển đến đứng đầu cực hạn thời điểm ở trong cơ thể hắn chấn áp những cái kia nguyên bản lạc im bình yên không n ú c ních từng tia từng sợi kim khí tại giờ khắp này bỗng nhiên mắt xích thiêu nổ tung chính phản ngũ hành pháp lực kim khí hợp luyện chính là đại ngũ hành pháp lực kiếm khí. lĩnh ngộ được nhất định chiều sâu song hành thôi động chính là đại ngũ hành diện tuyệt kiếm khí đây là địa sát kiếm kinh trong đó cũng không có c h i thức là t r ư ơ n g liệt theo chính mình mua hàng thượng cổ kiếm tu bộ hư lưu ả n h bích ngũ hành kiếm lục bên trong tu học tìm hiểu ra tới bất quá loại này đẳng cấp kiếm khí t r ư ơ n g liệt căn bản cũng không dám lấy chính mình thân thể làm thí nghiệm một cái dùng không tốt thực sẽ chết không phải kim đan tu sĩ không thể nắm giữ chuyển hóa trúc cơ kiếm tu nếu là t h i ề n phú tuyệt luôn người có khả năng tại tuyệt sắt kiếm thức bên trong giấu một hai đạo bán thành phẩm kiếm khí huyền hoàng đại thế giới thông huyền tu giới thượng cổ thời đại không có tử phủ cảnh giới từ tám vạn năm trước lục trọng sau đó hậu đại tu sĩ liền đem gần như hết thể lưu truyền công pháp đều cấp sửa đổi cực lớn tăng lên tu sĩ ngưng kết kim đan chất lượng thượng cổ thời đại có sáu bảy tám thậm chí cựu phẩm kim đan hiện đại thấp nhất cũng là ngũ phẩm kim đan t r ư ơ n g liệt căn cơ thâm hậu không gì sánh được hắn thậm chí ẩn ẩn cảm thấy nếu là mình nguyện ý đang trùng kích tử phủ cảnh g i ớ i lúc có thể trực tiếp ngưng tụ thành kim đan bất quá dạng này vất c ấ p thiếu thốn cái này thời đại đã thành t h ụ c tử phủ cảnh tu luyện chính mình nhiều lắm là ngưng tụ thành tứ phẩm kim đan bởi vì từ tâm đại pháp là cái này thời đại mới sáng t hắn đem lên cổ trúc cơ công pháp bên trong có quan hệ với ngưng luyện pháp lực trình tự đều bỏ đi lưu lại chờ ngưng nguyên tử phủ cảnh chậm chậm kiến tạo chủ đề quay lại hiện tại đang toàn lực thôi phát thiên tâm ngũ tuyệt trưởng hoàng phụ tuyệt gần như kinh bay tam hồn thất phách bởi vì đại ngũ hành diệt tuyệt kiếm khí mắt xích tiêu hiệu quả đ ố n g nhiên phát động trong cơ thể mình nguyên bản bị chấn áp kiếm khí đ ố n g nhiên ở giữa tương hỗ là hô ứng vụ hóa một loại khuyết tán ra đến những nơi đi qua kinh mạch đều bị xé rách phá hủy bởi vì hoàng phụ tuyệt trong cơ thể mình c này, này trận trận đều không cần trương liệt phát kiếm bởi vì thể nội kinh mạch tổn thương thi tâm ngũ tuyệt trưởng trưởng lực tức khắc mất khống chế bạo khởi công hủy nội phủ hoàng phụ tuyệt trực tiếp miệng lớn phun ra một mụn hết vụ sau đó quay người hết đội mà chạy thế nhưng là nếu như hắn là tại phía trước một khắc dạng này quả quyết lựa chọn còn có cơ hội trốn được dù sao tử phủ cảnh tu sĩ huyết đột thuật thật sự là có thể sưng nhanh tuyệt như điện giờ khác này có thể nói là kiếm đều đã chạm tiến trong cổ thật sự là không có gì trốn được cần thiết thế nhưng là hoàng phụ tuyệt không dạng này nghĩ cường đại dục vọng cầu sinh để hắn đốt hết tự thân cuối cùng một tia tiềm lực cũng phải hướng hậu phương phi đội thế nhưng là ầm ầm ầm ầm ầm ầm nhất đạo hùng hồn tuyệt luân mạnh mẽ vô cùng giữ r ằ n kiếm khí tại sao người đột nhiên chém giết mà tới phản phất muốn hủy diệt vạn vật chém vỡ hư không đồng dạng bị tích xúc pháp lực để bạt tới đỉnh phong điên đảo ngũ hành hương trận tại thời khắc này bị đã h o à n t o à n g vang vang vang vang vang vang vang vang vang vang vang vang vang vang v a n t vang vang vang vang v n g n h vang vang v n g n g vang vang vang vang vang vang vang h a n g vang vang vang a n g v h n g vang vang vang vang vang vang vang vang v a t g vang vang v a n h vang vang vang t a n g vang vang vang vang vang vang vang vang vang vang a n g vang vang vang vang vang h a n g vang vang v a n t vang vang vang vang vang vang vang v n g vang vang vang vang vang vang vang vang v a n h v n g vang vang vang vang v n g vang vang vang vang vang vang vang v a n n g vang vang vang vang vang g vang v n g vang v a n n a n g v a a n g n g vang n g v a n n g Thiếu niên chương ạ y l n hai n được một quyển khô trăm bảy mươi ba vô tướng phi nhận kiếp s á t đa quyết đ ỉ n h công cầu cất giữ cầu đặt mua bởi vậy cứ việc loại trừ thiên quân bên ngoài kinh hồng ớ t mục thủy vân hỏa đức huyền hồn năm ngụm ngũ hành phi kiếm cùng với địa kiếm xích lâm tất cả đều rơi nghiêng cắm vào mặt đất tựa hồ có chút linh quang thụ tổn hại nhưng là trương liệt lại là không để ý những n à y phi kiếm cùng hắn ký ý chặt chẽ liên quan linh quang tổn hại mà kiếm khí thịnh cuộc mua bán này đối với trương liệt tới nói là kiếm bụn không lỗ bởi vì linh quang cũng có thể ôn dưỡng khôi phục mà tự thân kiếm ý kiếm khí lại sẽ không lại lui chi tiết điên đảo ngũ hành huyễn trận nổ đây chính là tộc trưởng tác phẩm đắc ý hắn cho ta mượn thời điểm dặn đi dặn lại để ta hào hào đối với nó hiện tại trận bản đều nhanh nổ thành tám khối cùng hắn nỗ lực chữa trị nó còn không bằng một lần nữa luyện chế một k i ệ n mới trương liệt vây tay một cái theo bốn phía c h â bí ẩn riêng phần mình thu lấy ra một bộ trận bản kỳ môn chỉ gặp toàn bộ đều là thụ tổn hại nghiêm trọng trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm sao cầm thứ này trả lại tộc trưởng ngay lúc này dưới chân ứng cực nhanh Nhanh chương thu liệt mặc dù đã đi tới cái này thế giới quá nhiều năm nhưng cũng không phải là gì đó biết rõ gì đó đều có thể biết được hắn nhanh chóng thu hồi hoàng phụ tuyệt thi thể cùng túi căn khôn cao dài tu sĩ thi thể cũng là quá có giá trị t à i vật bởi vì hắn công pháp tu luyện tất nhiên tại hắn trên thân thể lưu lại thật sâu l à c ấn tinh thông đạo này người thậm chí có thể thông qua một bộ cao dài tu sĩ thi thể đẩy ngược ra hắn khi còn sống tu luyện qua công pháp mặt khác cũng có thể dùng cho luyện thi liền xem như tại đan dương cung dạng này chính đạo tông môn một bộ địch nhân tử phụ tu sĩ thi thể cũng có thể trao đổi tới đại lượng tông môn thiện công khen thưởng chỉ là thì là kịp thời đem hoàng phụ tuyệt thi thể thu hồi kia vòng linh khí hắc động cũng không có khép kín hay là biến mất bốn phía vẫn là thiên địa chấn động tẩu thú phi điệu sợ quá chạy mất nơi đây xuất hiện dạ thì là ẩn nấp vắng vẻ cũng tất nhiên rất nhanh lại dẫn tới vô số tu sĩ ta trước lấy hậu thổ đ ộ n pháp che giấu đợi đến thời cơ sau lại trà trộn nhập giữa đám người ngay tại trương liệt dự định theo lệ hành động thời điểm cách đó không xa bất ngờ có mấy đạo đen sám đ ộ n quan g cấp tốc bay tới lại làm ư ờ i mấy tên ảnh ma giáo trúc cơ luyện khí tu sĩ gặp đây trương liệt khẽ nhữ mày thủ trưởng đã lần nữa nắm chặt chỗ u kiếm thì là lấy hậu thổ đ ộ n lần t à n g cũng không thể tại cái lô đen này phụ cận một là nó tự thân không ngừng khuyết trương đồng thời rút ra bốn phía linh khí hai là cũng đủ tu sĩ hội tụ sau đó tất nhiên sẽ cẩn thận kiểm tra khu vực phụ cận ngay tại trương liệt tính toán tự thân hiện tại trạng thái yêu cầu bao lâu mới có thể đều chém g i ế t dưới mắt những n à y ảnh ma giáo tu sĩ thời điểm nhất đạo sáng chói đao quang bỗng nhiên từ nơi không xa trong rừng bay ra tung hoành tích rết k h í thế g i ế t lạnh mà lạnh thấu xương vậy mà tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc liền đem t i ê u mười mấy tên ảnh ma giáo trúc cơ luyện khí tu sĩ chém g i ế t hầu như không còn mà nhìn thấy đạo này đao quang trương liệt cũng là hơi s ư ơ n g sở bởi vì này trôi phi nhận cùng với hắn thi triển đao quyết trương liệt là nhận biết đao vì vô tướng phi nhận tam giai thực phẩm Đao q u rất kiếp phạt sát đao quyết, đao thuật tính vì chủ, công bén, chính công bén, rõ ràng tộc trưởng trương tương thần đối với ngũ linh sơn địa hình hoàn cảnh rất tin tưởng bởi vậy mấy lần hoán đổi lộ tuyến trên đường đi gần như không có gặp được tu sĩ khác liền đem trương liệt mang ra kêu phiến chém giết hoàng p h ủ tuyệt khu vực phạm vi tộc trưởng trương tương thần ẩn độn theo dõi mà tới đây sự kiện h ư ớ n g chỗ xấu nghĩ là hắn muốn thăm dò trương liệt bí mật thăm dò cái này tộc nhân nền tảng h ư ớ n g chỗ tôi nghĩ là hắn trong bóng tối bảo vệ mình sợ chính mình chơi thoát trương ra mất đi anh tài căn cứ những năm này ở chung trương liệt lựa chọn hướng chỗ tôi nghĩ tộc trưởng trương tương thần những n à y năm đối với gia tộc đích thật là làm đến cúc cúng tận tụy có thể nói hắn cầm tính mạng của mình đều đã dâng hiến cho gia tộc trương liệt mặc dù cũng không trọn vẹn tán đồng loại tộc trưởng ta nguyên liệt mỗi một cái có thành t i ể u tu sĩ đều có duy nhất thuộc về mình tế ngộ cùng bí ẩn như loại này bí ẩn vĩnh viễn đừng cho trừ chính mình bên ngoài người thứ hai biết ta hy vọng ngươi có thể làm đến ngay tại trương liệt dự định nói cái gì thời điểm trương tương thần quay người trở lại dạng này l ờ i thuyết đạo cầm hoàng phụ t u y ệ t thi thể giao cho ta à lần này đánh giết ảnh ma giáo t ử p h ụ tu sĩ công lao ngươi đều đẩy lên trên người của ta nếu như là ngươi giết hoàng phụ t u y ệ t toàn bộ tông môn tầm mắt đều biết tập trung ở trên thân thể ngươi ảnh ma giáo cũng lại tập trung lực lượng đối phó ngươi nhưng ta giết liền không có vấn đề gì thì là thụ chút nhằm vào Ta thời trọng. Trương Liệt túi Tuyệt thi thể cùng hắn túi cản khôn đều chính ra ngoài. Trương Tương Thần gian quan Ngay ra, hậu phương, không không khôn Hoàng Phụ hắn khôn chính không nhận dài ngoài. cái cũng cùng cũng gì cản cản dấu do dự nhận lấy. đều ở mở vậy, có có ra đệ do dự đem đem sau đó hai người trước sau phi đội về ngũ linh sơn nam vực đan dương cung phòng tuyến phạm vi hướng trên tông môn báo xích dương cốc trương ra bốn trúc cơ liên thủ thiết lập trận chém giết địch nhân ảnh ma giáo t ử phủ tu sĩ hoàng phụ tuyệt một sự tình quả nhiên đưa tới cực lớn manh động tự tiêu sơn chân nhân đóng giữ ngũ linh sơn song p ư ơ n g xa vào đối chất đến nay hai tông bên trong cấp dưới tu sĩ ở giữa mặc dù giao chiến không ngừng nhưng liền rốt cuộc không có chém giết tử phủ tu sĩ dạng này chiến tích bởi vì ba vị kim đan chân nhân song phương hết thể hai mươi mấy vị tử phủ tùy tiện mỗi một vị đều dính dấp vô số người thần kinh bọn hắn chỉ cần xuất động vô luận địch ta phương nào đều biết rất nhanh cảnh r ấ c lên thì như nói lần này hoàng phụ tuyệt xuất động rất nhanh đan dương cung này một bên tử phủ phía dưới tu sĩ là như lâm đại địch chúc cơ luyện k h í tu sĩ toàn bộ thu nạp thì là xuất hiện cũng là kết thành trận thế lẫn nhau hô ứng không cấp đối phương lấy mạnh ăn yếu cơ hội nhưng cho dù ai cũng không nghĩ tới xích dương cốc trương ra bốn tên trúc cơ tu sĩ lại có dạng này can đảm cứ thế mà cầm ảnh ma giáo một tên tử phủ tu sĩ thiết lập trận c h é m giết trên phương diện khác trúc cơ giết tử phủ vô luận là vây công cũng tốt dùng c h ấ n pháp độc dược cũng được chỉ cần là thành công tại bên trong cấp dưới tu sĩ ở giữa đều là lưu truyền rộng rãi sự tình bởi vì hiếm thấy tử phủ tu sĩ giết trúc cơ đồ sát luyện khí tu sĩ loại chuyện này là không có cái gì truyền bá độ chỉ có mấy tên trúc cơ tu sĩ thậm chí mấy trăm tên luyện khí tu sĩ phản sát tử phủ chuyện này mới có truyền bá giá trị bất quá để trương liệt so sánh ngoài ý mớn trên mình báo việc này thời điểm tiêu sơn chân nhân đệ tử phương kính nho mặc dù kinh ngạc mặc dù kinh hỷ nhưng là hắn nhìn chằm chằm t r ư ơ n g tương thần một cái lại có vẻ cùng không có c ỡ nào ngoại ý muốn hắn hẳn là là biết rõ trong khoảng thời gian này t r ư ơ n g truyền thư cùng t r ư ơ n g truyền hồng hai tên t r ư ơ n g gia tu sĩ căn bản cũng không có rời khỏi phương kính nho biết rõ nói cách khác chủ đan dương cung cao tầng cũng đều là biết đến mặc dù đối ngoại tuyên truyền trận này phục kích chiến là bốn tên trúc cơ tu sĩ vây công một người nhưng là đan dương cung cao tầng tu sĩ biết rõ nhiều nhất hai đánh một thế nhưng là bọn hắn vẫn không có gì đó ngoại ý muốn hoặc là không tin nói cách khác đan dương cung cao tầng tu sĩ ngầm th tộc t r ư ở nếu là như vậy lấy c tộc trưởng biểu hiện ra căn cơ trung thành cùng tài năng tô môn vì cái gì không đại lực để bạt nên móng trong sạch chung với gia tộc cùng tô môn tài đức v n toàn đấu pháp năng lực cường hãn nhân vật như vậy đổi lại bất luận cái gì một nhà tô môn đều là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng a vì cái gì tộc trưởng đãi nộn g như xưa rất bình thường căn cơ thiên tâm ngũ tuyệt trưởng trưởng lực vũ áng ngọn độc cứ việc trương liệt gần như không có trúng trường nhưng là kiếm chỉ tay giao thời khắc cũng nhận một chút ảnh hưởng ăn mòn chỉ là công lực của hắn thâm hậu pháp thể cường hãn cứ thế mà tiếp nhận xuống tới cùng không có ảnh hưởng chiến l ư c nhưng là hiện tại vẫn là phải tu luyện luyện hóa để tránh đọng lại thành nội thương khi đó nhưng là không phải hiện tại dạng này hoa chút công phu liền có thể khu trừng mất cùng lúc đó trên phương diện khác bám vào thời gian rời đổi tình thế diễn hóa t r ư ơ n g liệt cũng dần dần biết được phía trước c h â u kia hấp động là thế nào một chuyện lại là cựu vực bảy châu bên trong vu thần khu vực nhận năng lượng thật lớn trùng kích cùng một vị tử phụ cảnh tu sĩ tính mệnh huyết hồn h i h ư t ế bị tạm thời mở ra một góc mặc dù loại này kết nối không quá củng cố không đủ để vu thần khu vực bộ phận dung nhập này phương hướng chủ thế giới nhưng là nhất thời tiến vào lời nói lại là không có bất cứ vấn đề gì loại chuyện này tại huyền hoàng đại thế giới xuất hiện qua không chỉ một hai lần chỉ bất quá bình thường đều là kim đan chân nhân thậm chí nguyên anh tu sĩ vất lạc một thân tu luyện chỗ tụ linh khí phụng dưỡng t h i ê n địa, mới có thể xuất hiện loại chuyện này không nghĩ tới lần này vẹn vẹn chỉ là lấy một vị tử p h ụ cảnh tu sĩ tính mệnh huyết hồn liền thành công tan ra t gia n đ ị thiết r n g công c đầu, một, Trận ờ kỳ này tông môn c h i n r a niệm h công đầu. đ ố với nhiên này đan dương cũng đương nhiên là không có khả năng không khén là ra ư có khả h xuất t bất quá bởi vì trương gia là gia tộc phụ thuộc như loại này tông môn khen thưởng so đối tông môn đệ tử tự nhiên liền giảm bớt một cái cấp bậc cuối cùng đan dương c u n g cao t ầ n g mấy buôn bán thương nghị sau ban thưởng một mai phụ trợ mở mang t ử phủ ngũ hành đan dược thổ linh đan trừ cái đó ra đan dương c u n g còn giúp cho hứa hẹn lấy hoàng phụ tuyệt thi thể đảo ngược thôi diễn ra thiên tâm ngũ tuyệt trực sau trương gia có thể sao chép một phần gia tăng gia tộc nội t ì n h nếu như nguyên liệt ngươi là tông môn đệ tử lời nói lập xuống như thế công vân huyền anh ngọc t h y không nói từ tâm đoán ngọc là có thể cầm tới một mai bất quá đây cũng là không thể làm gì sự tỉnh động phủ bên trong thông qua chính mình nhân mạch quan hệ luyện hóa hoàng phụ tuyệt túi càn khôn sau t r ư ơ n g tương thần tới đến trương liệt động phủ cùng hắn thưởng thức trà đánh cờ thuận tiện đem túi càn khôn đưa tới không giống với trương liệt phía trước giết chết t ử p h ụ tu sĩ hoàng phụ tuyệt là ảnh ma giá o uy tín lâu năm t ử p h ụ gần như tấn thăng đến t ử p h ụ trung kỳ hắn trong túi càn khôn cất giữ phong phú có thể là căn bản không cảm thấy chính mình sẽ chết trên chiến trường hoàng phụ tuyệt trong túi càn khôn quang linh thạch liền có hơn hai vạn loại trừ linh đan linh phủ còn có mấy món ba tứ giai pháp khí so sánh để trương liệt để ý là hắn bên trong có một kiện tứ giai hạ phẩm phòng ngự pháp khí ngũ quang vòng chính hoàng p h ủ tuyệt đeo ngũ quang vòng tay là tứ giai u n g phẩm dù vậy cũng vì t r ư ơ n g liệt tạo thành không ít phiền p h ứ c mà bây giờ trong tay cái này ngũ quang vòng tay khí thai thủ pháp l u y ệ n chế càng thêm thuần t h ụ khí thai xử lý càng thêm hoàn thiện rất rõ ràng hoàng p h ủ tuyệt là dự định chậm chậm để b ạ t phẩm cấp của nó l u y ệ n chế ra một kiện thượng phẩm ngũ quang vòng tay vì chính mình hộ đạo hắn tu luyện t r ư ờ n g pháp rõ ràng là nghịch ngũ hành công pháp con đường có nghịch thì phải có chính cái này ngũ quang vòng tay cùng hắn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cùng ta chính là phù hợp càng thêm h o à n mỹ còn muốn vượt qua hoàng phụ tuyệt ngũ hành cũng phần hai mặt xưng là chính, ngược, âm dương, chính nghịch cũng không có sai. cái này ngũ quang vòng tay rất rõ ràng là thiên tâm ngũ tuyệt trưởng tu luyện giả lĩnh hội ngũ hành vì chính mình luyện chế ra tới hộ đạo chi bảo phối hợp tự thân công pháp tu luyện ứng dụng tùy tâm hơn nữa uy lực cũng là có chỗ tăng cường mà trương liệt hiện tại tu luyện hôn nguyên ngũ hành khí tương lai lựa chọn tu hôn nguyên ngũ hành pháp t h ầ n đều là lập ý cao hơn ngũ hành mà thống ngự ngũ hành ngũ quang vòng tay trong tay h ắ n có thể uy lực thần diệu càng thêm kinh người tộc trưởng nay sách luyện khí pháp n ô n cùng một vạn linh thạch ta đều nhận cái khác ngài đều đưa về gia tộc công sổ sách t gia tộc vì ta chia sẻ phong hiểm vì ta che mưa che gió ta không thể chỗ tốt đều cầm một chút sự húng chi ngài điên đảo ngũ hành h u y ễ n trận ta là vô pháp còn cho ngài nói xong trương liệt đem kia sách luyện khí pháp môn cùng một vạn linh thạch lấy ra đến mức trong túi càn không những vật khác hắn liền không có lại động mà là đưa cấp b à n đá đối diện tộc trưởng trương tương thần đối với cái này trương tương thần không có cự tuyệt mà là chuyển mà theo tay áo bên trong lấy ra hai chi b ạ c h sắc bình xứ đem d ư ợ c nhét mở ra từ trong mặt lộ ra một cỗ hùng hồn nặng nề một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái tinh khiết linh khí đây là tông môn ban thưởng thổ linh đan cùng gia tộc để giành được một mai mục linh a n n g u y ê liệt ngươi là gia tộc này thế hệ bên trong có hy vọng nhất đột phá từ phủ cảnh ta nói một câu cậy già lên mặt lời nói hy vọng ngươi h ả o h ả o kiến tạo pháp lực sau liền nhanh chóng trở về gia tộc chủng kích t ử p h ụ cảnh a tại cái này thông huyền tu đạo thế giới nhất trọng cảnh giới đẻ chết người biết rõ nguyên liệt t h ủ giáo mặc dù chính mình một thân kiếm ý kiếm khí còn cần một đến hai vị t ử p h ụ cảnh tu sĩ huyết tế thối luyện nhưng là tộc trưởng mặt mũi là muốn cho lấy huyết tế kiếm cũng không phải cần phải t ử p h ụ cảnh tu sĩ tứ gia yêu thú cũng tương tự có thể vậy thì tốt ta sẽ không cãi dày nguyên liệt ngươi điệu dưỡng thân thể chính trương tương thần đều không nghĩ tới trương liệt sẽ như vậy dễ dàng lương thuận giờ phút này đứng lên liền muốn rời đi trương liệt tranh thủ thời gian khởi thân đưa tiễn nhà chúng ta đã giết một tên ảnh ma giáo địch nhân t ử phủ như vậy chiến công liền xem như người ngụy gia cũng không thể lại nói cái gì qua một thời gian ngắn ta sẽ vận dụng một chút quan hệ cầm ngươi triệu hồi đến hậu phương ngươi trong khoảng thời gian này an tâm tại động phủ trong đó điều dưỡng không muốn hạ xuống nội thương hao tổn căn cơ tại đem tộc trưởng trương tương thần đưa ra động phủ sau đó trương liệt cầm trong tay kia sách ngũ quang vòng tay luyện chế điện tịch tại đại s ả n h trong đó đi về hành tàu mấy bước lại là lắc đầu bật cười hắn cũng biết tộc trưởng đây là bị chính mình tìm đường chết năng lực bị hù dọa mặc dù không có cùng mình tính toán đơn độc liệm sát tử phụ tu sĩ chuyện này nhưng lập tức liền muốn đem chính mình đá về hậu phương đi cứ như vậy thời gian lại qua nửa tháng có ổn định hoàn cảnh sung túc đan dược hùng hồn c ă n cơ lại thêm t r ư ơ n g liệt bản thân liền không có thụ gì đó trọng thương cho đến ngày nay một chút nội thương thai hỏa ngầm đã bị hắn chốt đều hóa giải một ngày này hoàn thành mỗi ngày đạo nghiệp bài học sau hơi có nhàn hạ cũng không muốn làm sự t ì n h khác t r ư ơ n g liệt đi ra động phụ đi lại thấy t r ư ơ n g chuyển thư ngay tại trên đất chống nắm kiếm quyết vận chuyển bích huyết đan tâm kiếm ám sát được gạo thét sinh phóng khắp bầu trời lâm diệm phiêu quấn ngay tại diễn luyện một môn kiếm thuật. xích dương cốc trương ra bốn trúc cơ bên trong trương tương thần trương liệt tự thân tự nhiên không cần nhiều lời t r ư ơ n g truyền thư cùng trương truyền hồng lại là tính cách tính cách hoàn toàn khác biệt t r ư ơ n g truyền thư thành thật là loại nào quá chính phái truyền thống tu sĩ tính tình nhưng có một ít quá thành thật khuyết thiếu mấy phần linh tính trương truyền hồng nhưng có một ít vừa chính vừa tà khí tượng h ắ n tu thành trúc cơ sau tựa hồ cũng không nghĩ có thể tiến thêm một bước mặc dù mỗi ngày công khóa tu luyện cũng phần lớn hoàn thành nhưng là thời gian còn lại hắn càng muốn đi ngự thú chơi trò chơi tìm một vài gia tộc tay ăn chơi tán tu bừa bãi thải bổ xong tu dưới tình huống như vậy chương truyền thư cùng chương truyền thư ám sát mà đi t r ư ơ n g truyền thư dù sao cũng là khổ tu nhiều năm tu sĩ mặc dù thành một thần công càng thêm trọng điểm dưỡng sinh để hắn dung nhan tuân tú nhưng căn cơ có phần dạy phản ứng cũng lại nhanh nhẹn ngay được sau lưng tìm gió vội vàng vừa vặn lăn một vòng tránh ra t r ư ơ n g liệt một nhất này hắn quay đầu nhìn lại gặp t r ư ơ n g liệt lăng không ngự lấy một cái nhanh cây liền biết t r ư ơ n g liệt là muốn chỉ điểm kiếm thuật của hắn t r ư ơ n g truyền thư trong tay sử dụng là chân chính tam giai thượng phẩm phi kiếm đừng nói là một cái nhanh cây liền xem như nhân gian bách luyện tinh cương cũng là vừa chạm vào t ấ c thái thế nhưng là t r ư ơ n g liệt kiếm thuật cao minh hơn t r ư ơ n g truyền thư ra quá nhiều dù là t r ư ơ n g liệt đem kiếm tốc kiếm lực đều áp chế đến cùng t r ư ơ n g truyền thư gần gũi thậm chí thấp hơn một bậm trình độ thế nhưng là một cái nhanh cây đang biến hóa ở giữa như xưa nhiều lần biến chiêu điểm đâm vào bích t r ư ơ n g truyền thư tu luyện là thanh mục thần công trong đó chỗ ghi lại một môn kiếm quyết mặc dù cùng công pháp tương hợp luyện được cũng xem là tốt nhưng là một hệ phi kiếm công phạt năng lực thật sự là cả thế gian đều biết yếu giờ này khắc này t r ư ơ n g liệt xuất kiếm liền phảng phất là một tảng đá lớn giống như gắt gao đem t r ư ơ n g truyền thư b í c huyết h đan tâm kiếm chế trụ song phương càng là đ ộ u kiếm t r ư ơ n g truyền thư thì càng không có lòng tin hắn luôn luôn đều nghĩ đến quăng kiếm nhận thua q u ê n đi nhưng lúc này giờ phút này nhưng bị t r ư ơ n g liệt ánh mắt b ư c lấy để hắn liền nhận thua đều làm không được người bộ này thanh mục kiếm quyết từ cạn tới sâu từ trong ra ngoài Trong mắt chương ủ a ta t kỳ ự c là nếu nhị so với t r ở n g lao t r ư truyền ư ơ n cùng g kiệt t ư ơ n g t r hồng thư u luyện t u quyết lại tâm c à giờ n h diệu, c này khắc này tâm tình nguyên bản đã xa suốt hầm hực tới cực điểm giờ này khắc này bị trương liệt lấy kiếm vật lời nói ép một cái tâm bên trong mặc dù hiện lên một cái trước mắt quăng kiếm mềm yếu nhưng chúng quy bị hắn chém tới cắn chặt r ă ngưng n g tụ tâm thần hắn lúc đầu đối này thanh một kiếm thuật lĩnh ngộ cũng đều chỉ là tầm thường giờ này k h ắ p này bị t r ư ơ n g liệt chi kia nhánh cây thỉnh thoảng liền toàn đâm đến thân đi lên bị cứ thế mà được bứt phát ra tiềm lực dần dần sinh ra quá nhiều nguyên bản chưa lĩnh ngộ nghĩ tới biến hóa từ từ, đã cảm thấy đối thể nội pháp lực điều khiển đã bên trên một t ầ n g thứ mới đặc biệt là tại ngự kiếm quá trình bên trong pháp lực chuyển hướng tùy ý, điều khiển như cánh tay đủ loại chỗ rất nhỏ đều là làm được so trước kia muốn tốt hơn quá nhiều đông nhiên thét dài một tiếng pháp lực cùng kiếm khí tương ứng tương hợp bích huyết đan tâm kiếm bỗng nhiên linh động biến hóa quá nhiều cuối cùng tại đón nhận trương liệt k h ô n g chế nhanh cây trong chốc lát đem xoắn đến đập tan đa tạ nguyên liệt đại ca đề điểm kiếm t h u ậ t thu hoạch được sau khi đột phá t r ư ơ n g truyền thư tới đến trương liệt tiếp cận sâu thi đạo lễ nhưng bị trương liệt ngăn lại phất tay phất lên ta chỉ là đúng lúc đẩy ngươi một bà mà thôi ngươi hẳn là cảm tạ là khổ tu nhiều năm cũng không chịu bỏ đi chính mình toàn tộc đều cho rằng truyền hồng n h ạ bén truyền thư chất phác chỉ sợ tại chính ngươi trong lòng cũng là nghĩ như vậy nhưng ta minh xác nói cho ngươi hôm nay phía trước ngươi hơi kém truyền hồng n sau ngày hôm nay ngươi đã thắng hắn một bậc tương lai kiếm thuật của ngươi tiến thêm một bước kéo lên tuyệt đối tranh lệch thời gian hắn những cái kia hôn t ạ p pháp lực n g ự thú phi xả đều là vô dụng ngươi muốn bại hắn chỉ cần một kiếm mà thôi nếu như một mực không có người nói với t r ư ơ n g truyền thư lời nói này kia t r ư ơ n g truyền thư cả đ ờ i này khả năng đều cùng t r ư ơ n g truyền hồng sàn sàn với nhau chỉ bất quá khác biệt ở chỗ t r ư ơ n g truyền thư khổ tu cả một đời t r ư ơ n g truyền hồng vui lụa hưởng thụ cả một đời nhưng mà chương truyền thư có không nhỏ tiềm lực mà chương truyền hồng tịnh không có tại chương liệt trên lập trường hắn không có khả năng phát giác được nhưng không đi điểm tình ch phải trương tư tương thần t hy vọng trương liệt trở về hậu phương nguyện vọng trung quy chưa thể thành đóng giữ tại ngũ linh sơn tiêu sơn chân nhân thiết hạ hiến hội mời lúc này còn ở nơi này đàn dương cung tử phủ cùng mười mấy trúc cơ tu sĩ chung nhau dự tiệc trương gia bốn trúc cơ đương nhiên cũng toàn bộ đều tại mời danh sách trong đó lưu lại thế tám trăm linh năm tiêu sơn chân nhân cái này lao cái vật mặt mũi tại nam hoang bách tông bên trong không có mấy người dám cung cấp Chỉ c h ít, động phủ bên trong chương tương thần t h ư ơ n g truyền thư cùng chương truyền hồng chương nguyên liệt bốn người toàn bộ đều tại bọn hắn thương lượng thôi diễn lấy khả năng ứng với là vì vu thần giới khu vực sự tỉnh cựu vực cùng huyền hoàng đại thế giới thu hoạch bất đồng sản vật bất đồng huyền hoàng đại thế giới thế giới này làm vượt châu mậu dịch đều có to lớn lợi nhuận có thể đồ húng chi là kia vu thần giới khu vực ân đúng vậy a ta cũng là nghĩ như vậy truyền thư cùng truyền hồng các ngươi thấy thế nào theo ta theo điện tịch bên trong biết rõ vu thần giới khu vực vẫn còn cực kỳ mông mội man hoang giai đoạn phát triển linh khí trần đầy đại lượng đất đai không người canh tác hoang đệ ít hay lui tới vùng bỏ hoang trong đó không thiếu ngàn năm thậm chí vạn năm linh dược hắn bên trong thậm chí có một ít là chúng ta duy nhất có k ý lục nhưng là tại huyền hoàng thế giới đã tuyệt diệt duyên thọ linh dược t r ư ơ n g truyền thư nhìn chăm chú lên đám người nói như vậy tiêu sơn chân nhân đã tám trăm tuổi thì là có thể bình yên vượt qua ma kiếp tuổi thọ của hắn cũng đã hao hết thúng chi độ kếp loại này sự tính rất khó không có tổn ư ơ n g bình thường tu sĩ độ k i ế p cho dù thụ chút tổn thương cũng không có gì cảnh giới đề b ạ n sinh mệnh lực phóng đại có đầy đủ thời gian cùng sinh mệnh lực khôi phục tiêu sơn chân nhân lại là khác biệt hắn cái tuổi này lại hao tổn nguyên khí ai cũng không biết kia có phải hay không là hắn cuối cùng một điểm nguyên khí tiêu sơn chân nhân rất tốt đánh cược trong khoảng thời gian này đến nay hắn mấy lần trước khi ra cửa hướng ngũ linh sơn mặt phía bắc cùng ảnh ma giáo tu sĩ thương lượng hiện tại hai tông chiến tranh độ chấn động càng ngày càng thấp tiêu sơn chân nhân hẳn là là dự định liên hợp ảnh ma giáo tu sĩ hai tông chung nhau tham dò kết nối lấy vu thần giới khu vực chương truyền hồng giao du rộng lớn tin t đ ộ nói g trong, chứng giao trong phủ phen, nhau bên bốn bên bản tên trên lẫn tu một tâm ra cơ lưu sĩ một c á phòng đoán, nhưng là quy không có khả năng không thôi. đoán, trung năng Nói đi. Đi là quy có xong tộc trưởng trương tương thần tế ra độ vân kỳ khuyết tán vân khi đem bên cạnh tộc nhân toàn bộ đều c u ố n bảo phi đội mà ra đan dương cung tiêu sơn chân nhân thiện tiến giờ này k h ắ c này ngũ linh sơn phương viên phạm vi bên trong phàm là có chút thân phận tu sĩ đều nhận mời bóng đêm trong đó hồng liên động phủ trên không từng đạo đội quang xoay nhanh cực kỳ hoa mắt rực rỡ nếu là tại bình thường đại gia đang đến gần chỗ này động phủ lúc đều là muốn né tránh nhưng là hôm nay là nhận mời bởi vậy có thể bay đến đối lập gần bên trực tiếp tiến vào đ ọ u phủ hồng liên đ ọ u phủ phía trước trương liệt đám người đã tới qua một lần nói thật nơi đây khí tượng không giống tiên gia phúc đ ị a n g ư ợ c lại giống như là một tòa ma quật lần này tiêu sơn chân nhân cũng không thay đổi phong cách vẫn là tiểu trì nhục lâm mỹ t ỷ san sát chỉ là đ ọ u phủ trong đó trưng bày quá nhiều bạch ngọc giải án tại tu sĩ tiến vào đ ọ u phủ xuất gia thiệp mời sau đó tự nhiên có thị nữ tiếp nhận dẫn dắt đem khách nhân đưa đến đối ứng ngọc án sau đó nguyên liệt đại ca cái kia liền là ngụy nguyên hồng đang ngồi vào đối ứng bạch ngọc giải án sau trương liệt phát hiện nhóm người mình số ghế cực kỳ cao gần như đến gần tay trái hàng thứ nhất vị trí bất quá đây cũng là bình thường tông môn chiến tranh tự tiêu sơn chân nhân đến sau đó đan dương cung lớn nhất thu hoạch chính là hoàng phụ tuyệt đầu người việc này dư ba còn không có tán đi tiêu sơn chân nhân giúp cho chú trọng cũng là không thể bình thường hơn được chuyện bất quá ngồi tại đối diện lại là một vị trung niên nam tử hình dáng tướng mạo quanh thân hoàng bảo n h u ễ n giáp tử phụ cảnh tu sĩ khỏi cần trương truyền h ồ n g nhắc nhở trương liệt cũng biết k i a là ngụy gia ba tử phụ trí nhất ngụy nguyên hồng trên thực tế vô luận là đan dương cung hay là ảnh ma giáo kim đan tử phụ tu sĩ trương liệt gần như toàn bộ đều đã thông qua chú ảnh thạch ghi lại hắn hình d m i ễ ở thời o g điểm ư ợ c cảnh g này một thân bạch sắc đạo bảo tiêu sơn chân nhân cũng đã chạy ra hắn lao nhân ra tựa hồ rất hài lòng hôm nay rất nhiều tu sĩ có mặt đang tiếp tục rất nhiều van bối thi lễ sau hai tay khai trường để đám người ngồi xuống đồng thời nói đoạn thời gian trước bổn tọa giết một đầu linh mãng ngâm bốn bắt tham vương huyết yểu có tẩm bầu nguyên khí tăng thêm pháp lực kéo dài tuổi thọ thần r ư ợ u hôm nay liền bàn cho có công chi nhân cùng ta cộng h m tại tiêu sơn chân nhân nói lời nói này thời điểm tại nơi trốn có tầm mắt của người trên cơ bản đều tại ngụy nguyên hồng cùng với trương tương thần trên thân bồi về bởi vì trong khoảng thời gian này đến nay chiến công thịnh người không ai qua được hai người này trương tương thần mang lấy chính mình ba tên tộc nhân kết trận chém giết ảnh ma giáo t ử phụ tu sĩ uy c h ấ n nhất thời mà ngụy nguyên hồng mặc dù so ngụy nguyên thần trẻ tuổi một chút nhưng hắn cảnh giới pháp lực nhưng so hắn cao hơn kiêm hữu quân l ư c chi tài trong khoảng thời gian này tại ngũ linh sơn cùng ảnh ma giáo tu sĩ rằng co cũng là xuất lực quá lớn bởi vậy tại trận rất nhiều đan dương cung tu sĩ nhất thời cũng làm mơ hồ này ba bắt tham vương huyết tiểu trước ban cho ai sau ban cho ai tốt tại rất nhanh liền có đáp án chén thứ nhất tham vương huyết tiểu ban cho hoàng sơn xích dương cốc t r ư ờ n g già trương tương thần thưởng hắn có công thủ lao hắn vất vả tại chân nhân trọng thưởng tướng thần tất nhiên vì tông môn cạn kiệt hết thảy trung thành chuyên nhất trương tương thần khởi thân đầu tiên là hướng ghế đầu tiêu sơn chân nhân biểu thị trung thành sau đó tiếp nhận n g ọ c quản bên trong huyết tiểu ngửa đầu một mướt hết sạch hắn vốn là khôi ngô phóng khoáng người giờ phút này phiên triển lãm tức khắc để tiêu sơn chân nhân dung nhan mở ra khe gật đầu càng không ít có nhìn mặt mà nói chuyện tu sĩ phát ra lớn tiếng càng hay mà đối với đây ngụy nguyên hồng tịnh không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì hắn cũng biết tại tình huống hiện tại c h ạ m xuống giết địch nhân tử phụ tu sĩ là như thế nào chiến công chén thứ hai tham vương huyết i ự u ban cho hoàng sơn xích dương cốc trương già trương nguyên liệt tại thời khắc này không chỉ là những người khác có chút tần ẩn kinh ngạc cùng xôn xao liền là thành phụ thâm sâu ngụy nguyên hồng cũng hữu hữu thần sắc biến hóa trương thần hắn có thể nhịn được song phương là người trong cùng thế hệ ngụy nguyên hồng cũng rõ ràng song phương nếu là thân phận bối cảnh tương hỗ l ờ i nói trương tương thần tất nhiên có thể trở thành tử phụ tu sĩ mà chính mình chưa hẳn có thể làm được đối phương tình trạng kia không chỉ đem trương thị gia tộc kinh doanh hương thịnh tự thân trúc cơ chín tầng tu vi cũng là không hề kém có khác biệt cơ thế nhưng là t r ư ơ nguyên n g liệt trương liệt tại tiếp nhận chén thứ hai tham vương huyết tịu i thời điểm cũng biết đây là tiêu sơn chân nhân c o i ý khác kích thích trương ngụy hai nhà mâu thuẫn nhưng là nhị đạo sát tam sĩ loại này dương yêu thì là biết rất rõ ràng tại thực lực tuyệt đối không bằng tình hống giới cũng là không cách nào phá giải bị rết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rết chương hai trăm bảy mươi sáu âm dương bị trùng bước đường cùng làm điều ngang ngược một tạ tiêu chân nhân trọng thưởng t r ư ơ n g nguyên liệt không thể báo đáp t r ư ơ n g liệt c á i thứ hai tiếp nhận tham vương huyết kiểu trong lòng của hắn rõ ràng chính mình đã trở thành nhiều thất chi bất quá lúc này cũng không còn cách nào khác như nhớ bởi vậy t r ư ơ n g liệt cũng không do dự tại thi lễ sau đó k h i ê n trong tay liền đem ngọc quản bên trong huyết kiểu uống một hơi cạn sạch kim đan chân nhân luyện chế ra tới linh kiểu quả nhiên là không giống phản tục chương liệt trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy là liệt hỏa vào cổ họng đốt cháy mà xuống sắc mặt trong thời gian ngắn liền biến thành huyết hồng một mảnh hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tiến hành l u y ệ n hóa tầm đồ nguyên khí tăng thêm pháp lực kéo dài tuổi thọ thần diệu phía trước tiêu sơn chân nhân nói tới nửa điểm cũng không tệ tham vương huyết t i ể u lối vào sau đó trong nháy mắt chuyển hóa làm ở vào khoảng giữa dịch thể trạng thái khi ở giữa tồn tại mù mịt mở mịt vân thấm vào quanh thân mỗi một chỗ kinh mạch khiếu huyệt da thịt như vậy linh cựu e là cho dù nguyên anh lão quáy cũng chưa chắc có thể thường xuyên sử dụng chương liệt chỉ cảm thấy chính mình một thân pháp lực bị này tiểu lực chống thúc giục được gầm vang vận chuyển ẩn ẩn có ân trung pi ệ t n n h a bất quá là một cái chúc cơ cảnh tu sĩ nguyên thần đại ca khó tránh khỏi có chút quá mức coi trọng hắn gặp trương liệt nuốt huyết tử sau đó có chút chật vật tiến hành luyện hóa tự phủ tu sĩ、Mỹ、nguyên hồng tâm bên trong hừ lạnh một tiếng như nhau tiếp nhận huyết tử uống một hơi cạn sạch sau đó Hắn cũng r ấ trương nhanh như t tương thần trương n g u là cái thứ một ư nhất luyện hóa hết huyết tiểu dược lực theo thời gian trôi qua hắn hiện lộ đỏ thấm làn da màu sắc dần dần biến mất xuống dưới dần dần tiến vào bình thường hành công trạng thái t r ư ơ n g liệt luyện hóa trình lại là có một ít do người tại to lớn dược lực phồng lên phía dưới chính bản thân hắn toàn bộ nhục thân thậm chí xuất hiện lúc bất ngờ lúc lõm quỷ dị dị tượng lúc này bốn phía người thậm chí lo lắng hắn có thể hay không bị linh tịu i bên trong l ậ n dược lực sông đến bạo thể mà chết để giai tu sĩ、si、nuốt cao cấp linh vật tuyệt không phải không có loại khả năng này phát sinh cuối cùng hai mắt nhắm nghiền trương liệt một thân đạo bảo như khí cầu giống như bỗng nhiên bành trướng sau đó tại đại lượng xương khói màu trắng bên trong nổ nát vụn tốt tại trải qua này nặng biến hóa sau khi t r ư ơ n g liệt mặc dù trần trụi cường tráng nửa người trên hiện lộ r a dị thường sung mãn cường kiện thể phách nhưng tiếp xuống hành công trạng thái nhưng trở về đến ổn định mượn này cố khó được tinh thần u dược lực trợ giúp t r ư ơ n g liệt lại là đem chính mình luôn luôn không quá coi trọng luyện thể tu vi đại đại hướng về phía trước tinh tiến một bước trước đó t r ư ơ n g liệt nhục thân cường độ mặc dù tại không phải thể tu tu sĩ bên trong được coi là bên trên cực kỳ xuất sắc nhưng kiếm tu nhất đạo coi trọng là nhân kiếm hợp nhất thiên hạ không có cái gì công kích có thể đột phá kiếm tu quanh người ba thước kiếm phòng bị dưới tình huống như vậy đương nhiên không cần thiết lại đối luyện thể thuật quá phận đầu nhập trương liệt n ụ c thân cường độ sở dĩ không tệ lại là từ tâm tiên thiên ngũ thái ngũ đức công pháp bên trong tự mang đoán luyện hiệu quả vì cầu cũng vẹn vẹn là phụ tải cường độ cao hơn pháp lực điều động vận chuyển mà thôi lần này cơ duyên tế ngộ vì cưỡng chế pháp lực không đến mức tiến hành m ộ t phá trương liệt đem đại lượng pháp lực luyện vào nhục thân bên trong đạo pháp của hắn lĩnh ngộ vốn là cũng đủ tham vương huyết t i c u lại có thể nói là ngũ giai thậm chí lục giai kỳ chân vốn là có l â y cường hóa nhục thân hiệu quả hiện tại chính là song phương kết hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh Hô, hơi có chút khó khăn phun ra một ngụ mạch khí trương liệt lúc này mới đình chỉ h à n h công mặc dù còn có nhất định dược lực không có hóa giải nhưng trương liệt tâm bên trong rõ ràng nơi này cũng không phải là luyện hóa địa phương lại tiếp tục tu luyện lời nói lại bại lộ càng nhiều luyện công chi tiết tại người bên ngoài biết được nguyên liệt ngươi không sao chứ trương liệt vừa mới thu công liền nghe đến bên cạnh chuyển đến tộc trưởng trương tương thần ân cần hỏi lời nói không có việc gì ngược lại ích lợi quá lớn tộc trưởng ngài không có sao chứ ngươi không có việc gì liền tốt ta cũng có chút lãng phí dược lực a a a a a ngay tại trương tương thần cùng trương liệt dạng này nói nhỏ thời điểm trước mặt cách đó không xa bất ngờ chuyển đến gầm nhẹ thanh n m ngay sau đó chính là một cỗ mạnh mẽ hùng hồn trí cực hàn khí c u ộ n trào mãnh liệt đánh tới t r ư ơ n g tương thần t r ư ơ n g liệt đều là d ư ơ n g tay đánh ra pháp lực tiến hành phòng ngự định thần xem xét lại là vừa mới nuốt vào chén thứ ba huyết t i ể u nguyễn nguyên hồng q u a n thân băng lam linh quang hàn khí tràn lan hai mắt trong đó u mang tán thả như điện t ử phủ cảnh tu sĩ nguyễn nguyên hồng hắn lại là mượn này cỗ tham vương huyết t i ể u trợ lực thành công phụ trợ chính mình đột phá đến t ử phủ trung kỳ cảnh giới ha, ha ha ha tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại nguyên cầu vồng tốt quả quyết ở thời điểm này thượng thủ chỗ truyền đến dạng này cười dài cùng tán thường thanh âm n g u y n g u y ê n hồng nghe vậy lần nữa khởi thân, hướng tiêu sơn chân nhân lần nữa thi lễ nói tạ i chân nhân trọng thưởng nguyên cầu vồng càn dỡ hành sự khoái dày chân nhân t ự c h diệu còn mời nhiều hơn thứ tội ha ha ha ha vô sự vô sự tu vi đột phá vốn là tu sĩ đại h ỷ sự một hồi nói không chừng ta còn muốn mượn một mượn vận khí của ngươi ngụy nguyên hồng vừa mới đột phá thành công thân hết khí chân nhưng hắn cũng không biết rõ tiêu sơn chân nhân giờ phút này nói tới là có ý gì bởi vậy cũng chỉ có thể tại sau khi gật đầu lần nữa ngồi xuống hắn dừng bước tại từ phủ trung kỳ cảnh giới cũng đã là quá nhiều năm tu đạo loại chuyện này càng là tu luyện tới cao thâm cảnh giới thì càng dễ dàng tao nộ g khó mà đột phá thiên tiệm bình cảnh hoặc là tu sĩ đạo pháp cảnh giới lĩnh ngộ cũng đủ cao có thể thống ngự trải vớt tự thân tu luyện các mặt tìm tới vấn đề giải quyết vấn đề tu luyện mà qua t r ư ơ n g liệt tứ linh căn tư chất tu luyện hiệu suất lẽ ra thấp hơn đại đa số tu sĩ nhưng hắn tu luyện tốc độ nhưng nửa điểm không chậm đây chính là bởi vì đạo pháp lĩnh ngộ quá cao lại có vương nguyện nghi cả đời tu chỉ từ phụ cảnh giới lĩnh ngộ bổ sung bởi vậy hắn bao hòa thức tu luyện điên cùng thôn phệ linh khí cũng không có vấn đề mà bình thường tu sĩ đạo hạnh tăng trưởng không có pháp lực nhanh nếu như như hắn dạng này tu luyện là nhất định sẽ xảy ra vấn đề. thậm chí liền xem như có được mấy sách thái hạo kim trương tàn quyện t r ư ơ n g liệt tương lai cũng là gặp được tu luyện bình cảnh vấn đề chỉ bất quá hắn đã dựa vào thái hạo kim trương phúc cấm vượt qua trên con đường tu đạo trước tam cảnh theo tử phủ cảnh giới bắt đầu chung tam cảnh đối tu sĩ nói đồ ảnh hưởng lớn nhất đã không phải là căn cốt tư chất mà là tính cách nội tính cơ duyên đương nhiên có một ít bẩm sinh thiên phú vận mệnh thực tế người tiên thiên linh căn tư chất người thiên sinh bách mạch cầu thông có thể một đường thuận thuận lợi lợi tu luyện tới kim đan cảnh giới không thuộc về thường lệ cùng tiệt đại đa số tu sĩ không có cái gì quan hệ bình thường trên ý nghĩa thiên phú có tại h ể được l nút phá, pháp diệu cực trí sảng khoái tinh thần ở giữa hắn nhưng có một chút nho nhỏ phát hiện nài ngụm chân quy trí cực tham vương huyết tử bên trong tựa hồ ẩn giấu đi hai tia cực kỳ bẽ nhỏ đối lập bài xích nhưng lại giống nhau lẫn nhau dẫn tương hô là âm dương đạo trùng bởi vì trương liệt cũng không đem tham vương huyết t i ể u luyện vào pháp lực bên trong hơn nữa hắn nhiều năm tu chỉ kiếm khí như lũ pháp môn t h â n thức pháp lực lực không chế thậm chí vượt qua tầm thường tử phụ tu sĩ bởi vậy mới có thể có phát hiện này trương liệt phát hiện này đối âm dương q u ị trùng mặc dù cực kỳ b é nhỏ nhưng là hắn bên trong có ẩn hàm pháp lực nhưng cường đại trí cực tinh thuần trí cực hắn lập tức liền hướng bên cạnh tộc trưởng trương tương thần giúp cho ám chỉ nhưng mà lại bị trương tương thần lấy ánh mắt áp chế xuống nương theo lấy、Mỹ、nguyên hồng đột phá tiệc rượu bầu không khí cũng bị tăng lên tới cao nhất nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu. Tại một phân thân v ô ngực thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật m ặ t không hại l ỏ n g trắng hai trăm bảy mươi bảy âm dương q u ỷ trùng bước đường cùng làm điều ngang ngược hai tiêu sơn chân nhân hai tay v ô nhẹ ở giữa có từng bầy thân mang lửa mỏng mỹ lệ vũ cơ nối đuôi nhau mà vào oanh khúc ca khắc múa diệu tướng lộ ra chẳng như tuyết chân dài mềm mại v ò n g e o ngọc cốt băng cơ mỗi một vị vũ cơ đều là diễm như đạo lý nếu là không nhìn thấy cảnh tượng như vậy nhưng mà tiêu sơn chân nhân hành sự càng gần như hơn tại ma tu tam độc đều tại lục dục tùy thân bất quá dạng này tính tình cũng quá hợp tại trận quá nhiều tu sĩ tính tình tỷ như trương liệt liền phát hiện sau lưng mình trương truyền hồng đã yết hầu nuốt ánh mắt tràn đầy ngay lúc này thượng thủ chỗ tiêu sơn chân nhân tay trái tay phải trong ngực sau lưng chỗ đều có một vị mỹ cơ tại dạng này vờn quanh phía dưới vị này lao chân nhân nói hôm nay niềm nở k h ó i ý vài ngày trước bổn tọa giết kia đầu linh mãng tinh huyết nội đan đều bị luyện vì tham vương huyết i ử u nhưng là còn thừa lại một chút cốt nhục hải cốt liền hoàn toàn cho các ngươi tạ tiêu chân nhân tại trận một đám tu sĩ vừa mới được chứng kiến tham vương huyết cửu thần hiệu giờ khác này đương nhiên là vui mừng cốt xiết dưới tình huống bình thường đối với nhà mình chân nhân cũng không nên quá mức ôm lấy phòng bị người ta nếu là muốn chấn áp tại trận chúng tu sĩ có một cái tính một cái sợ đều trốn không thoát tuyệt đại đa số tình huống d ư ớ i kết đan tông sư ứng với là tông môn tu sĩ cùng với hắn gia tộc phụ thuộc dựa mà không phải yêu cầu đề phòng người bởi vì đề phòng cũng là vô dụng rất nhanh một chén tiếp một chén rõ ràng nông cạn chút huyết kiểu bị t ỷ nữ người hầu liên tiếp nghiêng đổ nhập tại trận tân khách bàn dài ngọc ản bên trong một đám tu sĩ một vị tiếp một vị tham lam ướt những tông môn kia tử phụ đại gia tu sĩ còn vẫn chú trọng một chút phong nghi có chút tiểu gia tộc trúc cơ tu sĩ Quả nhiên lần à u này một lại là không phải công hành cực chỗ lúc thoải mái thét dài mà là ở thể nội trong kinh mạch bộ phát ra một lạnh một nóng hai cỗ khí tức t ứ chưa k ắ c đem đây ở gần n h hết thẻ trúc tu cơ sĩ đ nói tới âm dương c u n g trùng ử phụ tu sĩ, mà thôi nếu là lấy thích hợp pháp môn dẫn đạo âm dương lẫn nhau hóa còn có thể lấy bổ dưỡng thân thể nhưng nếu là cưỡng ép khu trục một cái sơ sẩy tại thể nội bạo phát tử phủ tu sĩ ta không dám khẳng định tại trận trúc cơ tu sĩ có một vị tính một vị đều là hẳn phải chết ân liền xem như tử phủ tu sĩ bị âm dương quỷ trùng tại thể nội n ổ t u n g ăn mòn kinh mạch coi như không chết sợ là cũng muốn hao phí trăm năm khổ công mới có thể khôi phục nguyên khí khi đó nhưng là đạo đồ hủy nương theo lấy nhẹ nhàng tiếng cười nhẹ tiêu sơn chân nhân ánh mắt liếc nhìn qua mọi người tại đây vô luận là tử phủ tu sĩ vẫn là trúc cơ tu sĩ thậm chí cả hiện tại mặc dù còn có thể ngồi ngay ngắn nhưng sát mặt cũng là cực kỳ khó coi、Nguyễn、nguyên hồng chừng tương thần mọi người tiêu chân nhân ngài là ta tông tôn trưởng vì sao muốn làm như vậy sự tình nếu là có sự tình tiêu chân nhân ngại nhưng cũng phân phó cần gì như vậy đúng vậy a tiêu chân nhân ngại nếu có sự tình nhưng có thể phân phó nhỏ nhà bên trong còn có mấy vạn linh thạch nếu là thật sự người yêu cầu nhỏ cái này sai người trở về lấy tới một vị mập mạp trúc cơ tu sĩ miễn cưỡng khống chế thân thể đứng lên dạng này nói chỉ là hắn sau m ộ t khắc liền bị tiêu sơn chân nhân một tay h áo pháp lực tùy ý quét ngã xuân vật bổn tọa nếu là muốn tiền hàng thiên hạ nơi nào không thể được chỉ là trên đời này có một loại đồ vật gần như không có người bán cũng mua không được bổn tọa muốn các ngươi theo ta lời nói bảo v đến đây lúc đã theo thượng thủ chỗ phi thân bay xuống xuống tới tiêu sơn chân nhân ánh mắt của hắn liền nhìn hơi dừng một chút hậu phương mới tiếp tục nói đương nhiên nếu là thật sự tìm không thấy liền thật là thiên mệnh như vậy khi đó liền muốn phiền phức các vị tiểu hữu làm bạn bổn tọa trung dự ưu minh dạng này tại thông gu con đường bên trên cũng không tỉ mịch điên rồi trên ạ i nơi t có phương ờ i tâm b diện khác nhân thể bản thân kháng độc năng lực liền quá mạnh tu sĩ càng thêm như vậy liền rất là tinh thông luyện đan thuật tiêu sơn chân nhân bỏ ra không nhỏ đại giới làm đạo thuật vì tại trận tu sĩ gieo xuống âm dương quy trùng cũng không có năm chắc giết sạch hết thệ từ phụ tu sĩ có thể thấy được hắn kháng tính nhưng cũng bởi vì cái này nguyên nhân tất cả mọi người hơi có chút thả l ò n g tâm lý cảnh giác húng chi tại một vị kim đan chân nhân trước mặt hư ứng với hắn sự tình vừa nguy hiểm cũng không cần thiết đương nhiên bổn tọa lần này làm việc đích thật là làm được có hơi quá ở đây bổn tọa lấy đạo tâm phát thệ chỉ cần tại trận các vị bất kỳ người nào có thể cầm tới tại ta hữu dụng duyên thọ linh vật ta đều là tại nơi trốn có người giải trừ âm dương quỷ t r ù n g hại hơn nữa dành cho ta duyên thọ linh vật tu sĩ còn có thể lấy theo ta này lấy đi một kiện muốn bạo vợt nói xong tiêu sơn chân nhân vô bên hông túi căn côn từ bên trong bắn ngược ra ba đạo linh quang một tòa núi nhỏ loại hình pháp khí. một c h i ngọc giản cùng với một t r ư ờ n g cổ lao địa đồ n à y ba cái vật phẩm một kiện là ta bản mệnh pháp bảo một kiện là ta đời này tu luyện công pháp cùng tâm đắc cùng với một t r ư ờ n g dính dốc chỗ tốt cực lớn bảo đồ ta sắp phải chết những vật này đối ta đều không dùng chỗ chỉ cần có thể cấp ta tìm tới duyên thọ linh vật ta động phủ trong đó trong túi c ả n khôn cất giữ hết t h ể đồ vật đều có thể cung cấp các vị muốn gì cứ lấy lúc này trương liệt ngay tại cấp t r ư ơ n g truyền t ư cùng t r ư ơ n g truyền hồng truyền vận pháp lực làm dịu hai người thống k ổ hắn phát hiện tiêu sơn chân nhân trạng thái đã có chút điên cuồng có chút lời nói không mạch lạc phía trước một khắc nói vẫn là ba cái bảo vật bên trong một kiện giờ k h ắ c này nói đã là tất cả mọi thứ đều có thể muốn gì cứ l ấ y bất quá đại thể ý tứ mọi người tại đây vẫn là đều có thể nghe rõ thế nhưng là tiêu chân nhân chúng ta những người này toàn bộ đều theo ngài đi tới vu thần giới khu vực ngũ linh sơn phòng tuyến làm cái gì ngài lần này nhất định đem đan dương cung tinh nhuệ tu sĩ quét sạch sành xanh chỉ bằng những người còn lại dù là mượn nhờ đ ị a lợi phòng thủ chỉ sợ cũng căn bản thủ không được ở thời điểm này ngụy nguyên hồng đứng lên nhữ mày vấn đạo yên tâm ảnh ma giáo át tuyển đoạt p h á c kia hai cái tiểu bối đã cùng ta kết xuống tâm ma đại thệ tiếp xuống tương lai thời gian một năm bên trong đan dương cung cùng ảnh ma giáo đình chỉ chiến tranh trước theo vu thần giới v ư ợ t nội mò được cũng đủ chỗ tốt lại nói loại chuyện này mấy trăm năm khả năng đều không gặp được một lần lấy những bọn tiểu bối kia tham lam làm sao có thể kiềm chế được tu sĩ chính đạo còn coi trọng một cái rõ ràng tâm định thần có chỗ khắc chế ma đạo tu sĩ nơi nơi không coi trọng những này vậy liền thật sự là ma công càng mạnh dục vọng càng mạnh lại thêm tiêu sơn chân nhân cường lực chấn áp ký kết bên giới loại này hiệp ước cầu hòa đích thật là rất có thể sự tỉnh thời gian nửa năm đi vu thần giới khu vực tìm kiếm kiếm trưởng ộ c t ngài cảm thấy chuyện này có bao nhiêu phần trăm chắc chắn trương liệt mặc dù lấy kiếm khí như lũ phát môn đem thể nội âm dương quỷ trùng sớm phát hiện chế trụ nhưng đây là kim đàn cảnh chân nhân thủ đoạn húng chi trong cơ thể mình đây là cường hóa bản trương liệt thực không có chút tự tin nào có thể trọn vẹn hóa giải dù là không đánh chết chính mình bị ăn mòn kinh mạch h ủ y đi trăm năm khổ công kết quả này tự thân cũng không tiếp thụ được ta cũng nói không chính xác vì kế hoạch hôm nay đi một bước nhìn một bước ca tiêu sơn chân nhân hiện tại đã xa vào điên c u n g lúc này ai dám chống lại hắn liền biết bị hắn làm lôi đỉnh một kích tiêu chân nhân mặc dù già nhưng ta nhìn hắn hình thần khí ý giết sạch tại nơi trốn có người hẳn là vấn đề không lớn hắn là kim đan chín tầng cảnh dạng này lao quái vật tầm thường mới vào nguyên anh tu sĩ đều chưa h ẳ n n g u y ệ n ý trêu chọc ngũ lĩnh sơn dây dưa mấy năm tông môn chiến tranh cứ như vậy bất ngờ lạnh đi mặc dù cũng còn có lợi khí trúc cơ cảnh để giai tu sĩ ngươi tới ta đi tranh đấu chém giết nhưng là nghĩ biết hắn bên trong nội tỉnh tu sĩ đều biết này hai cái tông môn cao tầng tu sĩ tựa như hẹn xong một dạng đột nhiên đều biến mất được vô ảnh vô tung trước ra bốn vị trúc cơ tu sĩ là bị tiêu sơn chân nhân lấy đội quang khỏa ấ y tiến vào kia một đoàn xoay tròn bên trong hố tiêu sơn chân nhân lựa chọn cũng không có sai hắn pháp lực mạnh hơn dù sao cũng chỉ là một cá nhân mà thôi mà vu thần giới khu vực địa lý q u ả n g đại nếu như không lôi cuốn lấy đan dương cùng ảnh ma giáo hai tông tu sĩ giúp hắn tìm kiếm duyên thọ linh dược vậy hắn cuối cùng cơ hội thành công liền biết cực lớn giảm bớt lại cao hơn giai tu sĩ chỉ cần ngươi còn vô pháp hóa thân ngàn vạn không gì không biết đâu đâu cũng có vậy liền nơi nơi yêu cầu thế lực c h è o trống nếu không linh dược chính mình đi chủng chính linh quán đi mở lại còn có bao nhiều thời gian có thể dùng đến tu luyện đạo pháp đương nhiên trên đời này cũng không phải không có xây nhà sống một mình ở ẩn hòa ẩn tu sĩ nhưng đó là lấy bỏ ra quá nhiều ẩn hình lợi ích làm đại giá nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một d i ệ n biến khác phân thân vô ngực thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật m ặ t không hại làm ò n trắng. Trường g giữ, cất bước độc, cầu cầu đ ặ trắng dưới, thương, gi liền có thể nhìn thấy những cái kia trường hồng bên trong mơ hồ có bóng người tại đứng thẳng tiêu sơn chân nhân mặc dù bị điên nhưng hắn cũng là một vị bị điên kim đan chân nhân tâm tư kín đáo hành sự quả quyết tàn nhẫn không lưu bất luận cái gì chỗ trống đứng tại đội quang bên trong chương liệt suy tư mấy ngày nay trải qua sự tỉnh lại phát hiện vị kia tiêu sơn chân nhân đã đem các mặt đều tính toàn đến đan dương c u n g lợi ích không trọng yếu ả n h ma giáo lợi ích cũng không trọng yếu trọng yếu là chính hắn có thể đạt được duyên thọ linh vật loại trừ cái này hay tâm chiến lược mục đích bên ngoài cái khác hết hệ với hắn mà nói đều là thứ yếu đều là việc nhỏ không đáng kể tám trăm năm tu đạo kiếp、sống. cũng thế n g đ cũng có đạo lý tiêu sơn chân nhân nội điên ảnh ma giáo ác tuyển đoạt p h á p hai h vị kim đan chân nhân lại không có tất yếu cùng hắn cùng một chỗ yên đánh nhau chết sống cựu vực nhất thời mở ra loại này sự tình mấy trăm năm đều không gặp được một lần tạm thời ngưng chiến toàn lực thu hoạch vu thần giới khu vực tư ơ nguyên n g cũng là phù hợp ảnh ma giáo lợi ích mà duyên thọ linh vật cũng rất khó tìm đến cho dù là tại nơi này giờ này khắc này đứng ở trương liệt bên người cùng nhau phi hành là đánh tan sau một lần nữa tạo thành một đội t ử phụ trúc cơ thậm chí còn có mấy tên luyện khí cảnh tu sĩ một tên tán tu t ử phụ tăng thêm trương liệt tại phía trong bốn tên trúc cơ cảnh tu sĩ cùng với mười hai tên luyện khí tu sĩ cũng không phải là đại gia đánh tan ra ngoài sau đó riêng phần mình tìm kiếm mà là bao nhiêu người một cái phương hướng phản phất là lấy vết nước không gian chỗ kia tiết điểm khuyết tán ra một cái cự đại bắt quái đ ồ giống như ba trăm sáu mươi độ mở rộng ra trên lý thuyết sẽ không xuất hiện lặp lại tìm kiếm lãng phí thời gian nhân lực tình huống bất quá càng là hướng ra phía ngoài khuyết tán chi đội ngũ này thì càng phân tán ra đến tử phủ tu sĩ、si、phi đổn tốc độ nhanh nhất như vậy thì phải sai tìm tỏi phía ngoài nhất phạm vi lớn nhất khu vực t r ú c cơ cảnh tu sĩ thứ hai luyện khí cảnh tu sĩ thứ ba cuối cùng tại sau nửa tháng toàn bộ đội ngũ đều trọn vẹn đánh tan mở trách nhiệm của mình tìm kiếm tự thân sợ tại khu vực linh vật tin tức tiêu sơn chân nhân ngự hạ pháp môn là uy bức lợi d ụ một phương diện lấy kịch độc k h ô n g chế một phương diện lấy lợi lớn m ê n người bởi vậy dù là bản tâm bên trong có một ít không tình nguyện đại đa số tu sĩ vẫn là sẽ làm ra lý tính lựa chọn tự thân sinh mệnh tới kim tới quý đương nhiên không muốn cùng tiêu sơn chân nhân cái kia lão quái vật ngọc nát đà tan hơn nữa tiêu sơn chân nhân lời t h ể cũng là có quá cao độ có thể tin nếu có tu sĩ vì hắn tìm được thích hợp duyên thọ linh vật hắn hẳn là sẽ không keo kiệt phía trước chỗ hứa hẹn bảo vợ tại theo đám người đồng hành biến thành một thân một mình sau chương liệt bay xuống phía dưới thảo nguyên trước tìm một ch ẩn thân hắn bên trong bắt đầu tính toạ đang khôi phục pháp lực đồng thời nỗ lực luyện hóa hết trong cơ thể mình âm dương vì trùng kiếm khí như lũ thần thông vốn là truy cầu kiếm khí không chế nhập vi nhập hóa cao minh p h á p m ô n tu luyện tới cực hạn cho dù là bản thân không có sinh mệnh kịch độc cũng có thể chém giết phá hư hắn cơ sở vật chất kết cấu Hấp! tại nhẹ dọn g khí tức p h u n r a nuốt vào ở giữa trương liệt định ý ngưng thần bắt đầu quan sát bên trong bản thân thể nội âm dương vì trùng đây là hai cỗ cực kỳ bé nhỏ tồn tại giống như độc giống như trùng có chút cùng loại với trương liệt nhận biết khái niệm bên trong sâu độc trùng cộ độc trương liệt cũng không muốn gi bởi vậy tại nội thị trạng thái hội tụ tới thần thức pháp lực đem âm dương quỷ t r ù n g tầng tầng bao k h ỏ a đây là bước lên nguy hiểm tính mạng sự tình toàn bộ thao tác quá trình bên trong trương liệt cũng là chú ý cẩn thận tới cực điểm một chút xíu gia tăng thần thức pháp lực tổng lượng muốn đem bao trùm mà lui về phía sau ra tự thân thể ngoại chỉ là toàn bộ quá trình còn không có tiến hành đến bước thứ hai tại thần thức pháp lực bao k h ỏ a tới trình độ nhất định lúc kia hai đầu âm dương quỷ t r ù n g tựa hồ liền thân thể vặn vẹo một lần mặc dù cái này biên độ cực kỳ bẽ nhỏ nhưng là một cỗ to lớn tử vong uy hiếp vẫn là đột nhiên đem trương liệt kinh chảy mồ hôi lạnh ướ nếu như bọn chúng tại thể nội nổ tung lời nói này cô âm dương chi lực có thể đem ta ngũ tạng lục phủ x o ắ n cái nát như trong đầu hiện lên dạng này minh ngộ tiếp xuống pháp lực vận chuyển trương liệt càng cẩn thận e rẽ hơn theo nơi bụng đem này cô không ngừng chậm chạp du t ẩ u khối không khí mò lên kinh làm đan điển chậm d ã i bên trên b ả y nhưng tại khí làm tại trung đan thời điểm khối không khí phía trong âm dương quỷ chúng xuất hiện rõ ràng hoạt động tấp nập cùng bất an lúc này trương liệt có thể lựa chọn cưỡng ép đem bức phun ra ngoài hoặc là trở lại án bể không được vị trí này khoảng cách trái tim các loại trọng yếu chỗ hiểm quá gần nếu là tại nơi này bạo phát ta liền cựu tử nhất sinh cơ hội cũng không có tất nhiên là thập tử vô sinh hô nhẹ nhàng thở ra đem t i a khối không khí một lần nữa thả về trở về ở trong quá trình này âm dương quỷ trùng khẩn trương cùng bất an rõ ràng giảm xuống ngay lúc này trương liệt cũng như bị chính hắn lan g quên giống như tay trái đột nhiên hội tụ to lớn đại l ự c đạo trở tay một trưởng mánh mạnh đánh vào hắn tự thân trên thân thể một trưởng này đ á n h kích được cực nặng giống như thật là đem chính mình coi như là sinh tử cựu địch một loại đối đãi hầy cố bất ngờ ngoại lực trương liệt trên nửa thân thể mánh nghiêng về phía trước há mồn p u n ra nhất đạo sắc bén huyết kiế mà kia vốn cổ phần tới đã rơi xuống đi xuống bao vây lấy âm dương quỷ trùng khối không khí đồng thời bị một bức mà ra sau một khắc kia khối không khí trong đó hai đạo đỏ làm dây dưa sởi tơ đột nhiên cấp tốc bành trướng sau đó dây dưa quang mang bạo phun mạnh mạnh nổ tung t h â n ở trong thạch động trương liệt có chuẩn bị tay phải trèo chống pháp lực chặn lại dù vậy cũng bởi vì thụ thương mà cả người bị tạc được bay rớt ra ngoài uy lực như thế nếu là tại trong cơ thể mình nổ tung thì là tu sĩ pháp thể kiên cố lại có pháp lực bảo hộ cũng là gần như hẳn phải chết trương liệt vừa mới một trưởng kia danh mục gọi là vô tâm kiếm cũng không phải là đệ a sát kiếm k nhất trọng cảnh giới gọi là ý tại kiếm trước nay nhất trọng kỳ thật không có gì là kỳ theo lý làm bất cứ chuyện gì đều là trước hết nghị sau làm trước suy nghĩ lại hành động nhưng là đệ nhị trọng kiếm ý đồng phát nhưng là nghĩ cùng làm trọn vẹn đồng bộ là ngươi muốn giết một người đồng thời trong tay ngươi kiếm đã đâm vào cổ họng của hắn đệ tam trọng liền càng thêm huyền diệu cái gọi là vô tâm kiếm nhưng là vô tâm vâng ngã kiếm phát trong lòng động sát ý phía trước cũng chính là tại n g h ĩ cái này suy nghĩ xuất hiện phía trước đã làm ngay cả ta tự thân cũng không có sinh ra sát ý ngươi lại như thế nào cảm nhận loại này thuần túy sát đạo kiếm thuật tại đại đạo không ích gì bởi vậy địa sát kiếm kinh bên trong là không có chút nào ghi lại nhưng là chương liệt tính tình bản thân liền so thích hợp kiếm tu chi đạo hắn khi biết này một chủ kỳ diệu pháp n ô n sau âm thầm phỏng đoán tu luyện một đoạn thời gian dưới tình huống bình thường loại này tâm pháp là tuyệt khó mà luyện thành thế nhưng là t r ư ơ n g liệt quanh năm đọc địa s á t kiếm kinh kinh thư kiếm đạo căn cơ thâm hậu hơn người lần này hắn l i ệ n ẩn ẩn làm đến vô tâm kiếm kiếm ý đồng phát cảnh bất quá cũng không có hoàn toàn làm đến tay trái này toàn lực một trường hắn cầm chính mình phân nửa xương s ừ n đều đập nát ngũ t ạ n g thụ tổn hại khí huyết linh động toàn bộ quá trình gần như cũng không so cùng một tên tử p h ụ cảnh tu sĩ vật lộn xuân mái tới dễ dàng khu cụ khu cụ bất quá cũng coi là đáng giá ha ha ha ha ha ha ha ha ha trừ bỏ thể nội hòa lớn chương liệt tâm thần vì đó thả lòng tại cứng rắn trên đất đá lật mình nằm ngửa một hồi lâu mới vừa lấy ra đan dược tĩnh dưỡng l i ệ u thương sau một tháng trạng thái cơ bản phục nguyên trương liệt đi ra tạm thời mở ra động phủ chỉ gặp động phủ bên ngoài rộng lớn thảo nguyên vào lúc này dĩ nhiên đã bắt đầu rơi xuống càng nhiều tuyết không có âm dương quỷ trùng kiềm chế chí ít ở trong lòng thả lòng quá nhiều trên phương diện khác trừ tự thân bên ngoài trương liệt biết do trương tương thần cũng đã hóa đi âm dương quỷ trùng hại đây là mới vừa tiến vào vu thần giới khu vực lúc tộc trưởng tự nhủ trương liệt mặc dù không biết rõ trương tương thần là thế nào làm đến nhưng nhìn h ẳ n ánh mắt trương liệt so sánh tin tưởng tộc trưởng không có lừa hắn cũng không cần thiết đối với chuyện này lừa gạt mình bởi vì loại này sự tình bản thân liền là một trùng ám chỉ ta có thể hóa giải âm dương quỷ t r ù n g độc ngươi cũng có thể không nên đem hy vọng ký thác vào tiêu sơn chân nhân sẽ vì chúng ta giải độc bên trên từ vừa mới bắt đầu liền làm tốt dự tính xấu nhất theo t r ư ơ n g tương thần t r ư ơ n g liệt hai người phân biệt giải khai âm dương quỷ t r ù n g độc trương gia bị quản chế nơi này vật cũng chỉ có t r ư ơ n g truyền thư cùng t r ư ơ n g truyền hồng hai người bất quá nói đến khó nghe một điểm đối với xích dương cốc trương gia mà nói chỉ cần tương thần chương liệt hai người không có vấn đề chương truyền thư cùng chương truyền hồng hai người càng nhiều chỉ có thể coi là tăng thêm đầu mặc dù sẽ tận lực đi cứu nhưng là cho dù tổn thất kỳ thật đối trương gia tới nói cũng không thương tổn căn cơ chỉ là tộc trưởng thân lên tới thực chất có cái gì bí mật vậy mà có thể hóa giải âm dương quỷ trùng ta đại đạo trúc cơ còn tu luyện nhiều loại bí pháp giải thoát này đ ộ c quá trình cũng là hung h i ể m không gì sánh được tộc trưởng vậy mà như vậy mà đơn giản vô thanh vô tức ở giữa liền hóa giải trong cơ thể của hắn đến cùng ẩn giấu đi gì đó không thể theo trương liệt không suy nghĩ như vậy thông huyền tu giới có vô số kỳ công tuyên học tạ thuật mà cao minh cường đại công pháp bí thuật nơi nơi từ đại tông môn và năm thế gia lũng đoạn cầm giữ như nam hoang dạng này địa phương tiểu gia tộc có khả năng nhất nắm giữ liền là tà thuật mà ma đạo tà thuật cứ việc có một ít uy lực to lớn hiệu quả không chút nào kém cỏi hơn quá nhiều kỳ công tuyệt học thế nhưng là đại giới cũng to lớn trong đó quá nhiều tu luyện thậm chí là lấy phai mở tự thân nội tâm làm đại giá nếu như tộc trưởng tu luyện là loại này vậy hắn có một ngày liền có khả năng mất k h ô n g chế vô luận trương liệt có muốn hay không đối diện chuyện này đều là khách quan nguy hiểm nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vô n g ự thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật mà không hại lòng trắng t r ư ngay Bê Mặc dù đã bắt ế t rơi, nhưng l à trên đại thảo nguyên đồng đại c ỏ v ẫ này còn có không h o n màu n khô t Chết đen một c á i n mặc c n g bóng loại hình tiểu cô n ư ơ n g đột nhiên tại nơi nơi khắp bầu trời tuyết trắng ở giữa thấy được một vệ màu xanh dần dần một tên thân hình cao lớn da trắng bóc mặc màu xanh trường bảo nam tử tại gió tuyết trong đó hành t ẩ u ra đây màu đen sám bóng loại hình tiểu cô nương cắn lấy đầu ngón tay của mình nhìn ngắn lại thánh tộc bên trong nam tử phần lớn đều là màu đỏ thấm làng da mặc dù cơ b ắ p cường tráng dám chắc nhưng là từ không có qua dạng này thân hình cao lớn nhưng da trắng bóc bởi vậy cứ việc tiểu cô nương tuổi không lớn lắm nhưng nhìn một hồi vẫn là khuôn mặt nhỏ hồng hồng cảm thấy đ ẹ p mắt đây là một loại bản năng sinh mệnh thể đối với cuộc sống tốt đẹp hướng tới đã sớm nghe trung châu đông châu đỉnh cấp đại tô môn nắm giữ câu thông khai phát cựu vực năng lực hiện tại xem ra quả nhiên là như vậy chỉ bất quá chúng ta câu thông phiến khu vực này so sánh vắng vẻ cho nên không có cùng những tông môn h ư n g kia tu sĩ đụng tới người nói không sai ta chính là tiên giới sứ giả nếu như đem vu thần thế giới cùng huyền hoàng đại thế giới đối lập lời nói văn minh vẫn còn cực độ mông mọi trạng thái nguyên thủy vu thần thế giới hoàn toàn chính xác yêu cầu đem huyền hoàng đại thế giới coi là thượng giới cách mỗi mấy trăm hơn ngàn năm đều biết có một ít tán thái cựu vực c h i địa bị phân liệt dung nhập vào huyền hoàng đại thế giới đây đối với vu thần thế giới tới nói là bi a i nhưng đối với những này người của vu tộc tới nói chưa hẳn theo một cái văn minh trình độ thấp thế giới dung nhập vào một cái văn minh trình độ cao thế giới đây đối với người di dân tới nói đương nhiên là giới đại đa số tình huống được lợi bởi vậy đang nghe trương liệt trả lời khẳng định sau đó cái này bộ lạc tụ cư n sinh hoạt tại một chỗ cỡ lớn hang đá bên trong tại cái kia tiểu cô nương lớn tiếng kêu la lôi kéo cầu chạy vào lúc tiến vào toàn bộ bộ tộc người rất nhanh đều đã bị kinh động chỉ là bọn hắn đi lần này ra đây trương liệt nhìn thấy sau cũng là hơi xương sở bởi vì trước mắt đập vào mắt toàn bộ đều là người già trẻ em ít có trưởng thành nam giới vĩ đại thượng sư ngài là tới dẫn độ ba lạp đồ tộc nhân đi tới tiên giới đi sao một tên tàn khuyết một cái chân láo giả khó khăn hành tàu đi lên sau đó cả người cố tình nện ở trương liệt trước mặt làm đầu giảm xuống đất lễ trương liệt nhìn ra cơ thể của hắn vận hành bởi vậy mới không có ngăn cản nhập ra tùy tục tại nơi này ngăn cản người ta hành lễ có lẽ sẽ bị cho rằng là vô cùng nhục nhã không chỉ là làm đầu giảm xuống đất lễ gặp trương liệt không có ngăn cản tên láo giả kia còn mặt vinh hạnh đi hôn lên trương liệt dạy cái này khiến trương liệt khẽ nhũ mày nhưng cũng không nói thêm gì hay là tiến hành ngăn cản đứng lên mà nói a để những người khác tán đi ta có việc muốn hỏi ngươi trương liệt có thể nhìn ra trước mắt láo giả đại khái là tộc trưởng một loại nhân vật bởi vậy dạng này nói tuân mệnh thượng sư tại tên láo giả kia xua tan sau lưng đám người sau đó dẫn đạo trương liệt tiến vào hang đá c h ỗ sâu kia nơi yên t ĩ n h sau trương liệt mới vừa hỏi nói người là thân phận gì cái này bộ lạc nam tử trẻ tuổi đi đâu hồi bẩm thượng sư lời nói ta là cái này bộ lạc tàn tật võ sĩ bộ lạc bên trong nam tử trẻ tuổi cường tráng nữ nhân toàn bộ đều đi theo vu đi cùng yêu ma tác chiến chúng ta ba lạc đồ là một cái nho nhỏ bộ lạc còn là lần đầu tiên có thượng sư nguyện ý hẳng lầm chúng ta nơi này bất quá chúng ta ba l ạ p đồ chiến sĩ d u n g cảm ánh nữ tử ôn thuần vu cũng là phụ cận mấy cái bộ lạc lợi hại nhất tựa hồ là lo lắng trương liệt không muốn ba l ạ p đồ bộ lạc bởi vậy mặc dù phía trước nói lời nói thật nhưng là lao giả này tại phía sau nhanh chóng tiến hành bổ cứu nói rõ nhưng mặc dù là như thế hắn cũng không d á m thực dùng hoang ngôn lừa gạt trương liệt tại sự miêu tả của người đàn ông này bên trong trương liệt có lẽ rõ ràng hiện tại vu thần giới tình huống cái này thế giới đã bị trung châu cùng đông châu kinh doanh mấy ngàn trên vạn năm bởi vậy toàn bộ vu thần giới đều lưu truyền tiên giới sứ giả thượng sư hàn lâm dẫn độ từng cái bộ lạc tiến vào ti sở dĩ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ là bởi vì có bộ lạc người sau khi rời đi còn biết bị thượng sư môn phái về vu thần giới giảng thuật một lần tiên giới vinh quang nơi đó hòa bình màu mỡ t h ổ địa chạy xuôi dầu bình dân cũng có thể sống hơn trăm năm vu thần giới vu tộc bình quân thọ mệnh liền ba bốn mươi tuổi nếu là bị tiên nhân phủ đ ỉ n h giáo hóa liền có thể tu tập luyện k h í thuật từ đây trường sinh bất tử hướng du thương hải mộ thương nô tiêu g i a o vô cực tiên giới mặc dù cũng có yêu ma nhưng trên cơ bản đã bị tiên nhân chấn áp g i t sạch tại tiên giới ngươi có khả năng nhìn thấy yêu ma phần lớn là các tiên nhân tọa kỵ hoặc là nuôi dưỡng sùng vật thậm chí thực phẩm. t hơn nữa hắn nói nội dung cũng cơ bản đều là thật huyền hoàng đại thế giới trung châu cùng đông châu này hai cái uy tín lâu năm tiên đạo văn minh khởi nguyên địa đích thật là phát triển đến trình độ này bình thường tới nói bất kỳ cái gì văn minh phát triển đến loại này không có ngoại địch lại vật tư dư già thời kỳ nhân khẩu đều biết nhanh chóng bành trướng tiến tới dẫn đến vật tư thiếu cuối cùng dẫn đến chiến tranh bạo phát mà trung châu cùng đông châu tiên đạo văn minh đã phi thường thành thục bọn hắn hướng phạm nhân truyền bá đạo pháp Không có linh căn phạm nhân tăn có đương nhiên đông châu á p cùng n h trung châu những ngày châu lục nội bộ cũng là lại bạo phát chiến tranh nhưng là loại chuyện này cũng không có ai sẽ đối vu thần giới vô tộc lời nói thúng chi thì là bắt kịp chiến tranh nơi đó sinh hoạt điều kiện cũng nếu so với tại vu thần giới tốt hơn nhiều ngay lúc này bên ngoài chuyển đến từng đợt huyên náo thanh â m trương liệt cùng tên lão giả kia cùng nhau hành t à u ra ngoài nhìn thấy một nhóm tuổi trẻ vô tộc võ sĩ thân bên trên miêu tả lấy huyết sắc bí mật văn trên đầu ghim lấy lông vũ tại này băng tuyết ngập trời ở giữa cũng trần trụi hơn phân nửa thân thể cầm trong tay trường mâu t h ạ c h phủ nhấc theo to lớn quái dị giữ t ậ n s á t chết đi vào t i ề n đến mà n h ì n t h ấ y to r lớn quái dị giữ tợn xác chết đi vào tiến đ l n mà nhấc theo to l n quái dị giữ tợn xác chết cũng không khỏi được hơi xứng sờ những n à y là yêu thần giới khu vực yêu thú gặp nhỏ bé mà biết lấy mặc dù tiến vào v u thần giới khu vực sau lấy được tin tức cũng không nhiều nhưng là kết hợp t r ư ơ n g liệt tại huyền hoàng đại thế giới phía trong nhìn thấy văn hiến cùng tri thức hắn vẫn là nhìn ra những cái kia v u tộc chiến sĩ trong tay cầm là quá nhiều đã tại huyền hoàng đại thế giới tuyệt diệt cổ đại yêu thú đương nhiên tại huyền hoàng đại thế giới diệt tuyệt cũng không có nghĩa là tại cựu vực trong đó cũng đã diệt tuyệt mỗi một lần yêu thần giới khu vực phân liệt bà nguyên cũng sẽ ở huyền hoàng đại thế giới một lần nữa dung nhập đại lượng yêu thú hắn bên trong giá trị cực cao người thậm chí sẽ bị nuôi dưỡng lên tới để tránh cho lần hai tuyệt diệt ta hiểu được thượng cổ kiếm tu mặc dù đ là chủ thế giới liên tục không ngừng tư lương nhưng là bọn hắn cũng lo lắng thời gian dài rằng giặc lại để này chín cái thế giới khôi phục nguyên khí tái sinh biến hóa bởi vậy đem này chín cái thế giới lẫn nhau nối liền lại để bọn chúng tương hỗ là công phạt vĩnh viễn cũng không thể chân chính khôi phục nguyên khí chỉ có thể không ngừng dung nhập vào huyền hoàng đại thế giới cao minh cao minh nơi này lấy vương đạo bá đạo trộn lẫn mà hô tạp thật sự là cao minh mới vừa tới đến vu thần giới khu vực thời điểm t r ư ơ n g liệt liền đã phát hiện vu thần giới vực nội bình quân cường độ linh khí nếu so với huyền hoàng đại thế giới còn phải cao hơn quá nhiều bất quá loại này tán loạn cường độ linh khí không có trải vớt dẫn đường là không có ý nghĩa huyền hoàng đại thế giới đem thiên địa linh khí k i ể m chế ở lòng đất bên trong hình thành từng đầu linh mạch chỉ cần không có cường đại ngoại lực phá hủy trên cơ bản này đầu linh mạch liền quần quận không dứt, vạn năm không tiêu tan nếu như đem một phương thế giới coi là nhân thể lời nói huyền hoàng đại thế giới phía trong các tu sĩ liền là đang vì cái này nhân thể không ngừng tái tạo kinh mạch lưu ích tế bào mà yêu thần giới tạm thời còn không biết c h ỉ ít vu thần giới vô tộc bọn hắn không có cái này văn minh cái ý thức này toàn bộ vu thần giới linh khí đều ở vào một trùng di tán trạng thái coi như là tu sĩ lời nói chỉ có chết đi tu sĩ mới là trạng thái、này. b ở nghe có tiên giới thượng sư thánh hạ xuống ba lạc đồ bộ lạc nhưng cái kia bộ lạc võ sĩ tại võ sĩ thủ lĩnh chỉ huy bên liên giới lại một lần nữa hướng trương liệt quý bái thỉnh cầu hắn có thể mang lấy bọn hắn đi tới trong truyền thuyết tiên liên giới đợi đợi kiếp kiếp hưởng thụ thần tiên phước khí lúc này trương liệt chú ý tới vừa mới kia tên tàn tật võ sĩ đứng tại bộ lạc võ sĩ thủ lĩnh bên cạnh gần bên cạnh hơn nữa nhìn bộ lạc võ sĩ thủ lĩnh bộ dáng còn rất là tôn kính k í n h sợ hắn chuyện gì xảy ra ngươi đến cùng là thân phận gì t r ư ơ n g liệt tính tình có chút nhìn rõ mọi việc ý tứ mắt bên trong không rủi h ắ t cát giờ này khắc này hỏi như vậy thanh sắc câu lệ thượng sư ta ta loại trừ là cái này bộ lạc tàn tật võ sĩ bên ngoài vẫn là ba l ạ c đ ồ bộ l ạ c vu vẫn là hắn a đại vừa nói t i u tên khô gầy láo giả một bên chỉ vào bên cạnh bắp thịt quần quận bộ lạc võ sĩ thủ lĩnh chật vật nói một gương mặt mo gần như cười thành một đoá lao cốc h o nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vỗ ngực thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật m ặ t không hại l n g trắng t r ư ơ n g hai trăm tám mươi vạn năm hoàng nguyên hoa ương ma vương một a đại đã q u á già rồi không thể tái chiến đấu trong tộc cũng phải có người cho nên mời thượng sư thứ tội vu tộc bộ lạc thượng tầng đều muốn học tập học được huyền hoàng tiếng phổ thông chỉ bất quá tên lão giả kia đã có thể trôi chạy sử dụng mà cái này bộ lạc võ sĩ thủ lĩnh nói tới nói lui liền tỏ ra gập đền bất quá như loại này rõ ràng trong đầu đều mọc đầy bắp thịt mã phu có thể tại không có học tập hoàn cảnh tình hôn giới cầm huyền hoàng tiếng phổ thông luyện đến nước này đã là tín ngưỡng lực lượng cũng là không nên lại quá nhiều đi trách móc nặng nề ta ngược lại thật ra có thể mang các ngươi đi tới tiên l i n h giới nhưng là ta lần này hạ giới mà đến là vì tìm kiếm có thể kéo dài thọ mệnh linh vật các ngươi nếu là có thể dâng hiến cho ta ta liền mang các ngươi ba lạc đồ bộ lạc toàn viên đi tới tiên l i n h giới trương liệt nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu là có thể tìm tới duyên thọ linh vật lời nói tiêu sơn chân nhân hẳn là cũng không để ý mang mấy trăm tên man tộc trở về h u y ề n hoàng đại thế giới cái này lực chính mình không mượn dùng ngu sao mà không mượn dùng vì để tránh cho những này tại địa vu tộc gặp được dị bảo mà không biết trương liệt còn lấy chú anh thạch p h ngay tại trương liệt lật qua lại chú ảnh thạch hình ảnh cấp đ á n người quan sát thời gian bất ngờ trước mặt phụ tử thần xác xuất hiện rõ ràng biến hóa bọn hắn chỉ vào một tấm hình như thần xác kinh hỷ lên tới trương liệt xem xét đây là vạn năm hoàng nguyên hoa hình ảnh ngũ giai linh vật phụ có thể duyên thọ bốn mươi năm nếu có thượng đẳng linh dược phối hợp cực hạn thôi hóa dược lực có thể dùng người dùng duyên thọ sáu mươi năm âm nguyên quả cũng là ngũ giai linh vật p h ụ có thể duyên thọ một giáp nhưng là âm nguyên quả nếu so với hoàng nguyên hoa hiếm thấy quá nhiều hơn nữa gần như chỉ ở u minh giới vực nội mới vừa sinh trưởng thành thục tại c ự c âm c h i địa sinh trưởng r a cực dương q u ả thực phù hợp giữa thiên địa một loại nào đó pháp lý v ạ năm n hoàng nguyên hoa nhưng là ở đâu một giới đều đối lập phổ biến chỉ là sinh trưởng thời kỳ yêu cầu quá mức dài r ằ n g dặc chưa tới một văn năm chính là nửa điểm dược lực cũng không các ngươi gặp qua loại linh dược này gặp qua nhất định gặp qua hai mươi năm trước trong bộ lạc có một tên quả phụ bởi vì chết trận trượng phu cùng nhĩ tử bởi vì biến được điên điên k h ủ n g k h ủ n g đến sau nàng không biết do ở nơi nào tìm tới dạng này một đoá hoàng hoa mỗi ngày ngay tại trên đầu mang lấy không có người chuyên môn chiếu cố nàng chỉ có trong bộ lạc có còn lại thức ăn lại không cách nào chứa đựng thời gian cho nàng một chút nhưng nàng một mực sống đến hơn sáu mươi tuổi mới chết tại lúc nàng chết kia đoá hoàng hoa cũng khô héo t r ư ơ n g liệt ngay vậy cơ bản xác định kia đoá hoàng hoa liền là vạn năm hoàng nguyên hoa c h u y ệ n này nhân thể bản thân là quá huyền diệu thân thể càng là thiếu khuyết gì đó liền biết càng là muốn ăn cái gì kia tên phụ nhân nghĩ đến cũng là tại tự thân cực độ thống khổ tình hùng dưới ngoài ý muốn gặp được gốc k chỉ là nàng không có lựa chọn ăn nó mà là lựa chọn đưa nó tùy thân mang theo thì là như vậy hoàng nguyên hoa sinh khí cũng dần dần độ vào đến thân thể của nàng kéo dài tuổi thọ của nàng có lẽ vạn năm hoàng nguyên hoa không chỉ là một gốc mà thôi các ngươi có biết hay không nàng là ở nơi nào tìm tới nếu là có thể tìm tới có lẽ chúng ta có thể lại hái tới khắc một đoá vạn năm hoàng nguyên hoa t r ư ơ n g liệt lời nói lời để trước mặt hắn hai cha con sững sờ một lần sau đó hai người đều là lộ ra nỗ lực suy tư nghĩ bọn hắn sở dĩ lại nhớ kỹ rõ ràng như vậy chuyện này là bởi vì một cái mất đi trượng phu cùng nhi t ử nữ nhân tại dưới tình huống như vậy có thể lâu dài sinh tồn được là một kiện quá ly kỳ sự t ì n h bởi vậy bọn hắn đương nhiên liền nhớ rõ nhưng là dù sao thời gian qua đi quá lâu lúc này lại nghĩ đi thăm dò rõ ràng nữ nhân kia đi nơi nào hái tới vạn năm hoàng nguyên hoa lại là quá khó khăn ngay lúc này hang đá bên ngoài truyền đến mạnh mẽ tiếng gió cùng với gào khóc tiếng thét chói thai tiếng giống giận dữ không tốt là hưng ma vương hắn lại tới nghe được thanh âm như vậy lão giả gầm nhẹ một tiếng mà kia tên võ sĩ thủ lĩnh chính là bỗng nhiên nhấc lên bên cạnh gánh nặng thành âu phanh phanh, phanh x chỉ là hai người bọn họ tốc độ lại đều không bằng t r ư ơ n g liệt một người nhân kiếm hợp nhất hóa cầu vống phi đột ngược lại cũng không phải cỡ nào coi trọng những n à y vũ tộc nhưng là t r ư ơ n g liệt hiện tại còn cần bọn hắn vì chính mình tìm kiếm linh vật dù là không tìm kiếm duyên thọ linh vật vu thần giới vực nội cũng là kỳ chân linh dược vô số có một cái bộ lạc giúp mình tìm hiệu suất trung quy phải cao hơn với mình mọi chuyện đều thân lịch thân vi trên phương diện khác mới tới một khu vực lúc nào cũng muốn trước biết rõ nơi này có cái gì nguy hiểm người còn chưa bay ra hăng đá chương liệt thần thức liền đã trước một bước quét ra ngoài、Z. cảm ứng được này đạo thần thức quét tới q u á t to một tiếng nhất thời giống như lôi trần ấn giã thiên địa tựa hồ đều bị sóng â m quét lắc lư một cái lúc này toàn bộ ba lạc đồ bộ lạc xây dựng ở hang đá phía ngoài ra thu trướng đồng đạn vật đều đã bị đạo đạo h t phong thổi cạo tán loạn được không còn hình dáng cũng như tự nhiên sinh thành bạo phong một loại nhưng lại so tự nhiên sinh thành bạo phong nhiều tăng thêm mười phần sắc khí theo chương liệt đội quang bay ra thế gia thuộc t h tính phi kiếm huyền hồn hư không một chạm to lớn màu đen bạo phong tức khắc tựa như là bị chém đứt khí mạch một loại nhanh chóng co vào thu nhỏ hóa tản ra tới cuối cùng cũng không biết rõ trung châu cùng đông châu tu sĩ là như thế nào kinh doanh này vu thần giới khu vực vị này hương ma vương nhìn thấy nhân loại tu sĩ phản ứng đầu tiên thế mà không phải chiến đấu chém giết mà là nỗ lực chiếm cứ đạo lý thế nhưng là trương liệt xem xét nó kia quanh thân trùng thiên yêu khí mi tâm bỗng nhiên nhảy lên mấy phen sau đó ẩn ẩn lộ ra một đầu tinh tế tơ máu mỗi giây ta đều tại mạnh lên chương hai trăm tám mươi mốt vạn năm hoàng nguyên hoa ương ma vương hai lại nhìn chăm chú nhìn lên trên bầu trời nơi nào còn có gì đó m ặ t như ngọc thần thái phi dương người thanh niên chỉ có một hương đầu thân người quanh thân đen nhánh dây dưa toan hồn lệ phép hung lệ lại yêu như vậy cũng tốt cuối cùng này một cái huyết tế đối tượng liền dùng ngươi cái này yêu tốt yêu n h i ệ t to gan ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người còn không thúc thủ chịu trói từ tấn thăng trúc cơ cảnh giới đến nay t r ư n g liệt tại bạch ra chém giết một tên ảnh ma giáo tử p h ụ phía sau vây quét chu sát một tên vực ngoại tử p h ụ ma tu đoạn thời gian trước kiếm trảng thiên tâm ngũ tuyệt trưởng hoàng phụ tuyệt lúc đầu đây chỉ là sát ba tên tử p h ụ mà thôi nhưng là thiên tâm ngũ tuyệt trưởng hoàng phụ tuyệt mạnh phi thường để tự thân kiếm ý kiếm khí lệ bạn khá lớn đến sau bài trừ tiêu sơn chân nhân bày ra cường hóa bản âm dương quy trùng này cũng không khác một hồi cùng tử p h ụ cảnh tu sĩ sinh tử đậu kiếm giờ khác này nhìn thấy yêu thần giới yêu tộc mặc dù không rõ ràng lắm đối phương vì cái gì còn chưa tới ngũ giai liền có thể hóa hình nhưng hắn yêu khí rõ ràng cũng chỉ có tử phủ cảnh、giới. t r ư ơ n g liệt suy đoán này yêu thần giới cùng vu thần giới hai khu vực thế giới cầu thông còn có một chút tận hình hạn chế nếu không kim đan đại yêu thậm chí lục gia yêu vương đều có thể tự nhiên vãng lai ra vào lời nói lớn vô tộc bộ lạc không dám nói như ba lạc đồ dạng này bên trong tiểu hình vô tộc bộ lạc sợ là sớm đã bị nuốt luôn được không còn sót lại một chút cả ạ bên dưới tại huyền hoàng đại thế giới có trí tuệ đại yêu lại tận lực á p chế sát lục nhân tộc có tiềm lực tu đạo hạt giống thậm chí xua đổi thú triều đại lượng thôn vệ phạm nhân nhân khẩu đây là vì cân bằng hai tộc chiến lực làm ra điều chỉnh thủ đoạn đặc biệt là nam hoàng tu sĩ trên cơ gia đạo vô lễ tương đầu thân người thanh niên yêu tu nghe thấy lời ấy tức khắc giận dữ vung trong tay sáng như bạc hòa kích khắp bầu trời h ắ t phong lại một lần nữa quét sạch như rồng mà ra h á n đạo pháp hệ phong tinh diệu dị thường trọn vẹn không phải nam hoang tầm thường yêu thú vậy khí tượng ngược lại giống như là có hoàn chỉnh đạo pháp hệ thống truyền thừa tu sĩ yêu thú tại đặc biệt phương hướng bên trên thiên phú vốn sẽ phải mạnh hơn nhân loại cỡ nào nếu là dựa vào cùng đối ứng đạo pháp tu luyện ưu thế điệp gia liền biết biến đến mức dị thường khủng bố、Hùng、chi vị này hưng ma vương pháp lực còn xa hơn xa cao hơn tại t r ư ơ n liệt bởi vậy tại ngay từ đầu thời điểm trong lòng của lại là xem thường chỉ cho là là nghiền chết một con run dế giống như tùy tiện vị này ưng ma vương cũng không phải là một thân một mình đến đây mà là bên người còn đi theo quá nhiều có thể nửa bước hóa hình tiểu yêu thậm chí trương liệt bay trên trời cao có thể nhìn thấy nơi xa mặt đất bên trên có tàu thú yêu binh chạy đến nhìn lại vị này không chỉ là muốn đi qua sát một số người hạ giận m à thôi mà là muốn di tộc diệt chủng đem này một chi vu tộc bộ lạc một tên cũng không để lại gặp đây trương liệt khẽ nhữ mày quanh thân có ngũ sắc quan hoa bỗng nhiên kiếm thước lại là kinh hồng ất mộc thủy vân hòa đức huyền hồn năm miệng ngũ hành phi kiếm hắn tu luyện ngũ hành độn thuận hợp、nhất. có thể x u y ê nhìn kim, mục, t ủ y hỏa, thổ, c này này thấy một màn này ưng ma vương cũng là vì đó xứng sở chỉ cảm thấy tựa hồ phụ thân cũng chưa từng hướng mình để cập qua cái nào tông lợi hại đạo gia tông môn có thần thông như vậy thủ đoạn lại có thể như vậy áp chế nhà mình hắc phong cương thu lại quanh thân có ngũ sắc kiếm quang hộ thể t r ư ơ n g liệt bản thân thân hình theo xích âm thiên quân hai đạo kiếm quang đống nhiên trùng tiên h huyết hồng kiếm quang tăng lên tới cực hạn cuối cùng lúc đ ạ m kim sắc kiếm quang hào mang tức khắc đại phóng nghiêng vệ mà chém phía trước chém giết mấy tên đối thủ không một người có thể kích thích hạo thiên pháp mục sinh ra biến hóa mà trước mắt này ưng ma vương nhưng có thể không thể theo t r ư ơ n g liệt không đi âm thầm suy tư sớm nghe nói về vị kia h i ể n thánh c h â n quân chém giết yêu ma đến không hết chẳng lẽ ta về sau muốn tận khả năng nhiều lĩnh ngộ hạo thiên pháp mục h ề liền diệu cũng muốn nhiều tìm chút yêu ma tới chu sát trong lòng nghĩ như vậy kiếm quang trong tay lại là càng thêm khẩn cấp tăng tốc. trương liệt lấy kiếm tâm thông minh thần thông thống ngự kim lam đ ộ t thủy huyến đ ộ t một c ẩ n đ ộ t h ỏ a tuyệt đ ộ t hậu thổ đ ộ t lấy n g ũ hành phi kiếm vì dựa vào khắp bầu trời thiếm thước bóng người cùng kiếm quang giao hòa không chỉ là quỷ tuyệt nhanh chóng mà thôi càng thêm biến hóa huyền diệu vô phương phía trước một khắc hắn còn tại lấy kim hành k í c h phát phi kiếm khoái kiếm c ấ p công sau một khắc liền đã lấy một cái thủy h u y ế n phân thân né qua ưng ma vương p h ả n kích lấy một c ẩ n đội thu liễm ký tức sau đó bỗng nhiên bạo phát cực tốc lại là hòa tuyệt đội bạo phát hiệu quả ư n ma vương đã là trương liệt vượt biên khiêu chiến hạng năm đối、thủ. vô luận là hắn kiếm ý kiếm khí cường độ đều đã đề bạt tới trúc cơ cảnh giới gần như không nên nắm giữ đỉnh điểm trúc cơ cảnh kiếm tâm thông huyền khí tiềm năng cơ hồ bị hắn kích đến đứng đầu cảnh giới cực hạ cứ việc ưng ma vương pháp thể song tu một thân thần thông hùng hồn giữ giảm trí cực kiêm lấy cương cân thiết cốt cùng d a i đao kiếm bất nhập thế nhưng là tại trương liệt gần như thiên biến vạn hóa sắc bén kinh người kiếm thuật phía dưới nhưng vẫn là bị rết đến chật vật không chịu nổi h á i hùng kích vĩa ở thời điểm này phía dưới kia đối tư minh tư tuyệt vu tộc phụ tử mới vừa chỉnh đốn tộc nhân ổn định lại thế cục ngửa đầu chỉ gặp không nhất thời không khỏi có chút nóng n ả y nếu là trương liệt chiến bại hôm nay bọn hắn nhất tộc sợ là khó tránh khỏi diện tộc mệnh số bất quá là sát một chút tương yêu làm sao lại rước lấy ưng ma vương tên sát tinh này mà thôi mà thôi hôm nay nếu là không bông tay đánh c ự c chú sát chết nó chúng ta toàn tộc trên giới cũng phải chết ở này ma miệng bên trong tàn tật lao giả tư minh có chút bi a i dạng này nói hắn lại là không biết chính là bởi vì hắn chỗ nhận biết bên trong tiên giới bên kia xuất hiện một đầu vết nước không gian hôn l o ạ n này mấy chỗ kết nối giới vực không gian phát tắc để yêu thần giới cùng vu thần giới ở giữa liên tiếp nhất thời cường hóa nếu không ưng ma vương cũng không chịu rời khỏi yêu thần giới quá xa đối với bọn hắn tới nói này hai thế giới mặc dù nhiều năm kết nối lấy nhưng là riêng phần mình pháp tắc vận hành lại là khác thường đối với tu vi càng cao người ảnh hưởng càng lớn a đại ngài là mớn chuẩn bị tế đàn a thượng sư có thể hay không mang bọn ta rời khỏi vẫn là chuyện không chắc chắn nhưng là thượng sư không lại lâu dài ở lại đây lại là xác định chúng ta kỳ thật không có lựa chọn khác vu thần giới khu vực vũ tộc không tu t i ê n đạo không thể thọ lâu dài thậm chí thần thông càng cường đại người thọ mệnh càng ngắn nhưng là ngược lại rằng nếu như bằng lòng bỏ ra cũng đủ giá cao thảm trọng huyết tế một cái bình thường chỉ có thể sống ba bốn mươi năm l ư ờ i lại có thể cùng một tên tu luyện mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm yêu thú liều cái đồng quy vô tận loại này đổi quân là k é m xa bởi vậy vu thần giới khu vực vô tộc tại đối mặt yêu tộc lúc có thể sinh tồn có thể phát triển thậm chí áp chế yêu thần giới khu vực đương nhiên loại này đổi quân vẫn là có cực hạn trên thực tế vô tộc đại vũ sư cũng không phải thế ra tại một loại nào đó trên ý nghĩa rằng có thể đầy đủ lĩnh ngộ vu pháp thiên tài so tu tiên giả thiên linh căn tu sĩ còn muốn khó xuất hiện một chút chỉ là đòi mạng chỗ ở chỗ đối với cường giả san sát yêu tộc tới nói bọn hắn không xác định vô tộc có bao nhiêu nhóm dạng này thiên tài cũng không xác định nếu như lựa chọn triệt để hủy diệt vô tộc lời nói có thể hay không xuất hiện khí vận p h ả n vệ để vô tộc trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp xuất hiện mấy vị thiên tài lại thêm yêu tộc bản thân lực ngưng tụ cũng không mạnh loại trừ ưng ma vương dạng này làm càn làm bậy rất ít có cao cấp yêu tu nguyện ý vì đề ra yêu thú xuất đầu tư minh này một bên vừa mới bố trí tế đ à n bất ngờ chỉ nghe trên bầu trời truyền đến một tiếng dài lệ sau đó kia cố mánh mạnh hắt phong đột nhiên trốn đi thật xa đi theo yêu ma cũng nhanh chóng chạy tư tán sáu để lời nói với người xa lạ sáu. tháng năm chỗ thiếu số lượng từ đã toàn bộ b ổ s o n g điều chỉnh mười ngày nhìn xem trạng thái có thể hay không tiếp lấy bổ đầu đặt trước đều đặt trước thiếu cảng chương hai trăm tám mươi hai vu tộc trí bảo ưu minh vu thần yêu thần một vị tia ưng ma vương một thân pháp thuật thần thông đi là pháp thể song tu tự thể nghiệm cứng rắn con đường không chỉ có thể điều khiển thiên phú năng khiếu quần quân hát phong cuốn người cũng có thể khống chế đại lượng hát phong ngưng hóa thành thô to màu đen nhánh điện xả lăng không gặm t á n người hung tiệt cường ngang nó thậm chí đem đại lượng hát điện triệu h á n trên người mình lệnh i độ tức hắc tăng vọt sau đó điều khiển trong tay sáng như bạc hóa kích bay nhanh lực chạm mỗi một chiêu đều có thể vẹn toàn âm dương chém rách h ư không mau l ẹ tàn nhẫn theo gần như không có khả năng xuất hiện phương vị xuất hiện trương liệt tự thân mặc dù dựa vào kinh người kiếm nghệ cùng hắn đánh đến tương xứng nhưng tâm bên trong đ ã chuẩn bị sẵn sàng này tất nhiên là một hồi hiếu sát thế nhưng lại không nghĩ tới ngay tại song phương kịch đấu say s ư a lúc kẻ này tựa hồ tâm sinh cảm ứng hướng phía dưới liếc nhìn một cái tức khắc quay đầu liền đi không chút do dự trương liệt mặc dù có thể chống đỡ được ư n ma vương nhưng đối phương dù sao cao chính mình một cái đại cảnh giới nếu là một lòng muốn đi kia là chính mình làm sao cũng không có khả năng ngăn được gia hỏa này đấu trí chính thịnh có thể thấy được cũng không phải là e ngại kiếm thuật của ta như vậy t r ư ơ n g liệt bay xuống xuống ánh mắt liếc nhìn vừa vặn liền thấy một nhóm bộ lạc võ sĩ chính kiêng lên một khối huyết sắc b ệ đã đi tới mà cái k i a cao tuổi lão g i ả tư minh h ắ n giờ phút này đã thay đổi một thân sạch sẽ hoa lệ bảo p h ủ c ầ m trong tay một trượng đang định thi thuật chỉ là ưng ma vương đi được lưu loát tại khoảng cách này phù thủy mặc dù như xưa có thể hoàn thành chú sát nhưng muốn chú sát ưng ma vương mạnh như vậy đã yêu ma rõ ràng là không thể nào chuyện lão giả tư minh dù là mặc lấy tế tự phục cũng tranh thủ thời gian hướng trương liệt xoa n g ư ợ c hành lễ mà ở thời điểm này trương liệt đã đi đến kia nhìn qua xưa cũ đơn sơ tràn ngập man hoa nguyên n g thủy khí tức b ệ đã gần bên cạnh lấy nhẹ tay phủ không đồ án không tinh các trạm nhưng là dựa vào chính mình nhiều năm tu luyện thần thức trương liệt có thể tại hắn bên trên rõ ràng cảm nhận được một cỗ khốc liệt đau khổ dãy r u ộ n cùng tự nhiên vùng vây dành sự sống cùng vạn vật đối kháng tại này tàn khốc giữa thiên địa vì thân hậu tộc người tranh đến một mảnh sinh tồn không gian mãnh liệt ý chí Dũng tâm dãy bên trong mặc dù là nghĩ như vậy thế nhưng là tại thưởng thức một lát sau trước liệt vẫn là để ba lạp đồ nhất tộc người đem cái này tế đàn thu lại nếu như mình có thể mang này nhất tộc rời khỏi vu thần giới khu vực như vậy cái này tế đản đối với bọn hắn tới nói liền không có chỗ ích l ợ i gì vu pháp rời khỏi vu thần giới khu vực sau lại uy lực lớn rơi xuống trên thực tế thì là uy lực không giới rơi xuống cũng không có mấy cái tu tiên giả lại đi tu học vu pháp tu luyện giả thần thông càng cường đại thọ mệnh ngược lại càng ngắn này cùng đại đa số tu sĩ tu luyện tiên đạo ban đầu ý nguyện đi ngược lại hơn nữa hai đầu đạo đường đều đi đến cao cấp tu tiên giả cũng chưa chắc lại yêu quá vu pháp tu luyện giả lại nơi nào sẽ có người nguyện ý bỏ đạo học vu trên thực tế liền xem như vu tộc người đi tới miền hoàng đại thế giới sau cũng đều là bỏ qua vu học đạo làm điều ngang ngược người lác đắc không có mấy các ngươi hội tụ tộc nhân h ả o h ả o suy nghĩ một chút gốc kia vạn năm hoàng nguyên hoa đến cùng là ở nơi nào lấy được còn có hay không cơ hội lại thu được nếu là có thể lại thu hoạch được một gốc ta liền có thể làm chủ dẫn các ngươi đi tới tiên liên giới và không mà nói ta cũng là bất lực nói xong trương liệt phi thân vọt lên tế ra phi kiếm hóa cầu vồng bỏ chạy mặc dù thu phục mượn dùng ba lạp đồ chi này vô tộc bộ lạc lực lượng nhưng trương liệt nhưng cũng không lại c h ọ n vẹn gửi hy vọng ở bọn hắn ba lạp đồ khu vực phụ cận không cần lại quá mức tỉ mỉ tòi nhưng là chia cho chính mình càng xa một chút khu vực nhưng vẫn là có hào hào tìm kiếm một phen tất yếu vu thần giới khu vực cùng yêu thần giới khu vực tương liên thì là không lẫn nhau liên tiếp vu thần giới vực nội bản thân cũng tồn tại quá nhiều thế giới này sinh trưởng ở địa phương này yêu ma h o a n g thú khoán g thạch cùng với linh dược t r ư ơ n g liệt trước tại khoảng cách ba lạp độ bộ lạc hơi gần khu vực tìm kiếm mấy ngày thời gian gặp vị k i a ưng ma vương đích thật là không có sát một cái về ưng kích lý tứ mới vừa thân tan kiếm quang xà xà phi đi hắn vì khu trừ âm dương bị t r ù n g hại s o các tu sĩ khác chậm trễ hơn một tháng thời gian tốt tại hắn kiếm quang nhanh chóng viễn siêu tầm thường trúc cơ tu sĩ mà bị phân công tìm kiếm phạm vi nhưng cùng cái k h á c trúc cơ tu sĩ đại khái cung cấp như vậy cũng tỉnh không lo lắng lại đuổi không kịp tiến độ nửa tháng sau vẫn là kia phiến tuyết trắng minh mang vạn giảm tung hoành bao la thảo nguyên nhất đạo mau lẹ hối hả anh tử bất ngờ từ phương xa h ắ t cám bên trong thoát ra hoảng loạn vô cùng cục đôi chạy nhậm đ u ổ i cọc trong đó che giấu giờ này khắc này thân hóa đạo đạo tan ảnh tốc độ nhanh tuyệt tới cực điểm không chậm chút nào tại tầm thường trúc cơ cảnh tu sĩ toàn lực thúc giục độn quang tốc độ càng thêm thần dị lạ này con báo săn hình dáng hoang thú thân thể da lông màu sắc có thể theo x u n g quanh h à o quan g biến hóa mà chuyển hóa màu sắc lại thêm nó toàn thân khí tức có thể thu l i ệ m đến nhỏ không thể thấy trình độ dựa vào cực tốc kinh người chính là một đầu có thể ẩn thân chỗ tối tùy thời mà động phát ra nhất kích trí mệnh thích khách loại hình hoang thú loại này hoang thu thực lực có thể tính được là không yếu có thể nói là là trên thảo nguyên đ ỉ n h cấp kẻ săn ngồi gặp được nhỏ một chút vu tộc bộ lạc vậy coi như cái kia bộ lạc không may thậm chí sẽ bị này dị báo coi như là kho lúa hôm nay bắt năm người ngày mai bắt mười người thẳng đến đem một chi vu tộc bộ lạc triệt để hủy diệt đến chỉ có ngàn người trở lên đại bộ lạc mới vừa không quái、e、ngại nó bởi vì như vậy bộ lạc có thể cung cấp ra đủ nhiều cấm phẩm từ vu xuất thủ đem khu chủ. nhưng nếu là như phía trước ba lạc đồ dạng kia bộ lạc nhỏ gặp được loại này dị t r ù n g hoang thú nơi nơi là cựu tử nhất sinh thậm chí thập tử vô sinh vậy mà lúc này cái này có thể để đại đa số vu tộc bộ lạc sợ hai hoảng sợ dị t r ù n g hoang thú giờ khác này lại giống như chó mất chủ một loại chỉ l o bỏ mạng chạy trốn thậm chí hoảng hốt chạy bựa chỉ nghĩ trốn được càng xa càng tốt trọn vẹn lại không có l n độn ám sát bản năng cùng can đảm âm âm thanh động đất chầm đục lại là kia đầu nóng lòng trốn chạy dị báo đục đầu vào một khối đột ngột đứng xứng xứng trên đá lớn. chật bóng đen này ngược lại đánh trở về chặn lại tốc độ hiện ra nguyên hình nay khối cự thạch xuất hiện không phải địa phương dị báo tốc độ lại quá mức nhanh chóng thu lại không được tư thế đây là hoang thú thân thể bẩm sinh thối luyện mạnh mẽ nếu là đội thành phố thông giác thú lấy tốc độ như vậy v à chạm đi lên chỉ có thể rơi vào cái h ố c vỡ toang hạ tràng gật gu đắc ý một hồi một lần nữa tỉnh táo lại dị báo một bên cụp đôi chuẩn bị lại chạy một bên không quên quay đầu nhìn về phía sau l ư n g cuối cùng p h ả n phất nơi đó có cái gì kinh khủng tồn tại lúc nào cũng có thể từ trong bóng tối này một cái mà ra nhưng mà cứ việc nó đã đầy đủ nỗ lực có lần này dừng lại sau cũng đã là sinh cơ đoạt tuyệt nhất đạo huyết sắc kiếm quang tại trong chớp nhóm này bất ngờ tại trong hư không tối t ă m sinh ra nó vô thanh vô tức ở giữa vượt qua dị báo tầm mắt liếc nhìn huyền diệu khó giải thích tới đến hắn cận thân chỗ tại hắn trên cổ kiếm quang vòng một chút sau một khắc tại thanh niên hướng kia nói người theo trong h ắ cám bay ra ngoài lúc này đầu ở bên ngoài c h í ít có tam giai đ ỉ n h phong tiêu chuẩn dị thú đã đầu chặt đầu lại không d ã y rủa này thân đặc ảnh tàng hình thiên phu thần thông lại thêm đội hành cự tốc thật đúng là kém chút để ngươi chạy trốn này thân g a lông liền xem như là một thân tứ giai ẩ chương 283, vu tộc c h í bảo ưu minh vu thần yêu thần hai tại trong hắc cám bay ra ngoài vị này đạo nhân đương nhiên liền là trương liệt nay vu thần giới khu vực thật giống như một tòa không người phát hiện đại bảo khố một loại khắp nơi đều có quá nhiều tại tu tiên giả mà nói cực chỗ hữu dụng bảo vật trương liệt mặc dù coi như thân gia phong hậu nhưng là đã tu luyện tới trúc cơ chín tầng đ ỉ n h phong khoảng cách tấn thăng tử phủ cảnh giới cũng chỉ có một bước thậm chí khoảng cách nửa bước một khi một bước kia bước ra nhà mình thân bên trên những pháp khí này gần như toàn bộ đều cần thay đổi cho dù là đã từng đầu nhập vô số tâm huyết ngũ hành phi kiếm bởi vì tam giai phi kiếm cùng tứ giai phi kiếm tính năng uy lực trọn vẹn liền không phải một chuyện dưới mắt này đầu dị chủng hoang thu r a lông có thể mượn hắn thiên phú thần t h ô n g chế tác cận đ ộ n pháp ý n g h ĩ mặc dù phòng ngự lực bên trên lại hơi yếu một chút nhưng là phối hợp trương liệt tự t h ầ n ngũ hành đột thuật đem có thể kết hợp ra quỷ thần khó lường thần dị mặc dù nó vẹn vẹn là một đầu tam giai đ ỉ n h phong hoang thú tại trương liệt lột ra g i ấ xương chứ hắn nội tạng liền huyết lục đều cất dấu thời điểm phương xa bất ngờ có trận, trận huyết sát chi khí phóng lên tật trời thật o ả n như g cách xa như vậy, bình năng g trúc t cơ huyết khí đây là yoma diệt tộc hiện tại đã là đêm khuya không có khả năng là vu tộc tại săn bắn hoang thú lại đáp lấy loại này bóng đêm tiến hành tập sát tại vu thần giới khu vực đa số tình huống dưới là yêu thần giới đi ra y ê u m a tại dạ tập vu tộc loại chuyện này nếu là không có gặp được thì cũng thôi đi nhưng nếu gặp được trương liệt khống ngự kiếm quang nội liễm trở tối sau một khắc cấp tốc bay trốn đi đại lượng máu tươi tưới vậy tại thổ địa bên trên sau đó thẩm tấu xuống năm sau nơi này đồng có nhất định phá lệ tươi tốt thế nhưng là ở nơi này vu tộc đợi không được hai tên áo bảo đen trúc cơ tu sĩ một tên áo bảo sám trúc cơ tu sĩ giờ này k h ắ c này chính riêng phần mình k h ô n g chế chính mình pháp khí hoành hành sát l ụ bọn hắn một người sử dụng vạn hồ tiên h một người sử dụng bạch c ố t sơn một người sử dụng huyết linh châu đúng lúc là lẫn nhau phối hợp pháp khí quang huy hóa lẫn phản phất là đem u minh diễn hóa đến nhân dân vô số cựu tả linh theo u minh thông đạo bên trong vật g a cuối cùng lại bị này u minh địa ngục trực tiếp nuốt hấp trở về những n à y cựu u tà linh cùng bị u minh địa ngục s á t lục sinh linh đều biến thành ba cái pháp khí phía trong tà linh liền xem như ma đạo tu sĩ tại huyền hoàng đại thế giới làm việc cũng là sẽ có thu liễm không phải là cực mạnh tà tu ma tu không dám diệt phái đồ thành chuyện ác làm tận bởi vì thực sẽ có tương ứng thiết kếp ma kiếp hạ xuống liền xem như tu vi sa sút cũng sẽ có tâm ma phản vệ chính đạo thảo phạt nhưng là ảnh ma giáo bên trong quá nhiều người tới đến vu thần giới khu vực sau lúc đầu chưa kịp phản ứng nhưng theo thời gian trôi qua liền dần dần kịp phản ứng tại v h u thần giới vực nội tạo ra ác nghiệt hẳn là là mang không về huyền hoàng đại thế giới thì là có thể mang về cực lớn xác suất cũng sẽ có cực lớn cắt giảm bởi vì cựu vực c h i địa bên trong v h u thần giới khu vực tự có hắn thiên địa vận hành p h á p tắc bởi vậy dần dần liền có ma tu trước trở lên sư thân phận thêm vào những bộ lạc này sau đó ngồi dạ tập sát cái này bộ lạc phù thủy một khi phù thủy tử vong toàn bộ vũ tộc bộ lạc tại tu tiên giả trong mắt liền căn bản không có phản kháng đường sống bù đắp được ta ở bên ngoài khổ tu mười năm khổ công đánh cược một lần những người khác có thể vì cái kia lão quái vật tìm tới duyên thọ linh vật nếu là đánh bạc thắng chúng ta mấy cái sau khi ra ngoài cũng có thể tại tông môn trong đó rực rỡ hào quang công lực tiến nhanh địa vị để bạc không sai t h ú n g chi chúng ta dạng này khắp nơi di tộc thu thập những ngày vu tộc vạn năm tích lũy t à i vật có lẽ kia duyên thọ linh vật liền để chúng ta tìm tới tại ba người này mặc sức tưởng tượng lấy tương lai mỹ hảo thời điểm trương liệt đã k h ô n g chế lấy kiếm quang đi tới đỉnh đầu bọn họ phía trên trương liệt tự thân cũng rõ ràng chính mình hành sự vừa chính vừa tả luôn luôn lấy tâm tình lợ nếu là liên quan đến tâm bên trong cấm kỵ hắn cũng không ngại rút kiếm giết người nhưng là phía dưới ba người lời nói và việc làm cùng diện tộc sự tình vẫn là đưa tới trong lòng của hắn không thích nay cũng không phải là bởi vì hắn là một người tốt mà là tại không phải dính đến thái hạo kim trương vấn đề bên trên trương liệt chủ động lựa chọn để cho mình nghiêng về một người tốt theo ở kiếp trước trương liệt liền biết một cái người xấu làm cả một đời chuyện xấu trước khi chết làm một chuyện tốt gọi hoàn toàn tình ngộ một người tốt làm cả một đời chuyện tốt trước khi chết làm một chuyện xấu liền gọi lộ ra nguyên hình nhưng là nếu như người bản thân không có đạo đức vậy liền không có người có thể đạo đức bắt có người làm việc tốt làm chuyện xấu đều là ta chủ quan lựa chọn nếu là tùy tiện liền bị người chỗ bắt cóc trói buộc đó chỉ có thể nói tính cách không đủ kiên cố tu luyện chưa đến viên mãn kêu ba tên ảnh ma giáo tu sĩ tại xuất thủ tập sát đồ diệt vu tộc phía trước nghĩ đến cũng chưa từng sớm phân trần qua một câu bởi vậy trương liệt lúc này xuất thủ cũng giống vậy là bỗng nhiên xuất thủ đánh lén làm an toàn đạo đạo kiếm khí như dòng chảy ngầm như thác nước tập lạc tuân hướng kêu ba tên ảnh ma giáo tu sĩ bất quá cũng không ngoài dự liệu toàn bộ bị đỡ được tại như vậy tấn công phía dưới ba người thân bên trên đều trận tản ra hừng hực quan hoa sau đó nguyên bản thân mật vô gian ba người đột nhiên lẫn nhau t ả n ra thú vị chỗ ở chỗ bọn hắn trước hết nhất đề phòng rõ ràng là bên cạnh mình gần bên đồng bạn s á t lục vũ tộc một nhóm phạm nhân đối với tu tiên giả tới nói không cần hao phí bao nhiêu tâm thần t i n h lực bởi vậy tại ba người bọn họ mà nói chân chính yêu cầu đề phòng ngược lại là bên cạnh gần bên lẫn nhau t i ế m khí h oanh minh l i n h quan g bạo tán lại hạ một khắc này ba tên ảnh ma giáo tu sĩ mới vừa kịp phản ứng đối với mình bọn người xuất thủ cũng không phải là bên cạnh sư huynh đệ mà là giữa không trung lại một tên xuất hiện ở đầy tu tiên giả mà ở thời điểm này đã hiện thân t r ư ơ n g liệt đợt thứ hai kiếm khí bắn ra hàng loạt cũng đã oanh s á t mà xuống bảy thanh phi kiếm tại cái nào đó vi d i ệ u khí tức dẫn dắt bên d ư ớ i ẩn ẩn hóa thành một tòa cụ thể mà cỡ nhỏ kiếm trận cùng nhau đâm rơi bao phủ xuống kia ba tên ảnh ma giáo trúc cơ cảnh tu sĩ mặc dù muốn nói cái gì chỉ tới kịp há h ố c mồm toàn bộ thân thể liền đã bị giáo sát được sụp đổ s á t na bỏ mình trương liệt hắn biết do ma đạo tu sĩ thói quen bởi vậy kích thứ nhất xuất thủ lấy kiếm khí đánh lén lút liền không nghĩ lấy một chiêu chế địch chiến lược mục đích đúng là một chiêu pha thuẫn ma đạo tu sĩ đều có lẫn nhau để phòng thói quen nếu là không có cầm tập quán này luyện thành bản năng cũng khó có thể tại ma đạo tô n g môn tu luyện sinh tồn đến có thể trúc cơ tình trạng cho nên đệ nhất kiếm phá thuẫn kiếm thứ hai chém giết toàn bộ quá trình cũng như nước chảy mây trôi trôi chạy liền ngay cả thần thức pháp lực cũng không có tiêu hao bao nhiêu ngay tại lúc bảy thanh phi kiếm bay ngược mà quay về thời điểm tại kêu ba đạo ảnh ma giáo trúc cơ cảnh tu sĩ biến thành huyết vụ bên trong có ba đạo linh quang đ ố n g nhiên sáng lên một là một từ bạch cốt đầu người đắp lên thành tiểu hình cốt sơn ba là một khỏa hồng quang diễm, diễm khắp huyết bảo châu nay ba đạo linh quang sơ nhất hiện thân cũng không chút nào khách khí được đem nhà mình nguyên chủ nhân pháp lực huyết hồn toàn bộ đều thôn p h ệ đi xuống sau đó lấy một chủng tầm thường từ phủ cảnh tu sĩ đều rất có thể sẽ trở tay không kịp tốc độ đ ỗ n g nhiên hóa thành lưu tinh hướng một cái phương hướng phi đ ộ n nhưng mà tầm thường từ phủ cảnh tu sĩ khả năng không kịp phản ứng trở tay không kịp t r ư ơ n g liệt ứng biến tốc độ lại là càng phải nhanh qua tầm thường từ phủ cảnh tu sĩ tại phát hiện này ba cái pháp khí có khác chủ nhân tình hung dưới trước liệt bỗng nhiên ở giữa liền là thiên quân kiếm một kiếm chém xuống một cố mạnh mẽ thật lớn kiếm ý kiếm khí như dòng pha không đáng tiếc ta còn chưa chân chính tu thành ngũ hành ngưng luyện ra ngũ hành thần lôi nếu không tại d ư ớ i mắt loại tình huống này vẫn còn là ngũ hành thần lôi muốn càng thêm dùng được một chút ngũ hành thần lôi là vừa nhất phối ngũ hành hôn nguyên pháp thể đạo thuật chi nhất bởi vậy thai hóa dịch hình quyết bên trong mặc dù không có ký lục pháp môn tu luyện nhưng cũng thuận thế để cập qua một khoản ngũ hành thần lôi tại lôi hệ đạo pháp bên trong uy lực tính không được kinh người nhưng này lôi pháp lợi hại nhất chỗ ở chỗ tất cả của nó m ặ t tính gần như có thể khắc chế trình độ không cao lắm nhưng đánh cái gì cũng không biết an t h i t h i hơn nữa ngũ hành thần lôi tiềm lực hạn mức cao nhất cũng cao là tu thành ngũ hành hôn nguyên pháp thể sau gần như tất nhiên sẽ tu luyện một chủng lôi pháp đạo thuật giờ này khắc này không có ngũ hành thần lôi trương liệt cũng chỉ có thể lấy thiên quân kiếm hạo nhiên mạnh mẽ kiếm tính đi ngạnh bính một lần ba cái tà đạo pháp khí bên trong khí thế hung ác thịnh nhất vạn hồ n thiên lấy pháp thể thai ngén ra đây tiên thiên cương khí vì bổn nguyên chi khí chất lượng cao mà số lượng ít nhất là khinh động không được thế nhưng là giờ khắc này trương liệt vẫn là quả quyết vận dụng thiên quân kiếm lấy hạo nhiên mạnh mẽ kiếm tính tại tiên thiên cương khí thôi động phía dưới một thuấn bạo phát ra kinh người kiếm tốc bang ở giữa v ư t qua đem chi kia vạn hồn p i ê n sát na đính tại nguyên đ i ệ sau một khắc chính là bị trương liệt lấy pháp lực tiểu bối, thất tệ bối, kiếm phi. ngươi là xích dương cốc trương nguyên liệt ngay lúc này phương xa có nhất đạo to lớn khí tức đã lấy một chủng hối h ạ bay lượn mà tới xuất hiện tại trương liệt trước mặt là g i ó o dục mây vần ở giữa hình thành một khỏa to lớn quỷ thủ mặt mũi do nét giữ tợn răng nhọn răng nhanh nay quỷ thủ một n g ụ m đem bạch cốt sơn cùng huyết linh châu nuốt vào trong miệng mình trong một chớp mắt hung uy khí thế lại là hướng lên đề bạt nay chí ít cũng là tử phủ cảnh tu sĩ nếu không, không có khả năng có dạng này mà đạo hung uy mỗi giây ta đều tải mạnh lên tiểu bối bổ tọa đang tu luyện một hạng bí pháp yêu cầu chút đồ ăn tế tự ngươi không muốn vì trường gia gây thai họa thai họa chứ tương thần mặc dù cũng là một nhân tài nhưng cho dù là hắn bổ tọa cũng không để vào mắt mau mau đem bạch q u t phiên trả lại bổ tọa còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm cũng không đi cùng ngươi tính toán tập sát ta môn hạ đệ tử sự tỉnh liền ngươi đi càng mang xuống càng phiến phức thì là không thể giết người đem ngươi trọng thương nghị đến cũng đủ ta tích lũy cũng đủ kiếm ý kiếm khí tiểu bối ngươi đây là không biết tốt xấu đối diện t ử phủ tu sĩ đương nhiên có thể cảm nhận được trước mắt trương gia tiểu bối kêu một thân càng là lấy r a càng là kinh người kiếm khí tựa hồ muốn xe rách và vật chém hết hết thảy màu xám đen to lớn quỷ thủ đ ỗ n g nhiên ở giữa dương miệng p h u nói từng k h ỏ a bành trướng tới bánh xe lớn nhỏ bạch c ố t khô lâu bao vây lấy một cô huyết diễm bay tán loạn mà ra to lớn p h n phất huyết hà thủy triều một loại cụn trào mánh liệt vô t ậ n uy thế kinh người hạ giai tu sĩ khó mà cẩn thận quan sát ra thượng giai tu sĩ tu vi tình huống. chỉ cần đối phương không phải hưu ý triển lộ tu vi trương liệt cũng chỉ có thể xác định một người tu sĩ có phải hay không tử phủ tu sĩ nhưng đối phương cụ thể là tử phủ mấy tầng trương liệt là không rõ ràng thế nhưng là nhìn giờ này khắp này một chiêu này bắt đầu lúc y danh khí thế liền cơ bản có thể phán định đối phương là tu vi còn muốn càng cao minh hơn qua thiên tầm ngũ tuyệt trưởng hoàng phụ tuyệt tử phủ trung kỳ thậm chí hậu kỳ tu sĩ hắn phái ra môn hạ đệ tử lấy huyết luyện khí chính mình nhưng né tránh không nhiễm ác nghiệp chỉ là không nghĩ tới bị đột nhiên đụng tới trương liệt cầm kiếm chém thậm chí liền chuyện rất quan trọng ba tả khí trí nhất trọng yếu nhất vạn hồn bệnh c ấ nhưng áp l mà hắn c h u y thật sự là không nghĩ tới chính mình hảo ngôn hảo ngựa k h u y ê n bảo đối diện cái kia trương gia thiểu bối nhưng phảng phất lan quả cân một dạng quyết tâm cùng chính mình đối nghịch kỳ thật hắn cũng không rõ ràng là trương liệt cũng là có nỗi khổ tâm riêng của mình toàn bộ vết nước không gian xác định tồn tại thời gian cũng chỉ có thời gian nửa năm tiêu sơn chân nhân cấp đại gia thời gian cũng là thời gian nửa năm chớ nói bây giờ còn chưa tìm tới duyên thọ linh vận liền xem như tìm tới lấy tiêu sơn chân nhân k i ê u càng gần như hơn tại ma tu tính tình ai cũng không biết còn biết ra gì đó mầm thay vạn mà trương liệt tự thân khoảng cách chứng minh thực tế tử p h ụ pháp lực c h i n h lệnh chỉ kém một cái đầu người thế nhưng là này vâng đại vũ thần giới nào có dễ dàng như vậy liền c ó thể tìm tới thích hợp tử p h ụ bởi vậy trương liệt tại phát giác được huyết khí trùng thiên thời điểm tận độn phi hành mà đến tại phát giác được ba tên ảnh ma giáo tu sĩ thời điểm quả quyết xuất thủ cũng là bị thời gian dồn ép gấp không ngại b ư ớ c lên một chút nguy hiểm trước mắt quần quần quần quần khô lâu huyết hà quét sạch đánh thẳng tới huyết hà phía trên những xe kia vòng lớn nhỏ đầu lâu răng nhọn răng nanh cọ s á t rung động phảng phất rất có lấy to lớn đoán độc hận ý phải đem thế gian này sinh linh đều kéo vào ưu minh âm ra, kiếm ra, tới! cũng trương liệt chính tâm n g ư n g thần thậm chí đem thể nội kiếm khí thông huyền khí bản bệnh thần thông điên cuồng tôi động đã không còn quan tâm gánh nặng của thân thể hạn mức cao nhất sắc mặt của hắn dần dần tái nhuận thể nội điên cuồng d ũ n g động pháp lực chuyển hóa làm lớn nhất sát thương tính kiếm khí tựa hồ muốn trong thân thể của hắn huyết l ụ c cốt tủy đều c u ố n vào hắn bên trong tiêu đốt hầu như không còn đều chuyển hóa trở thành đâm thiên lục kiếm khí cùng diệt thiên tuyệt địa sát khí dương dương sái sái lại hướng bên ngoài bước phát ra đệ nhất khắc lựa chọn tế g a phi kiếm là hoa đức thuần túy trong ngũ hành hỏa diễm đối lập cảng khắc chế ma pháp tà công hơn nữa h hỏa đức chém ra trong nháy mắt đó liệt diễm kiếm cung bắn ra lóa mắt tia lửa để đồng phương mới lên tới mặt trời cũng đột nhiên lũ ám không sáng đạo này manh liệt kiếm hỏa phần gió bí mật mang theo làm cho người kinh hãi run dậy gào thét âm thanh xé gió bổ ra t h i ệ m thước quang huy đủ để cho người mắt vì đó mù khó mà mở hai mắt ra mà chém về sau nhập hết u y hà khô lâu phía trong liên tiếp tiếng nổ đùng đoằng chính là giống như làm cho người gan ruột nước cắt đứt xong chấn động ầm v a n g ra bên ngoài nổ tung song phương tuyệt đối lực lượng đối lập gần như mười so một nhưng mà trước liệt nương tựa theo một kiếm này kiếm sôi đập phát sắt na đem trước mắt ma đạo tà tu kia thế có thể ngập trời. Tài thế thế công, lập tức từ trong huy chấn công, lập bình ị xé chém ra, trong trong ra ra, ra. chứa sau tan quang vô vẫn khô luận là làm lâu, là lưu lực, là chiêu huyết chuyển động năng, hắn bên thần ứng chính thần hà, mà sắc thức thế, khí, pháp hết thoát kiếm thế đó b ở thường mà nói hỏa hành sau đó ứng với lấy thổ hành vì nối tiếp bởi vì lấy hỏa sinh thổ có thể tăng gấp bội kiếm lực phù hợp ngũ hành sinh khắc biến hóa nhưng mà song phương đối kháng giao thủ chiêu thứ nhất chưng ơ liệt liền phương pháp trái ngược lúc hỏa hành hỏa đức sau đó nối tiếp lấy kim hành tinh hồng phối hợp với kim hành đội pháp kim lan đội trương liệt nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo kiếm khí trường hồng thẳng b ư ớ c hướng kia hư không trôi nổi tại bên trong đất trời to lớn tà mặt quỷ thủ liệt hỏa nung vàng thật không sai nhưng là thích hợp hỏa thuộc tính pháp lực càng có thể đem vàng thật tối luyện được càng thêm sắc bén một chút đây cũng không phải là chính ngũ hành kiếm thuật mà là nghịch ngũ hành kiếm thuật trương liệt dù là có linh n g ộ giờ phút này cũng không nên thi triển bởi vì hắn thân thức pháp lực nhục thân đều gánh vác không nổi thế nhưng là trương liệt thi triển bởi vì không tiếp tục thời gian có thể cung cấp chậm, chậm kiến tạo ngưng thần vượt cửa ả i mở mang tự phủ bản thân cũng cần thời gian hào tiểu tử, kiếm cầu v ồ n g phá thiên k i ế m thả hoàn toàn là ngoài ý liệu trương liệt một kiếm xuất thủ vậy mà nhân kiếm hợp nhất tự chỗ mi tầm đánh vào đến to lớn tà mặt quỷ thủ trong đó nay ta mặt quỷ thủ mặc dù là cái này ảnh ma giáo tử phủ tu sĩ đắc ý ma pháp dựa vào lấy công thủ tiện cho cả hai hoành hành một phương nhưng này cũng không có nghĩa là hắn một cái tử phủ tu sĩ sẽ sợ một cái trúc cơ cảnh tiểu bối trương liệt xông vào đến to lớn tà mặt quỷ thủ bên trong bốn phương tám hướng nhất thời tràn ngập hết nồng bẩn p h ả n phất giống như, như thực chất ma khí mờ mịt đồng thời hàng hàng rong chơi đại lượng huyết khô lâu ôn dưỡng ở trong đó giờ này khắc này hướng về trương liệt căn xé mà đến chỉ là sau một、khắc. liền bị trương liệt quanh thân k h u y ế t tán sắc bén kiếm khí đều gặt ra đây là tiên thiên kiếm khí là trương liệt đem tiên thiên cương khí cuốn vào kiếm tâm thông huyền khí thần thông hệ thống bên trong chuyển hóa ra đây so với tiên thiên cương khí trí đại trí cương vạn ta lui tránh thực h i ệ u chuyển hóa làm lực công kích bất quá lời nói đầu đã nói qua tiên thiên cương khí vì bổn nguyên chi khí đem tiên thiên cương khí lấp nhập kiếm tâm thông huyền khí thần thông mạnh mẽ như vậy chuyển hóa trương liệt không có ngay tại chỗ bạo thể mà chết là hắn căn cơ viên thâm thế nhưng tất nhiên không kiên trì được bao lâu lần này nếu là gặp được một cái bị hội du mà không chiến tự thân nhất định phải chết ngay cả chạy trốn mệnh đều rất khó có thể làm được tốt tại nhất đạo tím đen lũ ảnh bỗng nhiên vào tới như xương như khói tựa hồ bản thân không có xương cốt không có thực thể một loại đối diện trương liệt lấn sắc nhọn kiếm khí lại là tránh đi phong mang lách thân mà chuyển tiếp tục dây dưa mà lên t ầ n g tầng ma đạo pháp lực sôi trào mánh liệt nuốt mà đến phảng phất là ma mãn g cuốn sát cái này ảnh ma giáo t ử phủ tu sĩ ứng đối tuyệt đối đàm luận không phải là sai một vị bị h i phòng chiến cố nhiên cũng là một lựa chọn nhưng là rất có thể lại để trước mắt đối thủ khí thế không ngừng đề bạt tự thân khí thế không ngừng suy yếu hạ xuống nếu là như vậy lời nói bởi vậy mà xa trong v lúc nhất thời chư t v liệt chỉ cảm thấy đối thủ thế công phản phất tới tự bốn phương tạm hướng tầm tầng, tầng lớp lớp vô cùng vô thận ở khắp mọi nơi quần quận tiếp cận liên hoàn đả thương đi tù dạng này thế công căn bản công không xuề công chạm không xuề chạm càng là chống đỡ lui lại tự thân thì càng không chỗ có thể trốn không chỗ có thể trốn rất tốt đây mới là ta một mực đau khổ theo đuổi cảm giác tại đến gần vô hạn tử vong áp lực dưới mới có thể bước phát ra một tên kiếm thủ toàn bộ tâm linh pháp lực tiềm năng chính trương liệt cũng giống vậy rõ ràng đối phương pháp khí ngay tại cấp tốc thu hồi bên trong một khi thu hồi hoàn thành giờ phút này bị dây dưa kéo lại chính mình tất nhiên là bại vòng chết đi tuyệt cảnh chi đ i ệ tại thời khắc này trương liệt tự thân ngũ giác lục thức trọn vẹn mương tụ hội tụ như một cũng chính là tại thời khắc này tại trương liệt tự thân cũng không có chú ý tới tình huống dưới trên trán của hắn chỗ mi tâm phun vỡ ra một đầu tơ h máu phảng phất như là có nhất đạo sắc bén không gì sánh được ánh mắt từ trên trời r á n g xuống lại bắn thẳng đến tại trương liệt chỗ mi tâm phảng phất chỉ cảm thấy bị một thanh lưới dao cắm vào trong đầu thiên đồng chi nhận một kiếm nhất thần trương liệt trong tay thiên quân trường kiếm bỗng nhiên hóa thành biến ảo vô hình trói lọi quang hoa giờ khác này kiếm quang ngưỡng nhìn không được hắn hình nhìn xuống không gặp tung tích tướng ôm nhưng hư tại nghi ngờ đem nắm nhưng không có vật gì mịt mờ ở vô ảnh vô hình nhắm mắt nhưng cảm hắn kiếm thanh âm một ch k i a lấy ma mạng giống như pháp lực biến hóa dây dưa kéo lại t r ư ơ n g liệt ảnh ma giáo nữ tính ma tu lại là cảm giác hoàn toàn khác biệt nàng chỉ cảm thấy nhất đạo băng lãnh vô tình tầm mắt đ ỗ n g nhiên lạc trên người mình tựa hồ trong một chớp mắt đem toàn thân mình trên giới trong trong ngoài ngoài đều nhìn thấu một loại k i a mắt kia cũng không trứng mắt nhưng cứ thế mà đâm vào tự thân ý thức lệnh người cảm thấy toàn thân lạnh trong đầu trống g i ố n g tại cái này t ử p h ụ cảnh nữ tính ma tu c ắ n răng cương ép tránh thoát ra đ ấ y lúc trước mắt lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy đã là một mảnh cực điệm trói lọi trói mắt kế quang a a a a a a m nương theo lấy một tiếng、giết. To lớn tà mặt quỷ thủ t bạo ra, này, lớn đống nhiên này quỷ sau ạ chương c ẳ n g hai trăm tám mươi lăm không phá thì không xây được tấn thăng tử phụ một một tên kiếm t u đáng sợ nhất là gì đó không phải sắc bén phi kiếm không phải tinh diệu kiếm quyết không phải vô cùng sát phạt phá hư lực mà là h n tâm ý chí của hắn hắn chí hướng dũng khí của hắn thậm chí cả tính cách có ít người cho dù thần kiếm nơi tay cũng vô pháp làm kiếm trung trí thần chương liệt nguyên bản mục đích vốn làm ư ợ n lấy trước mắt cái này đối thủ đem tự thân kiếm ý kiếm khí thôi hóa đến cực hạn để trùng kích t ử phụ cảnh giới hãn nguyên bản tư tưởng bên trong tỉnh không nghĩ lấy muốn giết nàng đánh bại đánh lui là được mà ở tự thân kiếm ý kiếm khí thôi hóa đến cực hạn sau ẩn ẩn lấy lực chứng đạo mở ra hạo thiên pháp mục một chút huyền diệu tinh vi hạo thiên pháp mục hệ thống tu luyện cùng kiếm tâm thông huyền khí pháp môn liên quan lên tới sinh ra kinh thế sát lực áp bách được kia tên từ phụ cảnh nữ tính ma tu viện khuất b ấ ức tức thì bị một kiếm kiếm khí bạo phát chính diện chém vào thể nội tức khắc kêu to một tiếng quả quyết quay người phi độn mà đi giờ khác chỉ vì kia cô đánh vào thể nội kiếm khí khủng bố phong mang sắc bén không cách nào hình dung xé rách quanh thân công hủy hết thạy lệnh nàng thời thời khắc khắc sinh ra sau một khắc chính mình liền biết bị này cô kiếm khí tự phía trong bạo thể đập tan cái xác không hồn cảm giác bởi vậy nàng gì đó cũng không đói hoài tới chỉ nghĩ trước đi thẳng một mạch vô luận sự tình gì cũng không có đi đầu áp chế trong cơ thể mình này cô kiếm khí tới trọng yếu thế nhưng là khí tức dẫn dắt phía dưới song phương khí thế bên này giảm bên kia tăng c h ơ n g liệt khoái ý thét dài lại ngự kiếm khí đánh giết tại này du tẩu cùng thời khắc sinh tử mãnh liệt kích động bên dưới trương liệt đã càng ngày càng thấy rõ ràng con đường phía trước như là đã vượt qua dự liệu trọng thương đối phương từ tiên tiên cương khí chuyển hóa mà ra tiên tiên kiếm khí đã đang không ngừng khẽ chuyển đục thân của mình vậy không bằng liền thừa thế truy sát lấy đối phương tính mệnh huyết tế tự thân tấn h công nghĩ như vậy tay trái xích g â m tay phải thiên quân hai đạo k i ế m quang giao hợp cũng như cầu vồng hóa cắt lướt gấp mà đi giờ này khắc này nếu là theo bên cạnh nhìn chăm chú trận chiến đấu này thực tựa như hai cố nhân hình cao tới chiến cơ bay ra hư không phiêu phủ khô lâu căn cứ hắn bên trong truy sát vị kia bắn ra vô số phong phú truy tung lệ mang hắn bên trong còn ẩn giấu đi hai đạo kiên quyết sát chiêu tử phủ ma tu còn muốn toàn lực chấn áp đánh vào trong cơ thể mình cái k i a đạo áp chế không nổi kiếm khí lại bị trương liệt k i ế m quang như vậy tả hữu vô tận điên cùng truy kích g i o sát mấy phen tránh né sau đó cũng dĩ nhiên minh bạch đối phương đã sinh ra ý quyết giết không thể không một bên áp chế thương thế một bên xuất thủ phản công á n h ma giáo đạo pháp tuyệt diệu cái này tử phủ nữ tu cho dù là tại trạng thái trọng thương bên l i ớ i cũng biểu hiện ra cực cao tiêu chuẩn vung tay háo quét qua ở giữa rét lạnh túc x á tâm xí kh xoay tròn p h â n liệt phồng lên c o lại biến hóa cho thấy cực kỳ cao minh căn cơ bản lĩnh y tế đây không phải là huyền nguyệt giáo thái âm ngọc sách bên trên pháp thuật pháp quyết mặc dù ảnh ma giáo là có huyền nguyệt giáo ở sau lưng t r e o trống nhưng là loại này hạch tâm đạo pháp cũng lại tùy tiện lưu truyền tới trương liệt từng tại huyền nguyệt giáo trong phạm vi thế lực tu luyện cư trú qua một thời gian mặc dù huyền nguyệt giáo cao tầng không có kết giao đến nhưng là bên trong cấp dưới tu sĩ lúc nào cũng làm quen một chút đối huyền nguyệt giáo hạch tâm đạo pháp thái âm ngọc sách cũng có một chút nhận biết bất quá cái này suy nghĩ trước mắt ở giữa liền bị hắn bị hắn trảng diệt trước mặt đừng nói là ảnh ma giáo hoặc là huyền nguyện giáo cao tầng liền xem như huyền nguyện giáo thái thượng tông chủ tạo mỹ nương tại nơi này chỉ cần có cơ hội hắn cũng giống vậy là giết không tha tại kia nơi nơi nhìn như rối loạn kỳ thực có thứ tự kiếm khí bên trong chí ít t ử phủ trùng kỳ cảnh giới ma tu phi hành lộ tuyến dần, dần dần liền bị phong tỏa lại nhất định trên ý nghĩa rằng bị kiếm thế bức bách không thể không đối mặt trước mắt chỗ cao đống nhiên sáng lên một đạo kiếm quang đạo sinh ở trong gầm trời thống ngự lục khí lấy sinh em dương biến tại sinh từ phía dưới cái này từ phủ ma tu cũng dần dần sinh ra không tục hảo quang song trưởng vung vẫy ở giữa đ ô n g dưng trong đó sinh ra âm diễm có nấu chạy kim tiêu sắt bá đạo ý vị kia cố âm diễm tạo ra sau đó ngược lại dường như tại b ô n g dưng ở giữa trong hư không mở ra một vòng không biết cỡ nào t ĩ n h mịch cử động đem bốn phía hết thể tất cả đều kéo vào đi vào cuồn cuộn âm hỏa nghiêng khái mà ra lệnh người cảm thấy bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên lên cao quá nhiều tốt b i ế n hóa thái âm ngọc sách quả nhiên là danh bất hư truyền mặc dù cảm thấy tại mất đi pháp khí sau đó trước mắt thực lực của đối thủ ngược lại đề bạt quá nhiều hiện lộ ra hùng hồn căn cơ nhưng mà chương liệt lại là không sợ Kêu hư không hư â mà diễm diện tới trói kiếm liền thiếu, lui đối đâm xem đem đem m ngăn cản chính diện đâm tới sáng chói kiếm quang, liền xem như không thể đem nhất cử thiếu, đem đánh lui tương cử thể nói nhưng cũng là không khó. là Mà ở âm diễm cùng to lớn cương mạnh thiên quân chính diện rằng coi nhau một lát sau hậu phương trương liệt nắm tay nhấn một cái theo thiên quân phi kiếm kiếm quan g phía dưới đột nhiên bay ra nhất đạo đỏ thấm như huyết kiếm quan g thiên quân phi kiếm cố nhiên bị tạc được bay ngược mà ra mà xích â m phi kiếm nhưng không bị ảnh hưởng thậm chí ngược lại mượn nhờ trúng kích dựa vào tinh diệu lực lượng chuyển hóa càng tăng n ư ợ c nhanh một chiêu này song kiếm lưu cầu vòng hóa cắt kiếm thực chất tàng kiếm thủ pháp chương liệt vận dụng đã không phải thuần t h u ộ c hai chữ có thể hình d u n g coi là thật như linh dương móc sừng căn bản là không có dấu vết mà tìm kiếm một kiếm này đột ngột biến hóa để người chỉ cảm thấy là khó lòng phong bị thiên quân chính diện các công xích âm ẩn độn á m tập đều là đem riêng phần mình phi kiếm tính chất phát huy đến cực hạn sống chết trước mắt phía dưới kia tên tử phụ nữ tu cũng đã buộc phát ra tự thân tu đạo mấy trăm năm hết thể tiềm lực vậy mà lại hư không phun ra nuốt vào pháp lực chính diện ngăn cản đạo này kiếm quang chỉ là như vậy vừa đến thần trí của nàng pháp lực liền không tức khắc chỉ cảm giác cái kia đạo kiếm khí tại trong cơ thể mình trong kinh mạch tả sung hữu đột tựa như lúc nào cũng có khả năng trực tiếp bạo tạc ầm ầm một theo đuổi vừa lui hai vệ đội quang một chiếc một sau xông vào đến một chỗ nhỏ núi đá trong vách đ ạ p vân tuyệt ảnh suy suy suy suy lấy vượt xa đồng giai tu sĩ kiếm khí khống chế năng lực tại trương liệt quanh thân vài chỗ khiếu h u y ệ t bên trong s á t na q u a n h kích ra t r ù n g điệp như lạng kiếm khí bọn chúng ba trăm sáu mươi độ cũng như thủy chiều giống như tứ phía công hướng đối thủ mặc dù tất cả đều bị kia tên từ phụ nữ tu quanh thân khuyết tán âm khí che l ệ n ngăn lại nhưng cũng duy Húng chi tại p v â cuối cùng một khắc này trương liệt thi triển đạp vân thức lúc dung nhập một chút ngũ hành đội pháp thiên địa vô ảnh pháp môn ở trong đó bởi vậy đối phương một cái trước mắt mất đi đối tượng thân thần thức hóa chặt tâm thần đại loạn tứ phía liệt nhìn lại không nghĩ rằng trương liệt lại bằng tốc độ kinh người lực lượng chính diện dưới tới kiếm khi điệp gia bạo phát xuống xích đ âm trên phi kiếm kiếm quang đại thịnh ban g đột phá tử phủ nữ tu pháp lực phòng ngự kiếm khí đột phá pháp lực quang huy thiểm tước h kia tên nữ tu hướng lui về phía sau bước một hai bước liền lại tiếp tục đứng vững chỉ là giờ k h ắ c này xích đ âm phi kiếm cũng đã ở bang ở giữa đâm rơi nhập thân thể của nàng đầy cả đất hô hô trong đầu hồi ước hiện lên chính mình những năm này tu hành từng cọc từng cọc từng kiện s á t bạch ra phái sơn kia tên tử phủ ma tu s á t v ự c ngoại ma tu s á t thiên tâm ngũ tuyệt trưởng hoàng phụ tuyệt phá âm dương quỳ trùng thậm chí cả hôm nay giết chết trước mắt hư hư thực thuyền nguyệt giáo tàn phá không chịu nổi không đủ duy trì sinh tồn nhưng là cả người kiếm ý kiếm khí cũng dần dần tới đến bình sinh đến nay đỉnh điểm nhất bởi vậy trong lòng lại an vui khoác khoái lúc trước truy sát truy đuổi chiến bên trong hai người một đuổi một chạy đụng vào đến một tòa sơn động bên trong giờ phút này trương liệt liền kia tên t ử phụ nữ tu túi càn khôn cũng không kịp cầm phất tay đánh ra thổ đ ộ n thạch phủ hai trương linh phủ một trương linh quang khuyết tán bao vây lấy hắn như hãm đầm l ấ y giống như dần dần rơi xuống đại địa tại thổ đội phủ lực lượng đội tiêu tán này sau thạch phủ phù lại bắt đầu phát huy hiệu lực tại sâu trong lòng đất khuyết tán lực lượng thành lập nham thạch hang bắt đầu trùng kích đột phá t ử phủ cảnh giới t r ư ơ n g liệt đột phá t ử phủ cảnh giới cùng thế gian tuyệt đại đa số tu sĩ cũng khác nhau thế gian tuyệt đại đa số trúc cơ chín tầng tu sĩ đột phá t ử phủ cảnh giới hoặc lấy huyền anh ngọc thủy hoặc lấy t ử tâm lắm ngọc hoặc lấy ngũ hành đăng、Hăng、dược hoặc lấy tính cách đạo pháp t r ư ơ n g liệt đột phá t ử phủ hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa bên hông trong túi càn khôn kim xích xong kiếm phi kiếm năm màu rào rào bay tán loạn ra phản phất giống như hộ pháp giống như đáp xuống b ậ đá bốn phía bốn vương tám hưng chỗ vì cái gì lấy lực chứng đạo chứng minh thực tế không h ư n g chương liệt muốn lấy năm tên từ phủ cảnh cao thủ tính mệnh huyết hồn làm thế. bởi vì hắn tu có kiếm tâm thông huyền khí bản mệnh thần thông có thể đem tự thân kiếm khí hoàn mỹ chuyển hóa làm pháp lực hoặc đem pháp lực chuyển hóa làm kiếm khí bởi vậy tại kinh hồng ất mục thủy vân hòa đức huyền hồn năm miệng ngũ hành trên phi kiếm kiếm khí để bạn tới tự thân gần như cũng không thể tiếp nhận tối đỉnh p h o n g lúc cũng chính là t r ư ơ n g liệt một thân pháp lực càng mạnh mẽ thâm hậu thời điểm hôn nguyên một ngũ hành có hình dạng cũng vô hình bên trong ngụ âm dương tạo hóa cơ khép mở tụ tán vạn vật sinh đang thấp dọn ngâm sướng khẩu quyết thời điểm chương liệt còn có nhàn hạ ngồi tại trên bệ đá đem kinh hồng ất mục thủy vân hòa đức trương hai trăm tám mươi sáu không phá thì không xây được tấn thăng tử phủ hai tại phân biệt ngự sử qua một phen ngũ hành phi kiếm sau đó trương liệt đem này nằm lưỡi phi kiếm phân biệt ném với mình con người sau đó giữ quyết vận công luyện hóa ngũ đạo kiếm quang riêng phần mình phân ra nhất đạo sáng trói kiếm quang như tơ như tuyến giống như hư không du tẩu dốc vào trương liệt trên thân nhất đạo hai đạo ba đạo bốn đạo ngũ đạo tại ngũ đạo kiếm quan g toàn bộ liên tiếp thời điểm chương liệt cả người đã hóa thành một tôn giữ quyết tu đạo ngũ sắc người ánh sáng hắn bên trên quan g hoa lưu chuyển mù mịt mở mịt ân lúc đầu giống như vậy rút ra kiếm trong linh khí đem kiếm khí chuyển hóa làm pháp lực trong thời gian ngắn tăng gấp đội gấp năm lần pháp lực đối với bất luận cái gì t r ú c cơ tu sĩ tới nói đều là đối thể phách cùng kinh mạch to lớn khảo nghiệm một cái đã đổ đầy vật chứa trong đó lại thêm vào gấp năm lần nước kết quả hoặc là nước c h ẳ n ra hoặc là vật chứa nổ tung chương liệt mặc dù đối với này sớm đã như thế có chuẩn bị chuẩn bị đủ loại chứa đựng áp xúc pháp lực pháp thế nhưng là thực. thao cơ hội cũng chỉ có một lần bại tức là chết lúc đầu trúc cơ cảnh giới trùng kích t ử p h ụ là không có dạng này hung hiểm khó khăn thậm chí cùng người thường nhận biết bên trong bất đồng trúc cơ chín tầng tu sĩ trùng kích t ử p h ụ t ỉ n h không có luyện khí đại viên mãn tu sĩ trùng kích trúc cơ tới như vậy hung hiểm luyện khí đại viên mãn tu sĩ trùng kích trúc cơ không thành chính là chết nếu là không có trúc cơ đang trợ giúp ít có người có thể toàn thân trở ra hơn nữa không có trúc cơ đang bảo hộ một khi thất bại tu sĩ nơi nơi chết được thê thảm không nói nổi hình tượng khủng bố mà trúc cơ chín tầng tu sĩ trùng kích t ử p h ụ bởi vì đã là tu luyện nhiều năm tu sĩ cho dù thất bại tỷ lệ còn sống cũng muốn cao hơn nhiều lắm đương nhiên cũng có nê hoàn cung dạn nước tại chỗ bỏ mình còn có người làm bị thương đại nao biến thành n g u n g ố c nhưng đại đa số trúc cơ chín tầng tu sĩ cho dù thất bại cũng có thể toàn thân trở ra nhiều nhất thần thức tổn hao nhiều đến chế một giáp đạo đồ trương liệt vượt cửa hải sở dĩ có thể như vậy hữu hiểm là bởi vì hắn tu luyện thái hạo kim trương nhìn xuyên tường bên trong lấy lực chứng đạo phát n ô n này một phát môn trí cương trí cường vốn là chỉ có tiến không có lùi trương liệt vẫn là lấy kiếm thuật nhập đ hùng bên trên thêm h u n g kết quả đương nhiên là không thành chính là chết bất quá phía trước cùng kia tên huyền nguyện giáo ma đạo nữ tu một trận chiến trương liệt đem tiên thiên cơ ư n g khí chuyển hóa k i ế m khí nhục thân thụ tổn hại cực lớn giờ này khắp này hoàn toàn là cầm thâm hậu căn cơ cùng ý chí lực chống đỡ pháp lực vận chuyển vừa đ ứ t tại chỗ liền là trọng thương gần chết thế nhưng là loại trạng thái này cũng chính phù hợp không phá thì không xây được đạo tiết kiệm quá nhiều tái tạo hôn nguyên ngũ hành pháp thể p h i phước ngôi tại pháp đài phía trên huyền công vận chuyển theo ngũ sắc kiếm quan g dần dần tán đi đều bị kiếm tâm thông huyền khí thần thông chuyển hóa làm b ả n g bạc hùng hồn pháp lực này cô vượt xa khỏi trúc cơ cấp số cường đại hùng hồn pháp lực ngay tại nhanh chóng chữa trị nhục thân p h á p đài phía trên thanh niên kia nói người hiện ra thân hình hắn toàn thân giống như không huyết sắc thân thể băng lãnh như kiếm tán phát hàn ý lạnh thấu xương đơn giản lại như vạn năm băng sơn nương theo lấy hắn song trường lập vận lúc trước chiến đấu cùng t ộ t cùng pháp môn vận công trạng thái tổn hại nhục thân lấy một chủng dị thường tốc độ kinh người chữa trị lên tới hơn nữa bị trương liệt lấy thai hóa d ị h ì n h quyết bên trong hôn nguy hồi sinh có thuật dần dần mấy như bất tử chi khu đoàn kia ngũ sắc ánh sáng vận dụng ở đâu chỗ nào liền chữa trị như lúc ban đầu thậm chí trương liệt sẽ đem bộ phận chuyển hóa làm k i ế m khí đánh vào cốt lạc huyết tủy bên trong hoàn thành hôn nguyên ngũ hành pháp thân hành công yêu cầu núi bên trong không nhận nguyện năm đã hết không biết năm nào nếu như tại thần trí thanh tình trạng thái trương liệt khả năng còn biết lo lắng l ư ợ n g giới lối vào khép kín chính mình đem lâu d à i khốn tại vu thần giới v ự ợ nội nhưng là tại hành công đột phá trạng thái những chuyện này trương liệt hoàn toàn cũng biến mất trọn vẹn đắm chìm ở tự thân hành công bên trong đương nhiên tại lựa chọn đột ph kiếm khí chuyển hóa p h á p m ô n cương liệt h u n g m ánh chỉ có tiến không có lùi lấy loại này p h á p m ô n đột phá thời gian hẳn là xa xa so lấy bình thường p h á p m ô n đột phá thực sự nhanh hơn nhiều cho nên trương liệt mới dám như vậy buông tay hành động á c h đa t i ề n kỳ công hành cựu chuyển vẫn có chút thuận lợi nhưng khi trương liệt lựa chọn lấy tia thu nạp ngũ hành phi kiếm linh khí chuyển hóa mà ra địa hùng mơ hồ pháp lực xông vào thượng đan điền mở ra tự thân tổ khiếu huyện thời điểm hắn cuối cùng tại gặp được cùng hắn sư tôn thất sát đạo nhân năm đó gặp phải cùng một vấn đề hoành hành thiên hạ sắt lục quá nặng tia năm l ư ớ phi kiếm bên trong không gì không nhiễm l giờ này khắp này câu thông mở mang thượng đan đ i ệ n cũng như cong rắn cắn gà nhà giống như lệnh n o a n hồn t ử khí t r ù n g thiên hung lệ sát ý s ô n g lên trong lúc nhất thời trương liệt ngay trong thất h ả i phản g p h ấ t hóa thành s á t lục địa n g ụ đâu đâu cũng có chém g i ế t đâu đâu cũng có chiến đấu đâu đâu cũng có màu tươi năm đó thất sát đạo nhân dẫn t i ê n hữu cựu trí ít bỏ bao công sức mấy chục năm sáng tạo ra một môn lấy ma vẹ mỹ tật h n mặt tới tấn thăng t ử phụ mà lúc này giờ phút này, đệ tử của hắn lựa chọn con đường so với lớn hơn càng kinh khủng lấy thông linh phi kiếm vị tài lấy tử phủ thượng tu huyết hồn làm tế huyết tế ma công để cầu cùng cảnh tu sĩ vô địch thi hạ. ba mươi sáu thiên cương bảy mươi hai địa sát hắn chúng kiếm thuật vẹn vẹn chỉ là bảy mươi hai địa sát chi nhất tiểu thuật nhưng mà bộ này tiểu thuật không vẹn vẹn chỉ là n ử a bộ b ồ i tiếp trương liệt đi qua theo tầng dưới chót nhất bỏ dậy tuế nguyệt t r ư ơ n g sinh cố nhiên vô cùng tốt tự tại cố nhiên vô cùng tốt nhưng ta càng phải lấy kiếm trong tay hoành tạo thiên hạ chính cũng được ma cũng được thiên cương cũng được địa sát cũng được ta phải làm kia trưởng kiếm người theo thời gian trôi qua pháp đài phía trên thanh niên kia nói máu người sắt song đồng bên trong dần dần xuất hiện lại thanh minh lại một lần nữa hiện ra trương liệt thần ý tại trận này cố tình làm thú bị nhốt s á t lục bên trong cuối cùng đi ra vẫn là chính t r ư ơ n g liệt đây cũng là chuyện đương nhiên cho dù là hoan hồn lệ phách vạn quỷ c h é m g i ế t t r ư ơ n g liệt cũng là hắn bên trong duy nhất đọc thuộc lòng bốn bộ thái hạo kim trương tồn tại cái này khiến tinh thần của hắn thần thức cùng cố độ khôi phục năng lực vượt xa cái khác hoan hồn lệ phách địa sắt kiếm kinh thai hóa dịch hình quyết xoay vần tạo hóa cùng nhìn suy tưởng những này đại đạo kinh thư thậm chí không cần đọc hiểu mỗi ngày chỉ là duyện đọc lĩnh hội liền là hữu í c h sông phá sát kiếp miến cảnh luyện hóa hoan hồn lệ phách cường hóa thần thần thất sông thẳng trời cao cùng trong minh minh huyền diệu ý cảnh sinh ra danh liền hồi lâu sau tại trương liệt dần dần tâm thần lúc trở lại phát hiện loại trừ tự thân chỗ mi tâm vẫn ẩn ẩn đau đớn bên ngoài tại tự thân trong lúc giơ tay nhấc chân vậy mà tự mang một tia khí tức sạch bén. Cuốn thứ hai mệnh thông là mà sao, cùng o tiên pháp m ụ tương ợ p bén h thành thiên đồng chi nhận, phủ tiên tử đồng nắm giữ cả mở ra thượng đan điền sau đó trương liệt bắt đầu chậm chậm điều chỉnh pháp lực bắt đầu đả thông lấy trung đan điền làm trung tâm mười mấy chỗ khiếu huyện hình thành tử phụ nguyên thai nắm giữ cái này vận hành hệ thống sau tu sĩ thần thức pháp lực đều đem thu hoạch được càng thêm hoàn mỹ tối luyện cực lớn giảm bớt tu sĩ tương lai tu luyện kim đan nan độ nay một tử phụ hệ thống là tám vạn năm trước bên trên chân nguyên thần lục trọng h u y ề n tiên tu vì huyền hoàng đại thế giới tu sĩ lưu lại trọng yếu nhất quà tặng công hành đến tận đây lớn nhất đột phá cửa h ả i khó khăn liền đều đã đều đột phá trương liệt tại ở giữa lòng núi luyện hóa thuế biến lấy pháp lực từng đạo to lớn hùng hồn vòng xoáy linh khí lấy ngọn núi này làm trung tâm xuất hiện rất nhanh l i ề n khuyết tán ra mấy chục dặm lớn nhỏ phương viên trương liệt cũng là thân gia phong hậu đem bốn mươi chín khối linh thạch t r u n g phẩm bày ra sau đó cùng nhau c h ấ n vỡ đem này một cỗ to lớn linh khí thật sâu nuốt hấp bổ sung đến tự thân pháp lực tuần hoàn trong đó đến tận đây theo đột phá đến hôm nay đã là bốn tháng thời gian v ư ợ t qua trương liệt thành công đột phá trúc cơ chín tầng tấn thăng tử phủ một tầng cảnh giới tại hắn theo thạch phủ trong đó đứng lên lúc nhìn xem bốn bề hoàn cảnh tâm bên trong tự nhiên mạ vệ sinh ra thời gian đại khái tính toán. mỗi giây ta đều t ả i mạnh lên chương hai trăm tám mươi bảy kiếm khí lôi âm duyên vọ linh vật manh mối bảy mươi sáu trở ngưng t ử phụ không biết ngày nào đúc kim đan dựa vào lấy lực chứng đạo pháp môn tu thành càng kiên định dạy củng cố đạo pháp c ă n cơ liền xem như t r ư ơ n g liệt tại thời khắc này cũng có một chút k h ỏ i ý lại thêm bốn bề vắng lặng hắn liền thấp giọng ngầm tụng một cái câu biểu đạt đối với tự thân đạo đồ chờ mong cùng giác vọng bất quá câu này sau đó t r ư ơ n g liệt kia có chút hưng phấn tâm thần liền dần dần thu liễm bình p h hắn tại thạch phụ trong đó liếp nhìn một cái sau đó tiện tay một chiêu cách đó không xa có một ngụ ngũ hành phi kiế chính là năm miệng ngũ hành phi kiếm chi nhất đất một phi kiếm chỉ là giờ này khắc này này trôi nguyên bản linh quang tràn đầy phi kiếm hiện tại đã là quang hoa ảm đạm rõ ràng là tổn hại không đơn giản này nhưng cũng là không có biện pháp sự tỉnh tự thân đầu tiên là đem ngũ hành kiếm ý kiếm khí tích xúc đến tối đ ỉ n h phong lại một lần nữa tính đều rút ra khỏi đến chuyển hóa làm tự thân pháp lực như vậy một vào một r a t á t ao bắt cá ngũ hành phi kiếm bởi vậy thụ tổn hại rơi xuống phẩm giai nhưng là muốn phục hồi nguyên như cũ ít nhất phải mười năm ôn dưỡng chi công nhưng mà trương liệt đã khả năng không lớn lại đi hoa thời gian mười năm đi ôn dưỡng bọc chúng bởi vì lấy mũ hành phi kiếm c ă n cơ đã gần như không có khả năng lại để bạn thành tứ dài phi kiếm lấy cao cấp luyện khí tư liệu luyện chế cấp thấp phi kiếm sở dĩ là tà đạo pháp môn đây cũng là một trong nguyên nhân trọng yếu gần như đoạn tuyệt pháp khí tiến thêm một bước cơ hội thu hồi phi kiếm chương liệt thi xuất một cái thổ đột thuật ghé qua đi lên chỉ gặp kia tên bị tự thân chém giết tử phủ ma tu hiện tại thi thể đều đã hơi khô s ẹ p muốn để một tên tử phủ cảnh tu sĩ thi thể mục nát đến loại trình độ này ít nhất phải thời gian m ư ờ tháng tu luyện tới kim đan cảnh giới sau đó tại thích hợp hoàn cảnh bên giới thậm chí có thể ngàn năm không phân hủy còn may nơi này cũng đ Không có người khác khôn, người đến、đây. Trương càng có Liệt triệu qua túi đây. qua sau đó t i ệ nhất tay vẩy ra một chút hỏa diễm, đem đưa ra vẩy c ú giúp t tiêu tên tu trợ tự thử phủ, thiết ta hỏa cho phương mình phụ, không cho phơi thơi ra hoang、dã. Sau diễm, dã. bụi, đối coi người đem mở muốn đó, luyện nữ cũng cần còn n là vì đạo cấp tốc đội quang phi đội ra này tòa đỉnh núi thân thức quét qua ở giữa trương liệt phát hiện cách đó không xa đã có c h ú t cơ tu sĩ cực kỳ cẩn thận thăm dò dò xét bọn hàn ứng với là phát giác được linh khí kịch liệt ba động tình huống đến đây thậm chí tự thân phía trước thi triển hạo thiên pháp mục thanh thế cũng quá to lớn không có dẫn tới cái khác tử phụ tu sĩ vây xem chỉ có thể nói một mặt là vật khí, một mặt khác là vu thần giới khu vực thực tế quá mức còn đ ạ i đã như vậy liền triệt để hủy đi a nghĩ như vậy t r ư ơ n g liệt thủ trưởng v u n g vận hướng về phía trước một kích đã đi đến tầm thường tử phụ một tầng tu sĩ gấp năm lần pháp lực ẩm vang oanh ra dựa vào nhìn xuyên tường trong đó lấy lực chứng đạo pháp môn đột phá t r ư ơ n g liệt hiện tại pháp lực là tầm thường tử phụ một tầng tu sĩ gấp năm lần tu luyện tới tử phụ chín tầng cánh lúc chính là có thể tu luyện tới tầm thường tử phụ chín tầng cánh lúc chính là có thể tu luyện tới tầm thường tử phụ cánh tu sĩ hai mươi lăm lần hạo đáng thi đ ố ẩm ù ù long ngọn núi nhỏ này vốn cũng không quá lớn trương liệt lại biết sơ lược hắn kết cấu bởi vậy một trường phía dưới cắt ngang hắn trèo t h ố n g tiết điểm cả ngọn núi liền bắt đầu nhanh chóng sụp đổ sụp đổ mà trương liệt ngay sau đó liền cực tốc phi độn rời đi không đi cùng bất kỳ tu sĩ nào đối mặt tấn thăng tử phủ cảnh giới sau đó đội quang tốc độ cực nhanh đệ bạn dù là hưu ý cố tình bày mê trận nạp ảnh tàng hình tại r huyền hoàng đại thế giới tuyệt đỉnh tiên đạo kiếm thuật bên trong có một cảnh giới gọi là kiếm khí lôi âm kia là phi kiếm tốc độ đột phá vận tốc âm thanh đạt đến một ngày đêm phi đột năm mươi tám giảm cốc tốc gặp được tu thành kiếm khí lôi âm kiếm đạo cao thủ cùng hắn đối địch nơi nơi liền là trước bị kiếm quang chỗ chạm sau đó mới có thể nghe được phi kiếm phá không phát ra âm thanh xâm xét môn kiếm thuật này trương liệt hiện tại cũng ẩn ẩn tu xong rồi chỉ là thiên quân kiếm chịu không được như vậy tuyệt đại pháp lực ngự sử dù là hắn kiếm tính kiên cố tại dần dần tăng cường pháp lực chuyển vận quá trình bên trong trương liệt cũng có thể ẩn ẩn cảm nhận được này trôi thiên quân phi kiếm chuyển đến gạo t h é t kiếm khí lôi âm cái này kiếm thuật một phương diện yêu cầu là pháp lực hùng hồn một phương diện yêu cầu kiếm thuật tính xảo nếu là cả hai đều tu thành ngự sử ra đây tại tử phủ cảnh tu sĩ trong đó liền có thể nói là kiếm thuật cao thủ nhanh tản nhận hai chữ lần này ba lạc độ bộ lạc tư minh tư tuyệt hai cha con đều tại bọn hắn đã đem tìm kiếm vạn năm hoàng nguyên hoa xem như toàn bộ bộ lạc đệ nhất yếu vụ hôm nay gặp lại trương liệt cả tộc đều muốn làm kia đầu giạp xuống đất đại lễ trương liệt tranh thủ thời gian ngăn lại thật sự là cảm thấy chậm trễ thời gian thế nào các ngươi nghĩ đến gốc kia linh dược đến cùng là thế nào lấy được rồi đã đột phá t ử phủ cảnh giới nhưng l à n à y cũng không ảnh hưởng trương liệt muốn đi tìm duyên thọ linh dược thì là đột phá đến t ử phủ cảnh giới tu thành càng tại kiếm tâm thông huyền khí phía trên thiên đồng chi nhận thần thống nhưng là trương liệt cũng không có bành trướng đến cho là mình có thể nên chiến ngăn cản tiêu sơn chân nhân tình trạng tám trăm năm kim đan lao k h á i loại tồn tại này liền xem như sơ thành nguyên anh tu sĩ cũng tùy tiện không dám đắc tội tự thân nếu là tu luyện tới tử phủ hậu kỳ cảnh giới vậy còn có lòng tin cùng hắn b a vào hiện tại coi như xong dạng này lao cái vật duy trì liên tục năng lực tác chiến không mạnh nhưng xuất thủ cực điểm giữ rằn hung tàn một khi gặp được bình tâm tính toán chương liệt cảm thấy mình muốn trọng thương mà chạy nắm chắc đều cũng không phải là rất lớn nếu là có cái thời gian mười năm củng cố cảnh giới điều chỉnh thăng cấp pháp k h í vậy còn có một ít nắm chắc không thể làm chim đầu đàn tốt nhất lần này nạp ảnh tàng hình không để cho người biết được ta đã tấn thăng tử phủ hơn nữa nếu là có thể tìm tới duyên thọ linh dược tiêu sơn chân nhân hẳn là có quá cao có thể sẽ tuân thủ cam kết dù sao cùng đồ mạt lộ mới không kiêng nệ gì cả nếu là còn có một hai trăm năm t ố t sống tiêu sơn chân nhân hẳn là cũng không muốn phản bội sư môn đây đều là tầm thường đạo lý trương liệt cũng chỉ có thể dựa theo tầm thường đạo lý đi ước định tiêu sơn chân nhân nếu là này lao quái vật thực nội điên làm gì trương liệt cũng chỉ có thể tranh thủ làm đến không phải mình đi tiếp xúc hắn p h o n g mang chí ít mình không thể là nhóm đầu tiên nghĩ đến nghĩ đến nói đến đây lúc lão giả tư minh lại đột nhiên có chút do dự sau đó mới tiếp tục nói chúng ta những n à y ngày lặp đi lặp lại suy đoán chương ó k ả n hai trăm tám mươi tám hôn nguyên âm dương phát ngôn huyết mạch tầm linh thuật một nghe vu tộc trưởng lão tư minh dạng này lời nói trương liệt cũng nhất thời có chút do dự hiện tại tự thân tấn thăng tử phủ sau đó vị kia ưng ma vương ngược lại đã không tại trong mắt nhưng là đi qua lần trước giao thủ trương liệt phát hiện vị kia ưng ma vương đạo pháp chuyển thừa tinh thâm bao la khả năng không lớn là chính hắn nghiên cứu ra được ngược lại có rất lớn khả năng là sau người tồn tại một vị nào đó t r ư ở n g bối từ nhỏ truyền thụ đạo pháp dần dần tu tới ngày cảnh nay vũ thần yêu thần lưỡng giới cũng không giống như chính mình năm đó xông qua được u minh địa viên vết nước không gian tại yêu thần giới khu vực cho dù xuất hiện một đầu lục giai thậm chí thất giai đại yêu cũng không có cái gì tốt kỳ quái tại một tên kim đan áp bách giới đi một đầu kia chờ hung tàn đại yêu ngay dưới mắt trùng đồ đây cũng không phải là cái gì tốt muốn bán các ngươi xác định việc này còn muốn bàn bạc kỹ hơn nhìn thấy tư minh tư tuyệt hai cha con kia hai mặt nhìn nhau dám vẻ chưng liệt tâm bên trong liền đã rõ ràng đáp án tại trấn an qua tư minh tư tuyệt hai cha con sau đó trương liệt tìm tới ba lạp đ ồ bộ lạc phụ cận một chỗ bãi đá chế tạo ra một chỗ bên giới động phụ tạm thời ở nhập vào đi tình thế bây giờ phi thường rối loạn tiêu sơn chân nhân uy hiếp yêu thần giới vực nội cường đại yêu tu uy hiếp hiện tại thời gian nửa năm đã qua hơn phân nửa có lẽ ta không nên đi mạo hiểm nữa tìm kiếm manh mối này bên trên duyên thọ linh vật thu thập tư nguyên đem hy vọng ký thác cho người khác thân bên trên cũng vẫn có thể xem là một chủng lựa chọn mặc dù tìm không thấy duyên thọ linh vật tiêu sơn chân nhân xương chính mình lại mang lấy tất cả mọi người chết chung nhưng theo lẽ thường tính toán tiêu sơn chân nhân liên cùng đội giết mục tiêu hẳn không phải là đồng tông cùng với gia tộc phụ thuộc mà là ảnh ma giáo kim đan tử phụ tu sĩ đan dương cung bên này tu sĩ thân bên trên đại bộ phận đều đã bên trong âm dương quỷ trùng động thì là hắn không xuất thủ đại đa số cũng là hoặc chết hoặc bị thương dưới tình huống như vậy toàn lực xuất thủ mang ảnh ma giáo càng nhiều tu sĩ đi chết mới càng thêm phù hợp lý tính cùng lo d i ệ nếu như khi đó tiêu sơn chân nhân vẫn tồn tại lý tính cùng lo d i ệ lời nói lưu lại thế tám trăm năm kim đan chân nhân nội điền ảnh ma giáo hết thể tu sĩ cũng có thể bởi vậy chết hết nhưng tại bọn hắn phản kích phía dưới tiêu sơn chân nhân h ẳ n là cũng không có bao nhiêu nguyên khí dư lực. khác một cái có thể là tu sĩ khác tìm tới duyên thọ linh vật tiêu sơn chân nhân tuân thủ hứa hẹn tất cả đều vui vẻ dạng này trương liệt cũng có thể dựa vào tự thân kiếm khí khống chế năng lực thu liếm pháp lực khí tức giả bộ như là không có đột phá trúc cơ tu sĩ hạo thiên pháp mục đột phá lúc quang hoa tỏa ra quá nhiều tu sĩ khả năng đều chú ý tới nhưng là có chút kỳ chân linh vật hiện thế thời điểm cũng là loại thiên tượng này rất trí tuyệt đại đa số tu sĩ chú ý tới trong lòng cũng lại nghiêng về là kỳ chân linh vật mà không phải một vị nào đó tu sĩ tu thành kinh người thần thông mà trương liệt sở dĩ như vậy kiên kỵ ưng ma vương phía sau yêu thần giới khu vực là bởi vì ưng ma vương bản thân liền là thủ đoạn không tục t ử phủ cảnh yêu tu có thể thành hệ thống truyền thụ hắn đạo pháp có lẽ dẫn đầu là một vị nền móng rất cứng kim đan cảnh yêu tu trương liệt sơ thành từ phủ hắn tịnh không có hứng thú cùng không biết sâu cạn kim đan đại yêu đối đầu càng một cái cảnh giới nhỏ khiêu chiến k tận lực càng một cái đại cảnh giới khiêu chiến dù là tại thượng cổ kiếm tu bên trong loại tình huống này cũng được xưng là, là luyện à l công quá độ đả thương não tử bởi vì xa vào tiến thối lưỡng năng cảnh trương liệt trong lúc nhất thời cũng không tốt làm ra quyết định thế là ngay tại vu tộc bộ lạc ba lạc đồ phụ cận ở tạm xuống tới đồng thời luyện hóa theo kia tên hư hư thực thực h u y ề n nguyệt giáo tử phủ ma tu túi căn khôn dự định thừa dịp cái này thời gian nhiều hơn suy nghĩ bên dưới ổn thỏa đối sách quyết định tiếp xuống đến cùng nên đi con đường nào trương liệt pháp lực căn cơ thâm hậu hùng hồn hắn tấn thăng tử phủ cảnh sau càng đã tu thành hôn nguyên n g ũ hành pháp thân một thân hôn nguyên n g ũ hành khí miên miên bất tận lưu chuyển không dứt. bởi vậy theo thời gian trôi qua rất nhanh liền đem cái này tứ dai túi càng khôn luyện hóa đương nhiên hắn bên trong cũng có cái này túi càng khôn bản thân phẩm chất cũng không phải là quá cao nguyên nhân này ngược lại cũng không kỳ quái nơi tay đầu túng q u ấ n tình hùng dưới tu si toàn thân pháp khí thay đổi túi càng khôn nơi nơi là hắn bên trong so sánh dựa vào sau quá nhiều tô môn gia tộc tu si trúc cơ sau còn tại sử dụng chính mình luyện khí lúc túi c à n khôn tử phụ sau còn sử dụng chính ò n、so、dụng sử c mình trương ú c liệt một h thân pháp khí toàn bộ đều là tam giai thực phẩm thậm chí tam giai đình cấp lại thêm ngự sử quá nhiều năm thuận buồn xuôi gió bởi vậy ít nhất là tứ giai t r u n g phẩm thậm chí tứ giai thượng phẩm pháp khí mới có để hắn tẩy luyện sử dụng giá trị bằng không mà nói hao phí thời gian quá nhiều mà thực lực tăng thêm không lớn dạng này lựa chọn tính so sánh giá cả thực tế quá thấp chỉ là tại lật qua tìm xem thời điểm t r ư ơ n g liệt tại này miệng túi càn khôn xó xỉnh bên trong tìm tới một mai rõ ràng bị cọ sát được quan sát ngọc n h ậ n ngọc giản đánh vào thần thức xem xét t r ư ơ n g liệt ngạc nhiên phát hiện thứ này lại có thể là một bản nhật ký vị tiêu bị tự thân chém giết từ phụ nữ tu lại có ghi nhật ký thói quen này mai ngọc giản là nàng thân thủ khắc lục ghi chép nàng này hơn hai trăm năm đời sau sống cùng tu luyện tới từng ly từng t í bên trong văn tự vượt qua ước vạn số chương liệt làm sao có thời giờ từ đầu tới đồi xem một phen hắn từ phía sau lật về phía trước liên tục nhanh duyệt hai canh giờ đem bên trong tin tức trong yếu lấy ra huyền n g u y ệ t giáo giáo chủ mệnh giới ngoại thiên thư bí ẩn huyết tế ba cái pháp khí ma đạo pháp khí cho dù thoát ly nguyên chủ nhân cũng có thể tại cấp giới trong tay thông qua huyết tế phương thức đ ể bản h ắ n phẩm chất uy lực đương nhiên cái này pháp khí phản vệ tần suất cùng ý lực cũng vượt xa chính đạo pháp khí vậy mà thật là huyền nguyện giáo thái âm ngọc sách tá quyển ba cái pháp khí huyết linh châu bạch q ố c sơn vạn hồ thiên bộ phận này nhật ký nội dung rõ ràng là bị cắt đi hắn bên trong tựa hồ ẩn giấu đi to lớn gì bí mật nàng liền t h a i âm ngọc sách pháp môn tu luyện cũng dám hơn phân nửa kỷ lục lại đem bộ phận này nội dung cắt đi liếc nhìn ngọc giản bên trong nhật ký t r ư ơ n g liệt tiện tay một chiêu ở giữa tại hắn trong túi càng khôn bay ra ba đạo linh quang chính là huyết linh châu bạch quốc sơn vạn hồ thiên người cũng đã sát pháp khí tự nhiên không có khả năng không lấy đi đặc biệt là tự thân tại lấy ngũ hành pháp, lực tu thành nguyên ngũ hành pháp thân tấn thăng tự phủ cảnh giới sau liền có thể sơ bộ tu luyện âm dương nhị khí thử tâm đại pháp thổ nạp đại nhật t h khí hướng về thuần、dương. tâm h á i niệm g g ọ c sách thổ nạp n u n h o biến hóa tu sĩ thể nội pháp lực cũng tùy theo sinh ra biến hóa mới chương liệt thể nội hôn nguyên ngũ hành pháp lực căn cơ đã thành chỉ cần hắn ngộ đến pháp lực liền theo chuyển hóa hạ tới thân bên trên một cỗ âm nhu tinh khiết khí thức tại trương liệt thể nội khuyết tán ra đến giống như dòng suối chi thủy giống như c h ậ m rãi tụ hợp vào đến huyết linh châu bạch cốt sơn vạn hồn phiên ba cái pháp khí bên trong trong thời gian ngắn liền làm này ba cái tam giai thượng phẩm ma khí đại p h ó n g âm xí quan hoa ngay sau đó liền sinh ra trương liệt phía trước cũng không từng nghĩ tới nguyễn dị biến hóa linh châu cùng kê bạch cốt sơn hóa thành hai đạo linh tính lưu quang quán chú nhập vạn hồn phiên bên trong ở trong quá trình này cái này hồn phiên bên trên hung y ma khí càng ngày càng hừng hực cường thịnh nương theo lấy từng đ ợ t tạp sát tạp sát thanh âm phiên can dọc theo chuyển động hắn khí tức biến hóa tại trong thời gian ngắn đột phá đến tứ giai pháp khí tối đỉnh phong cảnh giới hơn nữa hắn khí tức như lửa đốt như sôi gần như có lần nữa trùng kích cảm giác chỉ là chương liệt vẹn vẹn chỉ là hơi có lĩnh nộ g mà thôi cung cấp âm nhu tinh khiết khí tức lại là dần dần chưa tới thật giống như chìa khóa đã cắm vào lỗ chìa khóa cuối cùng nhưng thiếu khuyết vận động một cái khí lực cũng thế sau một lát ba cái dung hợp làm một ma đạo pháp khí lại một lần nữa hóa thành lưu nhưng là t r ư ơ n g liệt tại thời khắc này dĩ nhiên đã biết do cái này ma khí trong đó ẩn giấu đi một cái tuyệt đại ma đạo bí ẩn nay ba cái pháp khí trong đó bất luận một cái nào kỳ thật cũng sớm đã có thể tế luyện đến tứ giai pháp khí cảnh giới chỉ bất quá bị nào đó người lấy tuyệt đại pháp lực thần thông cưỡng ép áp chế để bọn chúng tại trúc cơ cảnh tu sĩ trong tay t r u y ề n lưu bởi vì trúc cơ cảnh tu sĩ khó có ma kiếp tới thân ma đạo trúc cơ tu sĩ lại thường thường tử vong phổ biến bình thường cho nên này ba cái pháp khí vô luận lưu lạc đến trong tay a y mổ giết bao nhiêu người đại đa số tu sĩ đều khó mà phát giác thậm chí huyền hoàng đại thế giới thiên đạo đều khó mà chú、ý. cuối cùng lại đ không không e một số thời khắc thậm chí là lần này có thể thành công lần tiếp theo thi triển chưa hẳn huyền hoàng đại thế giới thế giới quy tắc vận hành cũng là đang không ngừng cường đại tiến hóa chương liệt tại thạch phủ bên trong điều chỉnh tự thân trạng thái h ắ n lĩnh hội thái âm ngọc sách công pháp lại dùng mấy ngày lúc này Khoảng chương á c vu t hai trăm tám mươi chín hôn nguyên âm dương p h á p m ô n huyết mạch tầm linh thuật hai trương liệt tiến vào v u thần giới khu vực sau bắt đầu tính lên bế quan loại trừ âm dương quỷ trùng dùng đi một đoạn thời gian khắp nơi du đãng dùng đi một đoạn thời gian bế quan đột phá tử phủ cảnh giới dùng đi bốn tháng thời gian hiện tại đã là một tháng cuối cùng bất quá bởi vì trương liệt chém giết ba tên hoành hành sát lục ảnh ma giáo trúc cơ tu sĩ cùng một tên tử phủ tu sĩ bởi vậy hắn cất giữ vẫn là cực kỳ phong phú bây giờ nhìn chính là có thể hay không mang lấy những vật này toàn thân trở lui một ngày này trương liệt y nguyên còn tại động phủ trong đó tu luyện củng cố cảnh giới bất quá trong mơ hồ nhưng có một ít tâm thần quý động cảm giác trong tu luyện người là rất xem trọng loại này cảm ứng bởi vậy hắn tại hơi suy tư sau liền hóa thành đội quang bay ra động phủ tìm kiếm để cho mình tâm thần quý động lý do cũng không lâu lắm trương liệt liền phát hiện sắc mặt tái nhuận một mảnh chật vật không chịu nổi trương truyền hồng truyền hồng ngươi tại sao lại ở chỗ này vu thần giới khu vực nội không gian cực kỳ q u ò n g đại lại thêm tiêu sơn chân nhân vì có thể thu hoạch được duyên thọ linh vật lấy vết nước không gian làm trung tâm ba trăm sáu mươi độ mở rộng tìm tỏi phạm vi mỗi một phi bị định b ì n h t h ư ờ n g tới nói trương truyền hồng bị phân đến cái hướng kia là không thể nào gặp được tìm được trương liệt nhưng mà trương truyền hồng vốn là đã không chê phi kiếm sắc mặt tái nhuận phiêu phủ ở giữa không trung lung lay sắp đổ tại hắn giờ này khắc này nhìn thấy trương liệt thời điểm thần sắc b u n g lòng cả người nhất thời liền theo giữa không trung ngã xuống khỏi đi trương liệt thấy thế tế ra hỏa h ồ phiên hóa thành một đạo đỏ thấm lưu quang tại hắn rơi xuống n ề n ở trước mặt đem cơ lấy sau đó thủ quyết nhất chuyển liền đem trương truyền hồng đưa vào đến chính mình hiện đang ở tạm thời động phủ trong đó đây là huyết mạch tìm linh phủ thân hình đi theo đi vào động phủ bên trong giường đá một bên t r ư ơ n g liệt nhìn thấy trương truyền hồng trong tay cầm lấy huyết phụ tức khắc liền thần sắc bởi vậy ngưng trọc lên huyết mạch tâm linh thuật tên như ý nghĩa liền là một chủng thông qua huyết mạch liên quan tìm đến thân tộc pháp thuật đương nhiên pháp thuật này nhiều khi cũng bị c ử u gia dùng cho truy sát chém tận giết tuyệt tốt nhất là ba đời lấy phía cho người thân dạng này lấy lẫn nhau huyết vì dẫn dắt môi giới dễ dàng nhất tìm tới mà xích dương cốc trương gia nhận khẩu hương vượng t r ư ơ n g liệt cùng trương truyền hồng tuy là đồng tộc nhưng là hai người người thần quan hệ đã sớm vượt qua thời ngũ đại dưới tình huống như vậy để trương truyền hồng liệu mạng tinh huyết tổn hao nhiều cũng phải tìm tới xem ra là đã xảy ra chuyện lớn nghĩ tới đây trương liệt không do dự nữa mà là khoanh chân đến trên giường đá phất tay đem trương truyền hồng nâng lên song trưởng án tại hắn phần lưng bắt đầu thôi động tự thân pháp lực vì hắn vận công liệu thương trương truyền hồng lần này cũng là gặp may mắn nếu như hắn tìm tới được sớm một chút trương liệt còn không có tu thành tự phụ như vậy hắn hiện tại trạng thái này trương liệt cũng không có cái gì biện pháp tốt mà một vị tu sĩ tu thành một cái đại cảnh giới sau pháp lực của hắn thần thông so với phía trước có thể nói một trời một vực ông ông ông ông hư không chấn động lấy trương liệt thân thể làm trung tâm ẩn ẩn k h u ế t tán ra trong suốt gợn sóng c ù n g ngũ sắc quan hoa lưu g h o c a h lưu truyền hơn nữa nương theo lấy s o n g trưởng của hắn đặt tại trương truyền hồng phần l ư n g chỗ chút x u ố n g nhập đại lượng pháp lực trương truyền hồng nguyên bản đều nhanh muốn đến gần người chết sắc mặt dần dần được đ ư ơ nửa g n h ngày tại chương truyền hồng tính cuối n cùng tại trận qua một t hơi đến mở ra nguyên bản nhắm chặt hai mắt gian nan chống đỡ lấy nói ra mấy câu nói như vậy chuyện gì xảy ra tộc trưởng tính cách tu vita là biết đến thực lực càng là thâm bất khả chắc hắn thế nào lại gặp nguy hiểm t r ư ơ n g liệt tịnh không có bông ra đặt tại t r ư ơ n g truyền hồng trên lưng sóng trường ngược lại thêm lớn pháp lực đưa vào đồng thời hai mắt nhắm nghiền sinh động vấn đạo là ngụy nguyên hồng chúng ta mấy người chung nhau phát hiện một mảnh địa cung phía trong hư hư thực thực có thiên dương bộ tiên h tri nhưng là ở bên trong tao ngộ ngụy nguyên hồng bọn hắn lời nói đến tận đây phía sau chi tiết kỷ thật liền không cần nói thêm nữa thế gian này hết thẻ mỹ hảo đều là muốn tranh thủ tới nhu nhược người vì người dũng cảm nhường đường người nhỏ yếu vì cường đại người nhường đường tu sĩ cầu đạo càng là muốn tranh cùng chiến tranh Cùng địa tầm r tranh, cùng yêu ma tranh, a ma n cùng cùng đồng tình, h chỉ c yêu đạo tranh, đại đạo vô n chọn bước lên con đường này, những này là tránh không khỏi. Bởi vậy cũng chớ có nói chuyện gì đúng sai, tại riêng phần lựa là sai, bước chớ có khỏi. Bởi gì vậy tại ì nửa h hắn trên trường Tâm bọn đúng. n lập là đều ngày sau nhất đạo kiếm cầu v ồ n g đ ố n g nhiên trạm phá thạch phủ nhất phi t r ù n g thiên kiếm quang cực nhanh dây lát liền xông phá đại khí chém ra nhất đạo lại thêm được sóng b ặ t đến kiếm quang bên trong đương nhiên liền là chính t r ư ơ n g liệt một người mà thôi đến mức t r ư ơ n g truyền hồng chính là bị hắn lưu tại chỗ kia động phủ trong đó nghỉ dưỡng thương thế lấy chương truyền hồng hiện tại trạng thái thân thể đừng nói là cùng người đọc thủ liền xem như trương liệt hiện tại ngự kiếm tốc độ hắn liền vô pháp một mình tiếp nhận xuống tới thiên dương bổ thiên chi là càng vượt qua vạn năm hoàng nguyên hoa duyên thọ linh vật đương nhiên hậu giả còn có chữa trị thân thể phụ trợ chữa thương công hiệu bất quá duyên thọ hiệu quả bên trên hơi thua kém tại thiên dương bổ thiên chi tại tiêu sơn chân nhân trong mắt đương nhiên liền là hậu giả không bằng trước người k ỹ thật u cái này linh dược cao cấp hoặc chủ hoặc phụ đều có một chút phức tạp công hiệu chỉ là tại tiêu sơn chân nhân trong mắt liền vẹn vẹn chỉ có một c h ủ n mà thôi hẳn không có vị tia đại yêu hoặc là mạnh đại vũ sư ẩn c ư ở địa cung bên trong nói cách khác này gốc thiên dương bổ thiên chi so hoàng nguyên hoa dễ dàng đến tay chút chỉ cần đem hiến cho tiêu sơn chân nhân liền có thể thu hoạch được ba cái trọng bảo chi nhất dạng này lớn lợi ích thì là phạm pháp tông môn phép tắt chỉ sợ cũng không lo được húng chi ngụy gia vốn là kiên kỵ trương gia lâu vậy t r ư ơ n g liệt k h ô n g chế kiếm quan cấp tốc phi độn đồng thời trong lòng cũng đang không ngừng sửa sang lấy c h u y ệ n tiền căn hậu quả hoàng long còn ngụy gia những ngày năm gia tộc thế lực không ngừng bành trướng một môn ba tử phủ đồng thời gia tộc tu sĩ số lượng cũng không ngừng tăng nhiều này cố nhiên là hưng vượng khí tượng nhưng cũng mang ý nghĩa đủ loại chi tiêu tiêu hao dưới tình huống như vậy ngụy gia phát triển khẳng định phải đè ép gia tộc khác lợi ích cùng sinh tồn không gian nếu như ngụy gia có thể một mực cường đại xuống dưới hoặc là ngụy huyền nhất ngụy nguyên thần ngụy nguyên hồng bên trong có một người đột phá kim đan cảnh d ư ớ i ngàn năm lấy rơi xuống hoàng long quận tướng triệt để lấy ngụy gia cầm đầu nhất gia độc đại hoặc là hình thành mới sinh thái đây đều là có khả năng sợ là sợ ở trong quá trình này xuất hiện cũng đủ phân lượng người khiêu chiến đối phương đang cao nhất hô hoàng long quận gia tộc khác tất nhiên sẽ hội tụ hai bên xung quanh hình thành tư thế ngang nhau đây chính là ngụy gia cùng chương gia、Gược、gạo ngụy gia lão tổ ngụy huyền nhất hai lần đột pháo đan chân nhân cảnh tiêu hao đại lượng gia tộc tư nguyên mà trương gia nhưng lại ở phía sau nhanh chóng bắt kịp trương gia nói mình không có gia tâm có lẽ hiện tại giờ khắp này thực không có gia tâm nhưng là khó đảm bảo trương gia thế lực vượt trên ngụy g i a sau còn có thể không có gia tâm hơn nữa đến khi đó thì là trương gia bản thân không muốn đối kháng v ư ợ quanh khắp t r u n g quanh từng cái gia tộc cũng lại chen chúc vì hắn cánh chim không ngừng trợ giúp đẩy trương gia đi xuống đây cũng là không thể tránh né h ạ c h tâm lợi ích tranh đoạt sáu đề lời nói với người xa lạ sáu hôm qua đánh môi đánh tới ba giờ hơn hôm nay thật sự là không chịu đổi tuần hai cùng thứ sáu đổi mới số lượng từ đổi một ngày chương hai trăm chín mươi ta ra tập h giải sợ là có cái gì đại khí vận ra thân tam giới trung điệp keng giữa hư không khí lãng quần quận kiếm khí pha không kinh làm lướt qua tại quá nhiều sinh linh nâng lên đầu nhìn về phía không t r u n g lúc chỉ có thể nhìn thấy một đầu thật dài bạch tuyến gần như không nhìn thấy kia sẹt qua q u a n cầu vồng chương liệt tâm bên trong tương đối vội vàng vậy mà trực tiếp thi triển ra kiếm khí lôi âm bực này thượng thường ngự kiếm chi thuật gấp rút lên đường đến lúc này chư liệt cũng chỉ có thể thoát ra loại nào cực hạn trạng thái đổi thành bình thường ngự kiếm trạng thái thi triển kiếm khí lôi âm lúc là tuyệt không thể hoán đổi phi kiếm bằng không mà nói từ ngũ hành phi kiếm gánh vác kiếm áp hẳn là liền không có hạn chế như thế chuyên hồng vì tìm được ta không ngại hao phi đại lượng bản bệnh tinh huyết thi triển huyết mạch tầm linh t u ậ t tại hắn tìm tới ta thời điểm đã nguyên khí đại thường ta nếu là không toàn lực cứu hắn c h u y ề n hồng cho dù không chết tương lai đạo đồ cũng đem triệt để đoạt tuyệt thậm chí lại làm không được nam nhân tộc trưởng tâm tư thâm trầm tu vi hùng hậu lại có một loại bí thuật dấu dếm ta một mực hoài nghi hắn có thể giết chết ngụy g i a ngụy nguyên thần ngụy nguyên hồng hiện tại cho dù ngụy nguyên hồng lại bắt đột phá tộc trưởng muốn giữ được tính mạng ứng với cũng là không khó chỉ là sợ hắn bên trong tái sinh biến c ố gì trương liệt nguyện ý là nghĩ c h ấ n an chính mình kết quả tâm bên trong càng là suy tư ngược lại càng là có mấy phần lo lắng tu tiên từ yếu pháp tài lữ địa trong đó lữ không chỉ là chỉ k á c phái đạo lữ sư môn sư trưởng cùng tộc h u y đệ đồng đạo hảo có thể tại này dài d ằ n g d i ặ c trên con đường tu luyện thời gian dài làm bạn tín nhiệm lẫn nhau điều này không nghi ngờ chút nào là một món tài sản khổng lồ bởi vậy tộc trưởng trương tương thần gặp nạn trương liệt cũng dần dần sinh ra lòng nóng như lửa đốt cảm giác k h e n ẩm l ô i âm lại xuất hiện trương liệt thân hình trong chốc lát lại lần nữa một bước trăm dặm gấp đột hướng phía trước nhưng mà tại hắn ngày đ ê m đi gấp l i ề u mạng thần thức pháp lực thụ tổn hại không nhẹ cuối cùng tại chạy đến thời gian nhìn lấy trước mắt cảnh tượng tâm bên trong không khỏi sinh ra ta ra tộc dài sợ là có cái gì đại khí vận ra thân không phải vậy như thế nào đi tới chỗ nào nơi đó liền có lòng trời lỡ đất chỉ gặp trương truyền hồng truyền cho trương liệt tọa tiêu địa điểm trên không có một vòng to lớn linh khí vòng xoáy linh động biến hóa đồng thời trương liệt chỗ mi tâm đạo văn l ậ n hiện hắn có thể do nét cảm ứng được tại cái đó phương hương có đại lượng cao dài tu sĩ tồn tại rất rõ ràng vội vàng chạy đến nơi đây người cũng không chỉ là chính mình mà thôi trương liệt kiếm khí lôi âm kiếm thuật cố nhiên là thanh thế hạo đại nhưng giờ này khắc này thanh thế hạo đại cấp tốc chạy tới cũng không vẹn vẹn là hắn bởi vậy cũng liền không lớn làm người khác chú ý kiếm khí lôi âm là thượng thừa kiếm thuật không giả nhưng cùng lúc cũng là cao cấp tu tiên giả nắm giữ nhiều nhất một môn thượng thừa kiếm、thuật. t ử phủ cảnh tu sĩ ít có người có thể nắm giữ kim đan cảnh nắm giữ người liền có thêm mà tới được nguyên anh cảnh giới liền xem như những này lão q u á i vật bản thân không thông kiếm thuật cũng có thể dựa vào hùng hồn pháp lực cứng rắn đ ẩ y ra kiếm khí lôi ầm đến nói rõ liền là tốc độ siêu thanh chém giết mà thôi tại tử phủ cảnh giới có thể nói là nhanh tàn nhẫn tại cảnh giới càng cao hơn liền dần dần chưa nói tới phát giác được mục tiêu địa điểm có đại lượng tu sĩ hội tụ chương liệt nhanh chóng hoán đổi trạng thái nạp ảnh tàng hình thậm chí thể nội pháp lực kiếm khí chuyển hóa quy về một điểm lại đem khí tức thu liễm về trúc cơ cảnh giới đình phong bay về phong bay cựu vực chi địa vốn là chín tòa bị thượng cổ kiếm tu công phá thiên ngoại thế giới chỗ diện hóa thượng cổ đại thần thông người vì ngăn ngừa này chín cái thế giới khôi phục nguyên khí tái sinh biến hóa bởi vậy liền thông qua ma đạo hết u y tế pháp thuật ô nhiễm thiên đạo để này chín cái thế giới lẫn nhau liên thông công phạt chỉ có thể không ngừng bị huyền hoàng đại thế giới chỗ thôn p h ệ nơi này hẳn là vu thần ưu minh yêu thần tam phương giới vực t r u n g điệp nhận to lớn linh khí đập vào hình thành trạng thái đặc thù tại kia to lớn hạo đáng linh khí đập vào hình trạnh trạng thái đặc h ù tại kia to lớn hạo đáng linh khí vòng xoai chậm rãi mà nói chuyện có một ít dương dương đắc ý trạng thái nhưng cũng không thể không thừa nhận lão này đích thật là quá có kiến thức thông kim bắc cổ hơn nữa hắn cũng nguyện ý chia sẻ chính mình biết bốn phía thỉnh thoảng liền có đội quang phi hành tụ hợp vào kia linh khí vòng xoáy bên trong hoặc là l ẻ loi một mình hoặc là t ố t năm top ba vương lão trong này chẳng lẽ không nguy hiểm không nhìn qua cũng không phải gì đó đất lành làm sao nhiều người như vậy cắn r ă n g hướng bên trong sông vào a có một tên tiểu đ ố i tốt như vậy kỳ vấn đạo không nguy hiểm đương nhiên nguy hiểm chỉ là đã có người ở bên trong tìm tới thiên dương bồ thiên tri nếu là có thể đoạt được thiên dương bồ thiên tri lại phụng trò tiêu sơn lao tổ liền có thể được lao tổ truyền thừa y b á t vị t i a t h ế nhưng là tiêu sơn lao tổ nam hoang tu sĩ bên trong xếp hàng đầu nhân vật một thân thọ nguyên không nhiều lại giá trị con người cực dày tiêu sơn chân nhân vốn là xuất gia bản mệnh pháp bảo cả đời tu luyện công pháp tâm đắc cùng với một t r ư ờ n g dính dấp chỗ tốt cực lớn tàn g bảo đồ nhưng là tại những này bên trong cấp dưới tu sĩ miệng bên trong cũng chỉ còn lại có cả đời tu luyện công pháp tâm đắc truyền thừa y b á t bất quá nghĩ đến cũng là đối với bên trong cấp dưới tu sĩ t ô i nói cái này đích sắc là duy nhất cũng ổn thỏa nhất lựa chọn luyện ký chúc cơ tu sĩ muốn thượng phẩm pháp bảo làm cái gì muốn một kiện kim đan chân nhân đều không lấy được bảo tàng làm cái gì trẻ con cẩn thận kim h u y h o a n g tại thành thị bên trên nhất định không khác tìm chết tiêu sơn chân nhân liền xem như túi xuống gần chết rồi người ta cũng không phải không có truyền nhân đệ tử đương nhiên chỉ cần bái nhập môn hạ rồi dựa theo lẽ thường mà ngôn tổng là có thể phân đến một chút ân sư di ân huệ t r ư ơ n g liệt tại những tu sĩ kia thân dự tính một hồi lặp đi lặp lại quan sát xác định trước mắt nơi này chỉ là trùng điệp dối loạn tam trọng trùng điệp d ư i vực không gian mà thôi tính không có cái gì trực tiếp nguy hiểm trí mạng sau đó cũng một t ầ n thân hình nhanh chóng đi vào đi vào g i a thế dùng sức cầm nước cho lẫn nơi này tin tức ứng với là tộc trưởng hoặc là c h u y ể n thư thả ra đây là xa vào yếu thế một phương chỗ quen lại áp dụng thủ đoạn chỉ là cũng không biết rõ hai người bọn họ hiện tại ở đâu một tầng ta lại không có tu luyện qua huyết mạch tầm linh thuật thì là học qua loại thời điểm này cũng không thể thi triển nếu không ta nguyên khí đại t h ư ờ n g chạy tới cũng là vô dụng t r ư ơ n g liệt tâm bên trong suy tư khôi phục tự thân thần thức pháp lực tiêu hao đồng thời đi vào kia như là sóng nước biến ảo không gian bên trong cũng như xuyên qua một tầng màn ư ớ c đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương t ự đưa nước việt lên nền thị thế chương hai trăm chín mươi mốt man hoang dị chủng thu phục hà la ngư không gió không mưa dương quang ấm áp gió biển ấm áp một phái bình tĩnh tưởng hòa cảnh tượng giống như ngày mùa hè bãi biển một loại ý cảnh tại xuyên qua kia trọng thủy màn sau đó tiến vào dạng này phong cảnh bên trong trương liệt hít vào một hơi thật dài đem mang lấy dương quang tươi mới khí tức lại có lớn hơi út có tanh n ồ n g vị gió biển hấp nhập trong phổi trong đầu cũng đã làm ra phán đoán yêu thần giới bởi vì u minh giới vu thần giới trương liệt đều đã đi qua mà tu sĩ bản năng nhưng nói với mình nơi này không giống với kia hai thế giới trong không khí tràn ngập linh khí bên trong có một câu nguyên thủy cùng máu tanh mụi tanh nếu là tộc trưởng trương tương thần tại cùng ngụy nguyên hồng dây dưa ra thủ như vậy thanh thế cùng động tĩnh tuyệt sẽ không nhỏ bằng chương liệt lúc này từ phủ cảnh thần thức quét lớp là không nhỏ cơ hội tao nộ tìm tới cứ như vậy một đường khống chế đội quang hướng tây phi hành có lẽ quá hai canh giờ tả hữu đã từng đi qua hòn đảo phía trên xuất hiện rất nhiều t r ư ơ n g liệt tại trong cổ tịch thay qua nhưng lại tịnh chưa từng gặp qua sinh vật giống loài cựu vực c h i địa đối với huyền hoàng đại thế giới tới nói là màu mơ c h i địa huyền hoàng đại thế giới đối với cựu vực c h i địa tới nói càng là đây cũng là song phương trọng điểm bất đồng h ô ẩm ẩm sóng biển khuấy động pháp khí phá không trương liệt là luôn luôn mở ra phạm vi lớn nhất thần thức quét lướt bởi vậy tại phía tây nam trăm dặm lấy phía trong tranh đấu đương nhiên không thể gạt được hắn trương liệt ngự kiếm phi không có chút những mày vốn là muốn tiến hành l ậ n tránh thế nhưng là bên kia tựa hồ cũng phát hiện trương liệt vậy mà tại hơi dừng một chút sau cấp tốc phá không phi nộn mà đến chốc lát thanh em nguồn gốc cũng xuất hiện trước mặt trương liệt tại phía trước nhất là một vị áo lam trung niên nam tử. chân đạp lợi kiếm một loại pháp khí phá không mà đến một bên phi hành tốc độ cao l ấ y một bên còn quay đầu nhìn quanh trên mặt hoảng sợ vặn vẹo chính là cách như vậy chi viễn như xưa có thể thấy rõ ràng phía sau hắn tại một mảng lớn đen nghị tầng mây phô thiên cái địa nghiền ép mà đến hắc vân trong đó lôi đỉnh lưới điện tiềm thức chỉ không kém m â y trượng khoảng cách liền hắn có thể đem hắn n u ố t hết như bị kiên lệ khí trùng thiên hắc vân n u ố t hết sẽ phát sinh gì đó liền có thể tưởng tượng được chỉ gặp trung niên nam tử lần nữa quay đầu sau kinh hô một tiếng hiển nhiên cũng là phát hiện sinh tử một đường hắn cắn răng một cái lấy kỳ dị thủ pháp tại trên lồng ngực điểm nhẹ mấy cái cả người lộ ra làn ra bên trên lập tức hiện ra một vệ huyết sắc tốc độ trong nháy mắt nhanh lên một đường miễn miễn cưỡng cưỡng thoát ra hắc vân phạm vi bao phủ nhìn hắn bộ dáng như vậy rõ ràng là sử dụng gì đó bảo mệnh bí thuật nhưng là cái này bí thuật tự nhiên không có khả năng bền bỉ trung niên nam tử trên mặt cũng không có lộ ra chút nào vui mừng ngược lại dần dần hiện ra tuyệt vọng trạng thái Ngay lúc này, hắn ngởng nhìn vặn hòn đảo phía trên, chương liệt chân vừa phía thấy lúc liệt cái, phi ph đầu đảo đạp một kiếm cực nhanh ních tới gần t r ư ơ n g liệt đối tiếng kêu cứu của hắn từ chối cho ý kiến chỉ là ngưng thần nhìn phía phía sau hắn chỗ tại khoảng cách này lấy thị lực của hắn đương nhiên đã có thể thấy rõ kia quần quận hát vân trong đó ma ảnh huyền hóa một đầu m a mười thần cự hình trương ngư tiếng như sổ chó l ụ c thân kiên cố có ngự thủy c h i năng lại là một chủng sớm đã như thế tại huyền hoàng đại thế giới tuyệt d i ệ t cổ đại h u n g thú hà lan ngư đạo huynh cứu ta ta là ảnh ma giáo á tuyển chân nhân muôn hạng đạo huynh nếu chịu giút ta một chút sức lực tất có hầu báo nay trên đầu cổ hùng thú vậy mà có thể khống chế huyền minh thủy lôi xem ra là tại này yêu trong thần giới được vị kia đại yêu truyền thừa như vậy thủy pháp phối hợp nó huyết thống đích thật là cường hãn k i n h người đằng sau truy sát hà lang ngư cùng phía trước áo lam trung niên nam tử toàn bộ đều là tử phủ cảnh giới chương liệt tu có kiếm tâm thông minh nhìn rõ mọi việc hắn phát hiện vô luận là hà lang ngư trên thân vẫn là cái này áo lam trung niên nam tử đều có không ít tổn thương rất rõ ràng đã là hung tận đ ấ u t h ắ n g mấy t r ợ cuối cùng đánh ra trước mắt kết cục như vậy ác tuyển chân nhân cũng là tu luyện thủy hành đạo pháp tu sĩ dạng này trước sau liền nói được thông theo thời gian trôi qua k h o ả nhưng g c c á của song p h ơ cấp tốc lấy, tiêu tên gần hơn l áo a mà trung niên nam tử trong mắt lóe lên một tiêu thời tay trái hư cầm bắt niên nam lên mừng như liên, đồng Nhưng gì cầm m lóe đó. hư được cùng lúc đó tu thành thiên đồng nhận sau kiếm tâm thông minh thần thông tiến thêm một bước tăng lên trước liệt bàn tay hắn hướng về phía trước dối r a h ỏ a hồng màu vắng đất thủy lam mộc thanh thuần kim ngũ sắc kiếm quang lấy thân thể làm trung tâm đ ỗ n g nhiên bay ra đầu tiên là ở sau lưng hắn hình thành như vòng kiếm trận sau đó bỗng nhiên như bạo phát một loại bắn ra hàng loạt mà ra tam gia phi kiếm khó mà phụ tải kiếm khí lôi âm nhưng là lấy mũ hành phi kiếm phẩm chất chung nhau gánh vác một kiếm lực lại là không có vấn đề đương nhiên loại này gánh vác yêu cầu cực kỳ cao minh ngự kiếm thủ pháp cùng khống chế năng lực t i ê u tên áo lam trung niên nam tử nguyên bản tại tính toán khoảng cách song phương giờ này khắc này trương liệt thân che đ ợ i áo bào đen đầu đội mũ rộng r n h thân bên trên không có bất luận tông môn gì đặc thù húng chi lần này bị c u ố n mang tiến đến còn có chút ít cao cấp tàn tụ thời khắc sinh tử hắn đương nhiên là muốn cược một bà tại khoảng cách song phương gần hơn tới trình độ nhất định lúc t i ê u tên áo lam trung niên nam tử vậy mà tại trước tiên g ư ơ n g tay đánh ra một mai lôi viên chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới gặp được kiếm khí lôi âm thứ tuyệt kỹ này nam hoang một khu vực Tại tử cánh, có thể tu thành như thế i phụ cánh như có ế k mặc thuật, một đầu tay tính ra không quá được, bởi vậy lôi viên kích phát thời gian thiết trí một chút. trước không kích hơi khí phá khí đầu kêu vậy mai kiếm m được, đến đại lần ra gian nữa lấy, viên Dẫn viên quân lôi lôi lôi xông có bởi bị dài lại vỡ về t mình. m Không. ặ dù kịp thời chống lên pháp lực phòng ngự nhưng là cái này hão lam trung niên nam tử như xưa bị nằm kiếm lực cứng rắn c h ố n g đỡ lấy đụng vào đến sau lưng hắc vân, đó. Sau đó, ẩm ẩm, hắc vân trong đó khuyết tán ra đến cho dù là kia ra đầu cậu thả thịt dày hà la ngư cũng tại kia quần quận hắc vân trong đó phát ra một tiếng rên dị kêu gen nói đến cũng là n à y đầu man hoang dị trùng hung thu không may lúc đầu ảnh ma giáo ác tuyển chân nhân đồ đệ kia tên ảnh ma giáo tử phụ mang lấy chính mình mấy tên đồ đệ tiến vào này tam giới trùng điệp tri điệp mục đích cũng là tìm kiếm trương tương thần cùng nguyễn nguyên hồng đương nhiên trọng yếu nhất là gốc kia thiên dương bồ thiên tri thế nhưng là kia tên ảnh ma giáo tử phụ tại phát hiện này đầu đã tại ngoại giới tuyệt tích cổ đại hung thu sau liền tâm bên trong nóng rực muốn thu phục dưới mắt này đầu hà la ngư đã là tử phụ chín tầng cảnh không biết do ở nơi nào tìm được cơ duyên tu luyện lại là chính thống huyền minh thùy pháp như vậy căn cơ yêu t ú rơi vào đến tu sĩ trong t liền có cơ hội đem nó đẩy lên kim đan cảnh giới khi đó liền xem như tại kim đan chân nhân trong tay cũng có thể nói là là gì bảo tại tử p h ụ cảnh giới càng là có thể xem như đại sát khí xưng hùng bởi vậy cái này ảnh ma giáo tử phụ không ngại lấy chính mình hai tên đệ tử mấy tên đồng môn làm mồi nhử ám hại này đầu hà lang n g ư một cái nhưng là hắn dự tính chưa tới vẫn là không có chính xác tính toán r a n à y đầu cổ đại dị t r ù n g hung thú manh ác trình độ song phương thủ đoạn ra hết đánh nhau chết sống một hồi sau áo lam trung niên nam tử vậy mà phát hiện chính mình đấu không lại đối phương như vậy mới xuất hiện vừa mới một m ả n kia như vậy cổ đại hung thú tu luyện tới hiện tại như vậy cảnh giới có trời mới biết tu luyện bao nhiêu năm tuyến nguyện thực chất lực mạnh nhất định vô cùng vô tận ác đấu liên tràng lại bị áo lam trung niên nam tử lôi viên nổ đến thế m à n h ư trước là hung lệ t r ù n g tiên chỉ là trương liệt cũng không muốn ở sau đó lộ trình bên trong bị này đầu b i ể n bên trong ác thú đuổi đến khắp thế giới l o ạ n trốn thừa dịp nhân mạng muốn mạng người mới là hắn chiến đấu tôn chỉ cứ việc ngũ hành phi kiếm hơi có thụ tổn hại riêng phần mình bắn bay đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước việt lên nền thị n h thế t r ư nguyễn liệt thân hình như như h xưa ế t h tại cổ đại từ ngữ bên trong nơi nơi thay mặt chỉ màu đen huyền thủy chỉ là màu đen mà trầm trọng nước vốn là thủy hành đạo pháp bên trong nặng nhất tích xúc nhất mạch kia mà hà lan ngư chính là danh sưng ơ gặp nước không chết vô hạn khôi phục bởi vậy vô luận kia tên ảnh ma giáo t ử phụ tu sĩ làm sao đủ kiểu như đồ cơ quan tính toán tường tận hắn cuối cùng đều biết thất bại bởi vì hà lan ngư thực chất lực cùng khôi phục năng lực vượt xa khỏi hắn nhận biết hạn mức cao nhất trương liệt so sánh thích đọc sách cổ đối với thiên hạ đạo pháp cũng có được quá cao nhận biết năng lực hắn tu luyện hôn nguyên ngũ hành khí xưng vì thiên hạ đạo pháp tổng cưng cũng không phải là quả đáng vượt qua hắn hệ thống trải qua đạo pháp ít càng thêm ít bởi vậy trương liệt m Thanh tại h h Nhu h a n buộc p kia hà lan ngư ẩm vang đập xuống sau đó người ở giữa không trúng chân đạp xích dâm chương liệt hai tay nhanh chóng giữ quyết niệm chú biên độ tăng trưởng uy lực pháp thuật ẩm vang ở giữa k dâng lên hừng hực nhiệt độ cao hỏa diễm hừng hực tiêu đốt hòa hồ phiên cùng bích ba thanh nhu kỳ hai kiện thượng phẩm pháp ký lại thêm lịch càn khôn cái này đạo thuật theo trương liệt tấn thăng trúc cơ bắt đầu dùng đến hiện tại như xưa uy lực không tủ thương tổn kinh người chỉ là hiện tại mỗi dùng một lần trương liệt đều có thể cảm thấy này hai kiện pháp khí linh tính thụ tổn hại tam giai pháp khí bị lấy ngang ngược thần thức pháp lực thúc giục tuân ra từ giai pháp khí uy lực đây là không cách nào tránh khỏi t h i triển quang lịch càn khôn sau đó trương liệt ngón trọ tay phải tại chính mình trên c h á n chỗ mi t â m một vệ t huyết s ắ c cẩn hiện sau ẩn ẩn xuất hiện nhất đạo á m kim sắc đạo văn lại hạ m ộ t khắc t r ư ơ n g liệt cả người không chế phi kiếm trùng sắt xuống bản bệnh thần thông t i ê n đồng nhận cho dù là cơ sở nhất ứng dụng cũng có thể mang đến nhằm vào thần hồn kinh người sát lực hiệu quả bản bệnh thần thông là tu sĩ tại mỗi đột phá một cái đại cảnh giới theo hắn toàn bộ tu hành hệ thống ngưng tụ mà ra đạo quả thể hiện t r ư ơ n g liệt kiếm ý tu vi tại trúc cơ cảnh giới lúc liền có thể chấn nhiếp t ử phủ tu sĩ như vậy tấn thăng t ử phủ sau châu ngưng tụ mà ra đạo quả cũng liền có phương diện này biểu hiện gâu gâu đối diện đánh rết mà xuống chưng liệt ở vào liệt hỏa thiêu đốt bên trong hà la ngư nộ hống lên tiếng nó tuy ham thân tại dạng n ư ớ núi đá bên trong nhưng là quanh thân xúc tu cùng lôi đ ỉ n h như xương nên kích mà bên trên chỉ là nếu như nó là tại dưới trạng thái toàn thịnh thâm hại bên trong còn có thể lấy cùng trương liệt chém giết cái bất phân cao thấp giờ này khắc này thoát ly b i ể n cả vô luận lực lượng tốc độ vẫn là sức khôi phục đều rất là hạ xuống điệp ra bên trên t h ụ thường không nhỏ tại trương liệt k i a vốn cong nhưng c ó khí thế như rồng biến hóa ngàn vạn kiếm thuật phía dưới quanh thân xúc tu bổ nhào qua một đầu liền bị chém đứt một đầu lôi đ ỉ n h nhưng là lấy huyền minh chi thủy n g ư n g tụ thành mỗi dùng nhất đạo huyền minh pháp lực tiêu hao một chút lại gần như đánh không tới trương liệt bởi vậy trương liệt là không sợ nó dùng ngược lại kỳ vọng nó hữu dụng một chút mới tốt dùng đến càng nhiều càng tốt ta một thân một mình tại nơi này khắp nơi tìm kiếm có trời mới biết gặp được gì đó thu phục này đầu hà la ngư sau không chỉ tìm kiếm hiệu suất tăng nhiều hơn nữa ta bản thân cũng có thể nạp ảnh tàng hình t ì n h đi quá nhiều phiền phức cùng nguy hiểm chính là ôm ý nghĩ như vậy chương liệt khống chế xích dâm cùng tiên quân hai ngụm phi kiếm bay múa quanh người phản, phản phục ả n p h phục nào h công g i o sát mà đối với hà la ngư mà nói nhục thân không ngừng bị thương tổn thương thì cũng tôi đi khó dây dưa nhất là trước mắt tên tu sĩ này kiếm bên trên phụ ra lấy một trùng thiêu nỗ lực mỗi một kiếm chạm tại nhục thân của mình bên trên. đều biết lệnh thần hồn cảm nhận được một cô đau đ ớ n thấu xương cảm giác không ngừng cướp công mà lên cuối cùng trương liệt k i ế m quang thậm chí phá vỡ cái k i a đạo đạo xúc tu h oanh tạc k h ô n g chế một kiếm đâm vào đến hà la ngư cái k i a như núi nhỏ thân thể ở trung tâm trương liệt hắn cũng không biết rõ hà la ngư nhục thân nhược điểm ở nơi nào nhưng thế gian đại bộ phận sinh vật nhục thân điểm trung tâm đều là đủ để trí mạng vị trí chỉ cần phá hư cũng đủ hống theo hà la ngư phản ứng đến xem nó thân thể kết cấu cũng là tương tự bốn phương tám hướng oanh kích mà đến to lớn xúc tu cùng đã có chút tiêu giảm lôi đình lại một lần tần suất bắt đầu cùng bạo trương liệt bước ra trở ra v từ hắn bên trong bay ra một kiện phẩm chất rất là bình thường tứ giai hạ phẩm linh thú đại túi càng khôn là chứa đựng tu sĩ t à i v ậ t pháp khí mà linh thú đại nhưng là thu lấy đã bị hàng phục yêu thú cẩn thận một điểm còn biết phân ra linh thú đại linh trùng túi bất quá trương liệt cũng không chủ công này một hệ thống trên thực tế nếu như không phải phía trước chém giết kia tên t ử phụ nữ tu trong túi chữ vật có cái này n h à n dư linh thú đại trương liệt cũng sẽ không có kiện pháp khí này tại hà lan ngư rõ ràng càng đánh càng mọi mệnh càng đánh càng n ụ c thân thụ tổn hại tinh thần hoảng hốt thời khắc trương liệt thúc giục kiện pháp khí này tại bên cạnh linh thú đại bên trên bắn ra một khi bị linh thú đại thu phục từ đây tâm linh thần hồn trong đó liền biết bị đánh xuống lạc ấ n tu sĩ có thể dựa vào lấy thúc d ụ c linh thú bất quá linh thú gia i vị càng cao trí tuệ cùng hung lệ nơi nơi cũng liền cùng so càng cao chuyên ngự thú tu sĩ tại đồng giai tu sĩ bên trong cũng không phải là kẻ yếu đây cũng là một môn cần đại lượng thời gian tinh lực đầu nhập tu tiên bách nghệ nếu không như vậy bị phản p h ệ nhất định liền là tất nhiên sự tình bất quá tại trương liệt mà nói nhưng không quan trọng hắn chỉ là muốn tạm thời thu phục này đầu hà lang ngư mà thôi chỉ cần lần này thu phục lấy hà lang ngư trí tuệ muốn đột phá thần hồn lạc ấ n ít nhất cũng phải thời gian mấy tháng trước mắt khẩn yếu sự vụ sớm đã như thế vật tận kỳ dụng thiên đồng nhận điệp ra trương liệt kiếm ý có cực mạnh tâm thần công phạt hiệu quả cứ việc hà lan ngư nhục thân cường đại sức khôi phục kinh người nhưng là tinh thần của nó tu vi nhưng cũng sẽ không so tử phủ cảnh nhân loại tu sĩ mạnh hơn bởi vậy cứ việc tứ giai hạ phẩm linh thú đại rất tồi tệ trên lý thuyết gần như áp chế không nổi như hà lan ngư hung thú như vậy nhưng khi điệp ra số lần tần suất đủ nhiều sau đó t i ê u đầu như ngọn núi nhỏ hà lan ngư cuối cùng cũng có một lần tại linh thú đại phóng xạ ra đạm màu vàng linh quang trong đó từ từ nhỏ dần bị thu nhập linh thú đại trong đó hô hô lấy kiếm chống đất Trận chương i ế kết n này thúc t về sau r Liệt cũng là t cũng hai ầ n thức pháp lực u hào không trăm h Đây chín mươi ba như vậy gia tộc một tại hơi chút thở dốc sau đó trương liệt ngự kiếm bay trở về mặt biển sau đó đem linh thú đại mở ra đem bên trong như ngọn núi nhỏ hà lan ngư nghiêng đổ h a n bên trong ẩm ẩm nương theo lấy to lớn hình thể nhập vào bốn phía sóng biển bởi vậy mà hội tụ quét sạch ngay sau đó liền có bảng bạc thủy hành nguyên khí tụ đến hà lan ngư chính là danh sưng gặp nước không chết vô hạn khôi phục quả nhiên là lợi hại như vậy thủy hành khống ngự năng lực cùng độc thân cho dù so với thiên sinh long trùng cũng chưa chắc tốn s á t đương nhiên thu hoạch được lực lượng như vậy cũng không phải là không có đại giới chư ơ n g liệt có thể cảm ứng được tự thân thần hồn bên trong hiện ra nhất đạo cùng hà la ngư tương tự phụ trú đây là chủ phụ khống chế hà la ngư thần hồn bên trong phụ phụ muốn khống chế nó liền muốn thủy trung chiếm cứ lấy tự thân tương đương thần thức tổng lượng thậm chí sẽ có chút ảnh hưởng ngự kiếm chỉ có chuyên tu ngự thú thông môn mới biết nghiên cứu làm sao lấy nhỏ nhất thần thức phụ tại đại giới tận khả năng nhiều ngự sử càng nhiều yếu thú bởi vì đối với chuyên ngự thú tu sĩ mà nói yêu thú đã tựa t ự tại pháp khí Tốt tại ta i h ệ ngay tại c ũ n không tiện gì có cái t tứ giai ứng pháp khí mất dụng, gì quan trọng nhất. Ngay lúc à đi đây hiệu ngươi giới kiếm lệnh chuyện nhất. quan là l trường, ngươi trọng Ngay cấp tộc tìm này thâm h ả i vòng xoáy bên trong hà la ngư lại một lần nữa nổi lên bị trương liệt hướng hắn trong đầu đánh vào chỉ lệnh lúc này hà la ngư sức mạnh thần thức vẫn là cực kỳ suy yếu căn bản cũng không có phản kháng trương liệt khả năng nhìn chăm chú lên trước mặt thanh niên đạo nhân cũng như nhìn chăm chú lên mẹ của mình một loại tuân mệnh một tiếng sau đó nghe theo lặn mà đi bị trùng điệp lên tới tam trọng giới vực cũng không rộng lớn Chỉ í trong c khoảng thời gian này trương liệt ngược lại thông qua hà lan ngư thị giác phát hiện rất nhiều đan dương cung cùng ảnh ma giáo tu sĩ bất quá hắn tỉnh không có hạ lệnh giết chết bất kỳ bên nào bởi vì lại chậm trễ thời gian tông môn chiến tranh chúng quy là tông môn sự tỉnh mà không phải chương gia sự tỉnh càng không phải là sự tỉnh riêng tại này bảy ngày tìm kiếm bên trong trương liệt cũng trung quy tìm tới một chỗ khác ngày khu vực khu vực chỗ bạc được tại yêu thần giới tìm tòi tộc trưởng không có kết quả sau trương liệt thu hồi hà lan ngư ngự kiếm bay vào tiến chỗ kia giới vực chỗ bạc được như là bên trên một lần một dạng cảm giác liền phảng phất xuyên qua một tầng thật mỏng mát nước trương liệt xuất hiện tại một chỗ tất cả thiên địa ám không gian trong đó nơi này là u minh khu vực t h ở một hơi thật dài cảm thụ được tiên h địa linh khí biến hóa rất nhỏ mặc dù nơi này ngược lại tương đối quen thuộc nhưng là trương liệt tinh thần nhưng càng căng thẳng hơn lên tới bởi vì hắn tại bắc vực hàn châu thời điểm là đi qua ưu、so、xương cạnh tranh tự do u minh khu vực hết thẻ âm linh đối với người sống đều có một cỗ tự nhiên đ lý yêu thần vực yêu thú nhìn thấy nhân loại phản ứng đầu tiên vẫn chỉ là hiếu kỳ đến mức có thể hay không phát động công kích quyết định bởi nhiều phương diện suy tính mà u minh khu vực âm linh phát hiện người sống dưới đại bộ phận tình huống duy nhất phản ứng liền là cùng nhau tiến lên ta luôn không khả năng lại đi thu phục một đầu cao cấp lệ quỷ bản thân thu l i ễ m thần thức pháp lực t r ư ơ n g liệt vây tay một cái ở giữa ngũ s ắ c kiếm quang tứ tán bay ra t r ư ơ n g liệt lấy năm lười phi kiếm vì t i ế t điểm bắt giữ lấy lấy hắn làm trung tâm hết thẻ tin tức làm như vậy thiếu giới hạn đương nhiên là không có thần thức bao trùn quét hình như vậy thuận lợi toàn diện chỗ tốt lại là thanh thế nhỏ bé không dễ dàng làm người khác chú ý không dễ dàng bước lên rắc rối chỉ là chương liệt hắn không muốn bước lên rắc rối không có nghĩa là rắc rối liền sẽ không tìm tới hắn lợi nói phần hai đầu cùng lúc đó chương tương thần bên kia nhưng là t h ầ m rồi thiên dương bổ thiên chi là bọn hắn đoàn người này trước một bước cầm tới nhưng là chẳng mấy chốc sẽ bị ngụy nguyên hồng bọn người phát giác truy sát ngụy ra cùng chương ra ở giữa vốn là tồn tại ẩn tàng quan hệ thù địch hiện tại lại có quan hệ ở đến dạng này đại lợi í c h sự tình nguyễn nguyên hồng lập tức quyết định cho dù l i ề u mạng bị tông môn cho phạt cũng muốn triệt để d i ệ t sát trương tương thần chỉ là trương tương thần một đoàn người thật sự là s o hắn tưởng tượng bên trong muốn khó đối phó cỡ nào dựa vào trận pháp phức tạp địa hình thậm chí dẫn bạo tự nhiên linh mạch các loại phương pháp trương tương thần dần dần giết chết nguyễn nguyên hồng bên người tùy tùng hơn nữa cầm cục diện trèo trống đến bây giờ giờ này k h ắ c này một tòa trận pháp bên trong trương tương thần thân trên trần trụi toàn thân bị xích hồng sắt trận đạo trùng địa phù văn bao trùm từng đám lớn nô lên huyết sắc cơ bắc cùng kinh người linh khí biểu hiện ra phía trong trong đó mạnh đại lực lượng một tay cầm đao, một tay nén một đầu hắc bạch sen lẫn tóc nguyên bản theo sau l ư n g tự nhiên rụ xuống nhưng giờ phút này bị một kích này tiết lộ ra cơ khí thổi tứ tán bay múa lấy t r ú c cơ chín tầng tu vi vững vàng đón đỡ lấy t ử phủ trung kỳ nguyên hồng toàn lực nhất kích một kiếm cường công không thành nguyên nguyên hồng lập tức lựa chọn lui lại luyện trận nhập thể đây chính là ngươi một mực cẩn i ấ u sát chiêu thất thúc công một mực gọi chúng ta cẩn thận ngươi n g u y ê n lai、like、ngươi một mực cất g i ấ u chiêu này nguyên hồng không ngự lấy hàn băng phi kiếm n ư ờ i hắc hắc đôi trước mặt trường tương thần nói như vậy thì là luyện trận nhập thể pháp tinh nào tuyệt diệu nhưng ngươi nhục thân lại có thể trẻo trống bao lâu luyện trận nhập thể đầu tiên là muốn cực kỳ tinh thông trận pháp chi đạo đây là tiền quyết điều kiện tu luyện nếu không căn bản cũng không có khả năng thành công nay sau còn phải lại lấy đủ loại bí thuật đem lựa chọn trận pháp luyện vào bản thân lấy toàn thân huyệt vị đối ứng chu thiên tinh thần lấy n g ũ tạng tứ chi đối ứng núi đồi địa hình lấy huyết mạch lưu chuyển đối ứng giang hà biển hồ cuối cùng liền có thể đi đến vây tay một cái trận pháp lập thành trình độ nếu thật có thể đi đến l o ạ i trình độ kia tự nhiên là không có gì bất lợi nhưng mà như vậy hành động dù sao cũng là đem thiên địa vĩ lực lấy một thân nạp nếu là không thể mạnh cố không cẩn thận liền sẽ rơi vào bạo thể mà chết hạ chẳng ngụy nguyên hồng không nghĩ tới trương tương thần trận pháp tu vi vậy mà đ ạ t đến loại cảnh giới này đồng thời hắn không tinh thông trận pháp nhất thời cũng nhìn không ra trương tương thần lựa chọn luyện trận nhập thể trận pháp đến cùng là gì đó bởi vậy ngự kiếm công thủ vận dụng thời điểm cũng có chút bảo thủ đang thi triển này luyện trận nhập thể sau đó trương tương thần lực lượng đang không ngừng để bạn hiện tại đã ẩn ẩn vượt qua c h ú c cơ cảnh tu sĩ hạn mức cao nhất vậy mà thực cùng ngụy nguyên hồng liều mạng cái lực lượng ngang nhau thất thúc công nói đến quả nhiên không sai nếu ta hiện tại vẫn là tử phủ ba tầng tu vi thật sự có khả năng vô ý phía dưới b chương hai trăm chín mươi bốn như vậy gia tộc hai cũng không để ý tới nguyễn nguyên hồng lời nói lời quái nhiêu chương tương thần trực tiếp liền hướng về nguyễn nguyên hồng và tới vô tướng phi nhận tại hắn quanh thân tung hoành bay lợi ấy không ngừng có quần quận hung sát khí dây giữa hắn bên trên đem t i ế p sát đao quyết chiêu chiêu cất công kiếp giết chóc cơ ý chính thi triển được phát huy vô cùng tinh tế nhìn thấy trương tương thần chủ động phát khởi thế công cứ việc bốn phía có trận kỳ vờn quanh nhưng nguyễn nguyên hồng như xưa n g h ê n đón tiếp lấy trong n g a y mắt trương tương thần cùng nguyễn nguyên hồng liền tại này phiến cầm cố pháp trận vây không gian nội đấu làm một đoàn song phương đều rõ ràng đối phương là chính mình bình sinh ít thấy đại địch mà đối diện loại này đối thủ m u ố n đ ố i phương phạm sai lầm hơn nữa mình có thể chuẩn sắc bắt giữ có thể là rất nhỏ nhiều khi chỉ cần mình có thể so với phương hướng nhiều chống đỡ một hồi vậy mình liền thắng tại phương diện này nguyễn、nguyên、hồng chiếm hết ưu thế vô sĩ hai vệ đội quang giữa không chung trong đó trên dưới tung bay sắt chiêu giao thoa mỗi người bọn họ thân hình tầm thường chúc cơ cảnh tu sĩ dùng chính mình mắt trần đã là khó mà bắt giữ không gian bên trong vô số linh khí theo giữa bọn hắn giao thủ chiến đấu mà bị điên cuồng cướp bóc chuyển hóa làm sát thương lực phá hoại khắp nơi tàn hắn giật không ít đánh hụt công kích đem này phiến hẻm núi hủy chỗ tổn hại chỗ mà trốn ở một bên t r ư ơ n g truyền thư chính là tại mẹ lễ huyết măng nhất nguyện nguyên hồng thực tế vô s ỉ đã không có một tên tử phủ cảnh tu sĩ vốn có kiêu ngạo cùng tôn nghiêm n g u y n g u y ê n hồng hoàn toàn là tại coi trương tương thần là làm một tên đồng giai tu sĩ để chiến đấu thậm trí bảo trì thủ thế không ngừng trì hoãn t r ư ơ n g truyền thư cuối cùng tại đầy đủ h i ể u được phía trước tộc trưởng gọi hắn lui ra nguyên nhân một mực là s í c h dương cốc trương thị tộc nhân bên trong rất có thiên phú trương truyền thư tại thời khắc này cuối cùng tại ý thức được mình cùng định cấp trúc cơ giữa các tu sĩ tranh lệch thật lớn không được không thể còn như vậy chiến đấu tiếp dạng này l i ề u tiêu hao tộc trưởng không có khả năng là từ phụ tu sĩ đối thủ tộc trưởng yêu cầu một cái cơ hội t r ư ơ n g truyền thư gắt gao nhìn chăm chú trước mặt trương tương thần cùng ngụy nguyên hồng chiến đấu hắn biết rõ lần này chiến đấu kết quả không chỉ quyết định mình cùng trương tương thần tính mệnh đồng thời còn quyết định xích dương cốc trương thị nhất tộc vận mệnh tại dạng này một cái sinh tử Gia tộc không chịu đựng nổi tộc chịu một lần mực ấ nhất thấy t tên trúc cơ kỳ tộc nhân mang đến trầm trọng kích. Nếu như nhất định có người được chết thể ta liệt thanh một quyết thành Một đi đến đạ định được đại đại người Cái kia người chỉ có thể là ta. Xin lỗi rồi ngài kiếm bốn nhân mang Nếu như nguyên Không nào nhìn ráng lúc cơ kích có chỉ có ca cách cho kỳ làm m là vẻ một mực chú ý chiến cuộc trương truyền thư ngay cảm chú ý tới tộc trưởng trương tương thần kia cũng như như sắt thép thân thể ngay tại trầm rãi dạn nước pha thoái từ trong chảy ra cũng không phải là màu tươi mà là quần c u ộ n màu đỏ tươi khí vụ kia là tộc trưởng ngay tại liều chết t i ê u đốt sinh mệnh phát giác được điểm này sau đó t r ư ơ n g truyền thư thở dài một hơi h ắ n tử trong ngực móc ra một mai sớm đã như thế chuẩn bị xong đỏ như máu đang lưu được sau đó một chút do dự sau mới vừa trở tay đánh vào trong miệng mình nuốt xuống đi một trận chiến này trương gia không thể thua dạng này nói nhỏ một câu t r ư ơ n g truyền thư năm chính mình bích huyết đan tâm kiếm đi vào trận pháp mặc dù còn thân ở tại dữ dội trong chém g i ế t nhưng là chuyên bố cục cùng toán học tộc trưởng trương tương thần vẫn là phát hiện t r ư ơ n g truyền thư cử động h ắ n ánh mắt bên trong hiện lên một vệ cực kỳ v ẻ thương tiết mà ở sau một k h á c nhưng chuyển thành điên cồn quyết tuyệt ngược lại là nguyễn nguyên hồng cái này đại địch bởi vì quá mức chú trọng trước mặt trương tương thần đối phương mang cho hắn áp lực cũng thật là quá lớn hắn ngược lại không có kịp thời chú ý sau l ư n g trương truyền thư gặp đây trương truyền thư cởi khẽ một lần sau đó thân thể biến thành nhất đạo quang hoa sáng trói huyết sắc lưu tình hướng về nguyễn nguyên hồng thắng tắp đập tới ta lấy bích huyết ngụm lòng son bởi vì trương tương thần to lớn áp lực nguyễn nguyên hồng mới phát hiện trương truyền thư liều chết một kích dựa vào thôi phát tìm được thuốc lại thêm không ngại phá hủy trong tay bích huyết đ a n tầm kiếm nguyên hồng giờ khác này cũng căn bản liền tránh né không ra tr Trương tương thần ngựa mặt lên trời gào thét một tiếng một cỗ kinh người yêu khí lấy thân thể làm trung tâm khuyết t á n ra đến hỗn hợp có tu sĩ bản thân tự đủ pháp lực hóa thành một đạo kinh tế h đao cung tích thẳng hướng nguyễn nguyên hồng tại trước sau đao mang kiếm khí hợp kích phía dưới nguyễn nguyên hồng phi kiếm phòng ngự pháp lực phụ thân đầu tiên là một tiếng kêu to bức phát tiềm năng sau một khắc đông nhiên hóa thành một đạo huyết quan g t h i ể m t h ấ c bay đi tại thời khắc này trương tương thần tuyệt đối có đánh giết n g u y n g u y ễ n hồng cơ hội mà ở một khắc cuối cùng hắn một thân pháp lực đống nhiên vừa thu lại quấn lên còn muốn hung hăng sát trường truyền thư quay người mà trốn nguyên liệt lập tức liền mu không đáng vì hắn liều thượng t r u y ề n sách một cái mạng huyết sắc đội quang trong đó n g u y nguyên hồng thân thể chính diện nghiêng nghiêng bị chém rách ra nhất đạo kinh khủng đ a u ngân giờ này k h ắ c này còn tại không ngừng không ngừng p h u n ra máu tươi bởi vậy gấp đội mà chạy không dám quay đầu không ngại tổn hao nhiều nguyên khí tấp nập thi triển huyết đột thuật mà trương tương thần đao quang phản hướng bỏ chạy đồng thời không ngừng kích điểm đã hôn mê t r ư ơ n g t r u y ề n thư lồng ngực bụng thậm chí một đao đâm đi vào mổ lấy ra trong bụng chưa từng trọn vẹn tản ra mở huyết sắc đ a ngân dược loại này không về đan bình thường tới t u y ế t phục h ẳ n phải chết nhưng là chuyển th cũng không biết rõ ngự đao bay nhanh độn bao lâu tại trương tương thần vừa mới dự định che giấu tiến hành c r ì n h đôi lúc ưu ám trên bầu trời bất ngờ có một chiếc to lớn linh chu phi hành ra đây ở này chiếc cự hình linh chu bốn phía có ngũ sắc kiếm quang quân không b a y múa trương tương thần vừa nhìn thấy này ngũ đạo kiếm quang tức khắc liền ánh mắt sáng lên bạo phát tự thân pháp lực khí tức không còn tiến hành nhận tảng sau một khắc linh chu phía trên một đạo khắc kiếm khí bốc lên hô ứng hơn nữa nhanh chóng khống chế phi kiếm hóa cầu vầng bay xuống xuống tới không phải trương liệt lại là người nào tộc trưởng ngài không có sao chứ t r u y ề n thư hắn đây là thế nào ta không có việc gì phía sau ngươi kia chiếc cỡ lớn linh chu là nơi nào tới hụ trương tương thần mặc dù có một ít ho nhẹ nội thương nhưng rất nhanh liền bị hắn áp chế lại kia là tiêu sơn chân nhân linh chu ta tại tìm kiếm các ngươi lúc ngoài ý muốn gặp phải truyền thư hắn nội thương rất nặng tộc trưởng ngài đem hắn giao cho ta à lần này nguyện g u y ê n hồng hắn chết cháp tại chương truyền thư thể nội còn xuất lại một tia băng hàn kiếm cương pháp lực trương liệt đương nhiên có thể đánh giá ra đây là ai thủ b Hắn <cười> khi lấy được trương liệt xác định sau đó ngay từ đầu thời điểm trương tương thần còn muốn kiềm chế còn muốn áp chế nhưng hắn cuối cùng thật sự là áp chế không nổi chính mình sôi trào tâm tình ngửa mặt lên trời cười to cười dài lại cười dài tựa hồ là phải đem chính mình này trăm năm ẩn nhẫn trăm năm khổ hận nhất tiếu mà ra liệt t ổ liệt tông tại bên trên trăm năm trẹo trống trăm năm tích lũy các ngươi nhưng tại vân trung nhìn thấy hôm nay hậu bối trai tráng lại ra á n h kiệt đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước việt lên nền thịnh thế chương hai trăm chín mươi lăm tiêu sơn chân dài thu hoạch được vu đạo tế đ à n cầu cất giữ cầu đặt mua một chiếc cự hình chiến hạm phi hành tại thiên vũ ở giữa hắn bên trên ẩn ẩn có lôi đình thiệp thức có phủ văn bay múa pháp lực khổng lồ năng lượng lấy làm trung tâm bức xạ khổng lồ năng lượng lấy làm trung tâm bức x ạ Tương thần, làm được phi thường tốt. tại r ư tương ngươi được thường ơ n thần, g tốt. t phi làm kia lâu t hắn u dâu y ề n trên, một vị thân mang phía hoa một tóc t r vị giả bảo láo giả dâu tóc bạc g nâng lấy một gốc ngưng tử sắc linh chi, cất tiếng lấy lực lấy linh cất pháp hơi chi, hắn sắc cười dài. Tại một tử bên người là một nhóm mỹ mạo mềm mại thị thiếp ngay tại vì hắn nắn vai bốc chân lấy lòng phụng nên ở trước mặt của hắn là trương ra một đoàn người không mình hành lễ không dám có một tơ một h á o cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn tiêu sơn chân nhân như vậy còn g hỉ nhưng cũng là bình thường chương liệt tu đạo đến nay hơn bảy mươi trở cũng có thể nói là, là tế n ộ kinh người nhưng là hắn biết được có quan hệ với duyên thọ linh vật tin tức một đầu tay tính ra không có được tiêu sơn chân nhân nghĩ đến cũng là như vậy nếu là không có lần này vu thần giới mở rộng cơ duyên hắn không chiếm được cái này duyên thọ linh vật trên thực tế loại trừ tiêu sơn chân nhân dạng này lưu lại thế tám trăm năm l á o quái vật bên ngoài tu sĩ tầm thường cho dù đạt được sơ sơ để lộ ra tiếng gió đi kia là tuyệt thế linh vật vẫn là đòi mạng linh phủ thật sự là khó nói sự tình cũng chỉ có tiêu sơn chân nhân loại này thậm chí có thể l i ề u mạng sơ k ỳ nguyên anh kim đan chân nhân mới có thể tại cầm sự t ì n h khiến cho dạng này lớn tình hồ dưới bảo trụ bảo vật chương tương thần bù tọa muốn nặng trọng thưởng ngươi xích dương cốc trừng ra nói đi ngươi muốn cái gì tại thu hồi gốc kia linh chi sau đó tiêu sơn chân nhân ánh mắt nhìn chăm chú hướng trương tương thần hỏi như vậy thỉnh cầu lao tổ thu ta trương thị gia tộc con cháu trương nguyên liệt làm đệ tử từ đây trương thị nhất tộc nguyện theo an theo muôn lần chết k h ô n g tử trương tương thần tiến lên phía trước hai tay giữ lễ dạng này nói trương liệt gặp đây cũng cắn răng một cái đi theo b á i số g ư ớ i tại leo lên chiến hạm phía trước trương tương thần cùng trương liệt liền đã nhanh chóng thương lượng thảo luật qua đối diện tiêu sơn chân nhân làm việc như thế phong cách càng gần như hơn tại ma tu tu sĩ hắn lúc trước tìm kiếm duyên thọ linh vật mở ra bảng giá lúc có thể là thật tâm thật ý nhưng là tại duy hắn còn nguyện ý hay không bỏ ra chính mình đưa ra ra b ả n g giá vậy coi như chưa biết chuyện xem như yếu thế một phương nhất định phải chủ động một điểm cầm mặt mui l ớ p vải lót đều cấp thích hợp đồng thời còn tận lực muốn để người chung quanh tìm không ra gì đó như vậy mới là lâu dài cần thật đạo mà không phải đi đánh cược một keo tiêu sơn chân nhân hạng cuối nếu là hắn không có hạng cuối toàn bộ xích dương cốc trương gia liền đều muốn cho cùng liền lấy nhận ngư nếu có khó mà h i ể u thông ngộ ra chỗ liền tới tìm lao tổ chỉ điểm dạng này lời nói xong tiêu sơn chân nhân thân bên trên linh quan g quét qua bên hông hắn túi cắn k h ô n tự hắn bên trong có nhất đạo màu trắng tinh ngọc giản bay ra sau một khắc liền cũng như lưu tinh bay về phía trương liệt bị trương liệt tiếp vào sau đó một cái lật mình tá lực mới vừa củng cố tiếp vào đến trong tay đa tạ sư tôn ban tặng trương liệt sau khi rơi xuống đất lần nữa giữ lễ hơn nữa thật sâu bãi lạy mặt khác đệ tử có một chuyện không biết có nên nói hay không giảng tiêu, tiêu sơn chân giải chuyển cho chính mình một tên đệ tử Cùng trương u o gia n h đối ư ơ với lao tổ châu giao phó sự tỉnh ra hết toàn lực không dám có chút lười biếng loại trừ tộc trưởng bên ngoài đệ tử cũng tại phụ cận tìm tới duyên thọ linh vật vạn năm hoàng nguyên hoa manh mối chỉ là manh mối này đến từ bản thổ thổ tộc thổ tộc mu muội bởi vậy đệ tử một mực không dám vững tin trương liệt sở dĩ muốn nói chuyện này một mặt là vì cố sủng một mặt khác là vì phân tán tiêu sơn chân nhân chú ý lực chính mình giải trừ âm dương quỷ trung hại thành công đột phá t ử phụ cảnh giới những sự tình này rất khó nói liền có thể giấu giếm được trước mắt cái này lao quái vật cứ việc đối phương hướng người sắp chết chưa hẳn còn có những này nhạc tâm thế nhưng là có thể quá nửa tàn hắn một chút chú ý lực cũng là tốt dù sao mình trên thân bí mật không ít vạn năm hoàng nguyên hoa vu thần giới khu vực thật sự là b ả o địa nguyên liệt ngươi liền đem ngươi biết tinh tế nói tới đến mức cụ thể làm sao ta tự có quyết định đệ tử tuân mệnh trương liệt nhanh chóng tiến vào trạng thái sau đó đem chính mình tại vũ tộc bộ lạc ba lạp đổ lấy được tin tức cùng với có quan hệ với ưng ma vương yêu thần giới liên quan Đồng theo ờ mời i hắn còn c、so Châu, Châu so、tiêu sơn chân nhân ra lệnh một tiếng chỉnh chức cự hình chiến hạm phi hành quỹ tích rất nhanh liền phát sinh khách chuyển người ưu tiên thường quy pháp khí kiếm trâm thuẫn lăng các loại mà cỡ lớn chiến tranh pháp khí lại có cung điện lấu cát chiến hạm phi chu tiêu sơn chân nhân trước này đan dương lửa sông lên chiến hạm liền l à cao tới ngũ giai chiến tranh pháp khí không biết từ nơi nào được cơ duyên tiêu sơn chân nhân t r ă m cây nhìn g đắng đem tẩy luyện tái tạo sau đó trở thành trừ bản mệnh pháp bảo bên ngoài một món khác đắc lực pháp khí công phòng nhất thể phi độn không tục hơn nữa có thể tụ hợp nhiều t i ề n tu sĩ pháp lực phát động lôi đình đại trận diễn hóa vô cùng lôi điện quang hải sinh diệt không nghỉ gần như ước chẳng khác gì là một tòa di động sân môn đây chính là tiêu sơn chân nhân gần như có can đảm phản bội sư môn lực lượng có bảo vệ này nơi tay tiêu sơn chân nhân chỉ cần không phải công khai tuyên bố phản bội sư môn mà ra đan dương cung trưởng giáo ra các k h ắ c liền phải nhường nhị n lấy hắn nếu không tiêu sơn chân nhân thọ tận sau đó đem vật này tặng cho ngoại nhân ra các k h ắ c cần phải muốn phun máu ba lần không thể tại được biết t r ư ơ n g liệt tình báo sau đó tiêu sơn chân nhân không có cái gì do dự liền mệnh lệnh đ ệ tử khởi động bay hạm đi tới yêu thần giới khu vực nửa đường còn cầm ba lạp đổ bộ lạc cả đám hấp n h ế p bên trên c ử h ạ m người tu tiên nặng nhất không có gì hơn căn cốt khổ tu cơ duyên ba điểm căn cốt vì tông môn chỗ trông khổ tu vì tự thân năm chắc cơ duyên hai chữ nhưng là hết thể tu sĩ chăm chỉ không ngừng lĩnh hàng truy cầu mà tiêu sơn chân nhân hành động cũng không có vượt quá trương liệt đoạn trước và năm hoàng nguyên hoa trừ duyên thọ bên ngoài nó đồng thời còn có chữa trị thân thể phụ trợ chữa thương công hiệu đối với tiêu sơn chân nhân đẳng cấp này tu sĩ độ qua ma kiếp rất có ích lợi không thể theo hắn không động t â m lại một lần nữa nhìn thấy tư minh tư tuyệt này đôi vu thập phụ từ thời điểm trương liệt liền đem phủ thủy tư minh vu đạo tế đàn yêu cầu tới rời khỏi vu thần giới sau đó vật này đối bọn hắn tới nói liền không có thực tế chỗ dùng mặc dù còn có kỷ niệm ý nghĩa nhưng muốn chân chính dung nhập cuộc sống mới chúng quy phải vứt bỏ đi qua một chút chân quý sự vật lộ tính mát cấp thì nên làm thế nào? Muốn biết nên ghé đọc. một bộ siêu phẩm chờ đợi m ở nở ghé ba chương hai trăm chín mươi sáu ác khách lâm môn cầu cất giữ cầu đặt mua chuyện chỗ này sau trương tương thần cùng trương liệt bọn người liền không có càng nhiều xuất thủ tận lực nạp ảnh tàng hình ít làm người khác chú ý đan dương lửa sông lên bên trong chiến hạm trương gia tu sĩ phân đến trong gian phòng trương tương thần cùng sắc mặt tái nhợt trương truyền hồng chờ ở bên ngoài lấy trương tương thần còn có thể ngồi được vững trương truyền hồng nhưng là trong phòng đi về d i ã bước ngồi xuống năm đó ngươi tỷ nữ cấp ngươi sinh con thời điểm cũng không có gặp ngươi lo lắng như thế trương tương thần uống trả nước khe nhũ mày bị trương truyền hồng tả hữu đ không giống nhau tộc trưởng ta cùng truyền thư là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ a như thế nào một hai cái nữ nhân mấy đứa bé so sánh được tại cổ nhân khái niệm nhận biết bên trong con g á i đã là phụ mẫu tài sản riêng phụ mẫu đối tử nữ có quyền sinh s ắ t trong tay tuyệt đối quyền lực từ nhỏ đến lớn đều là như vậy thẳng đến ngươi gánh chịu gia đình trách nhiệm xã hội trách nhiệm sau đó mới biết đem ngươi coi như là người loại này khái niệm nhận biết chỗ tốt là tất cả mọi người so sánh nguyện ý sinh con dù sao không người nào nguyện ý cho mình sáng tạo ra cái tổ tông ra đây bởi vậy tại chương truyền hồng khái niệm trong nhận thức biết hắn mấy cái kia nữ nhân hải tử vẫn thật là không có chính mình kể vai chiến đấu đồng sinh cộng tử huynh đệ trọng yếu mà ở thời điểm này trong gian phòng trương liệt chính vận chuyển hôn nguyên ngũ hành khí vì trương chuyển thư vận công liệu thương tại trương liệt tấn thăng tử phủ cảnh giới sau toàn bộ xích dương q u ố c trương g i a liền lại không có so thủ đoạn hắn càng cao minh hơn người liền ngay cả thâm bất khả chắc trương tương thần đều kém xa tic tac đặc biệt là hôn nguyên ngũ hành khí thần diệu khó l ư ợ n g uy lực kinh người vô luận là công là phong bị là dùng tại giết người vẫn là cứu người đều có kinh người vi năng hai tay vung vận ở giữa có gợn sóng khí lưu h u y ế t tán lưu chuyển sau một khắc t r ư ơ n g liệt đem hai tay án đánh vào trường truyền thư cong triển núi ở giữa đồng thời dò xét lấy trong cơ thể hắn bạo tẩu pháp lực tại hắn pháp lực dò xét phía dưới có thể rõ ràng thấy t r ư ơ n g truyền thư bản thân tính không được yếu pháp lực giờ phút này chính như ngựa chứng mất dây chói một loại trong cơ thể hắn tùy ý phá hư giống như hoàn toàn mất đi k h ô n g chế đồng dạng hết thể nội tạng bộ phận kinh mạch đ ị t vị đều có lớn nhỏ không đều vết dạng chảy máu không chỉ không nói đồng thời còn đang không ngừng mở rộng nếu như là tầm thường chúc cơ tu sĩ đối diện loại tình huống này liền thúc thủ vô sách cưỡng ép tham gia can thiệp thậm chí có khả năng vì hắ nếu như là tầm thường t ử phụ tu sĩ đối diện loại tình huống này cũng khó có thể thi thuật mà trương liệt kiếm tâm thông huyền khí thiên đồng nhận bản mệnh thần thông ngưng tụ vì hắn mang đến viễn siêu tầm thường t ử phụ tu sĩ mạnh đại thủ đoạn người phía trước kiếm khí khống chế vừa ý hậu giả là hết thể trạng thái thấy rõ đặc biệt là tại t r ư ơ n g truyền thư c h ọ n vẹn không có bố trí phòng vệ mặc cho hành động tình huống dưới trương liệt cẩn thận từng ly từng tý đem pháp lực chuyển hóa làm cực nhỏ bé kiếm khí đem những cái kêu bạo loạn pháp lực lặp đi lặp lại xuyên thấu triệt đề t i ê u sau đó lấy tự thân pháp lực ôn hòa thấm vào lấy chương truyền cuối cùng tại tại đem đây hết thể toàn bộ hoàn thành sau đó trương liệt cũng hơi có vẻ mọi b ệ n h trạng thái ra khỏi phòng nhìn thấy trương tương thần cùng trương truyền hùng kia mặt vẻ khẩn trương trương liệt mỉm cười nói may mắn tộc trưởng xử lý ứng đối cũng đủ kịp thời nếu không liền xem như ta cũng không có cách nào hiện tại mệnh là nhất định có thể bảo vệ đến mức hậu kỳ khôi phục tình huống làm sao sẽ hay không ảnh hưởng cực lớn đạo đồ cái này chính là còn muốn hậu kỳ quan sát hô mệnh năng bảo trụ liền tốt mệnh năng bảo trụ liền tốt về sau quá mức để truyền thư trong gia tộc dạy học hắn còn nhỏ thời gian đã nghĩ làm cái này tới lây tính tình của hắn nhất định có thể làm xong Trương truyền hồng tại n g h e vậy sau đó liền hô văn hạnh đi đến một bên cầm lấy trên mặt b à n ấm trà đối miệng liền muốn manh đổ chỉ là bị theo bên cạnh hắn đi qua trương liệt một b à đọc lại tiểu tử ngươi cũng phải chú ý tinh huyết nguyên khí thiệt thòi lớn gần nhất mười năm ngươi đều không thể thân cận nữ sắc muốn luôn luôn chú ý ôn dưỡng nguyên khí nếu không ngươi này cả đời đạo đồ đều đem dừng bước tại đây nói xong trương liệt cầm ấm trà đối miệng chính mình uống lên tới nói đến ôn dưỡng tinh huyết nguyên khí truyền hồng ngươi qua đây ta chỗ này có một bình đang d ư ỡ n vừa vặn phù hợp ngươi bây giờ tình huống này trương tương thần ngay theo túi cằn k h ô n trong đó lấy ra một màu xanh bình xứ từ trong ngược lại ra một lớn t r ư ờ n g bằng trái long nhãn đan dược là bổ dưỡng nguyên dương sao t r ư ơ n g truyền hồng đương nhiên không lại đối với mình gia tộc dài ôm lấy đề phòng đi lên cầm qua đan dược liền ném vào trong miệng mình không phải là ôn dưỡng t i n h nguyên lúc đầu t r ư ơ n g truyền hồng còn căn bản phân chia không ra hai cái này đến cùng khác nhau ở chỗ nào thế nhưng là sau một lát sắc mặt của hắn liền dần dần biến được cực kỳ hoảng sợ tộc trưởng ngài đến cùng cấp ta ăn gì đó đan dược ta ta cảm thấy ta ở dưới không có tri giác đây là ai cắt đứt muốn đan dược liền là để ngươi mất đi phương diện kia hưng thú một mai năng quản ba tháng nay một bình đều về ngươi nhớ ký đúng hạ phục vụng ta lại g i á m sát ngươi nói xong chương tương thần cầm trong tay bình xứ đều đặt tại mặt mũi tràn đầy sầu khổ trương truyền hồng trong tay đừng khóc táng lấy mặt đây là chuyện tốt cũng là ôn dưỡng tinh huyết nguyên khí chính đồ nhưng phạm là dược chính là tất có đan đ ộ c tàn dư bổ dưỡng nguyên dương đan dược cũng giống như vậy đối ngươi mà nói c h u n g quy là t a i cắt đứt muốn một đoạn thời gian mới là tốt nhất phương pháp khôi phục hàn sơn quận chiến dịch xích dương cốc bốn tên trúc cơ tu sĩ hiện tại ba tên mũ lao thất thường chương truyền thư t r ư ơ n g truyền hồng đạo đồ hoặc nhiều hoặc ít đều biết thụ một chút ảnh hưởng chỉ có t r ư ơ n g liệt một người c h ạ m kiếp đột phá tấn thăng t ử phụ mặc dù đối với gia tộc tới nói đây là đáng giá nhưng là đại giới cũng không thể bảo là không lớn mấy ngày sau lấy đan dương l ử a s ô n g lên chiến hạm làm trung tâm lấy đan dương cung mấy vị tử phụ tu sĩ vì tiết h điểm tiêu sơn chân nhân tìm tới yêu thần b ự c phi ứng giản đủ loại tin tức cho thấy nơi đây đích thật là có vạn năm hoàng nguyên hoa tồn tại thế nhưng là yêu tu cũng biết rõ đây là bảo vật trân quý làm sao có thể tùy tiện dành cho phi ứng g i n phía trong yêu thú đại lượng chứng cứ số lượng nhiều nhất lại là ứng yêu nhất tộc trưng liệt phía trước thấy qua vị kia ưng ma vương cũng ở trong đó có chút địa vị nhưng cũng tính không được đưa ra địa vị so hắn cao hơn còn có nhiều vị h ừ h ừ nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc chém giết nhiều năm đánh trận không nghỉ ân ân đoán đoán người giết ta ta giết người cũng sớm đã dây dựa không nhẹ những này yêu tộc không chịu cho chẳng lẽ chúng ta liền không thể chính mình cầm tiêu sơn chân nhân tọa chấn t r u n g cung khí định thần nhàn không có do dự liền phát ra tiến công chỉ lệnh tại nhiều vị đan dương cung tử p h ụ cảnh tu sĩ chung nhau thôi động phía dưới có vô số màu xanh thảm điện lưu h u y ế t tán ra đến hình thành một mảnh lôi điện quang hải sinh diện không nghỉ sông thẳng phi ưng giản Tiêu Sơn chương â nhân tâm n bên trong phi h t ờ n ràng, Nam Hoang Đan g rõ d ư Cung cũng k hai ô n g p h trăm chín đ g Châu đỉnh t i ê mươi bảy sắp phạt cầu cất giữ cầu đặt mua sư tôn bên ngoài phi hành những tu sĩ kia chỉ sợ là trung châu hoặc là đông châu đại phái đệ tử thực liền không đếm suyện bọn hắn sao đan dương lửa sông lên chiến hạng bên trên chưng ơ liệt hiện tại đã là xem như tiêu sơn chân nhân đệ tử hầu hạ hai bên hắn có thể nhìn thấy tại chiến hạng bốn phía có vài tên chân đạp pháp khí tu vì không thấp nhân loại tu sĩ muốn nỗ lực giao lưu gì đó đáng tiếc lôi điện quang hải triệu hắn đánh xuống bên dưới vô số lôi đ ỉ n h cố gắng của bọn hắn tại lớn âm phía dưới đều vì đó hy vọng thanh âm Ừ, Nam Hoàng、Bách、Tông lẫn nhau thế lực rắc rối khó gỡ, địa vực rộng rộng chúng địa Bách thế khó thì là gỡ, lực rắc vực rối rãi, nguyên liệt ngươi phải nhớ rõ ràng vô luận gia tộc vẫn là tô n g môn đều là vì cao giai tu sĩ phục vụ mà không phải ngược lại huống chi cho dù có lớn tông nguyên hải nhi nguyện ý tốn hao mấy năm thời gian viên độ vạn giảm tới đến nam hoang điều tra công sát chẳng lẽ ta nam hoang liền không có nguyên anh tu sĩ chẳng lẽ không nguyên sơn nhất mạch ly trần tử thượng tu an vị xem bọn ta hậu bối bị người khi dễ thất giai hóa thần tu sĩ không nguyên sơn ly trần tử thượng tu cơ h ộ là này mấy ngàn năm đến nay toàn bộ huyền hoàng đại thế giới sắp tính nặng nhất nguyên thần tu sĩ đến mức vô pháp phi thăng ngưng lại hạ giới muốn tiêu diệt ma đạo lấy tích lũy công đức nhắc tới vị này nguyên thần địa tiên liền xem như nam vực viêm châu đất nghèo bẩm sinh tu sĩ đều biết vô ý thức thẳng tắp mấy phần cái eo cảm thấy cùng có vinh yên nam vực viêm châu tu sĩ cho rằng ly trần tử thượng tu là giới này mạnh nhất nguyên thần địa tiên mặc dù điểm này trùng châu đông châu quá nhiều tu sĩ khả năng k h ô n g phục nhưng bọn hắn cũng không có người tới khiêu chiến không phải bởi vậy nam vực viêm châu tu sĩ liền càng thêm kiên định cho rằng ly trần tử thượng tu liền là giới này tu sĩ mạnh nhất mặc dù tu đạo chi sĩ là lấy trường sinh phi thăng làm nhiệm vụ của mình là cao nhất theo đội nhưng là ai lại dám nói kiếm quét thiên hạ cử thế vô địch không phải một chủng độ cao giờ này khắc này đan dương lửa sông lên bên trong chiến hạm có đan dương cung hơn mười vị tử p h ụ tu sĩ ngay tại chuyển vận pháp lực điều k h i ể n chiến hạm điệp ra ở này chiếc ngũ giai pháp k h í phía trên hình thành lôi điện quang hay phạ lực kinh người dữ dằn vô cùng kinh khủng Phi ưng giản phía trong cao gia yêu thú số lượng không ít không ít hơn đan dương cung tu sĩ thấp trung gia yêu thú càng là xa xa vượt qua thế nhưng l à yêu thú thậm chí yêu t u một lớn n được điểm liền là không am hiểu trận pháp vô pháp hợp lực tại một chỗ giờ này khắc này bị lôi đình chiến hạm áp chế không thể không không lui được không lùi dừng tay dừng tay các ngươi bất quá làm u ố n một đó hoàng nguyên hoa mà thôi lập tức dừng tay. nếu không ta hủy đi hết thể hoàng nguyên hoa các ngươi đem chẳng được gì đã từng cùng trương liệt giao thủ qua vị kia ưng ma vương giờ khác này tại chiến hạm bên ngoài h é t giận dữ gầm hiếu nó cũng là có thể nói là là cực có thủ đoạn vậy mà tại thời khắc thế này nghĩ ra loại biện pháp này lui lịch nhưng mà trương liệt đứng ở một bên nhìn thấy chính mình m ớ i bái vị này sư tôn tiêu sơn chân nhân cười lạnh mặc dù râu tóc bạc trắng nhưng là hai đầu lông mày kia cố không chút kiêng kỵ túc sát chi khí nhưng lại làm kẻ khác nhìn mà phát khiếp xem ra là thực không có yêu vương yêu thánh nhất lưu a thân vị yêu tộc vậy mà nghĩ ra loại biện pháp này lui lịch đáng tiếc ngươi lại là dùng sai đối tượng lại hạ một khắc lôi đ ỉ n h chiến h ạ bên trên pháp lực bình chướng đông nhiên mở ra đứng thẳng hắn bên trên tu sĩ phần lớn nhất thời áo bào bay động đương nhiên tại trận chí ít cũng là trúc cơ tu sĩ cũng không có ai bởi vậy định không ở thân hình bị quật bay ra ngoài cùng một thời gian kinh khủng linh khí vòng xoáy lấy tiêu sơn chân nhân làm trung tâm mở rộng ra đông nhiên hình thành một đầu nguyên khí đại thủ nhanh cho phép tàn nhẫn vô cùng vô bắt h ư ớ n g kia tên giữa không trung đứng thẳng ưng ma vương À à, à, à. không b liền đem kia tên giữa không trung ư n g m à vương trực tiếp bắt được sau đó ở trước mặt tất cả mọi người cứ thế mà đem bốc nát tinh hồng cốt nhục huyết tương phun ra văn g khắp nơi đồng thời kèm theo còn có vô số y ê u thú kêu to thanh â m đan dương cung tu sĩ nghe lệnh lập tức đánh vào phi ưng giản chém hết c h u tuyệt một tên cũng không để lại tuân mệnh tuân mệnh t r ư ơ n g liệt chừng lớn hai mắt nhìn chăm chú lên cái kia linh khí đại thủ bên trong nắm giữ lấy tứ gia yêu đan vật này là đường kim tu sĩ luyện chế trúc cơ đan chủ tài đương nhiên cũng có thể dùng một chút ngàn năm linh dược tới thay thế luyện chế một lò trúc cơ đan chi phí đại khái là hai vạn linh thạch t nhiều nhất thành đan mười cái vào đi chi phí ít nhất cũng là mười vạn linh thạch kết xù lợi nhuận đương nhiên cái này cũng chưa tính gì đó chương liệt cũng không phải là chưa thấy qua đồng tiền lớn tu sĩ giờ này khắc này hắn càng nhiều hay là bị bên cạnh vị này sư tôn lão lạc hung t à n cùng tham lam cấp chấn nhất đến chỉ cần có thể thu hoạch được cũng đủ lợi ích muốn gì cứ lấy sinh s á t vô kỵ tu tiên giả vốn là do thế gian này bên trên thông minh nhất đứng đầu kiên định đứng đầu tham lam một đám người tạo thành bọn hắn chung nhau đuổi theo trên thế giới này hết thể dục vọng tập hợp thể trường sinh yêu tu không thiện thành lập c h ấ pháp phi ưng giản yêu tu cũng là như thế bởi vậy cứ việc bọn chúng đã đầy đủ anh dũng cũng đủ hung hãn không sợ chết nhưng khi tiêu sơn chân nhân cũng bắt đầu toàn lực xuất thủ thời điểm sụp đổ liền không thể tránh khỏi theo tiêu sơn chân nhân ném một cái một tòa ngọn núi nhỏ màu đen đ ô n g xuất hiện theo hắn chỉ tay chỉ gặp tòa kêu cao hơn một tấc màu đen sơn phong nổi lên không t r u n g phi tốc xoay tròn nó môi đi một vòng màu đen sơn phong liền mở rộng một tấc tòa này màu đen sơn phong xoay tròn càng lúc càng nhanh trong t r ớ c mắt liền chuyển động hơn vạn kế tiếp giờ này khắp này nó mang theo lấy từng tầng từng tầng mắt trần có thể thấy linh khí vòng xoáy lấy một tòa trăm trượng cự ph vẫn là những cái kia cũng không làm sao cao minh cấm chế phòng ngự trong thời gian ngắn nương theo lấy một tiếng ầm ầm tiếng vang hóa thành phân vụn a m hoang tu sĩ cùng nam hoang yêu thụ ở giữa trên cơ bản từng nhà đều có huyết i ự u bởi vậy tiêu sơn chân nhân hạ thủ càng độc càng tàn nhẫn bọn hắn cũng đều sẽ chỉ cảm thấy khoái ú mà thôi tại triệt để đánh vào phi ưng giản sau đó đan dương cung tu sĩ cũng như như châu chấu ngự kiếm bay ra đánh c ư ớ p linh vật linh hảo giết lục yêu thú c ư ớ p đoạt tư nguyên hắn bên trong thậm chí bao gồm tử phụ tu sĩ nhưng mà trương liệt lại là không có bị loại này cùng nhiệt bầu không khí chỗ lây nhiễm hắn đến nay còn tại suy nghĩ đã chết tương ma vương kia một thân đạo pháp ứng với không phải chính nó lĩnh nộ g ra tới nói cách khác người ta hẳn là là có trường bối chỉ là chẳng biết tại sao tạm thời chưa từng xuất hiện những n à y tình báo hắn đều đã cáo chi tiêu sơn chân nhân chỉ là chân nhân hắn càng thêm tin tưởng mình phán đoán mà thôi nguyên liệt n g ư ơ i l i ề n không đi tranh đoạt một phen sao hồi bẩm sư tôn nguyên liệt tiến vào nơi đây sau đó mấy lần tranh đấu còn có chút nội thương chưa từng phục hồi h ú n g chi có thể được sư tôn trọng thưởng xích dương cốc trương gia lần này trở ra danh tiếng đã đầy đủ ha ha ha ha ngươi thật đúng là biết tiếng đã đúng để tiêu sơn chân nhân rất là thoải mái hắn sở dĩ lại thúc giục chương liệt là bởi vì hết thầy tham dự cướp bóc tu sĩ đều không thiếu được hắn tiêu sơn chân nhân một phần cung phụng nhưng nếu cái này đệ tử có phương diện này lo lắng lại rất biết dỗ chính mình vui vẻ như vậy cũng liền nhiều cái k i a m ộ t phần không nhiều ít cái k i a m ộ t phần không ít tất cả mọi người cướp bóc sau đó đều muốn đem toàn thân tài vật lô hàng hai cái túi c à n khôn sau đó do tiêu sơn chân nhân đệ tử lấy đi một phần chính ngươi lưu lại một phần cái này quy c ụ là phương kính nho nói cho chương liệt cái này tiểu sư lệ chương liệt thân bên trên đồ tốt không ít hắn cũng không muốn xuống dưới cướp bóc một phen liền muốn phần tiêu sơn chân nhân phân nửa dứt khoát cũng không d ư ớ i đi n ộ tính mát cấp thì nên làm thế nào muốn biết nên ghé đọc một bộ siêu phẩm chờ đợi m ở n ở ghé ba chương hai trăm chín mươi tám truy kích cầu cất giữ cầu đặt mua thiên sinh vạn vật cho người người không một vật lấy báo thiên nam b ự c viêm châu nhân tộc cùng yêu tộc vốn là sinh tồn cạnh tranh quan hệ giờ này khắc này nhân loại đánh vào phi ưng giản sát phạt thảm liệt hôm sau yêu tộc đánh vào nhân loại thành trì cũng như nhau không có nửa phần khoan dùng vô luận có thể hay không tiếp nhận hay không nay thế đạo chính là như thế nếu là lấy nhân loại nuôi dưỡng r a súc thị giác nhân loại đối với súc vật s á t lục có phải hay không như nhau thê thảm tuyệt t r ư ơ n g liệt đứng tại đan dương lửa sông lên trên chiến hạm nhìn xuống lấy phía dưới s á t lục hán tâm cảnh là bình tĩnh nhìn đến mức quá nhiều hay là kiên cường cũng có lẽ là chết lặng nhưng mà dạng này chém giết cùng cướp bóc có lẽ kéo dài nửa ngày công phu mặc dù phi ương giản yêu tu cũng có lẽ có anh dũng phản kháng nhưng là rất nhanh liền bị tiêu sơn chân nhân động thủ trấn áp thậm chí có một vị không biết từ nơi nào xuất hiện ngũ giai kim đan đại yêu xuất thủ cũng giống như nhau kết quả tiêu sơn chân nhân pháp lực quá mức thâm hậu pháp khí cũng v tầm thường kim đan cảnh tồn tại thực xa xa không phải hắn đối thủ trương liệt đứng tại tiêu sơn chân nhân sau l ư n g chỗ vì hắn xử lý một chút vụn vặt phụ trợ sự vụ tại xử lý những này sự vụ quá trình bên trong thỉnh thoảng sẽ bị hắn chỉ điểm vài câu nên làm như thế nào vì cái gì liền xem như trương liệt ở trong quá trình này cũng không thể không đối tiêu sơn chân nhân sinh ra tôn kính kính nể tri tình không phải là bởi vì song phương sư tôn cùng đệ tử danh phận mà là đối phương thâm viên như biện tri thức cùng với lực lượng mảnh không gian này trùng điệp bị khôi phục thời gian đã bị lặp đi lặp lại tính toán quá thế nhưng ơ cung là sư tôn bên ngoài còn có quá nhiều đồng môn ngay tại tiếp tục vận chuyển tài vật ở thời điểm này tiêu sơn chân nhân tứ đệ tử phương kính nho cũng đứng ở một bên hơi nghi hoặc một chút dạng này nói tiếng n g ư ơ i liền lưu lại cùng bọn họ a ngược lại ta phải đi tiêu sơn chân nhân phản ứng to đến k i người h n đứng thẳng lên giữ rằng ầ m thét lập tức thông chi tất cả mọi người lập tức trở về vô luận bất kỳ tình huống gì không được sai sót gặp làm bạn phục thị tiêu sơn chân nhân nhiều năm tứ sư huynh phương kính nho đều ăn liên lụy mặc dù tâm bên trong cũng không rõ ràng bởi vì cái gì nhưng trương liệt vẫn là cực kỳ cơ linh nhanh chóng truyền lệnh mà tại xác định trương liệt đã hướng phía dưới truyền lại chỉ thị của mình sau tiêu sơn chân nhân từng bước một đi đến bom tàu lan căn ch k i a khô gầy hai tay đặt tại trên lan can d o i mắt trông về phía xa thu hoạch được tín hiệu chiến hạm bốn phía tu sĩ thậm chí bung ô x u ố n g vật phẩm nhanh chóng bay trở về bọn hắn là có thể dựa vào pháp lực bạo phát kịp thời bay trở về nhưng mà bởi vì lập tức trở về chiến hạm bên ngoài tất nhiên sẽ có một khối người căn bản không kịp trở về mà những này đáp xuống yêu thần giới khu vực nhân loại tu sĩ sẽ đối mặt cỡ nào vận mệnh có thể nghĩ ngay lúc này trương liệt cũng ẩn ẩn có chỗ cảm ứng thần xác hắn khẩn trương nhìn về phía phía chính bắc tại cái đó phương hương c ó một cỗ thông thiên triệt địa khủng bố xác ý đang lấy một cỗ mình bay giờ gần như không cách nào đan dương lửa s ô n g lên chiến hạm đã ngay đầu tiên khởi động trở về chiếc này chiến hạm tốc độ cũng tương đương không chậm tại không ngại pháp lực không ngại tự tổn điền cùng b ã o phát xuống cái này ngũ giai pháp khí thực phản g phất biến thành một tia chớp địa u a n g vậy vậy đến cùng là gì đó t r ư ơ n g liệt nhất định cũng không dám tin tưởng trên thế giới này có loại này kinh người tuyệt thế tốc độ bay đã là xa xa vượt qua tự thân nắm giữ kiếm khí lôi âm thuật so sánh cùng nhau kêu cố phảng phất muốn đông lạnh thấu cốt thủy khốc liền sát ý ngược lại phảng phất không coi vào đâu cái gì đó tứ sư huynh phương tính nho mặc dù tấn thăng tử phủ cảnh giới nhiều năm nhưng là hắn bỏ đi đạo đồ nhiều năm thần thức độ mạnh nhạy cảm trình độ thậm chí còn xa xa không bằng t r ư ơ n g liệt bởi vậy cho tới bây giờ cũng còn có c h ú t n ộ n g không thể kịp thời kịp phản ứng lệ không liệt không gì sánh được ưng lệ thanh âm xa xa truyền v à n tới nhưng hiện thực đây là không thể nào sự t ì n h bởi vì đối phương phi độn tốc độ cũng sớm đã vượt qua vận tốc âm thanh quá nhiều lần thần thức công kích t r ư ơ n g liệt trong đầu hiện lên cái này suy nghĩ còn chưa đạt đến làm ra phản ứng cả người tinh thần thần hồn liền xuất hiện như là bị lửa bừng bừng đốt cháy một loại cảm nhận đau đớn kịch liệt cũng như cùng thao giống như vào tới làm hắn gần như sát na mất đi khống chế đối với thân thể k h t n hư hoa thực do thần thức công kích đưa tới kịch liệt đau đớn gần như chuyển hóa làm thực chất ngọn lửa màu đen bao phủ chương liệt thân thể miễn cưỡng chống đỡ lây thân chương liệt trước mắt thế giới không ngừng đúng đưa đồng thời có một loại mất trọng lượng cảm giác hắn dùng hai tay trên người mình tìm tòi đụng chạm lặp đi lặp lại xác nhận sau mới lấy thủ pháp nặng phong bế có quan hệ với thần thức hết thể khiếu h u y ệ t tu s i vốn chính là lấy thần thức làm chủ yếu cảm chi năng lực một chủng ư ờ i trương liệt hiện tại làm như vậy so đem chính mình biến thành một cái người mù kẻ điếc đồng thời cũng không có khiếu gia s u ố t cả người còn muốn khoa trương một chút trận mắt gần mù nhưng là cứ như vậy thần thức công kích hiệu quả mặc dù vẫn tồn tại nhưng là quả nhiên bị cực lớn giảm bớt ngưng tụ kiếm ý trên người mình một chạm đem những cái kia còn có chút hư huyễn ngọn lửa màu đen chém xuống lúc này trương liệt chú ý tới bên cạnh phương kính nho trên người hắn ngọn lửa màu đen gần như đã nhanh phải hóa thành Bỏ đạo nhiều năm chỉ chú trọng hưởng thụ nhưng không tham dự chém giết tranh đấu làm hắn tâm thần ý chí biến được suy yếu đối diện dưới mắt loại công kích này lúc liền tỏ ra đặc biệt là yếu ớt tạm thời phong b ế thân thức lệnh trương liệt hành động có chút lào đảo nghiêng ngã hắn trước nào tới chém tới phương kính nho thân bên trên những cái kia h ấ p diễm nếu là thật sự để hắn triệt để lấy lên tới đối với mình tới nói cũng là một kiện chuyện phiền thoái phi ưng giản lục gia yêu vương tốc độ bay nhanh tuyệt thiên hạ bản thân lại là thực lực cực mạnh nguyên anh cảnh đại yêu bởi vậy vị này yêu vương tàn khốc cái vân du tứ hải có nó tồn tại phi ưng gi bởi vậy một mực tại yêu thần giới có phần có địa vị phi ứng giản cứ như vậy bị nhân loại tu sĩ cấp giết lộ tính mát cấp thì nên làm thế nào muốn biết nên ghé đọc một bộ siêu phẩm chờ đợi mợ nờ ghé ba chương hai trăm chín mươi chín cân bằng cầu cất giữ cầu đặt mua tàn phá b ử a bãi hát phong h ư ơ n g hực lôi đỉnh theo hướng chính bắc quần quận mà tới có tới đáng sợ nhất là phảng phất giống như d i ệ t thế thiên thai một loại nuốt t r ư n g linh khi càng ngày càng nghiêm trọng mây đen áp thành chỗ kinh khủng khó mà đếm hết hình dung phía trước cùng trương liệt giao thủ lại bị tiêu sơn chân nhân một kích bóp nát vị kia ưng yêu s ư n g là hưng ma vương thế nhưng là tại chính thức đương t h ế yêu vương trước mặt hắn coi là thật nhỏ bé như kiến căn bản không đáng giá nhắc tới cái này cự ưng tên là mây ma tại yêu thần giới bên trong cũng là hoành hành thiên hạ đại yêu dù chưa nhập yêu thánh liệt kê nhưng phi độn tuyệt nhanh lại là trên bầu trời vương giả. liền xem như yêu thánh cấp số thất giai đại yêu xuất thủ cũng chưa chắc liền có thể chấn áp nó lại thêm nền móng thâm hậu cùng có t h ù tất báo tính tình nếu là cùng kết t h ù tất nhiên gấp mười 10, gấp trăm lần trả thù lại bởi vậy nó này một c h i ương yêu tộc còn gần như không yêu dám trọc dân ra khó tránh khỏi liền dưỡng thành coi trời bằng vùng n ạ o khí vượt xa xa tại thực lực tình huống bình thường tới nói đối diện bực này đại yêu dù là phát hiện kịp thời lại k h ô n g chế lấy đan dương lửa sông lên chiến hạm dạng này lợi khí tiêu sơn chân nhân chương liệt một nhóm người cũng là chết chắc tất nhiên muốn bị mây ma nhất cứ bắt lần lượt trích máu rút hồn siêu hồ có thể được một cái chết tử tế đều phải là tổ tiên di ân huệ thế nhưng là phi ưng giản khoảng cách yêu thần giới cùng vu thần giới lượng giới vết nước không gian cũng không quá xa yêu thần giới cùng vu thần giới hai khu vực thế giới câu thông đối với bực này đ ạ i yêu tất nhiên có một chút tẩn hình hạn chế bởi vậy tiêu sơn chân nhân mặc dù cũng là dọa đến vong hồn đại mạo nhưng hắn bởi vì có tiền kỳ tâm lý xây dựng chuẩn bị cuối cùng không có trước tiên vứt bỏ đàn dương lửa sông lên chiến hạm vứt bỏ đàn dương cùng đám người chỉ là theo, theo hướng chính bắc vọn tới hắc vân quần quận mà đến phi độn tuyệt nhanh viễn siêu tưởng tượng tiêu sơn Tâm thử, lý có cũng qua diễn thử, cũng không nghĩ tới được ố i t không được không được lấy loại tốc độ này tới tính toán chẳng mấy chốc sẽ tiến vào cái này yêu vương phạm vi công kích nó tốc độ bay quá nhanh quá kinh người mấy vị ta bình sinh ít thấy một khi chân chính giao thủ ta hẳn phải chết không nghi ngờ nhất định phải vứt bỏ một kiện ngũ giai bảo vật mới có thể trở ngại nó một trở ngại vứt bỏ đan dương lửa sông lên chiến hạm vẫn là ta thúy vân phong người phía trước càng có giá trị hậu giả lại là ta độ kiếp pháp bảo ta không thể chết ta không thể chết rất nhanh tại cực đại h o à n g sợ tác dụng dưới tiêu sơn chân nhân tâm bên trong cán cân liền chậm rãi khuynh hướng vứt bỏ lôi đình chiến hạm cùng bản mệnh pháp bảo so sánh này dù sao xem như một kiện ngoại vật nhưng mà cũng liền tại thời khắc này tiêu sơn chân nhân bất ngờ cảm thấy mình phía sau xuất hiện nhất đạo sắc bén tuyệt luân kiềm khí như vậy sắc bén khí thế giống như mặt trời mới lên ở hướng đông phá hết mù mị thấu khắp cả tầng mây. sau đó đông nhiên phóng lên tận trời trong chốc lát thời gian đều cơ hồ bất động ở bong tàu chỉ để lại đứng yên bất động tiêu sơn chân nhân cùng với sau người kiếm y kiếm khí không ngừng bay vụt thanh niên đạo nhân người muốn sống chúng ta cũng nghĩ công việc sư tôn không nên ép ta người không nên ép ta lấy trương liệt cảnh giới pháp lực tuyệt đối không có khả năng tại lục giai nguyên anh hóa hình cảnh giới đ ạ i yêu thủ hạ đào thoát tính mệnh đương nhiên trương liệt không thể chỉnh chức đan dương lửa sông lên chiến hạm bên trên tu sĩ khác cũng tuyệt đối không thể nhưng là dựa vào trương liệt kiếm thuật hắn có thể áp chế tiêu sơn chân nhân một cái t r ớ c mắt để hắn chạy không thoát Kiếm tâm thông minh người, liền tâm thông ở cái h thể địch vụ tiên, nhìn thi nhiên ỗ có cơ, tiên, tiên triển tới diệt liêu lên là kiếm quả quỷ vụ rõ bay s t thần, không a cả này ổ i m trương liệt tu thành nhìn u x ê bên n tường t ra o n tiên đồng thần thông, g h là vì k i t hòa i sinh dưới tiềm liền tiêu Cái ê bên n nhãn, càng là nguy cơ sinh tử bên càng là có thể kích phát năng, hắn trong chốc lát liền bắt được tiêu sơn chân nhân hoàng sợ, cũng trong chốc lát tìm đến cục trong đó duy nhất đường sống.、Cái、này, thể kích phát chốc chốc cơ có được cục là là lát lát duy sợ, tử bắt tìm tử đó này cái này nịp đổ phía trước có đại địch lướt gấp mà đến sau có ám kiếm xúc thế đem phát tiêu sơn chân nhân mặt mũi tràn đầy trên má đều là giọt lớn giọt lớn mồ hôi chạy xuôi xuống lẽ thường mà nói tiêu sơn chân nhân lưu lại thế tám trăm năm hoành hành bốn trăm năm liền tầm thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ hắn đều có thể giao thủ đối kháng tầm thường kim đan thế hệ đều không để vào mắt tự phủ cảnh tu sĩ bình thường tới nói càng là có thể lật tay ở giữa liền có thể áp chế nhưng giờ này khắp này đối diện sau lưng cái này nhận lấy không lâu đệ từ lúc tiêu sơn chân nhân lại có một loại rất rõ ràng cảm giác cái này n ị đổ hắn thực có thể kéo lấy ta nhất khởi tử ngay tại song phương rằng co lấy lúc này lệ lệ ưng gào thanh âm thần thức công kích đã không ngừng Chỉnh c h i ế một tòa ngang h c h ạ tuyệt tiên vũ giống như sơn nhạc càng làm bông dưng sinh ra một loại hắn bên trên linh quang trần đầy lượng lớn phụ văn thiệp thước linh tính chặt chề nhìn xem tòa này chính mình chân tàng tế luyện mấy trăm năm trí bảo tiêu sơn chân nhân trong mắt cũng lóe lên cực kỳ vẽ thương tiếc chỉ là loại này cực độ thương tiếc sau một khắc liền bị tâm thần chẳng tuyệt giang giác cũng như thiên liệt giống như lôi đình đánh rất ấm hưởng cái này ngũ giai trí bảo thúy vân phong trực tiếp liền bị tự bên trong xe rách tự bên trong lộ ra là một đầu đàm luận lấy hình dung hắn to lớn diều hâu móng vớt chỉ là giờ k h ắ c này tiêu sơn chân nhân ngược lại là c h ấ n t ĩ n h tâm thần này bạch mi dâu bạc trắng tà dị lao đạo hai tay kết tấn thúy vân phong tại ẩm v a n g ở giữa toàn diện bạo tạc kia điên cùng dũng động khuyết tán thổ cầm tinh nguyên khí cũng như vòng xoáy một loại đem xông vào trong đó mây ma móng vớt tầng tầng bao khỏ dây dưa kim đan chân nhân cảnh tu sĩ nắm giữ tự bạo kim đan chi phát môn đem bản thân xem như siêu cao năng lượng kết tình kim đan duy nhất một lần dẫn bạo đủ để trọng thương thậm chí giết chết không kịp chạy trốn nguyên anh cảnh tu sĩ bất quá loại tình huống này chỉ là trên lý thuyết có thể đi trong hiện thực cực ít cực ít xuất hiện bởi vì phải đem tự bạo kim đan uy lực tăng lên tới cực hạn là yêu cầu khổ tu bình thường chân nhân ai khổ tu loại này phát môn cho dù có người chịu vì này khổ tu nhiều năm muốn để có thể xé rách không gian nguyên anh cảnh tu sĩ chạy trốn công bằng cái này nan độ cũng không thua kém trực tiếp giết chết nguyên anh cảnh tu sĩ như vậy cũng liền tạo thành một cái lo dịp lý Bất quá Long, kinh c n khủng pháp lực dư ba khuyết tàn phía dưới đang dương lửa sông lên chiến hạm phảng phất như là phong bạo bên trong từng nhỏ gần như lắc lư tan thành từng mảnh mà tiêu sơn chân nhân cũng là một ngụm máu tươi phun ra nhưng hắn cuối cùng là đem thời gian chỉ hoan đến chiến hạm sông vào lượng giới vết nước không gian trước đó chương ba trăm được học trò như dê không bằng được học trò như sói cùng trời tranh mệnh ngươi có thể nào không có cũng đủ phong mang k h u k h ú mặc dù tại tự bạo bản mệnh pháp bảo phía trước tiêu sơn chân nhân đã kiệt lực đem tự tân h thần thức giúp về để tránh bị thương tổn nhưng là hắn cái này bản mệnh pháp bảo tế luyện cường hóa mấy trăm năm tâm thần kết nối cũng không phải là muốn đoạn mở liền có thể tùy tiện triệt để cắt ra ngay lúc này tại tiêu sơn chân nhân kiệt lực gáp chế thể nội pháp lực ngược gáp chế thương thế lan tràn thời điểm một cá nhân đứng ở sau lưng hắn sư tôn ta trợ giút ngài liệu thương giờ phút này trương liệt đứng tại tiêu sơn chân nhân phía sau hai tay nâng lên ánh mắt lại là có chút tính mịt khó giỏ không có ai biết hắn giờ khắc này đến cùng muốn làm cái gì thậm chí khả năng liền chính hắn kỳ thật cũng còn không có triệt để nghĩ rõ ràng tiêu sơn chân nhân này người hành sự thêm gần tại ma tu ta vừa mới bức bách hắn liều mạng hiện tại có nên hay không nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn một khi để hắn thở ra hơi ta hoàng sơn trương ra hơn vạn nhân khẩu sợ là không ai được sống khẽ nâng giữa hai tay pháp lực kiếm khí không ngừng chuyển hóa này cũng mang ý nghĩa trương liền sát ý trong lòng đang không ngừng chập trùng sinh d i ệ t hiện tại xuất thủ hiện tại gặp nguy hiểm lại có thể chạm trừ hậu hạn nhưng là một khi không thể gác thủ kết quả sự nghiêm trọng cũng là không chịu được nổi tiêu sơn t r â n nhân hơn tám trăm tuổi vừa mới lại tự bạo bản mệnh pháp bảo cùng trương liệt dạng này có thể công kích trực tiếp địch nhân tâm thần tu sĩ đối kiếm không ra t r ă m chiêu chính hắn liền có cực lớn khả năng đèn cạn dầu mà chết nhưng là hiện tại nơi này là đan dương lửa sông lên chiến hạm phía trên đan dương cung tu sĩ vô số tại nơi này độc thủ biến số quá nhiều thai họa ngầm quá lớn ngay tại lúc giờ khắc này trương liệt còn tại trần trờ lúc trước mặt hắn tiêu sơn t r â n nhân nhưng chủ động giải khai pháp lực hộ thể đem chính mình pháp thể trọn vẹn trừ nữa do dự song trưởng nhẹ kích ấn đi lên、14. người biết hạng người gì mới có cơ hội thành đạo sao t r ư n g liệt là tiêu sơn chân nhân nhận lấy người thứ mười bốn chân truyền đệ tử phía trước tám trăm năm bên trong tiêu sơn chân nhân cũng thu qua quá nhiều đệ tử chỉ bất quá bây giờ tuyệt đại đa số đều đã chết tại trước mặt của hắn mời sư tôn chỉ giáo t r ư n g liệt hai tay hắn lấy tiêu sơn chân nhân phần lưng thâu nhập hôn nguyên ngũ hành pháp lực vì hắn ôn dưỡng n ụ c thân c ủ n g cố thể nội sôi trào nguyên khí nhưng mà cùng lúc đó này lan tràn hắn ngũ tạng lục phủ toàn thân bên trong quần quận pháp lực cũng có thể trong nháy mắt chuyển hóa làm kiềm khí đem tiêu sơn chân nhân sẽ rách được thịt nát xương tan huyết n ụ c không còn coi là sư tu luyện tám trăm năm kinh nghiệm đến xem chân chính có cơ hội tu thành đại đạo tu sĩ cho tới bây giờ đều không phải là những cái kia trời sinh liền linh t u hơn người nộ tính hơn người căn cốt hơn người thiên sinh liền mạnh hơn người khác tu sĩ chưa từng tu sĩ sinh mệnh quá mức dài dang dặc những n à y trời sanh ban cho không cách nào làm cho bọn hắn cả đời đều nhanh người một bước cuối cùng sẽ có một ngày ngược lại sẽ trở thành trở ngại bọn hắn tiến tới thiết t i ệ m chân chính có cơ hội thành tựu đại đạo người sẽ chỉ thuộc về những cái kia nguyện ý không ngại hết thảy không từ thủ đoạn đạt thành mục đích người ta tiêu sơn mặc dù tư chất tối dạ nhưng ta từng bước một đi tới hôm nay liền nhất định là muốn kết thành nguyên anh như kính nho đệ tử như vậy đối ta trung thành tuyệt đối nhưng đó là bởi vì hắn vô năng vô luận hiện tại vẫn là tương lai ta đều cần cẳng có dã tâm đệ tử đối với tiêu sơn loại này lao quái vật tới nói nói được loại tình trạng này cũng đã là giải thích được rất rõ ràng ta không cần ngươi tín n h i ệ ta nhưng ngươi là có hay không tin tưởng ta có đầy đủ dã tâm hiện tại động thủ giết ta ta pháp lực đều tản ra để ngươi buông tay tới giết thế nhưng là đây có phải hay không là ngươi lựa chọn tốt nhất phương kính nho dạng kia đệ tử trung thành tuyệt đối đổi ta giải sầu vui đ ù a có thể nhưng vô luận là bây giờ hay là tương lai ta đều càng cần hơn có càng lớn dã tâm cùng tài năng đệ tử ngươi cũng giống như vậy miêu tả lên tới dài đằng đắng chương liệt tâm bên trong rẽ rủa do dự cũng là như thế nhưng trên thực tế toàn bộ quá trình chân chính tiêu hao thời gian tịnh không đến bao lâu chương liệt đích thật là không tin tiêu sơn chân nhân hạc hối nhưng tổng hợp suy tính vị này đàn dương cung duy hai kim đan quá khứ lý lịch hắn nhưng tin tưởng tiêu sơn chân nhân cầu đạo dã tâm đây là một cái vì cầu đạo đồ liều lĩnh gia hỏa tại cái tiền đề này bên giới liền tự thân thích hận đều có thể bông xuống đồng thời trương liệt cũng tin tưởng tự thân nếu như lối phương hướng mình hướng trương ra xuất thủ tiêu sơn chân nhân loại trừ tung toé một thân huyết không chiếm được bất cứ thứ gì tại trương liệt thu hồi hai tay thời điểm đã lấy hốn nguyên ngũ hành khí phụ trợ tiêu sơn chân nhân vững chắc lại nguyên khí trong cơ thể sau một khắc tiêu sơn chân nhân xoay người ở giữa hóa thành một hồi mây khói chạy vào đan dương lửa s ô n g lên chiến hạm bên trong đồng thời mây khói trong đó bay ra hai chuyện vật kèm theo còn có một câu nói lửa s ô n g lên chiến hạm hiện tại do ngươi tới chất trưởng đây là giải thoát âm dương bị chủng cổ độc dài dược vì sư muốn bê quan liệu thương không có sống còn sự tình đừng tới quáy dày ta Đệ tử, cần tuân sư mệnh tại tiêu sơn chân nhân c h ọ n vẹn trốn vào bên trong chiến hạm không biết tung tích sau trương liệt thật sâu nhìn chăm chú một cái b o n g tàu vẫn còn đang hôn mê bên trong phương kính nho trong lòng cũng là âm thầm cảm kích nếu là không có này người chính mình nói không chừng nhất định phải cùng tiêu sơn chân nhân chém giết một hồi quá nhiều tu sĩ tu luyện tới nhất định cảnh giới sau liền muốn khai tông lập phái dù là mạnh như ly trần t ử vậy kiếm tiên bên trong người cũng muốn sáng lập khôn nguyên sơn đạo thống liền là yêu cầu cũng đủ số lượng cũng đủ đệ tử xuất sắc x e m như cánh chim giúp đỡ mọi chuyện đều muốn thân lịch thân vi lời nói thần tiên cũng muốn phân thân thiếu phương pháp Thúng、chi dạng kia thần tiền cùng khuôn vác khác nhau ở chỗ nào tiêu sơn chân nhân ban cho xuống tới hai chuyện vật một kiện là ngọc bài p h ù khí chưng liệt hướng hắn bên trong quán chú nhập thần biết pháp lực sau liền phát hiện mình có thể điều chỉnh chính c h i ế c đan dương l ử a sông lên chiến hạm pháp lực vận chuyển một kiện là một bình s ứ trắng bình ngọc phía trong hẳn là giải trừ cổ độc đang ăn dược bất quá bây giờ cái này không phải trọng điểm chưng liệt trước tranh thủ thời gian khống chế tốc độ đã có một chút chậm lại chiến hạm tiếp tục gia tốc hướng lượng giới vết nước không gian phía trong sông lên loại trừ do tu sĩ rút vào pháp lực bên ngoài chiếc này ngũ giai bên trong chiến hạm còn có linh thạch dự, dự trữữ mặc dù mỗi một lần khởi động đều có giá trị không nhỏ nhưng cũng cực kỳ trọng yếu nhiều khi có thể cứu mạng to lớn chiến hạm xuyên thấu qua lượng giới vết nước không gian cũng như xuyên qua kịch liệt ba động nước gọn sóng đan dương lửa sông lên chiến hạm lao ra cũng không lâu lắm đằng sau liền đ ỗ n g nhiên d ỗ i ra một đầu to lớn diều hâu móng n u ố t điên cùng vô bắt lấy bất quá bởi vì chiến hạm lao ra tương đối sớm tình huống hiện thật tỉnh không có như vậy cực kỳ nguy cấp tiêu sơn chân nhân tự bảo ngũ giai pháp khí thúy vân phóng uy lực của nó đích thật là cũng đủ khủng bố theo móng luất lục gia yêu vương hàn lâm chương ba trăm linh một trở về nam hoang cầu cất giữ cầu đặt mua trơ mắt nhìn xem chỗ kia vết nước không gian theo hắn thôn phệ thổ bãi đá một thậm chí không gian càng ngày càng nhiều hắn chỉnh thể giới vực phạm vi càng ngày càng nhỏ liền ngay cả lục gia yêu vương cũng bị quét sạch gáp chế trở về giờ này khắc này nắm giữ lấy đan dương lửa sông lên chiến hạm c h ư n g liệt ánh mắt nhất truyền không dám trì hoãn lập tức khởi động chiến hạm linh thạch dự trữ hướng vu thần giới khu vực cùng nam hoang chân giới lối vào chỗ phi hành mà đi nếu như ta không có đ o á n sai áp chế loại này đẳng cấp yêu vương lại mang đến phản ứng dây chuyển khả năng toàn bộ vu thần giới khu vực không gian lấp đầy thời gian đều biết chịu ảnh hưởng nếu như nằm chắc thỏa đáng lời nói ta thậm chí có thể một hơi t r ô n vùi mất ảnh ma giáo tuyệt đại đa số tinh nhuệ tu sĩ nếu như giới vực sớm đóng lại tất nhiên sẽ để một chút tu sĩ không kịp phản ứng mà lần này sự kiện ảnh ma giáo đầu nhập giới vực người thậm chí muốn xa xa so đan dương cung đầu nhập giới vực người nhiều hơn nếu là phe mình có thể ngăn chặn lượng giới lối vào thậm chí đều không cần làm nhiều s á t lục liền có thể đem ảnh ma giáo tuyệt đại đa số tinh nhuệ tu sĩ phong ấn tại vu thần giới khu vực này chính là trực tiếp phá vỡ hai tông tuyệt đối lực lượng đối lập một hồi đại thắng cũng chính là trương liệt tại thêm vào đan dương cung bái nhập tiêu sơn chân nhân môn hạ sau vì tông môn vị sư tôn dân g lên món quà lớn đầu tiên đây tuyệt đối là kinh thế hai tục chiến công đáng tiếc là trương liệt phản ứng nhanh ảnh ma giáo cao giai tu sĩ phản ứng tốc độ cũng tương tự không chậm tại trương liệt khống chế chiến hạm đổi tới vụ thần giới cùng nam h o a n g chân giới giao giới lối vào thời điểm hắn khống chế chỉnh chiếc ngũ giai chiến hạm đâm vào đi cố nhiên không người dám cản thế nhưng là chỗ kia vết nước không gian một bên đứng với một vị thân mang áo bào s á m s á m trắng tóc dài tuổi trẻ đạo nhân ảnh ma giáo á c tuyền chân nhân vừa nhìn thấy này người trương liệt liền biết rõ chính mình tính kế rơi vào không trung đối phương nếu sớm đã như thế có đề phòng chỗ phái sai mà đến cũng tất nhiên là người có thể tin được vô luận hắn là vì cái gì có thể tín nhiệm nhìn thấy kia c h i ế c to lớn chiến hạm phi hành mà、ra. cứ việc đã sớm đã có nghe thấy nhưng là thật chính nhìn thấy thời gian tâm bên trong bị rung động lại là không lại giảm b ấ t nửa phần bất quá ác t u y ệ n dù sao cũng là đại biểu cho ảnh ma giáo kim đan chân nhân hắn mặc dù thân ở tại chỗ phía dưới thế nhưng là phong độ nhẹ nhàng tại khí thế bên trên lại sẽ không yếu qua t r ư ơ n g liệt nửa phần thế nhưng là hoàng sơn xích dương cốc trương nguyên liệt tiểu h i u đã sớm nghe nguyên liệt tiểu h i u sư xuất tại bắc vực đại phái hôm nay gặp mặt quả nhiên là khí tượng không tục v i ệ n siêu bọn ta nam màn tu sĩ những lời này nghe khắc khí thế nhưng là chương liệt nếu là dám tiếc khó đảm bảo liền sẽ không để chỉnh c h i ế c lôi đ ỉ n h chiến hạm bên trên đồng môn đều tâm bên trong sinh ra không nhanh di họa sâu xa trương nguyên liệt cũng là nam vực tu sĩ xuất thần nam vực cùng bắc vực đạo pháp đều có trội hẳn lên trung quy vẫn là phải nhìn cá nhân tu hành làm sao trương liệt cũng không nỗ lực đi áp chế áp tuyển chân nhân chính mình dù sao kém lấy đối phương một cái đại cảnh giới dù là giờ này khắc này có ngũ giai chiến tranh pháp khí lôi đ ỉ n h chiến hạm nơi tay thế nhưng là tiêu sơn chân nhân ẩn tàng hắn công chính đang bế quan an dưỡng trương liệt cũng, cũng sẽ không nhẹ nâng chiến sự chỉ là áp tuyển chân nhân rõ ràng có chính mình tin tức con đường hắn cũng không muốn tùy tiện bỏ qua t r ư ơ n g liệt trong thời gian k ế tiếp lời nói trong đó minh thương ám tiễn theo từng cái góc độ công kích t r ư ơ n g liệt tu sĩ m ô i n để b ạ t một cái đại cảnh giới các phương diện cơ sở đều biết để đề b ạ t quá nhiều so sánh rõ ràng chính là thần kinh phản ứng tốc độ phương diện này từ phủ cảnh tu sĩ t r ư ơ n g liệt trong mắt một sắt na tại ác tuyển chân nhân nơi đó khả năng liền là nửa cái trong nháy mắt thời gian nếu là song phương thực đánh t r ư ơ n g liệt có lẽ còn có thể lấy dựa vào kiếm tâm thông minh chiến đấu kinh nghiệm cực độ phong phú các loại năng lực kéo về một chút thời gian kém thế nhưng là tranh cãi lời nói liền thật không phải chương liệt trội h ẳ n lên nhiều khi vì không bị đối phương moi ra lời nói đi trương liệt chỉ có thể trầm mặc ngay lúc này có nhất đạo đao quăng theo lôi đỉnh bên trong chiến hạm bay ra rơi vào đến b o n g tàu phía trên lại là thần sắc có chút h ề vài t r ư ơ n g tương thần phía trước bị k i ê u đầu lục gia yêu vương một đường truy kích không ngừng công kích thần thức hiện tại chỉnh chức bên trong chiến hạm đại bộ phận tu sĩ đều tại liệu thương bởi vì k i ê u đầu lục gia yêu vương thần thông đặc thù cảnh giới pháp lực càng cao bị thương càng nghiêm trọng hơn trương tương thần cảnh giới pháp lực không cao thực lực như mạnh lúc này đã chậm đến đây đã nhận ra trương liệt bên này tốn sức lập tức phi thân mã g i xem như việt thủ cái khác đan dương cung tử phủ tu sĩ thì là khôi phục lại bọn hắn cũng không có gì tất yếu nhất định phải trợ giúp trương g i a bị ảnh ma giáo một vị kim đan chân nhân chú ý ta đáp lời là ai nguyên lai là tướng thần hiến chất ngươi bây giờ cũng còn không có đột phá đến từ phủ cảnh lấy ngươi tư chất nộ g tính tới giảng không nên như vậy a như vậy đi n g ư ơ i giết ngươi tộc bên trong năm trăm tên tu sĩ hoặc là năm trăm tên đan dương cung tu sĩ làm t ế ta lấy ma tâm phát t h ệ toàn lực giúp ngươi đột phá từ phủ cảnh ta cũng không phải làm k h ó ngươi n à y pháp vì ta ma đạo pháp môn tu luyện bên trong trạm tục duyên tu tiên bên trong người nếu không tục duyên chém hết lại gì được tiêu dao tại đan dương cung trong phạm vi thế lực đối trong phạm vi thế lực hết thể vừa độ tuổi nhi đồng tiến hành linh căn c h ắ c thí chỉ cần có thể đoán ra linh căn nơi nơi đều biết dành cho hắn phụ mẫu một nhà chỗ tốt rất lớn cả đời phú quý không dám nói đơn giản áo cơm ứng với là không lo nay đã là chính đạo trạm tục u y ê n ngươi cấp ta một thế sinh mệnh ta cho ngươi cả đời bình an vui sướng như xích dương cốc trương gia t r ư ơ n g liệt phụ mẫu gia nhân liền là như vậy sinh ra mười cái hải tử hắn bên trong có một cái có linh căn cả nhà vận mệnh đều bị cải biến mà tại ảnh ma giáo trong phạm vi thế lực ngũ linh căn tứ linh căn tam linh căn hải tử cũng là dạng này lãnh ngộ nhưng là những cái kia tư chất đặc biệt tốt nhị linh căn dị linh căn thậm chí thiên linh căn hải tử ra hải tử như vậy gia đình nếu như không có đủ thực lực thế lực tự vệ lời nói nơi nơi liền biết bị d i ế t mất c h i t để vì cái này hải tử chém tới tục duyên sau đó những này tư chất đặc biệt tốt hải tử từ nhỏ tại tông môn lớn lên từ nhỏ liền bị quán thâu ma đạo khái niệm sau khi lớn lên nơi nơi cũng không lại bởi vậy ghi hận tông môn bởi vì bọn hắn thêm vào tông môn thời điểm tuổi tác cũng quá nhỏ quá nhiều có ngược tại lẽ thường sự tình theo bọn hắn nghĩ đã là bình thường tựa như giờ k h ắ c này ác tuyển chân nhân lời sáng rực nhìn chăm chú hướng trương tương thần tựa hồ hắn thực cực kỳ thưởng thức trương tương thần năng lực t à i hoa hữu ý trợ giúp hắn thành đạo lúc này nói bất quá là một hồi khảo nghiệm trương tương thần không có lớn như vậy gia tâm đã phát một đường có thể thành là thành không thành tựu xong ta nhưng tại ngậm kẹo đùa cháu không thể lại biết rõ nghiệp ta cả đời này cũng không nghĩ lấy nhất định phải tu luyện trường sinh ra thời điểm ở gia tộc từ đường bên trong r ụ dỗ vợn quanh g i ớ i gối tiểu tôn tử đám cháu gái cũng cảm thấy mười phần thỏa mãn trương tương thần nói lời nói này thời điểm nhìn thẳng ác, ác tuyển chân nhân vung vung lên ống tay h o chương ũ n g k ô n g ba trăm linh hai xử trí cầu cất giữ cầu đặt mua chờ đan dương cung toàn bộ tu sĩ đều theo vu thần giới vực nội sau khi quay về chương liệt thao túng lôi đ ỉ n h chiến h ạ n g hóa thành một đạo lôi đ ỉ n h điện quang bay ngược mà về ảnh ma giáo phía bên kia đồng dạng cũng là như vậy phía trước tông môn chiến tranh mặc dù bị vu thần giới khu vực ngoại ý muốn mở ra chuyện này tạm thời áp chế lại nhưng l à việc này sau đó hết thể lại đều vẫn là như thường lệ vận hành Tiêu s ơ nhưng c â nhân n này một bên cố nhiên là một đạt cố đ ợ c t h i ê d ư ơ n bổ thiên hoàng hòa, tri cái nguyên cùng vạn năm hoàng nguyên hòa. dùng cái này là u nguyên tuổi sung tu y ệ n đan Nhưng chế dược có hích chí lực. thể khí thậm ra đại tọ, tiềm số sĩ bổ l ảnh ma giáo bên kia cũng không có nhàn rỗi bọn hắn đối với v u thần giới khu vực bạo lực khai phát xa xa so đàn d ư ờ n g cung lớn hơn thậm chí trình độ nhất định bên trên ảnh hưởng tới v u thần giới khu vực cổ lão v u tộc nhóm tín ngưỡng trình độ để bọn hắn biết rõ tiên giới có hiền lành tiên nhân cũng có tả ác tiên nhân cực lớn gia tăng lên tu tiên giả giáo hóa vô tộc tín nhiệm chi phí Trung châu cùng đông châu mấy đại tông phái hơn ngàn năm nỗ lực bị nam hoang ảnh ma giáo vẹn vẹn chỉ là nửa năm liền bôi đen được không đơn giản đối có chút nhàn hạ sau đó trương liệt liền đem chính mình đã từng uy hiếp tiêu sơn chân nhân chuyện này cùng tộc trưởng trương tương thần nói rõ loại này sự tình là không thể giàu giếm nếu không một khi chính mình phán đoán sai lầm thai họa trước mắt trương tương thần cùng với xích dương cốc trương gia ngay cả mình là thế nào chết đều không rõ ràng đang nghe qua trương liệt giảng thuật sau đó nguyên liệt khi đó dưới tình huống đó quyết đoán của ngươi cũng là không có biện pháp sự tình tiêu sơn chân nhân hiện tại muốn khôi phục nguyên khí muốn luyện chế linh đan muốn độ qua ma kiếp thậm chí tương lai muốn xung kích nguyên anh cảnh giới chí ít tại trong vòng trăm năm chúng ta với hắn mà nói là hữu dụng nhưng nếu là thực sự tình có không hiệp nguyên liệt n g ư y i muốn chạy trốn chúng ta có gia nhân hắn tiêu sơn cũng có khi tất yếu ngươi trốn được xa xa chúng ta xích dương q u ố c ngược lại an toàn nếu thật là bị người ta một mẹ hốt gọn k i a mới thật sự là không có lật mình đường sống nói xong trương thần ư ơ n g t theo chính mình trong túi căn khôn lấy ra một phong thư đưa cho trương liệt một cái gia tộc muốn trường tồn phân biệt đặc cực là khó tránh khỏi sự tình chuyện này nguyên bản chỉ có ta biết hiện tại lại thêm ngươi sau khi xem này tin muốn sạch sẽ tiêu hủy nếu là không có tất yếu đời này đều không cần liên hệ bọn hắn trương liệt trên thư tín thấy được trương ra mặt khác một chi chi nhánh sở tại cả người cũng là có chúc m n g mặc dù từ trên người chính mình cũng có thể suy b á n ra trương thần ư ơ n g t tộc trưởng thiện ở phân tán đầu tư nhưng là liền trương liệt đều không nghĩ tới hắn phần được như vậy tán những này chi nhánh đệ nhất hai đời thời điểm còn có thể cùng chủ gia bảo trì một lòng nhưng là mấy đời người sau đó khẳng định liền quan hệ sơ viễn dùng gia tộc hữu hạn tư nguyên tới làm loại này bố trí theo vu thần giới vượng nội hai tông tu sĩ đều cướp bóc tới đại lượng tu hành tư nguyên những ngày tư nguyên cần đại lượng thời gian tiến hành tiêu hóa bởi vậy ngũ linh sơn kéo một cái xuất hiện hai đại tông môn khai chiến đến nay ít có an bình tường hòa thời kỳ trên phương diện khác đan dương c u n g chúng tu sĩ bên này cũng là đang chờ tông môn đối với tiêu sơn chân nhân trừng trị hắn lấy cổ độc gáp chế tông môn rất nhiều tu sĩ hộ tống hắn tiến vào v u thần giới khu vực tìm kiếm duyên thọ linh vật làm như thế nếu như không chút nào tiến hành trừng trị lời nói tông môn phép tắc còn đâu mặc dù tịnh không có t ử phụ chúc cơ tu sĩ bởi vì âm dương quỷ trù n g mà chết nhưng là bị hắn bức ép tiến vào v u thần giới khu vực sau đó bởi vậy mà chết tu sĩ cũng không tại số ít những tu sĩ này tông môn cũng cần cấp một cái công đạo Đan Dương c u một, một, một ngày giáo ra các khác, này tiêu sơn chân nhân ngay tại hồng liên động phủ bên trong vì trương liệt giảng giải sách chân nhân giải hắn một thân sở học là cực kỳ hỗn tạp bởi vì tiêu sơn chân nhân mới vào tu hành thời điểm Đan đan đệ xa xa nay thừa Dương Cung còn xa xa không có hôm nay như vậy cường thịnh, công truyền thống cũng không phải rất hoàn mỹ, mặc dù cũng công nhưng hoàn tông môn dù có mặc có kim hôm pháp hệ phải pháp, pháp phù hợp hết thể vô mỹ, mỹ vậy rất tử. lại bởi vậy tiêu sơn chân nhân cả đời trong quá trình tu luyện đã từng mấy lần đổi tu luyện công pháp này dẫn đến pháp lực của hắn bởi vậy có chút hôn tạp không thuần hậu kỳ vì hóa giải những này thai hoàng ẩm không thể không tốn hao trăm năm khổ công thông h i ể u đạo lý gần như nửa tự sáng tạo sáng tạo ra một môn thích hợp nhất chính mình kim đan công pháp bởi vậy hắn chỗ chủ tu công pháp chính là mình danh tự tiêu sơn chân giải gian nan tu luyện cũng sáng tạo ra tiêu sơn chân nhân liên bác t i thức dự trữ hắn cùng chương liệt sư đồ ở giữa giao lưu cũng cực có ý tứ trong này không chỉ là đệ tử thỉnh giáo tại sư phụ mà là bao hàm sư phụ khảo giác đệ tử ý vị một tên đệ tử tính cách tu vi thậm chí là tính tình làm sao theo hắn đưa ra vấn đề phương hướng cấp độ bên trên liền có thể nhìn thấy có lẽ tính tình vội vàng sao động người công lực tiến mạnh nhưng có sắc bén nông nội khí căn cơ thâm hậu người nơi nơi không thể tùy tâm vận chuyển pháp lực điều khiển vừa ý một cá nhân có thể trên tu hành tĩnh tâm n h ậ p thần nghiên cứu tới trình độ nhất định như vậy hắn làm sự tỉnh khác cũng sẽ không quá kém cái gọi là mọi loại cần tại sự tình bên trên dạy vò chỉ chính là đạo lý này đúng lúc này có linh phủ bay vào hồng liên động phủ tiêu sơn chân nhân tiện tay chiêu xuống dưới gặp sau đó cười nhạt một chút phất tay để một bên người hầu đi n h ê n h đón tông môn tới làm sau đó tiếp tục hướng t r ư ơ n g liệt giảng giải pháp sau một lát một vị tử phủ cảnh đạo phục nữ tu liền tới đến động p h ủ bên trong nàng trước hướng tiêu sơn chân nhân nhẹ nhàng thi lễ sau đó hướng t r ư ơ n g liệt gật đầu ra hiệu trường lão trưởng giáo chân nhân vì ngài mang đến một phong thư tín mời ngài xem qua không cần đến cùng lại như thế nào kết quả phương vân ngươi cứ việc nói thẳng tốt lao đạo lại là không có gì hứng thú nhìn thư tín cái này tên là phương vân nữ tu khó xử nhìn về phía trương liệt một cái sư tôn như vậy ta cáo lui trước gặp đây trương liệt theo bộ đoàn bên trên đứng lên hướng tiêu sơn chân nhân thi cái lễ sau đó liền muốn rời khỏi không cần hôm nay ngươi việc học còn chưa hoàn thành n g ư ơ i muốn đi đâu đi qua trong khoảng thời gian này khảo giác tiêu sơn chân nhân cũng là cực kỳ hài lòng trương liệt căn cơ cùng tính tình cảm thấy với mình có chỗ đại dụng bởi vậy h ữ u ý dạng này nói biểu hiện tự thân cũng không e ngại trưởng giáo chân nhân u y quyền trương liệt bất đắc dĩ đành phải đứng ở nơi đó nhìn xem phương vân sư tị có chút khó khăn hướng tiêu sơn chân nhân giải thích trưởng giáo làm ra đủ loại quyết định mục đích Tâm ba ê trăm linh ba mua sắm pháp ký tiêu sơn chân nhân cùng Cung cắt trước Đan Dương、cung、trưởng giáo ra kính ở giữa ân đoán thị phi, trước sau mấy trăm năm thời gian nhất định giáo giữa đã ra sau thị trăm thời ở phi, mấy là một đ o à n đầy ố i Tiêu Sơn c h â Nhân n là đời t r ư ớ c đan dương cung trưởng giáo bảo quang chân nhân đệ tử ra cắt kính nhưng là bảo quang chân nhân đ ồ tôn Tiêu nhất thời kỳ đan dương cung còn xa không có hiện tại dạng này cường thịnh mặc dù cũng có một vị kim đan chân nhân nhưng là bảo quang chân nhân không thiện đấu pháp cũng không có cái gì xuất sắc sư minh s ư đệ n à y tại cạnh tranh dữ dội sát phạt tàn khốc nam h o a n g rất là an t h ị t thòi bất quá bảo quang chân nhân này người nhưng rất là am hiểu bồi dưỡng đệ tử tại dưới tay hắn đệ tử dần dần trưởng thành sau một vị lông cánh đầy đủ kim đan chân nhân tại nam h o a n g cũng liền có thể đứng vững nền móng tại bảo quang chân nhân rất nhiều đệ tử bên trong lúc tuổi còn trẻ tiêu sơn chân nhân không tính là đặc biệt xuất sắc hắn là người mang nội tú linh khí không hiện nhưng là cũng bởi vậy tránh khỏi đàn d ư ờ n g cung phát triển tiến thủ lúc tàn khốc chém giết mặc dù sau khi tu luyện có thành tựu cũng tham dự không ít chiến sự nhưng là hắn sư tôn bảo quang chân nhân nhưng cho rằng hắn ẩn giấu thực lực đối tông môn bất trung cứ việc bị như vậy đối lãi nhưng là tiêu sơn chân nhân hay là vô cùng tôn trọng chính mình sư tôn trên phương diện khác theo hắn thế lực dần dần thành toàn bộ tông môn đều có rất lớn tỷ lệ sẽ c h u y ể n thừa đến trên tay của hắn nhưng là chẳng ai ngờ rằng đệ tam đại đệ tử gia cất kính lại tại bảo quang chân nhân nâng đỡ bên giới nhanh chóng trưởng thành hơn nữa bị bảo quang chân nhân từng bước một đỡ đến tông trụ vị trí bên trên chuyện này tại ngay lúc đó đan dương cung huyên nào rất lớn không chỉ là tiêu sơn chân nhân vô pháp tiếp nhận quá nhiều đệ tử đợi thứ hai cũng vô pháp tiếp nhận chỉ là tại bảo quang chân nhân cường thế c h â n áp xuống ra cắt kính chấp trưởng tông môn sự t ì n h trung quy vẫn là trở thành địa cục đến sau tiêu sơn chân nhân nhập ma phản loạn cũng cùng chuyện này có quan hệ chỉ là không biết rõ làm sao chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có cuối cùng tiêu sơn quay về tô n g môn hơn nữa cũng công nhận ra cắt kính trở thành trưởng giáo phía sau mấy trăm năm bên trong đan dương cung phát triển tấn mãnh cũng coi là bên cạnh chứng minh thực tế lao tông chủ nhãn lực hơn người nhưng là tiêu sơn chân nhân đã là ra các trưởng giáo sư thúc đồng thời giữa song phương bởi vì vị trí trưởng giáo còn bạo phát qua xung đột chính diện cho dù là hiện tại tiêu sơn chân nhân có hay không tâm phục khẩu phục cũng là chuyện khác sự tình bởi vậy ra các kính dành cho trừng phạt cũng vẹn vẹn chỉ là công khai tiền phi pháp h ắ n trăm năm đồng đ ộ c dùng cho tiến hành trợ cấp trong âm thầm còn muốn mở ra linh thạch bổ túc vị sư thuốc này thổ thất trừ cái đó ra còn có một số cái khác c h ứ n g trị nhưng là tổng thể tới nói vẫn là biểu tượng ý nghĩa lớn hơn thực tế ý nghĩa đương nhiên tông môn trưởng giáo ra các kính bên kia lui lại một bước tiêu sơn chân nhân này một bên cũng muốn lui lại một bước tiếp xuống trong khoảng thời gian này Tiêu lần này yêu thần giới khu vực phi ưng giảng chiến dịch hắn lại làm xuống chuyện ác bồi dưỡng không ít sắc nhiệt thiên kiếp trước mắt muốn rơi xuống chính hắn bản mệnh pháp bảo thúy vân phong lại hủy tại dạng này tình thế phía dưới thì là không có trưởng giáo gia cắt kính thư tín chính tiêu sơn cũng muốn toàn lực cận tảng tích xúc khôi phục nguyên khí đương nhiên sư tôn có sư tôn sự tỉnh trương liệt cũng có được chính mình sự tỉnh trong tu luyện người các mặt sự t ì n h là làm không hết pháp lực vô pháp đề bạt phải nghĩ biện pháp đề bạt pháp lực bài trừ cửa ải pháp lực đề bạt một cái đại cảnh giới công pháp tu luyện tập luyện pháp thuật cùng với bình thường sử dụng đủ loại pháp khí những này lại muốn toàn bộ đổi mới đổi thành nếu không liền biết tại cùng tu sĩ khác tranh đấu bên trong rơi xuống hạ phong hiện tại chuyện quan trọng nhất là trước cấp nguyên liệt mua hàng một ngụm thượng phẩm phi kiếm hán chuyên kiếm thuật một kiếm nơi tay chiến lược liền đề bạt quá nhiều trên tay của ta đã không có bao nhiêu linh thạch truyền thư truyền hồng hai người các ngươi góp một góp nhìn một chút còn có thể kiếm ra bao nhiêu một ngụm tứ giai thượng phẩm phi、kiếm. cất bước cũng muốn hai vạn linh thạch tả hữu đây là có tiền mà không mua được chưa hẳn có thể mua được trương liệt phía trước những năm kia mặc dù thu nhập kinh người nhưng tới theo trở về gia tộc đời sau nhiều khi liền là tại sống bằng tiền dành d ụ n lại thêm hắn chi tiêu linh thạch có chút lớn tay đại cước hiện tại túi bên trong cũng là có chút tiêu hao hầu như không còn một trăm khối linh thạch trung phẩm bằng một khối thượng phẩm linh thạch trương liệt tấn thăng từ phụ lúc một hơi chấn vỡ bốn mươi chín khối linh thạch trung phẩm bổ sung pháp lực nguyên khí chẳng khác nào là một ngụm nút bốn chín khối linh thạch đương nhiên đây là không thể tránh né chi tiêu hôn nguyên ngũ hành vận mệnh lần tại đồng giai tu sĩ pháp lực cũng là dùng dạng này lớn tiêu hao xem như cơ sở trên tay của ta còn có ba cái phụ trợ mở mang tử phủ đan dược hỏa linh đan thổ linh đan tươi ngon mọng nước đan nếu là trên tay linh thạch không đủ này ba loại đan dược lại là đồng tiền mạnh đã đầy đủ phụ trợ mở mang tử phủ đan dược không phải dễ dàng đạt được như vậy nhiều khi có linh thạch cũng mua không được có thể không sử dụng bọn chúng thì không sử dụng bọn chúng t r ư ơ n g thần dạng này nói chương liệt trước kia thu hoạch được địa sắt kiếm kinh sau liền dốc lòng nghiên cứu khổ tu đời sau có thành cự từ đó về sau liền không có quá thiếu khuyết qua linh thạch trên thực tế bình thường gia tộc loại nhỏ đổi lấy một mai trúc cơ đan liền muốn móc sạch mấy đời người vất vả tích lũy thời gian trải qua căng thẳng một đoạn thời gian rất dài căn bản không bỏ ra nổi quá nhiều linh thạch mua sắm cùng tự thân xứng đôi pháp khí năm đó xích dương cốc trương gia cũng có qua thời kỳ này tốt tại nhân khẩu nhiều toàn tộc gánh vác còn có thể xuất ra linh thạch mua sắm trúc cơ đan để trương tương thần trúc cơ sau đó trương tương thần khổ tâm kinh doanh mấy chục năm sau tài chính dần dần chuyển biến tốt đẹp nếu không căn bản là để cho không tới trương liệt đi xa bắc vực hàn châu câu học khi đó trương liệt cùng với toàn bộ trương gia vận mệnh đều biết bởi vậy sinh ra to lớn ư ơ những g truyền t ư xuất t ra o linh thạch ư ơ này g hồng truyền lề ta đều biết ghi chép làm gia tộc của các ngươi thiệt công về sau các ngươi đổi lấy phụ trợ mở mang tử phủ linh vật lúc ưu tiên thông qua gia tộc thiện công đổi lấy kỳ thật trương tương thần trong túi càn không linh thạch là cũng đủ chương t r c t r ư Liệt gia i gia gia ê xem như đan dương cung gia tộc phụ thuộc nhiều năm hiện tại trương liệt lại trở thành kim đan láo tổ chân truyền đệ tử muốn mua pháp khí đương nhiên là có mức lộ chỉ là tại bốn người tới tông môn thiện công đường sau lại phát hiện căn này đan dương cung lớn nhất tông môn trong cửa hàng trên quầy cao cấp pháp khí cũng sớm đã bị người quét sạch s a n h xanh trương tương thần trực tiếp tìm tới một vị tương đối giao quen thuộc đan dương cung trúc cơ tu sĩ hỏi dương đạo huynh đây là có chuyện gì vị kia dương đạo huynh khoát tay áo cười khổ nói trương đạo huynh ngươi cũng không phải không biết ngũ linh sơn chiến sự tấp nập pháp khí hao tổn vốn là c ử c lớn đặc biệt là gần đây vu thần giới khu vực mở rộng quá nhiều thượng tu sau khi quay về giá trị con người phong phú không ít dưới loại tình huống này bọn hắn trước tiên liền biết tới cầu mua cao cấp pháp khí linh phủ chuyển hóa làm chiến lực dù sao nếu là tại đấu pháp bên trong chết cho người khác chi thủ kia cho dù là giữ lại lại nhiều linh thạch cũng là vô dụng dùng cho tranh đấu pháp khí mặc dù tại luyện chế chế tạo thời gian liền quá kiên cố sắp bén nhưng là tất cả mọi người kiên cố sắp bén kể từ đó liền khó tránh khỏi cái hũ không rời bên cạnh dừng phá toàn bộ thiện công đường phía trong tốt nhất phi kiếm cũng mới tứ giai trúng phẩm phòng ngự pháp khí càng quá đáng tứ giai hạ phẩm hơn nữa còn đắt hơn so d ư ớ i tình huống bình thường m u ố n quý giá bốn năm phần mười dương đạo hình liền thực không có biện pháp khác sao、Ai? nghe vậy kia tên họ dương đan dương c u n g tu sĩ nhìn chung quanh một chút tiến đến trương tương thần một bên nói k h ẽ nói bình thường đường tắt là khẳng định mua không được nhưng là theo ta được biết có một ít tẩn nấp đường tắt trương đạo huynh ngươi nếu là không ngại gánh chịu phong hiểm dùng nhiều dùng một ít linh thạch lời nói còn có thể mua được tốt nhất pháp khí dương đạo huynh vậy liền phiền p h ư ớ c n g à i nhiều hơn đề điểm đây là nhà chúng ta nguyên liệt nhà bên trong mấy trăm năm mới trông mong ra như vậy một vị tử phụ tu sĩ thì là táng g a bại sản ta cũng phải đem hắn vũ trang lên tới đương nhiên cũng sẽ không quên đạo huynh chỗ tốt của ngươi vừa nói trương tương thần một bên tiếp cận đi cấp đối phương nhét vào một khối linh thạch trung phẩ tại tu tiên giới tu vi trọng yếu nhất nhưng là chỉ cần là tại nơi có người khó tránh khỏi sẽ có người tỉnh vãng lai đủ loại kết dao a vị này đúng là trương sư túc h thất kính thất kính lại là v ă n bối thất lễ trương liệt mặc dù đứng ở mỗi bên nhưng là bởi vì hắn bản năng thu liễm khí tức đứng tại t r ư ơ n g truyền thư t r ư ơ n g truyền hồng ở giữa bởi vậy kia tên họ dương tu sĩ cũng không có chú ý tới giờ này k h ắ c này bị trương tương thần đề cập họ dương tu sĩ lại là kinh ra một đầu mồ hôi lạnh trương u nếu ổ、so、i với của mặc hắn dù so t liệt lớn lắm, là là là giới hơn nhiều nhưng tiên chính muốn xưng cần phụ thúc, chỉ cơ giả vi tu tu tu sư, sư trúc tử đặc sĩ sĩ khách ô không n chuyển quan Dương huynh cần như vậy, ngài cùng cùng luận xưng Trương g giao, có trực tộc thúc có thúc thừa thế thể ta Liệt hệ phả hệ hệ. hệ vậy, sao sư sư k là đâu. khí một phen nhưng mà kia tên họ dương tu sĩ vẫn kiên trì hiện tại s ư n g hô làm sao cũng không chịu sửa nhận trương tương thần linh thạch lại có trương liệt tại nơi này để ép họ dương tu sĩ liền đem chính mình mấy đầu cửa ngõ nói hết ra ngũ lĩnh sơn này một bên hai tông đối chất tình thế như vậy nghiêm trọng p họ dương tu sĩ cho ra này đầu phương pháp chưng liệt bọn người thế mà đều biết ngũ vân n am ngũ vân tạp nhân liền là trong khoảng thời gian này cùng trường truyền hồng dây dưa được không ư ơ n g tha nữ bản tu sứ phụ theo họ dương tu sĩ nói nàng có phương pháp để tu sĩ có thể mua hàng tốt nhất pháp khí hơn nữa giá trị còn thế ư nhưng có nổi là rất kỳ quạ liệu anh đối ta ý thuận tuyệt đối đặc biệt là tại biết rõ nguyên liệt đại ca tấn thăng tử phủ lợi sau nàng liền hận không thể lôi kéo sư tỷ của nàng sư mội cùng một chỗ bỏ đến trên giường của ta nhưng là chuyện trọng yếu như vậy nàng làm sao nửa điểm khẩu phong cũng không có tiết lộ cho ta nguyên liệt đại ca tấn thăng tử phủ đời sau yêu cầu thích hợp pháp khí chuyện đơn giản như vậy nàng sẽ không nghĩ không ra sau khi quay về trương truyền hồng dùng tay vớt dầu hơi nghi hoặc một chút hắn là tinh huyết thiệt thòi lớn nhưng là pháp lực không giảm chỉ là trong vòng mười năm không thể lại tiêu hao tinh khí tu vi tiến triển chậm chạp mà thôi nhưng dùng trương truyền hồng tuổi tác tới nói loại tổn thất này còn có thể dùng tiếp nhận dùng thời gian mười năm đọc thuộc lòng đạo tạng nghiên cứu pháp thuật chưa nói tới là đến chế đạo đồ như loại này đòi mạng sự tình đương nhiên là người biết càng ít càng tốt liêu anh đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả cũng là bình thường trương tương thần cuối cùng đối với chuyện này làm ra tổng kết trong lòng của hắn vì trương liệt mua sắm một ngụm thượng phẩm phi kiếm cùng chí ít một kiện trung phẩm phòng ngự pháp khí đại sự hàng đầu trương gia đau khổ kiên trì trăm năm mới đi ra khỏi như vậy một vị tử phụ tu sĩ một nước cờ s a i nhưng là đầy bàn đệ vua làm trăm dặm người nửa tại chín mươi trương tương thần đối với đạo lý trong đó có thể nói là lại biết rõ danh danh trương liệt đối với này lại cũng không là quá để ý thủ đoạn hắn rất nhiều nặng đạo mà nhẹ pháp trọng pháp mà nhẹ thuật nạo thuật mà nhẹ khí cho dù là trong tay không có thượng phẩm phi kiếm trương liệt tự phụ dựa vào bản thân một ngụm tiên tiên cương khí chuyển hóa kiếm khí cũng có thể tại cùng đại đa số tử phụ tu sĩ đấu pháp quá trình bên trong tiến thối tự nhiên truyền thư đến thời gian đi trong phòng ta vì n g ư y i liệu thương phòng khách bên trong trương liệt đứng lên đi trộn lẫn đỡ một bên sắc mặt trắng bệnh trương truyền thư so sánh trương truyền hồng hắn nội thương mới là thật nghiêm trọng ta t h ư ơ n g thế thật sự là làm phiền nguyên liệt đại ca đều là cùng tộc huynh đệ không cần khách khí như thế tại trong gian phòng trương truyền thư cùng trương liệt trước sau ngồi tại pháp đài phía trên trương liệt quanh thân khuyết tán ra gợn sóng d ũ n g động cùng ngũ sắc quan hoa truyền đạo nhập trường truyền thư thể nội vì hắn khơi thông huyết mạch chữa trị liệu thương mấy ngày sau trương tương thần cùng trương liệt cùng nhau đi tới ngũ linh sơn cùng ngũ vân am ngũ vân tán nhân tụ hợp sau tại hắn dẫn dắt bên dưới hướng núi hoa ngũ cốc trong đó bước đi theo ngũ vân tán nhân nói này làm được là rút hồn luyện phách buôn bán đương nhiên phải cẩn thận một chút thằng đến mười mấy ngày sau ngũ vân tán nhân đem trương tương thần cùng trương khí quanh quần động đầm phụ cận trương tương thần cùng trương liệt hai người lại là nói cái gì cũng không chịu lại đi vào đi a hai vị tại sao bất động các ngươi không muốn mua sắm tứ giai thượng phẩm phi kiếm ngũ vân tán nhân quay người trở lại cười nhẹ nhàng mà hỏi tộc trưởng ngài làm sao không hướng đi về trước rồi nơi này cùng sơn đã cảnh có tỏa long bố cục ta lo lắng lại hướng phía trước đi mấy bước liền biết xa vào trong trận pháp a nguyên liệt ngươi làm sao không hướng đi về trước rồi ta không có tộc trưởng cao minh như vậy trận pháp tu vi ta chính là cảm thấy chính bắc tây nam đông bắc còn có hạ độc đầm bên trong chí ít ngũ đạo sát khí ẩn ẩn khóa chặt ta cho nên ta không hướng đi về trước chương ba trăm lẻ bốn đảo ngược cướp bóc một nơi này phong thủy lộn xộn c h ọ c khí tụ tập không phải tu hành nơi trốn nơi đây núi lâm phong mang lộ ra dùng sắc bén đối ngày át gặp như thế cái này xúc phạm kham dư đạo trong đó cực kỳ kỵ huy trương tương thần chuyên bòi toán đối với cùng tương quan kham dư thuật đương nhiên cũng có cực sâu hiểu rõ có thể thiên đạo hiệu địa đạo kham dư tức thiên địa phép t á t đạo t h u ậ n theo thế người hưng n ị c h kỳ thế người v o n g trương tương thần đối với trương liệt đương nhiên là không có giữ lại đem chính mình biết sở học tất cả đều lời nói ra dù là không phải chủ tu cũng hy vọng có thể gia tăng trương liệt đạo pháp nội tình thế gian thường có nhiều mà không tinh giả nhưng lại chưa bao giờ nghe tinh mà không nhiều người đạo pháp tu trì cũng là như vậy ha ha ha ha xích dương cốc trương gia trương tương thần quả nhiên là danh bất hư truyền loại tình huống này như xưa xem bọn ta như không còn có rảnh rỗi tới dạy bảo tộc bên trong hậu bối bằng này một điểm ta liền tính ngươi ba phần đợi ta giết ngươi sau tất nhiên phải đi hoàng sơn xích dương cốc đem ngươi trương thị nhất tộc cả nhà giết tuyệt miễn cho nhà ngươi hậu bối trong đó lại ra anh tài cấp bọn ta tạo thành hậu hoạn công kích theo giờ k h ắ c này cũng đã bắt đầu tia tiếng cùng tiếu cùng tràn ngập sát ý nói nhỏ cũng như thực chất ô chọc như nước gợn khuyết tán ra đến ăn mòn ảnh hưởng này phiến hiện t h hoàn cảnh tâm linh thần thức tu vi không đủ tu sĩ rất dễ dàng tại này uy hiếp thanh n â m đàm thoại trung tâm ma liên tục xuất hiện rơi vào huyết cảnh trương tương thần cùng trương liệt không chịu đi nhập chỗ kia sớm đã như thế bố trí tốt trong trận pháp một thân đạo bảo nữ quan ngũ vân tán nhân cực kỳ cẩn thận lui bước hắn bên trong dùng trận pháp chi lực đem chính mình nhận tàng bảo vệ nàng lui vào đi vào mà năm thân ảnh như một cái chớp mắt hiện hiện sau một khắc t h i ể m thức ở giữa liền vây lại hai người trương tương thần ta kính ngươi cũng là một vị hào hùng nhân vật ngươi bây giờ cùng bên cạnh ngươi kêu tên tử phụ hậu bối cùng một chỗ giao ra pháp khí cùng túi căn khôn để ta thiết hạ cơm chế không chỉ có thể lưu được nhất mệnh ngày sau chúng ta có phúc cùng hưởng. có họa cùng chia ngươi cũng không cần lại vì có chút linh thạch kinh doanh gia tộc vậy vất vả nương theo lấy kia tên áo b à o đen thủ lĩnh lời nói lời bốn phía sắc bén sát khí ngút trời mà lên địch nhân tại trận sáu tên tu sĩ loại trừ xem như mồi nhử ngũ vân tán nhân bên ngoài đều là tử phủ cảnh tu sĩ ở đây tình này cảnh bên dưới bị vây công trương ra hai người một người trúc cơ trí tầng một người mới vào tử phủ không có tứ giai pháp khí bất luận nhìn thế nào đều là tán tu đạo tặc một phương thắng vẽ năm trác bọn hắn vì ác nhiều năm thân bên trên pháp khí rất là tinh xảo thần thức pháp lực tu vi cũng là không yếu trương thần từ bỏ chống lại a các người là tuyệt không có phần thắng giao ra túi cắn khôn câu nói đầu tiên lời là áo bảo đen thủ lĩnh nói tới câu nói thứ hai lời là bốn phía bốn tên tu sĩ đồng thời lớn tiếng gầm thét thân thức pháp lực phồng lên phía dưới cương phong ảo ảo dung chuyển tâm thần giao ra túi cắn khôn là chỉ cái này sao cứ việc đối phương hướng h u y ễ n pháp rất là không tục thế nhưng là t r ư ơ n g tương thần cùng t r ư ơ n g liệt căn bản cũng không có chịu ảnh hưởng h u y ễ n pháp thuật tốt nhất là tại trong lòng đối phương sinh ra mãnh liệt tâm tình thời điểm thuận thế mà làm dùng một phần pháp lực đi đến mười phần thậm chí trăm phần hiệu quả mà không phải đối trương tương thần cùng trương liệt như vậy không có quá to lớn tâm tình chập trùng ba động tu sĩ sử dụng vậy cũng chỉ có thể dùng pháp lực cưỡng ép áp chế hiện ra không ra h u y ễ n pháp tinh túy nương theo lấy lời nói trương liệt lấy ra một vẻ ngoài bên trên rách dưới đơn sơ linh thú đại mặc dù là tứ giai hạ phẩm pháp khí nhưng nhìn hắn một mạc giống như là bị dùng pháp khí cấp thấp ba mươi sáu chủng bảo dưỡng thủ đoạn bảo dưỡng mấy trăm năm tổ truyền linh thú đại cũng thế huyền hoàng đại thế giới tầng dưới chót tu sĩ tu hành gian nan bởi vậy tại cấp thấp tán tu trong đó hoàn toàn chính xác sẽ có tình huống như vậy bọn hắn có thể đem một kiện pháp khí cấp thấp dùng đủ loại có thể xưng kỳ tư diệu tượng p h á p m ô n bảo dưỡng sử dụng cái một trăm n ă m thậm chí mấy trăm năm thời gian hắn p h á p m ô n kỳ quái liền tầm thường kim đan nguyên anh cảnh tu sĩ đều tưởng tượng không tới đương nhiên cũng không cần thiết đi suy đoán nhưng mà loại này một mạc cảm giác theo trương liệt cầm trong tay linh thú đại nhẹ nhàng ném trước mặt một tên tử phủ tu sĩ bỗng nhiên kết thúc cái kia linh thú đại không đúng chớ tiếp năm tên tử phủ tán tu đạo tặc trong đó cầm đầu vị kia trừ huyễn pháp bên ngoài còn có khác tế nộ tu luyện qua một chú hắn n h à y cảm phát giác được không đúng mở miệng nhắc nhở thế nhưng lại đã đã quá muộn ẩm thiên địa nguyên khí bỗng nhiên ở giữa kịch liệt dung chuyển bên hai chuyển đến biển cả sóng lớn quét sạch gầm hiếu thanh âm phản phất vô cùng vô tận một loại huyền minh hát thủy thư không ngưng tụ thành vòng xoáy dùng một chủng kinh người máy ngác tốc độ điên cuồng khuyết tán ra đến gâu gâu gâu gâu gâu gâu dường như nhà chó s a gọi nhưng mà thanh âm t i ệ t nhưng to lớn đến đủ để tràn ngập thiên địa bởi vậy mang đến một chủng cảm giác cực kỳ kinh khủng tôn ra bên trên trong lòng mọi người chương liệt trên tay đích thật là không có đặc biệt dùng được tứ giai pháp khí nhưng là tử phủ hậu kỳ chiến l ự c man hoang dị thú hà la ngư hắn nhưng thu phục một đầu man hoang dị thú hà la ngư chính là danh xương gặp nước không chết vô hạn khôi phục loại này dị thú sinh mệnh lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng huyền minh thủy pháp cũng tu luyện được như biển như vực sâu quần quận vô tận vận dụng lúc cũng như sóng to gió lớn bàng bạc không chịu nổi đến mức t r ư ơ n g liệt trước mặt kia tên cũng không phất lờ tử phủ tán tu đạo tặc s á t na trong chớp mắt liền bị quấn tới hát thủy vòng xoáy trấn áp sổ dưới không phải hắn trong chớp mắt l i n bị q mà là địch nhân thực tế quá mức manh áp vượt quá tưởng tượng tứ Bởi vậy chương ứ việc à n ba trăm linh năm đảo ngược cướp bóc hai chương liệt tạm thời thu phục một đầu hà la ngư chuyện này hắn tỉnh không có dấu giếm trương tương thần bởi vậy trương tương thần còn nhìn qua này đầu hà la ngư biết rõ hắn chiến lược mạnh mẽ c mà một đối một lời nói phía trước trương tương thần đã từng thấy tận mắt trương liệt một người một kiếm đâm giết thiên tâm ngũ tuyệt trưởng hoàng phụ tuyệt hiện tại trương liệt cứ việc một thân pháp khí không đổi nhưng là tu vi của hắn đã tấn thăng đến tử phủ cảnh giới cướp bóc khó trách lần này đi ra ngoài phía trước bói toán kẻ tướng biểu hiện đại lợi tây phương ta lúc đầu còn tưởng rằng là có thể tại hát thị giao dịch hội bên trên nhặt nhạnh được chỗ tốt không nghĩ tới nhưng ứng với tại nơi này tâm bên trong mặc dù dạng này suy tư nhưng mà trương tương thần tế ra vô tướng phi nhận lại là liền nửa phần trì trệ cũng không chém tới đối thủ mặc dù bị đột nhiên xuất hiện man hoang dị thú hà lang ngư trấn nhiếp một tên tử phủ tán tu đạo tặc gặp này cũng lập tức tế ra bản m ệ n h phi kiếm linh địch tử phủ cảnh tu sĩ liền có thể luyện chế chính mình bản m ệ n h pháp khí chỉ là bản bệnh pháp khí cực kỳ trọng yếu hiện đại đa số tử phủ tu sĩ khó mà tại tử phủ sơ kỳ trung kỳ thu thập cùng nhau tài liệu luyện chế mà thôi nhưng là tại trận năm tên t đương nhiên là so đại đa số tử p h ụ tu sĩ giàu có quá nhiều bởi vậy hắn đã luyện chế ra tứ giai t r u n g phẩm bản mệnh phi kiếm ngự sử theo tâm vi lực không tủ sau đó song phương giao thủ mấy chiêu cái này tử p h ụ tán tu liền phát hiện chính mình bị áp chế lại vô luận như thế nào tăng cường pháp lực cầm kiếm công sát đều như h á m lưới lớn giống như không thể tránh thoát bình thường tới nói đây là không thể nào tử p h ụ cảnh tu sĩ thần thức vận chuyển pháp lực hùng hồn đều vượt xa trúc cơ cảnh tu sĩ nói cách khác phi kiếm kiếm tốc thì triển pháp thuật tốc độ đều vượt xa trúc cơ tu sĩ chương tương thần cho dù thần thức pháp lực hùng hồn viễn siêu tầm thường trúc cơ trí tầ thế nhưng là kiếp s á t đao quyết chính là như vậy một m ô n n g ự đao pháp quyết dùng thôi diễn dự phán cực nhanh áp chế thuần túy kiếm tốc cực nhanh chương tương thần tự sáng tạo này môn đao quyết cảnh giới tối cao là khám phá tương lai nghịch loạn nhân quả này tắm chữ không bàn mà hợp có vô tướng sinh khó và dễ vì tương hô đối lập mà hình thành pháp lý dùng cho dùng mạnh kích yếu nên chiến tuyệt đối chiến lược không bằng đối thủ của mình lúc nơi nơi nhẹ tô lại đạm tạ mấy chiêu nhìn đao quang cũng là trầm rãi nhưng có thể tùy tiện cầm đối thủ đau khổ tu luyện kiếm thuật kiếm quyết dễ dàng phá vỡ đem đao chống đỡ tại đối phương nhất h ầ đối với đối thủ lòng tin đ dùng cho lấy yếu chống mạnh nên chiến tử phủ cảnh tu sĩ lúc nhưng lại có thể dựa vào đại lượng hình thái cùng đao chiêu kiếm thuật diện tính dùng chậm đánh nhanh dùng không bằng đối thủ tu vi làm đến áp chế đối thủ hiệu quả t r ư ơ n g tương thần chỗ tự sáng tạo này môn kiếp sát đao quyết sơ hở duy nhất liền là tu luyện nhập môn quá mức khó khăn cơ sở liền muốn cực kỳ thông h i ể u thôi diễn quẻ thuật có kinh người thôi diễn c h i năng tiếp theo yêu cầu tu luyện giả thần thức cảnh giới pháp lực hùng hồn viên thâm viễn siêu cùng thế hệ nếu không cho dù thôi diễn tới tự thân cũng theo không kịp một dạng vô pháp phát huy ra này môn kiếp sát đao quyết hoàn mỹ uy lực đến mức t r ư ơ n g tương thần mặc dù không ngại truyền thừa thế nhưng là toàn bộ xích dương cốc trương ra từ trên xuống dưới loại trừ hắn không ai có thể tu thành này môn cao minh đa quyết liền ngay cả kiếm thuật căn cơ thâm hậu đến tột đỉnh t r ư ơ n g liệt học cũng cảm thấy tốn thời gian p h i sức bởi vậy hắn liền đem kiếp s á t đa o quyết dung nhập vào tự thân kiếm thuật hệ thống bên trong đem chọn bộ đa o quyết diễn hóa vì một t h ứ c đại diễn kiếm quyết hiện tại cũng chỉ có thể nói hơi có nguyên bản ba bốn thành uy lực h ò a hậu mà ở thời điểm này hà la ngư huyền minh lôi vong cũng đã phô thiên cái địa giống như toàn diện triển khai này yêu nhục thân cường hãn mấy đầu xúc tu điên cuồng vung vẫy quan nệ thân ở tại nước bên trong liền gần như không chết mà nó tu luyện huyền minh thủy pháp có thể sinh hóa vô số huyền minh thủy lôi lên lên xuống xuống uy lực kinh người có thể nói là công thủ lưỡng cực nếu như là tại tình huống khác bên dưới năm tên tử phủ tán tu đạo tặc bên trong thủ lĩnh khả năng liền trực tiếp để cho thủ hạ kéo dài khoảng cách không cùng này cự yêu chính diện lạnh hám vậy mà lúc này giờ k h ắ c này ở kia huyền minh hát thủy vòng xoáy trong đó nơi trung tâm nhất lại là phe mình nằm tên tử phủ tu sĩ bên trong một người hạ tại chiến đấu sơ kỳ hơi kém một nước trực tiếp liền bị quân tiến vào Này này khổ khổ g i sự tình làm sao lại làm thành cái dạng này chương gia chưa nguyên liệt không phải mới vừa vặn tấn thăng tử phủ không lâu hắn ở đâu thu phục một đầu tử phủ hậu kỳ đại yêu hắn làm sao lại có thể thu phục chỉ là cái này giờ phút này lại cũng không là cân nhắc chuyện này thời gian thân hình hắn bao phủ tại áo bào đen trong đó hai tay giữ quyết lấy thân hình làm trung tâm bốn phía không gian đều tràn ngập ra một mảnh quỷ dị gợn sóng m ở mịt sau một khắc áo bào đen thủ lĩnh trong lúc d ư ơ n g tay hướng hư không đứng ở hà lan ngư đầu một bên trước liệt đánh ra lúc đầu hơn mười đạo phía sau không ngừng gấp đội tăng nhiều hơi mở kiếm khí n à y gọi là hư không h u y ễ n âm kiếm nhìn như thuần túy pháp thuật trên thực tế đã vận dụng thân thượng pháp khí lực lượng kiếm khí sắp bén kiếm âm mê hoặc thần có thể làm cho người nhập nguyễn mà tại tốc độ ánh sáng tu sĩ đấu kiếm ở giữa tâm thần th bởi vậy cũng có thể nói là một môn không tục kiếm thuật t r ư n g liệt một mực hư không đứng thẳng nhìn xuống nhìn chăm chú lên này người mãi cho đến hắn kiếm khí gần như tới thân sau đó mới vừa bỗng nhiên xuất thủ p h ả n kích hắn chỗ cổ tay có linh quang ẩn hiện hoa hồng m à u vắng đất thủy lam mộc thanh thuần kim ngũ s ắ c kiếm quang lấy thân thể làm trung tâm bỗng nhiên bay ra đầu tiên là trực tiếp đem hư không huyện âm kiếm đều di tán lại tại sao người tạo thành như vòng kiếm trận sau đó mới bỗng nhiên như bạo phát một loại dữ dội bắn ra hàng loạt mà ra kiếm quang như điện kiếm âm như lôi mạnh như thế phá toái hư không chém rách đại khí Gần trong như liên chất một mắt, đại đa số tu sĩ đều là tại kim đan cảnh giới mới có thể tu thành kiếm khí lôi âm thủ đoạn ý vị như thế nào mang ý nghĩa cho dù là tại trung châu đông châu dạng này tiên đạo cường thịnh trí địa cũng phục vị vô song kiếm khách đủ để dành truyền thiên hạ mang ý nghĩa hắn kiếm thuật nhanh tàn nhẫn cho phép không cần gì đó phức tạp tuyệt diệu kiếm thuật kiếm quyết vẹn vẹn chỉ là đơn thuần ngự kiếm ám sát chạy tới cũng đủ để áp chế đại đa số từ phủ cánh tu sĩ đương nhiên tại cùng như n thế thời ư khắc đó hà lan ngư cũng đã tại trương liệt ý chí điều khiển phía dưới vung ra trăm đầu xúc tu càn quét mở công hướng trong sân một tên sau cùng tự phủ cảnh tán tu đạo tặc khống chế một đầu tự phủ hậu kỳ hà lan ngư vẹn vẹn chỉ là vì có thể ổn định khống chế lại nó t r ư ơ n g liệt thần thức liền hơn phân nửa bị chiếm dụng nhưng giờ này k h ắ p này phi kiếm phẩm giai cấp thấp nhưng cũng có chỗ tốt vẹn vẹn chỉ cần những n à y chút ít thần thức t r ư ơ n g liệt liền có thể đem khống ngự uy lực của phi kiếm toàn bộ phát huy ra ngươi không phải là không có t ư giai phi kiếm làm sao còn có thể dùng thi triển ra kiếm khí lôi âm dùng một điểm t i ể u kỹ xảo bất quá ngươi chưa cần thiết phải biết là vì cái gì làm đối thủ giải chứ nghi hoặc loại này sự t ì n h t r ư ơ n g liệt trích quen thuộc tại đối phương chết đi sau đó lại hoàn thành mời đọc tam giai phi kiếm bình thường tới giảng là vô pháp hoàn mỹ thi triển kiếm khí lôi âm tu sĩ thần thức pháp lực quán chú hắn bên trong vốn chính là cực lớn nội bộ áp lực thi triển kiếm khí lôi âm còn muốn điệp ra ngoại bộ áp lực phi kiếm bản thân quá nhiều nội bộ phù văn liền xuất hiện hòa tan đương nhiên nếu là tứ giai phi kiếm liền c h ọ n vẹn không có phương diện này vấn đề mà t r ư ơ n g liệt giờ này khắc này sở dĩ có thể khống ngự nguyên bản năm miệng ngũ hành phi kiếm dùng kiếm khí lôi âm sát được trước mắt đối thủ trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào lại là bởi vì hắn đã âm thầm đem hoàng phụ tuyệt ngũ quăng vòng tay khí thai tẩy l chỉ bất quá trương liệt tịnh không dùng cái này thứ giai phòng ngự pháp khí tới phòng ngự tự thân mà là dùng tại chính gia chỉ năm miệng ngũ hành trên phi kiếm giờ này khắc này kinh hồng ất mục thủy vân h o a đức huyền hồn năm lưỡi phi kiếm bên trên ngũ sắc linh quang khuyết tán tràn đầy r i ê n g phần mình vì chúng nó hóa giải một bộ phận trong ngoài kiếm áp cũng làm cho trương liệt có thể thi triển hết kiếm khí lôi âm này môn thượng thừa kiếm thuật tuyệt luân vi lực thiên tâm ngũ tuyệt trưởng là nghịch ngũ hành công pháp con đường bởi vậy cùng pháp khí ngũ quang vòng tay phối hợp lẫn nhau trương liệt hôn nguyên ngũ hành khí lại là chính nghịch ngũ hành bài toàn hà nối với kiện pháp khí này điều khiển không ch lại thêm cái này ngũ q u a n g vòng tay khí thai vẹn vẹn chỉ là tứ giai hạ phẩm phẩm chất vẹn vẹn chỉ là sơ sơ tế luyện trương liệt liền đã có thể khống chế như ý nhưng mà ở trong đó quan khiếu cùng đạo lý tia tên áo bào đen thủ lĩnh lại là hoàn toàn cũng không hiểu rõ tình hình hắn chỉ cảm thấy là đối phương kiếm q u a n g càng ngày càng tàn nhẫn càng thúc giục càng nhanh bị g i ế t đến mồ hôi đầm đ ị a vong hồn đại bạo vừa mới tế ra một kiện phòng ngự pháp khí mặc dù bị liền tích lưỡng kiếm mới vừa ổn định trợt cướp nhưng cũng thở phào ra một hơi thế nhưng là lúc này trương liệt tâm thần sát ý kỳ thật cũng không có đáp xuống trên người hắn trương liệt là theo luyện khí cảnh giới bắt đầu. liền cầm kiếm cùng người t từ ử đấu từng bước một tu luyện tới hôm nay cái này cảnh giới mà áo bào đen thủ lĩnh mặc dù làm này không vốn buôn bán thế nhưng là bình sinh cũng chỉ cùng người đấu tháng bốn năm mươi kế tiếp pháp thuật kiếm thuật hắn bên trong còn có hơn phân nửa là dựa vào lấy pháp lực thâm hậu người đông thế mạnh các thắng căn bản là không có có thể tích lũy xuống cũng đủ sát phạt kinh nghiệm nếu là hắn đấu pháp đấu kiếm kinh nghiệm sơ sơ phong phú một chút liền nên biết do trong khi thực chiến áp lực t r ậ n tiêu tâm bên trong ngược lại cái kia nhắc lên cũng đủ cảnh giác mà không phải thở phào một hơi khôi phục thần thức pháp lực hỗn loạn hắn để cho chương liệt khe hở quá lớn a quả nhiên sau đó một khắc cái này áo b à o đen thủ lĩnh liền nghe đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết tâm bên trong thầm kêu không tốt n g n g đầu thời điểm nhưng trích gặp mình lại một tên bị cự hình yêu thú dây dưa kéo lại cấp dưới thân bên trên phun ra huyết vụ n g ã xuống đây là một hồi nhóm chiến quần đấu áo b à o đen thủ lĩnh quyên mất trương liệt có thể không có q u ê n điểm này cái kêu một bên bề bộn nhiều việc hồi khí thời điểm trương liệt hội tụ ngũ hành kiếm lực một kiếm hoa cầu rồng thình lình cấp kia danh chính đang toàn lực cùng hà lang ngư giao chiến áo bảo đen tu sĩ một lần một kiếm này nếu như có ý như vô tình xuất thủ âm l o n đem hết toàn lực thi triển được lại là kiếm khí lôi âm bực này non t i ê lúc này tia tên ngay từ đầu liền bị huyền minh hát thủy xoáy nước lớn chấn áp luyện hóa tu sĩ dần dần liền chịu tại không ở huyền minh thủy lôi diện hóa vô cùng lôi điện quang hải sinh diệt không nghỉ hạ xuống không ngừng oanh tạc được hắn bảy hôn mê tám món chay càng ngày càng khó dùng duy trì lại thêm đồng bạn chết đỏ thám máu tươi phá thoái thi thể dung nhập vào dòng nước xiết xoay tròn hát thủy xoáy nước lớn bên trong càng lúc à k h i ế này trương liệt đưa tay tiếp nhận kinh hồng phi kiếm vì chính mình thu hồi túi cắn côn ánh mắt lại rời hạ xuống kia tên áo bào đen thủ lĩnh trên thân nguyên bản năm tên tử phủ tán tu đạo tặc hiện tại đã bỏ mình thứ hai mặc dù đem hà lan ngư trọng thương nhưng loại hung thú này cho dù chỉ còn lại có một phần ba nhục thân cũng có thể sống sót dài về hiện tại để nó nhiều thụ c h ú t tổn thương cũng có thể suy yếu hắn thú tính n g về khí k i người h n quá đáng áo bào đen thủ lĩnh kêu to một tiếng trung tại không còn tận tảng tế ra một chi ngọc địch nằm ngang ở trước người một bên thổi một bên hướng t r ư ơ n g liệt bay tới khắp bầu trời âm ba kiếm khí bay loạn tung hoành quay lại đồng thời sóng âm mê hoặc thần lực t r ư ờ n g cũng biến thành càng ngày càng mở rộng càng ngày càng máy liệt thậm chí giữa hư không hình thành từng vị phi thiên tiến nữ tại nàng mở rộng vòng tay hướng ngươi sốt ruột bay tới thời gian tại bỗng nhiên ở giữa biến hóa thành cô lâu kinh tâm chứ bỏ bị trương tương thần kéo chặt lấy kia tên t ử p h ụ tu sĩ bên ngoài một tên khác áo bảo đen tu sĩ cũng tế ra phi kiếm hướng trương liệt tấn công tới hắn nguyên bản cùng mặt khác kia tên áo bảo đen tu sĩ cùng nhau cứu viện đồng bạn hiện tại hai người này đều chết hắn nhưng cũng có thể b u ô n g tay b u ô n g chân toàn lực công hướng trương liệt đến rất đúng lúc tự trương liệt hai tay tay áo bên trong trượt ra xích âm thiên quân s o n g kiếm tại chủ nhân ngự sử bên d ư ớ i bắt đầu hiện ra sáng chói kiếm b a n g trương liệt kiếm thuật không có tuyệt đối sơ hở góc chết vô luận là phát kiếm tại bên ngoài vẫn là cận thân chèm giết trương liệt kiếm thuật tại hắn cái này cảnh giới đều là tài năng xuất chúng. bởi vì địa s á t kiếm kinh bên trong kiếm đạo lý lẽ bản thân liền hoàn mỹ vô quyết không có bất luận cái gì thiếu thốn có thể nói mặc dù cụ thể pháp môn không nhiều nhưng nếu có thể ngày ngày đọc hơn nữa đem địa s á t kiếm thuật đạo lĩnh ngộ tại tâm l ờ i nói liền có thể đem thế gian bất luận cái gì cùng kiếm lý tương cận đạo pháp du nhập g n kiếm thuật kiếm quyết trong đó dạng này mỗi người tu luyện ra được địa s á t kiếm kinh đều là bất đồng đều là thích hợp nhất đứng đầu phù h ợ p mạnh nhất kiếm thuật biểu hiện tại vây công mà bên trên hai tên tử phủ tu sĩ cho mắt chính là trương liệt ngự kiếm như thần mỗi một kiếm đều diệu tuyệt thiên nhân vô pháp tưởng tượng theo gần như không có khả năng xuất hiện phương vị xuất hiện kiếm thuật quỷ dị khó lường c h ọ n vẹn vượt quá nhóm người mình tưởng tượng c ự c hạ n mạnh mẽ tuyệt đối khó tả k e n k e n k e n k e n thôi động xong kiếm đem tập tới trước mặt mấy chục đạo vô hình âm kiếm công kích đều chạm diệt đ â m thoái tương hướng đôi sông lên đạo hữu kỹ năng dừng này thay vậy hôm nay lúc này liền là đạo hữu chặt đầu thời điểm giờ này khắc này cùng chương liệt đấu kiếm hai tên tử p h ụ tu sĩ áo bào đen thủ lĩnh tử phủ trung kỳ thế nhưng là kia tên áo bào đen thủ lĩnh tuyệt tranh một đường năng lực thực tế tốn sắc trương liệt quá nhiều cái kia toàn lực cấp công vung tay đánh cược một lần thời điểm hắn lựa chọn hủy khí cái kia lui lại tự thủ bảo toàn mục thân thời điểm hắn lại lựa chọn tiến công mời đọc chuyện hay đã được kiểm chứng lần lốt chương ba trăm linh bảy phát thể song tu một kiếm đều đầu hai đương nhiên ở thời điểm này áo bào đen thủ lĩnh khả năng cân nhắc đến năm tên đồng bạn đã vẫn là thứ hai nếu là mình lại không cổ vũ sĩ khí dẫn đầu nên chiến đối với còn lại cấp dưới sĩ khí sợ là hủy diệt tính đà kích nhưng là vô luận như thế nào nói hắn lúc này lựa chọn cùng chương liệt đối chọi gây gắt thực tế không phải gì đó thông minh lựa chọn sáng suốt chương liệt đối xông ra kiếm tay trái xích âm tay phải thiên quân một người nhẹ nhàng bí hiểm một người cương liệt trầm hùng này kiếm khí quang mang đều hóa thành trăm triệu kiếm quang khuyết tán phóng xạ kiếm quang kẽ động sắt lục liệt tới càng là cận thân chém viết thì càng biến hóa cực nhanh sinh tử một đường đối với song phương tới nói đều là như vậy ngũ hành độn thân vô ảnh vô hình kiếm phát như điện kiếm khí lôi âm bên dưới lại là không gì không phá trương liệt cùng kia tên áo bào đen thủ lĩnh đối công đấu kiếm sát na mấy mười hợp nương theo lấy song phương đối xông lên mà qua một k i a kiếm quang bông nhiên trói mắt sáng ngời áo bào đen thủ lĩnh một cái đầu lâu liền nương theo lấy huyết vụ dâng trào cao cao căng lên thật nhanh kiếm trương liệt kiếm quá nhanh mà t ử p h ủ cảnh tu sĩ sinh mệnh lực lại quá mạnh đến mức cái đầu kia rời khỏi cái cổ mấy sát na sau đó y nguyên còn tại không dừng sợ hay thắc phục nhưng mà loại này k h á i kiếm nhưng cũng không phải không có đại giới tu ạ i thiên q â n lần nữa ổn trong chương hiện này miệng nương theo chính mình nhiều năm nhận trên kiếm kiếm, kiếm lại liệt phi một lúc, chút bất trở tay phát theo bay phía có về đỏ sĩ m kiếm thiếu đốt, phía trong quá nhiều phi kiếm triện tự táng. hắn phía nhiều phi phù hòa quá đều Tu văn cũng đều bị s thần thức pháp lực quán chú nội bộ áp lực thi triển kiếm khí lôi âm điệp ra ngoại bộ áp lực cuối cùng chạm phá tứ giai pháp khí chạm phá tu sĩ nhục thân tại nhiều như vậy cự lực điệp ra phía dưới căn bản cũng không là một ngụm tam giai thượng phẩm phi kiếm có thể phụ tải hắn làm sao cũng không nghĩ tới tu vi thâm hậu pháp lực kinh người thủ lĩnh thế mà lại nhanh như vậy liền chết tại trương liệt kiếm bên dưới đương nhiên kia tên áo bào đen thủ lĩnh chính mình cũng không nghĩ tới trương liệt loại trừ pháp lực kinh người bên ngoài kiêm hữu hôn nguyên ngũ hành t h ầ n tứ giai luyện thể trí năng thai hóa dịch hình hôn nguyên ngũ hành pháp thân vốn là có pháp lực tôi thể hiệu quả trương liệt kiếm khí lôi âm vốn là thuần túy pháp lực thúc giục thế nhưng là áo bào đen thủ lĩnh nhất định phải cận thân chèm giết pháp thể tương hợp phía dưới trương liệt kiếm lực kiếm tốc tăng vọt há lại là nhất vội hắn đương nhiên là lập tức phải chết chỉ là trương liệt ngũ quang vòng t dẫn đến này l ư ỡ i phi kiếm cũng là thụ tổn hại nghiêm trọng đáng tiếc ta tu luyện trọng điểm ở chỗ pháp lực tích xúc bên trên nếu không này p h á p thể song tu coi là thật lợi hại về sau có cơ hội vẫn là phải thích hợp lĩnh hội để bạt hồn nguyên ngũ hành pháp thân tu vi theo trương liệt tu vi tấn thăng tử phủ lúc trước hắn mấy chục năm tích lũy được đạo pháp lĩnh ngộ tư lương đã dần dần tiêu hao hầu như không còn quá nhiều tu luyện tới lĩnh ngộ tiện lợi cũng không còn hiện trong lòng nghĩ như vậy đối diện kia tên chạy chối chết tử phủ cảnh áo bào đen tu sĩ trương liệt vung tay lên kinh hồng ất mục thủy vân h o à đức huyền hồn ngũ hành phi kiếm kiếm quang hóa thành một đầu năm màu quang cầu vồng đem tên tu sĩ này nhốt một lần lại hạ một khắc một đầu hình thể to lớn cự thú mánh tại phía dưới nhảy một cái mà ra chính là chậm qua một hơi hà la ngư nó mở ra kia phủ đ ầ y tựa tựa loan đao giống như răng nhọn một m ứ t xuống sau đó lại tiếp tục trở lại đại lượng đen tuyển huyền minh chi t h ủ y trong đó năm tên tử phụ tu sĩ năm đi hàn bốn tình hình chiến đấu đến tận đây cùng trương tương thần dây dưa kia tên tử phụ tu sĩ chính mình liền lùa cuống tại trương liệt thu hồi hà la ngư cũng còn không có bay đến thời điểm liền bị trương tương thần dùng vô tướng phi nhận chém bay kiế q u n g lấn người tại gần bên. dùng thủ pháp nặng liên tiếp phong định trụ khiếu huyệt còn có kia ngũ vân t á t nhân cũng không thể để nàng chạy trốn ám toán ta trương gia tu sĩ há có thể không để cho nàng bỏ ra cũng đủ đại giới mặc dù đậu đầm trướng khí bên trong hận tàng có một bộ uy lực cực kỳ không tục tứ giai trận pháp thế nhưng là không có người điều khiển trận pháp đương nhiên là căn bản ngăn không được trương liệt trương tương thần hai người trương tương thần đi thu lấy t r ậ n kỳ trương liệt ngự kiếm đi truy bắt ngũ vân t á t nhân đều chưa từng có đi nửa canh giờ hai người liền riêng phần mình hoàn thành trên tay mình sự tỉnh đây là một bộ tứ tượng hung minh trận nếu là chúng ta rơi vào trận bên trong bọn hắn liền chương ó t ể triệu tứ t ra hồi h n tương thần t cầm trong tay sáu mươi bốn tấm tứ giai hung minh t r n cờ hơi có chút cảm khải nói ngũ vân tám nhân việc đã đến nước này ngươi là cầu cái chết nhanh vẫn là chậm chết trước liệt điều khiển linh khí không chế lại ngũ vân tám nhân người lạnh vân đạo trong tu lượn người đối với bằng hưu chưa hẳn có gió xuân giống như ấm áp nhưng là đối với cựu địch tất nhiên có lôi đ ỉ n h hổ báo giống như manh ác hôm nay trương tương thần cùng trương liệt nếu là rơi vào trong tay của bọn hắn không bị một chút xíu t r a tấn ép ra một điểm cuối cùng lợi ích là không thể nào có một thông khoái chúng ta những ngày năm tích lũy xuống không ít t à i phú trừ bỏ thường ngày tu luyện tiêu hao còn có lưu hơn phân nửa ta biết g i ấ u ở nơi nào các ngươi thả ta an toàn rời khỏi bảo đảm không thương tổn ta một tơ một hảo ta liền mang các ngươi đi bắt đầu ra bảo tàng ngũ vân tán nhân làm loại này cướp giết người khác mua bán không vốn đã sớm cân nhắc qua chính mình có một ngày lại thất thủ bởi vậy một phen nói ra trật tự do nét không có do dự trương liệt nghe vậy nhìn chăm chú này người một lát bất ngờ xuất thủ điểm trụ hắn thân bên trên khiếu huyệt để hắn vô pháp giấy r u ộ n sau đó lại dùng linh khí vì bằng đem vị này trung niên mỹ mạo đạo cô một chiếc răng cứ thế mà tách ra xuống dưới đ ộ c viên khó trách đạo hữu như vậy anh hùng hào hán đáng tiếc chúng ta cũng không có thể để ngươi dễ dàng rời khỏi bảo tàng nhưng cũng lớn phế bỏ ngũ vân tán nhân tự sát pháp môn sau đó trương tương thần cùng trương liệt tại này rừng sâu núi t h ẳ m bên trong tùy ý tìm tới một chỗ nhị g a i thượng phẩm yêu thú chi chu xào huyệt sau đó đánh tỉnh ngũ vân tán nhân đem ném vào tại tối t ă m không mặt trời hoàn cảnh bên trong ngũ vân tán nhân mỗi ngày đều bị những con nhện kia cắn xuống một miếng thịt hút khô một dầu máu thậm chí bọn chúng còn biết phun ra bạch sắc dịch nhởn vì nàng trị liệu thương thế tốt mỗi ngày đều có tươi mới huyết đ ụ c có thể cung cấp nuốt trừng ư liên tục bảy ngày bảy đêm ngũ vân tán nhân ngày ngày phát ra lệ quỷ một loại tiêu thảm đáng tiếc cũng không thể để trương tương thần cùng trương liệt hai người hơi động lòng chắc cẩn cho nàng một thông khoái bảy ngày sau đó ngũ vân tán nhân tinh thần liền trọn vẹn hỏng mất hỏi gì đó đáp gì đó trương gia hai người cũng thuận lợi bắt đầu ra bọn hắn để giành được bảo tàng kia là giá trị mấy ch nay n g ư ờ i không muốn giết chúng ta muốn tiêu hóa khoản này tiền hàng chưa hẳn liền sẽ không dính dáng ra phiến phức cầm n à n g nhốt tại gia tộc trong địa lao ngày sau nếu là có khổ chủ tới cửa cũng tốt có một cái công đạo bắt đầu ra kia món bảo tàng sau đó trương tương thần dạng này nói vẫn là lao luyện thành thục ngữ điệu mời đọc chuyện hay đã được kiểm chứng len lút Trương hành chi bảo, ngũ quang pháp vòng tay. bảy ngày phía trước vẫn là kia phiến núi hoang n g c đầm tại trương tương thần cùng trương liệt đội quan g xa xa rời đi sau đó có đen hôi vũ khí bốc hơi tràn lan từ trong đi ra hai tên đạo nhân nếu là trương tương thần cùng trương liệt hai người còn tại này lời nói tất nhiên có thể nhận ra hai người này chính là ngụy gia ngụy huyền nhất cùng ngụy nguyên hồng hai người ngụy huyền nhất đã là t ử p h ụ chín tầng tu sĩ thậm chí trùng kích qua hai lần kết đan bình cảnh chỉ là đều sắp thành lại bại trên người hắn có mang dị bảo lại thêm cẩn thận ẩ n t à n g vậy mà lừa gạt được trương liệt kiếm tâm thông minh cảm nhận giờ này khắc này thẳng đến phía trước trận kia thảm liệt sát phạt kết thúc ngụy gia hai vị từ phủ tu sĩ mới vừa đi ra thất t h ú công phía trước loại nào tình thế ngài là gì không xuất thủ cái kia trương nguyên liệt mặc dù kiếm thuật kinh tuyệt nhưng là nếu như ngài chịu ra tay lời nói hắn hẳn phải chết không nghi ngờ nguyễn nguyên hồng là tại ngụy huyền nhất nâng đỡ bên dưới một đường trần ư g thành đối với nhà mình thúc công có một chủng gần như mù q u á n g tín nhiệm cho dù là tại hắn tấn thăng tử p h ụ sau đó cũng vẫn là như vậy nguyên cầu vồng kia là pháp thể song tu kiếm khí lôi âm thì là ta dùng vô hình vốn xuất thủ an toàn cái kia trương gia t i ể u tử cũng có hai thành cơ hội có thể chạy thoát chứ tương thần vì che chở ra tộc tự cắt đức đạo đồ ở trong cơ thể mình phong ấn một đầu tứ gia nuôi vung hắn gặp một l ầ ta nhất định sẽ trực tiếp liệu mạng khi đó trương nguyên liệt liền có qua nửa cơ hội đảm bệnh. một khi loại nhân vật này cùng chúng ta kết xuống huyết cửu người ta về sau còn có thể ngủ tiếp được lấy sao chỉ sợ nguyên thần chỗ làm liệt hỏa phần thành ngắt ngộng liền thực muốn biến thành thực tế kia vậy làm sao bây giờ nguyên thần đại ca liệt hỏa phần thành cảnh cáo chẳng lẽ chúng ta liền biết mà bất giác tu sĩ có thời điểm lại vô duyên vô cớ tâm sinh mãnh liệt quý động đây là trời cao đối với tu sĩ cảnh cáo không có một tên tu tiên giả lại khinh thị loại này cảnh cáo bởi vậy nguyên thần tại đem chính mình đạt được lên trời cảnh cáo hướng trong nhà nói g i sau nguyên nhất nguyên thần không gì không cực kỳ trọng thị bởi vậy mới có hôm nay trận này sắc cục như g ũ vân tán â âm nhân n cùng đen lĩnh, tình, nhất minh nhất ám nhiều năm làm loại này n mặc dù giết g bảy bào một ám làm tú thủ sĩ, áo loại là đôi ờ người. i cướp của cũng cẩn cho nhưng Như buôn bán, thận là rất xích dương cốc trương gia trương tương thần như kim đan chân nhân trân truyền đệ tử trương liệt dạng này tu sĩ bình thường đều không phải là mục tiêu của bọn hắn nếu là mục tiêu không thích hợp lời nói vậy bọn hắn liền là đảng hoàng thương nhân bởi vậy nhiều năm trước tới nay còn tích lũy xuống không nhỏ danh tiếng nhân mạch Lần này... Cũng lần này sau khi trở về ngươi liền tự mình cầm nguyệt nga đưa đến xích dương cốc trương ra đi nói rõ với trương tương thần trắng đây là ta nguyện huyền nhất đích thân chắc gái mặt khác bàn giao nguyệt nga nhất định phải trở thành trương nguyên liệt chính thất thế tử gia tộc dưỡng nàng như vậy nhiều năm nếu là chút chuyện này đều làm không xong ta liền thân thủ cầm bọn họ cha và con gái tỷ đ ệ ném vào phong ma động đi ngụy gia phong ma động kia là nhân gian địa ngục trần gian danh xương q u ỷ đều sống không nổi địa phương cho dù là ngụy nguyên hồng người kiểu này nghe được ba chữ này thời điểm cũng là một cái giật mình thất thúc công có tất yếu làm đến tình trạng này ư, ngại như vậy sùng ái nguyên nga nàng thế nhưng là ngài dòng chính người thân a cúng gia tộc truyền thừa so sánh chỉ là một cái tôn nữ lại coi là gì đó không chỉ là nguyên a lần này trở về gia tộc sau đó ngươi nói cho nguyên thần nhường gia tộc tại hoàng long quận phân nửa lợ ích cấp nguyệt nga tiếp khách c Là, là đầy tại h huyện hồng hoàng đại thế giới cao cấp lao tổ cấp tu sĩ phần lớn đều dị thường hiền lành khắc khí nhưng là nếu là có người có can đảm xúc phạm lợi ích của bọn họ ngươi liền biết nhìn thấy so hữu minh ác quỷ còn muốn đáng sợ tàn nhẫn sắc mặt nhưng tương tự cũng là những tu sĩ này có đôi khi lại nguyện ý bỏ ra kinh người đại giới đi mua sắm một kiện nhìn như không có giá trị chí ít còn kém rất rất xa chỗ trả giá thật lớn sự vật đây chính là cao giai tu sĩ một chủng người ở bên ngoài nhìn lại dị thường mâu thuẫn trộn lẫn hợp thể sau nửa tháng hàn sơ u ậ n ngũ lính sơn nam k i a một số lớn mới lấy được tiền hàng bị trương tương thần chia đồng ăn đủ cùng trương liệt chia đều chỉ bất quá trương liệt lại là tâm bên trong rõ ràng mình tới tay khoản này tiền hàng liền thuộc sở hữu của mình mà tộc trưởng trương tương thần trên tay tiền hàng trên cơ bản sẽ bị hắn xung nhập công số sách một cái gia tộc muốn kinh doanh được cường thịnh khắp nơi đều phải tốn dùng linh thạch đặc biệt là tại trương tương thần chấp trưởng xích dương cốc trương gia sau đó gia tộc cung phụng gần như niên niên nhắc tới tăng đồng thời trương tương thần còn thành lập môn khách hệ thống bắt đầu ở nhà bên trong gia tăng khách khánh cung phụng c h ứ c vị lôi kéo hiểu rõ tán tu thêm vào gia tộc những n à y các mặt đều cần dùng tới linh thạch tính thất tu luyện bên trong t r ư ơ n g liệt chính khoanh chân tại pháp đài cầm pháp khí bản vẽ vớt vớt một đầu vây quanh có năm khối các loại bảo thạch vòng tay bảy âm tú sĩ cùng ngũ vân tán nhân tiền hàng bên trong t ị không có tứ giai thượng phẩm phi kiếm dễ dàng như vậy xuất thủ giá cao giá trị pháp khí. ngược lại là đủ loại luyện khí tư liệu không ít cái này khiến t r ư ơ n g liệt chuyển biến mạch suy nghĩ suy nghĩ tới phải chăng có thể hoàn thành hoàng phụ tuyệt năm đó tư tưởng tế luyện ra một kiện tứ giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí cái này ngũ quang vòng tay không bàn mà hợp đạo pháp của ta tu hành tế luyện đến cao minh chỗ công phòng nhất thể diệu dụng vô cùng ta nhân kiếm hợp nhất cũng không cần nó ngũ hành linh quang hộ thể chỉ cần đều ra chỉ tại ta ngũ hành trên phi kiếm liền có thể cầm này năm lưới phi kiếm đều tăng lên tới tứ giai uy lực của phi kiếm lại mua hai ngụm tứ giai uy lực của phi kiếm lại mua hai ngụm tứ giai dù sao vạn vật đều y theo ngũ hành mà sinh lấy tài liệu dễ dàng lại không lớn thụ pháp thuật khác pháp khí khắc chế tại trương liệt mới nhất đạt được khoản này tiền hàng bên trong luyện chế ra t ừ giai thượng phẩm ngũ quang vòng tay luyện tài trên cơ bản đã kiếm đủ thì là t h i ể u t h i ể u còn có một hai loại luyện tài thiếu thốn trương liệt cũng trọn vẹn có thể dựa vào gia tộc hoặc là tông môn cửa ngõ thu hoạch được hiện tại phiền thoái nhất chỗ ở chỗ tự thân luyện khí mức độ thật sự là chẳng ra sao cả dù là một lòng tình thông cũng không có niềm tin tuyệt đối tu tiên bách nghệ bên trong luyện khí thuật nếu như trích nghiên cứu một kiện pháp khí lời nói là chương ó t ể k c ba trăm linh chín truyền chiếu phát trị tông môn nhiệm vụ bản bệnh pháp khí cùng tu sĩ tu luyện công pháp chất tính giống nhau loại pháp khí này có thể t h ọ n vẹn phát huy ra tu sĩ chỗ tu luyện công pháp kỹ năng bình thường tới nói bản bệnh pháp khí so cùng giai pháp khí uy lực mấn năm thứ ba đại học bất thành hơn nữa khống ngự linh công việc pháp khí phẩm giai cũng có thể đi theo tu sĩ tu vi để bạt mà để bạt t r ư ơ n g liệt rất muốn nhất bản mệnh pháp khí là giới ngoại thiên thư thái hạo kim trương bên trong chỗ ghi lại kinh triều yêu tụ tiên kỳ hoặc là t r ạ m mà phi kiếm hôn nguyên ngũ hành pháp thân tu luyện ra được pháp lực đặc dị dùng ngũ hành c h i đạo làm cơ sở đặt nền móng sau đó liền muốn tu luyện âm dương pháp lực tu sĩ có thể đồng thời khống chế một cỗ thuần dương một cỗ thuần âm pháp lực bởi vậy cũng liền có thể đồng thời tế luyện hai kiện bản mệnh pháp khí đương nhiên xem như đại giới tu luyện cần thiết tiêu hao tư nguyên cũng muốn cực lớn tăng nhiều tiền vấn đề là huấn g u y ê n âm dương nhị khí bên trong thuần dương pháp lực ta có thể thôi diễn t ử tâm đại pháp tu luyện được này thuần âm pháp lực ta lại là có chút đau đầu yêu cầu có thể xứng đôi quản thúc t ử tâm đại pháp cao minh pháp quyết t r ư ơ n g liệt đọc thái hạo kim trương một giáp đem đại lượng đạo pháp nhận biết dung nhập vào t ử tâm đại pháp bên trong bởi vậy t ử tâm đại pháp mặc dù không có gì đó đặc dị thần t h ô n g phụ gia pháp thuật nhưng là công pháp phẩm chất lại là cực cao ự c c hiện tại để hắn tìm kiếm được một môn có thể cùng hắn ngang hàng âm hàn thuộc tính công pháp nhưng ngược lại là khá là phiền t h o i mặt khác kính triều yêu thụ tiên kỳ cùng với chẳng ma phi kiếm ba cái pháp khí ba chọn hay trương liệt s、so、muốn tế luyện ra một kiện tứ giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí ngũ quan vòng tay dùng để cường hóa phi kiếm suốt ngày tại động phủ trong đó dốc lòng nghiên cứu pháp khí độ phổ tâm thần một lòng nhưng mà một ngày này bất ngờ có một đầu thon dài du chuyển kim sắc linh phủ bay vào hắn bế quan động phủ bên trong vậy mà xem động phủ phía trong đủ loại cơm chế phòng ngự như không giống như xuyên qua t r ư ơ n g liệt gặp này khe nhữ mày đưa tay khẽ vội n h ấ p bên dưới tờ linh phủ này chỉ là tại đánh vào thần thức duyệt độc sau đó nhưng khe khẽ thở dài có chút không thể làm gì đạo linh phủ này lại là chính mình kia t i ệ n nghi sư phụ tiêu sơn chân nhân chuyển chiếu p h á p trị muốn hắn đi hoàn thành một hạng phiền phức dườm già tông môn nhiệm vụ tiêu sơn chân nhân trong khoảng thời gian này muốn luyện chế trường sinh độ kiếp đăng dược muốn lực háng n ô i kiếp đồng thời còn muốn nghiên cứu phát môn cu thời gian như vậy gấp đáp lại thêm huyền hoàng đại thế giới phép tắt cho tới bây giờ đều là sư có chuyện đệ tử phục hắn cực khổ t r ư n g liệt muốn tùy tiện tránh cái thanh nhàn luyện pháp cầu đạo lại nào có dễ dàng như vậy mà thôi ngược lại ta cũng muốn đi bên ngoài tăng trưởng nhận biết tìm kiếm âm cầm tinh đạo quyết nếu không tránh thoát không bằng đi sớm về sớm tu sĩ tu luyện chủ tu công pháp tốt nhất đừng tùy ý thay đổi bất lợi tu hành t r ư n g liệt hôn nguyên ngũ hành khí càng là như vậy đối ứng tử tâm đại pháp âm cầm tinh đạo quyết một khi tu luyện liền biết nhanh chóng cùng tử tâm đại pháp tạo ra thuần dương pháp lực dây dưa một khối bởi d trương liệt phía trước đã từng từng thu được một quyển tạo hóa ma kinh một quyển hổ s á t hung tinh mật điện thậm chí còn có huyền nguyệt giáo cao nhất đạo pháp thái âm ngọc sách bên trong chút ít nội dung nhưng là tạo hóa ma kinh không được đầy đủ hổ s á t hung tinh mật điện cấp độ quá thấp thái âm ngọc sách càng là chỉ có chút ít mấy quyển tu luyện tâm đắc nếu không trương liệt cũng sẽ không như vậy đau đầu k h ố chế kiếm quang tới đến hồng liên động phủ chỗ trương liệt nén kiếm quang hạ xuống rời gần sau đó hắn mới vừa đánh ra phía trước chuyển chiếu pháp chỉ đạo linh phủ này rơi vào hồng liên động phủ cấm chế sau tiêu y nghiêm cấm chế mới vừa như là sóng nước hướng hai l i ê n rốt cuộc không nhìn thấy phía trước những cái kia thành đoàn c ơ t h i ế p càng là hướng phía dưới chính là càng có thể cảm thấy nhiệt độ lên cao không ngừng tại trương liệt tới đến hồng liên động phủ cấp dưới tiêu sơn lão tổ vị trí lúc trích gặp một đầu to lớn lưu đồng lập tại dung nham trận pháp trung ương bị từng đầu phủ đầy minh văn thô to màu xanh dây thừng quấn quanh lấy khuyết tán kinh người nhiệt độ đệ tử trương liệt b à i kiến sứ tôn ừng tiêu sơn chân nhân ngồi ngay ngắn dung nham trong trận pháp thạch khối bên trên thủy trung đều đang ngồi xếp bằng nhắm mắt thổ nạn không có mở hai mắt ra thẳng đến lúc này giờ phút này phạm nhân mặc dù lực lượng yếu ớt thọ hơn nữa lương quốc tiêu thị nhất tộc cũng có thể nói là là ta tiêu ra một chi nghe nói lương tiêu quốc chủ làm được coi như không tệ bảo đảm tính mạng hắn cũng là tích lũy ta tiêu thị nhất tộc vận mệnh công đức Kỳ kiến, không khác khác thật tông môn nhiệm vụ nội dung, lúc trước trong rất Trương Liệt một tuân thủ một chút tôn tiêu trọng tiến nhiệm chuyển chiếu pháp chỉ nghi hay nhìn hay nhắn chân nhân chuyện môn nội dung, bên trong đã nói đến rất rõ ràng. Liệt lần này đến còn muốn nủ. này này sơn cũng lần này gì Giờ giải giữa, mấy điểm điểm, bài cái cái lời lời vụ lúc là lễ là có rác rõ ra sư đây đã đã ở tiêu sơn chân nhân mặc dù mình không có con cái nhưng là này tám trăm năm đến nay bởi vì hắn tồn tại tiêu thị nhất tộc đã huyết duệ rất nhiều tu tiên giả mặc dù không hẳn sẽ trực tiếp phụ trách p h ạ m t n g nhưng các nơi quốc chủ cũng nơi nơi là từ tu tiên giả thân cận huyết duệ đảm nhiệm lương quốc hoàng thất hẳn là cũng đã từng là cùng tiêu sơn chân nhân rất gần một chi huyết mạch c ầ n tuân sư mệnh đệ tử nhất định đem hết toàn lực p h ạ m nhân là tu tiên giả căn cơ lương quốc mặc dù ở vào đối lập hậu phương nhưng là nơi đó xuất hiện ma tu h n h tử ngược lại càng thêm lệnh tông môn cảnh giác này vô luận là ảnh ma giáo tu sĩ hành động vẫn là vượt ngoại ma tu thủ đoạn đan dương cung đều phải sớm làm phản ứng. để tránh cho tình thế khả năng xuất hiện chuyển biến xấu nếu như một cái tu tiên tông môn có phạm nhân nhân khẩu tổn thất cực kỳ lớn như vậy cái này tông môn vận mệnh cũng liền bị cực lớn ngăn trở mặc dù không thể tưởng tượng nổi nhưng cái này đích sắc là trực tiếp tương quan mời đọc chuyện hay đã được kiểm chứng lạy lốt chương ba trăm mười đại lương ngọc kinh đại lương một nước kinh thành liền là đại danh đỉnh đỉnh ngọc kinh ca múa phốn hoa cực điểm hào hoa xa xỉ mặc dù không đến mức n g h i ê n một nước dùng giữa một thành nhưng nơi này vốn chính là bốn phương thông suất yếu đ i ệ lại thêm đương thời quốc chủ có phần có trị thế chi tài áp chế quyền quý nhẹ lao dịch thuế thấp bởi vậy ngọc kinh cũng liền biến được càng thêm khí tượng cường thịnh tại dạng này bối cảnh phía dưới trường thiếu nước biết một vị nam tử áo bào xanh c ư â i thuyền nhỏ vốn lượn xuống thưởng thức lấy trước mắt đôi bờ thế tục phân hoa tu tiên là thanh lãnh cô đơn bởi vì tu hành là sự tình riêng bất kỳ người nào đều chỉ có thể trợ giúp ngươi nhưng là không có cách nào giúp ngươi đi đường dưới chân thế tục trần thế lại là hồng trần quần quận bởi vì quấn quá quấn cũng như cảm bấy một loại hãm thân hắn bên trong dù ai cũng không cách nào rời khỏi người nào liền xem như hoàng đế quyền lực cũng là ngọn nguồn tự tại đám người dùng đại lương hoàng thất tiêu thị nhất tộc tới luật bản liền xem như đương kim hoàng đế tất nhiên là người của tiêu gia nhưng là người của tiêu gia cũng là đến hàng mấy chục ngàn lại là người nào ngồi vị trí này đều có thể đặc biệt là tại trương liệt phía sau tông môn mà nói đan dương cũng yêu cầu vẹn vẹn chỉ là phát triển ổn định lương quốc dùng thu hoạch được nhân khẩu bổ sung nam hoàng đại lượng thổ địa dùng thu hoạch được nắm giữ linh căn đệ tử tới trèo chống tông môn truyền thừa phát triển đến mức ai làm hoàng đế cái nào nhất tộc là hoàng tộc là dâu ria sự tỉnh tiêu sơn chân nhân sở dĩ tại trương liệt trước khi rời đi giao phó mờ câu cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì đương dạng này người tồn tại có lợi cho tiêu thị nhất tộc vận mệnh trùng điệp tại kim đan cảnh chân nhân mà nói công đức khi mấy lời nói đã là tất nhiên có chỗ hiểu được húng chi như tiêu sơn chân nhân như vậy gần như có thể cùng phổ thông nguyên anh trân quân thủ đoạn tương cận lao quái vật hôm nay không biết là có cái gì ngày lễ dưới bóng đêm tịnh không có trương liệt nhận biết bên trong thường gặp cấm đi lại ban đêm ngược lại là răng đèn kết hoa du khách như d y trương liệt thân hình cao lớn dung nhan xuất sắc hắn vốn là tướng mạo thường thường chỉ là càng là tu luyện cả người thì càng dung nhan xuất sắc dù là trương liệt chưa từng có cố ý điều chỉnh qua những này giáp tý giữ đạo sau đó cũng đã có thể nói là là lúc này đi thuyền đi qua một tòa hồng lâu lúc dẫn tới hết lầu hồng tụ chiêu g ấ y ha ha ha ha, tiểu ca thật là dáng dấp anh tuấn a kim lại cao lớn uy mãnh nếu là leo lên lâu này đi sợ a n h a n h yến yến có thể đưa người c o n lấy nhà đ o một bên cơ thân che chọn thuyền một bên dạng này cười lời nói ha ha hôm nay có sự t ì n h cách một ngày lại đi trương liệt nghe vậy cười cười cười ha hả đừng nói là trương liệt liền xem như trương nguyên hồng tại nơi này đối với hồng lâu bên trên những cái kia nữ hải cũng sẽ không có hứng thú gì tu tiên bên trong người có thể thổ nạp linh khí không ngừng điều chỉnh tiến hóa nhu thân dung mạo làn ra nơi nơi đều không phải là phạm nhân có thể so được dù là sống a n nhàn sung sướng cũng không được đặc biệt là như trương liệt như vậy từ phụ cảnh luyện thể tu vi nếu là tâm thần ba động một chút hưng phấn trong ngực phạm nhân tiểu cô nương sẽ phải cốt đục thành bùn nhà đỏ xin mang ta đi phía bắc nhìn một chút có ngay khách quan ngươi chờ một lát nhà đỏ cũng là ít có gặp phải như vậy xuất thủ xa xỉ lại tính tình h i ề n hòa quý nhân hắn cũng không phải là lưu manh thuyền dựa vào bởi vậy phá lệ bằng lòng bán khí lực g a i trúc thuyền nhỏ du dương mà độ dần dần liền chạy nhập ngọc kinh thành bên trong phồn hoa nhất sở tại thuyền, thuyền liền n h a gần như đem không tính nhỏ hẹ k đây là ngọc kinh đã truyền thừa hơn trăm năm cầu phúc nghi thức nếu là thật sự viết vô cùng tốt thậm chí sẽ bị dâng thư triều đình được một cái lạc quan trương liệt nghe vậy cười cười thịnh không tiếp tục đi để ý tới hắn trong đầu mặc dù nhớ kỹ không ít hơn một thế thơ nhưng không có hứng thú tại người ở đây phía trước hiền thánh phàm nhân tôn sùng cùng nhiệt tình đối với mình bây giờ mà nói đã không có ý nghĩa trương liệt sở dĩ muốn tới nơi đây lại là dựa vào kiếm tâm thông minh thần thông mở rộng tìm tòi phạm vi ẩn ẩn cảm ứ n g được nơi này tựa hồ có một số không giống bình thường khí tức phía trước vị kia thế nhưng là hoàng sơn trương nguyên liệt trương sư đệ ngay lúc này đối diện cũng có một chi thuyền nhỏ làm đến trên thuyền đứng vững mấy tên nam nữ cầm đầu lại là một bề ngoài nhìn qua vẹn vẹn trích mười sáu tuổi nhưng là trong ánh mắt tự có một cỗ thành t h ủ c uy nghiêm c h i ý nữ tử tu tiên giả đối phương tại tự thân khí chất bên trên tỉnh không có làm quá nhiều che giấu bởi vậy chỉ cần có chút nhãn lực tu sĩ liền có thể phát giác được chính là tại hạ người tới thế nhưng là vương tím lung sư tỷ mặc dù là câu nghi vấn nhưng trương liệt lại là d ọ n khẳng định lần này đan dương cung phái sai tới tử p h ụ tu sĩ không hề chỉ có chính mình mà thôi bởi vì việc quan hệ tiêu ra cho nên tông môn vi biểu hiện ra đối tiêu sơn trưởng lão tôn trọng truyền lại tin tức để tiêu sơn chân nhân phái sai ra một tên đệ tử đến đây trừ này ngoại đan dương cung còn phái sai một tên khác tử p h ụ cánh tu sĩ một ngụm k h í phái sai ra hai tên tử p h ụ coi trọng như vậy trình độ tại tuyệt đại đa số tông môn nhiệm vụ bên trong đều là không gặp được trừ chính mình bên ngoài vương tím lung còn mang lấy mấy tên đệ tử văn bối tùy hành bọn hắn cũng đều là nhất, nhất hướng trương liệt tiến hành làm lễ chào hỏi t r ư ơ n g liệt gật đầu ứ n g thừa nhưng mà ánh mắt lại là vô ý thức tứ phía tìm xem bởi vì chính mình vừa mới cảm ứng được khí tức cũng không phải là bọn h ắ n sư lệ thế nhưng là có cái gì phát hiện vương tím lung mặc dù nhìn qua bất quá mười sáu tuổi nhưng là nàng trên thực tế đã tu luyện mấy trăm năm pháp lực không tục xử sự, sự kinh nghiệm cũng là phong phú chỉ là vương tím lung mặc dù mở mang tử phủ nhiều năm nhưng là tuổi tác đã gần ba trăm tuổi tu vi còn tại tử phủ trung kỳ cảnh giới có thể nói trên cơ bản đã không có gì đó tu đạo tiền đồ bởi vậy nàng mặc dù pháp lực càng sâu lúc này lại biểu hiện ra dùng trương liệt như thiên lôi sai đâu đánh đó thư thái nghị muốn cùng kết giao thiện d u y ê n lưu lại chờ ngày sau sư đệ vừa mới ngẫu nhiên cảm thấy một chút mùi huyết tinh chỉ là truy tìm mà tới sau lóe lên tức diện bất quá bọn chúng có lẽ còn là lại xuất hiện mặt khác vương sư t ỉ sự sự kinh nghiệm l a o luyện sư đệ bội phục trương liệt sở dĩ có thể như vậy nói là bởi vì vương tím lung mặc dù mang lấy bốn tên văn bối nhưng là nàng nhưng có ý thức dùng đạo pháp che đậy đoàn người mình pháp lực ba động khoảng cách đủ xa tình h u ố n dưới thậm chí liền trương liệt đều giấu diếm đi qua cứ như vậy nghĩ đến một đoàn người cũng không đến mức nào một cái không theo thời gian trôi qua thi hội tiến trình thành bên trong chợ đêm càng ngày càng náo nhiệt ngay tại tiếng người ồn ào nhất thời điểm trương liệt cùng vương tím lung một đoàn người nhưng ẩn tàng tại xó x ì n h chỗ quan sát đến toàn bộ chợ đêm hội trường bất ngờ có mấy đạo màu đỏ tươi thân ảnh bay lên nhìn như là to lớn đại biên bức nhưng lại có câu lũ nhân loại thân thể bọn chúng m á n h bay cao sau đó nào s ô n g lên xuống đem hoặc nam hoặc nữ hoặc trẻ em riêng phần mình con mồi một lần cơ lấy sau đó ở phía dưới đám người trong tiêng kêu sợ hại nhất phi chủng tiên trí tuệ không thấp biết được cần tảng lực lượng mạnh mẽ lại có thể đem một cái nam t ử t r ư ở n g thành một lần l ư ớ t lên dạng này yêu ma đối với cái này thời đại phổ thông nhân loại tới nói cũng đã là thật khó dùng ứng phó nhưng mà trương liệt cùng vương tím lung cũng không có xuất thủ mà là từ vương tím lung sau lưng k i a bốn tên trúc cơ hậu bối thay xuất thủ lương quốc sự tình có thể nhạo đến kinh động đan dương cung chuyên môn phái bên dưới t ử p h ụ tu sĩ xử lý tình trạng đương nhiên không có khả năng vẹn vẹn chỉ làm ấ y con biên b ứ c yêu ma mà, mà thôi mà dưới loại tình huống này không cần thiết ngay từ đầu liền đem át chủ bài xốc lên dù sao địch tối ta sáng vô luận là trương liệt hay là vương tím lung bọn hắn đều không rõ ràng đều rõ chương í n mình muốn n h phó đối g ờ i đ ba trăm mười một cựu thần quốc sư lương tiêu quốc chủ nguyên bản phồn hoa náo nhiệt chợ đêm bởi vì mấy chục con khát máu biên bức yêu ma xuất hiện mà bỗng nhiên biến được hôn l o ạ n lên người người đều đang kêu sợ hãi chạy nhanh trong quá trình này bởi vì rối loạn tạo thành thương vòng cùng tổn thất có thể muốn vượt xa xa biên bức yêu ma giết chóc tốt tại chương liệt còn có vương tử lung hai người ở đây vương tử lung sau lưng kêu bốn tên trúc cơ tu sĩ hai nam hai nữ giờ khác này hoặc không chế đao quang hoặc không chế kiếm khí bay vọt mà ra lăng không chém giết những cái kia nửa người nửa bên i bức tồn tại pháp lực của bọn hắn không tục lại là tốc ích bởi vậy rất nhanh liền có chỗ thu hoạch thiên nhân thiên nhân thiên nhân cứu hộ thế nhân a tại dạng này tiếng kinh hô bên trong có mấy con cảng cường tráng bức yêu kêu to mà lên hắn bên trong tựa hồ đầy áp lấy vô cùng bán đ ộ c bọn chúng bay nào thiên không móng v ố t huy động liên tục tức khác mấy đạo sắc bén huyết nhận bay tán loạn mà ra không chỉ là công hướng bốn tên tu tiên giả mà thôi bốn phía đại lượng phạm nhân cũng tại huyết nhận phạm vi bao phủ bên trong bốn tên bởi vì muốn che chở bốn phía phạm nhân mà hơi có một chút chật vật thừa dịp cái này khoảng cách cái khác bức yêu vồ bắt lấy chỗ bắt tới mấy người bay cao đi xa này rõ ràng là có thể thoát ra truy kích phạm vi ngay tại vương tử lung khanh nhữ mày tiến lên phía trước một bước chuẩn bị xuất thủ lúc nàng bên cạnh kia tên đạo trang nam tử đã nhẹ nhàng trong nháy mắt cổ tay trái ẩn vào trong tay háo ngũ quang pháp vòng tay linh cơ k h u y ế t tán thiên địa lực lượng đ ố n g nhiên mà động tứ sát quang diễm bao phủ phù hiện ở kia hai nam hai nữ bốn tên tu tiên giả pháp khí bên trên bởi vì là cự ly sa thi pháp tu sĩ tầm thường cũng căn bản không cảm giác được đây là chương liệt gia trì. sẽ chỉ tưởng rằng bốn tên tông môn tu sĩ riêng phần mình t r u y ề n thừa tông môn pháp thuật nhất nghiệm vừa động vạn pháp đi theo sư đ ệ tu vi tinh thâm sư tỷ bội p h ụ vương tử lung dạng này lời thuyết đạo mà trương liệt cho tới bây giờ chỉ coi loại này lời nói là lẫn nhau thổi phồng mặc dù mỉm cười gật đầu thụ nhưng cũng sẽ không để vào trong lòng ngược lại là kia bốn tên xuất thủ lệ tử cảm thụ được ngự sử pháp khí bên trên kia cường thịnh linh diễm đều là rung động tại tử phụ cảnh thượng tu pháp lực kinh người sau đó sau một khắc ngự sử xuất thủ bốn kiện pháp khí hai đao lưỡng kiếm đều là hóa cầu vồng má bay dùng một chủng viễn siêu phía trước lực nhanh đem không t r u n g trong đó biên bức yêu ma chém xuống giết chết n ã i n ã i một cái tròn vo tiểu tử béo từ trên cao trong đó ngã xuống miệng bên trong kêu thê lương tham thiết bốn tên tu tiên giả vừa định xuất thủ nhất đạo thân ảnh màu trắng liền đã cũng như nhất đạo kinh hồng giống như v ư t qua sau một khắc ngưng tụ thân hình lại là một vị trắng ngũ bạch bảo trung niên cư sĩ hắn nhẹ nhàng vây tay một cái bạch sắc ánh sáng k h u ế c tán những cái k i a từ giữa không trung rớt xuống người toàn bộ đều tốc độ giảm nhanh lông tóc vô hại chậm g ã i hạ xuống tới về sau không thể lại như vậy tham ăn nhìn n g u y ê mập Rớt xuống tốc xuống đều nhanh hơn n g độ bài kiến quốc sư bài kiến quốc sư thật giống như gợn sóng một loại khuyết tán ra tới một dạng rất nhanh trợ đem bên trên tất cả mọi người hướng vị này dung mạng bên trên nghi nam nghi nữ bạch di tu sĩ khổ bái đã nhiều năm như vậy quốc sư vẫn là dung mạo như xưa hai mươi năm trước ta may mắn gặp qua quốc sư một mặt hiện tại ta đều đã là tại n ã i n ã i người già yếu được không còn hình dáng quốc sư lại như cũ như năm đó một loại thật là thần tiên sông a bốn phía tất cả mọi người đã quỳ xuống đường phố lên thuyền thuyền đi b i ể n bên trên liền e m đan dương cùng bốn tên tu sĩ cùng trương liệt cùng vương tử lung hai người hiện lộ ra h i a tên bạch di cư sĩ rời b ư ớ c tới đến trương liệt cùng vương tử lung hai người tiếp cận dẫn đầu không mình hành lê nói ngọc kinh đóng giữ tu sĩ cựu thần bái kiến hai vị sư thúc nơi này là trốn phạm tục còn mời hai vị sư thúc đi tới cung bên trong để cho cựu thần chậm chậm báo đầu đôi sự tình ân ngươi lại tại phía trước dẫn đường n a lúc đầu trương liệt cùng vương tử lung hai người bọn họ là dự định ẩn thân ở chỗ tối nhưng không nghĩ tới cái này cựu thần cư sĩ diêu t r ầ n tại ngọc kinh trong đó có như thế danh vọng làm cho bọn hắn hiện ra tới bất quá nhưng cũng không có khả năng bởi vì cái này chắc hắn hắn vốn là nơi đây đóng giữ tu sĩ nắm giữ nhất định dân gian người nhìn qua cũng chỉ có thể nói hắn công việc làm được coi như không tệ toàn bộ huyền hoàng đại thế giới thiên địa mạch phảng phất giống như trong thân thể mạch máu kinh mạch một loại ngưng tụ không tan vận chuyển quanh thân tại q u a n thông hội tụ đến trình độ nhất định sau chỉ cần một cái cơ hội liền biết dùng toàn bộ thế giới vị cách thu hoạch được thăng hoa bởi vậy tiến vào chính hướng tuần hoàn hệ thống nhưng bởi vì thế gian phần lớn thiên địa linh khí đều bị hội tụ bởi vậy tu tiên giả cũng muốn tìm linh mạch định cư bằng không mà nói tại không ngưng kết kim đan phía trước pháp lực liền biết không ngừng tràn lan suy yếu căn cơ càng p h ụ phiếm pháp lực càng hôn tạp liền càng là như vậy đương nhiên cũng có thể thông qua hấp thụ linh thạch linh khí tới tăng thêm pháp lực duy trì cảnh giới lương quốc ngọc kinh mặc dù là nhân khí hội tụ trí địa lại không phải linh mạch sở tại nhưng là một quốc gia ở đây tông môn cũng muốn phái sai một người tu sĩ đóng giữ chăm sóc này nơi nơi là một kiện khổ sai mặc dù đạt được linh thạch sơ sơ phong phú chút nhưng đóng giữ tại chỗ như vậy không có đồng môn giao lưu trầm luân thế tục tạp vụ bất kỳ cái gì có chi hướng đạo đồ tu sĩ đều sẽ không thích loại này công việc đương nhiên cũng có mượn loại này khó khăn hoàn cảnh thối luyện đạo tâm chịu khổ cái một hai chục năm sau trở về tông môn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc bất quá giống như vậy nhân vật dù sao cũng là số ít dựa theo t ô n g môn tình báo cái này cựu thần cư sĩ diêu chân là xúc phạm tông môn môn m quy bị xử ph pháp lực t u ầ n hậu nhìn lại tại này thế tục c h i địa cũng là có khác tế ngộ tình không có quá chậm trễ tu hành tại t r ư ơ n g liệt suy tư thời điểm ngọc kinh hoàng cung đã là gần ngay trước mắt các vị tiên sư cô đã tại này chờ trực đã lâu các vị tiên sư mời thượng toạ mời thượng toạ hoàng cung chính điện bên trong có một vị khí vũ hiên ngang anh dũng bất quần ngang tàng đại hán thân mang đế vương hoa bảo tự mình đang đợi giờ này khác này hắn nên đón một đoàn người tiến vào cũng là không tiêu ngạo không tự ti mặc dù khá thấp tư thái nhưng lại sẽ không để cho người cảm thấy định luận người tu đạo đối với một nước quốc chủ cũng là duy trì đối lập tôn tính thì là không tôn tính hắn quốc chủ bọn kính ta lần này đến đây là có chuyện tại thân không biết đối với lương quốc cảnh nội nhiều lần có yêu ma xâm nhập ăn thịt người sự tỉnh quốc chủ có thể có nghe thấy hoàng cung phía trong mỹ tử món ngon trương liệt tịnh không có hứng thú gì nhưng hắn vẫn là chờ đ ố i qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị hậu phương mới mở miệng mời đọc chuyện hay đã được kiểm chứng len lút chương ba trăm mười hai tốt chút x à o trá thế hệ không dối gạt thượng tu cô đơn đối với nơi này sự t ì n h cũng là cực kỳ chú ý sớm đêm lo than thở chỉ là giới hạn trong cô bất quá là một kẻ phạm nhân bởi vậy cũng chỉ có thể đem việc này toàn quyền giao phó cấp cựu thần quốc sư xử trí ở thời điểm này ngồi tại hoàng đế một bên cựu thần quốc sư lập tức đứng lên hắn theo tay h á o bên trong suất ra một phần thật g à y văn thư sau đó đi đến trương liệt trước mặt dùng hai tay đưa tới trương sư thúc đối với huyết ma biên bức sự t ì n h đệ tử cũng là đang cố gắng điều tra chỉ là đoạn thời gian trước bọn chúng vẹn vẹn chỉ xuất hiện tại lương quốc thôn c h ấ n là tại gần đoạn thời gian mới xâm nhập vào ngọc kinh đệ tử trọng yếu nhất chức trách là c h ấ n thủ ngọc kinh bởi vậy chỉ có thể hướng tông môn những cầu viện chậm chạp không có xuất thủ t r ư ơ n g liệt tiếp nhận kia thật dày văn thư trích thấy phía trên dùng đoàn chính kiểu chữ cẩn thận n ắ n n ó t viết từng hàng huyết ma biên bức tập kích sự kiện từng cọc từng cọc từng, cọc, từng kiện cũng có ghi lại trong danh sách nói bèn sở công tác thật là vẫn luôn tại làm nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới giảng diêu chân đối với chuyện xử lý tại quá trình bên trên tỉnh không có vấn đề. đóng giữ tu sĩ chính yếu nhất trách nhiệm là đóng giữ kinh thành dùng quốc gia không đến nội xa vào toàn diện rối loạn mà không phải chỗ nào xảy ra chuyện gì liền tự mình đi qua giải quyết có thể hay không giải quyết tạm thời không nói thì là diêu chân cầm huyết ma biên bước sự kiện giải quyết trở lại ngọc kinh đi sau hiện l ư ơ n g quốc hoàng tộc đều chết sạch vậy hắn cũng là đại tội tại công tranh đ o ạ t hoàng vị hỗn loạn thời kỳ muốn chết đến bao nhiêu người đây là ai cũng vô pháp xác định sự tình này yêu sớm nhất xuất hiện tại trọng vấn sơn vạn bước lĩnh căn cứ thủ hạ ta dò xét mà đến tình báo nhìn là như vậy nếu là huyết b ư ớ dị thường sinh sôi có lẽ có đại yêu ngay tại sinh hạ con nối dõi sẽ xuất hiện loại này hết bức khắp nơi làm loạn săn mồi tình huống bọn chúng răng độc trong đó có một loại đặc thù độc dịch có thể đem phàm nhân chuyển hóa làm để i a yêu thú đã như vậy bọn ta liền đi trọng v ầ n sơn vạn bức lĩnh một nhóm tốt đa tạ sư liệt cùng quốc chủ khoản đ á i trương liệt nhanh chóng đọc qua văn thư một lượt sau tâm bên trong đã làm ra tương ứng thôi diễn cùng phán đoán sau đó đứng lên dạng này nói thượng tu cần gì như vậy quay lại vội vàng thế nhưng là cô chiêu đãi được không chú đáo vô luận như thế nào cũng mời ngủ lại một đêm để cô có thể sơ lược tận chủ nhà tình nghĩa ta còn muốn tại thượng tu tọa hạ lắng nghe đại đạo diệu âm thụ chút chỉ giáo vị kia lương tiêu quốc chủ ngồi ở vị trí đầu chỗ dạng này nói ngôn từ thái độ khẩn thiết t r í cực cái này thì không cần phi kiếm luyện ma một lát trễ không được đến mức đạo pháp ngày sau nếu có cơ duyên nói lại cho quốc chủ nghe cho kỹ trương liệt đã khởi thân nói như vậy tử phủ tu sĩ、si、vương tử lung cùng nàng kia bốn tên đệ tử dù là nguyên bản muốn lưu đêm một đêm chỉnh đốn một lần giờ khác này cũng không tốt lưu luyến nữa gì đó nhao n h a u khởi thân cáo tử mắt thấy kia sáu vị tu sĩ như gió mà đến như gió mà đi cựu thần quốc sư cùng lương tiêu quốc chủ đứng tại hoàng cung lối vào n g ư n g thị rất lâu sau đó hai người mới vừa nhìn nhau nhất tiếu thở dài nhẹ nhõm đều là tiên gia nhân vật à, đích thật là khí độ không tục cô lúc còn trẻ cũng từng khoái đao mạnh mã chinh chiến thiên hạ thế nhưng là bị vị kia trương thượng tu ánh mắt quét qua lại có không gì sánh được kinh hãi cảm giác vậy vẫn là bởi vì ngài tổ tiên là tiêu sơn chân nhân vị này trương thượng tu là tiêu sơn chân nhân năm gần đây thu nhận sử dụng người thứ mười bốn chân truyền đệ tử nếu không phải như vậy cửa này không phải tốt như vậy qua khu khu cụ ngay lúc này vị kia thân mang đế vương hoa bảo lương tiêu quốc c h ủ bất ngờ ho khan hán nguyên bản mặt đỏ thám sắc cũng nhanh chóng biến được có chút tái n h u ậ phía trước loại nào thần thái sáng láng trạng thái rất nhanh liền không thấy, tỏ ra rất là vị này quốc chủ dùng một c h ù n g ánh mắt cầu khẩn nhìn phía trước mặt trắng m ũ bạch lý cựu thần quốc sư quốc chủ ai diêu chân nhìn chung quanh một lần cắn răng theo tay áo bên trong lấy ra một màu nâu bình xứ sau đó nghiêng đổ ra hai cái đỏ như máu đan dược huyết sắc đan dược vị đạo gây mùi khó nghe mang theo một tia nồng đậm mùi máu tươi chính là nhị giai thượng phẩm tinh huyết đan loại này đan dược chủ yếu sử dụng yêu thú tinh huyết l u y ệ n chế sử dụng sau đó cố bổn bồi nguyên điều trị huyết khí linh dược trung hòa yêu thú trong máu lệ khí vị tu sĩ bổ sung tinh nguyên hồng tráng đại nguyên khí lương tiêu quốc chủ kích động bắt qua linh dược ngửa đầu sau khi dùng rất nhanh liền theo loại nào toàn thân đều đang run r u dày phảng phất phát bệnh giống như trạng thái hỏa h o a lại hắn nô lên thân thể lần nữa biến được ngang tàng v ữ t vàng tinh thần dạng dỡ chỉ là cựu thần quốc sư diêu t r â n có chút khó khăn mà nói quốc chủ ngài dược nghiện đã càng lúc càng lớn theo hai năm trước ban đầu uống thuốc lúc ngài có thể khôi phục một tháng tinh thần đến bây giờ hai cái đan dược chỉ có thể khôi phục ngài hai canh giờ tinh thần tiếp tục như vậy nữa thân thể của ngài lại trọn vẹn sụp đổ mất không có cái gì đan dược có thể không hạn chế phục dụng lại chỉ cần là đan dược liền sẽ có đan độc tồn tại cựu thần n g ư ơ i nói ta rõ ràng n g ư ơ i nói những này ta đều rõ ràng thế nhưng là người vì sao lại lào à? cô thật sự là hâm mộ các ngươi những người tu tiên này một trăm năm hai trăm năm vĩnh viễn đều có thể bảo trì tinh thần thể có thể không có suy yếu vĩnh viễn đều có thể bảo trì chính mình trẻ tuổi nhất lúc d á n g vẻ xuê b à n tay ra lương tiêu quốc chủ tiến lên phía trước nhẹ nhàng v ố t cựu thần quốc sư gương mặt trong thần sắc cái chủng loại kia cực độ vẻ thống khổ khó mà nói hết từ xưa mỹ nhân như danh tướng không khen người ở giữa kiến b ạ c đầu mỹ nhân như vậy danh tướng như vậy hồng tài đại lược tuyệt thế quân vương cũng là như vậy thì ra là thế tinh huyết đan là sử dụng linh dược cùng yêu thú tinh huyết đối xông lên điều hòa vì tu sĩ bổ sung tinh nguyên mà cái này cầu hoàng đế là phạm nhân hắn không thể thừa nhận tinh huyết đan bên trong yêu thú lệ khí bởi vậy quốc sư liền cướp bóc tới phạm nhân sát lục vì hắn tinh luyện tinh huyết luyện chế tinh huyết đan có thể là ta hay là cảm thấy hắn bên trong có một ít bí ẩn bí mật không chỉ như thế trương liệt biết rõ có tốt chút xảo trá thế hệ h i ế u sát một cái hồi mát thương muốn đối phó xảo trá người liền nếu so với xảo trá người càng thêm xảo trá mới được bởi vậy trương liệt rời đi ngọc kinh hoàng cung thoát ly trúc cơ tu sĩ thần thức cảm nhận phạm vi tiến đến trọng vân sơn vạn bức linh tiêu d i ệ t hết u y bức mà chính hắn chính là nạp ảnh tàng hình lần nữa tiềm hành trở về vừa v ặ n liền thấy lương tiêu quốc chủ nuốt đan dược sau cùng cựu thần quốc sư lẫn nhau thân mật lệ mà lệ mề một màn bất quá t r ư ơ n g liệt hơi suy tư sau đó tịnh không có lập tức xuất thủ mà là trong đầu không ngừng hiện lên phía trước cán độc văn thư trong đó ghi chép hết u y bức tập kích người sự kiện lương tiêu quốc chủ cùng cựu thần quốc sư cũng đủ xảo trá sự tình làm được càng ngày càng nhiều dân đoán sôi chào sau bọn hắn đẻ xuống một bộ phận báo cáo một bộ phận thặc kêu bắt trộm trước một bước tại tông môn g ũ sạch hiềng hơn nữa thế tội cao dương cũng tìm được đủ tốt trọng vân sơn vạn bức linh huyết biên bức bọn chúng cũng sẽ không biện giải cho mình thế nhưng là thì là như vậy g i ế t đến người không khỏi cũng có chút quá nhiều thì là này cựu thần luyện đan kỹ nghệ vụ về nhưng lấy r a tinh huyết luyện đan đến mức muốn toàn quốc g i ế t tới trên vàng người thì là bắt đầu lại từ đầu học này học được cũng quá chậm mời đọc chuyện hay đã được kiểm chứng len lút chương, chương liệt cũng không phải là một lòng tu luyện không để ý tới tục vụ tu sĩ trong lòng của hắn hết sức rõ ràng một quốc gia lực lượng đến cỡ nào to lớn kinh người lương tiêu quốc chủ muốn giết người lấy huyết luyện đan chỉ cần hắn còn không có điên tất nhiên là theo toàn quốc tử tù tội phạm bắt đầu đây chính là quá nhiều người mà tại đè xuống một bộ phận báo cáo một bộ phận tình huống dưới phía trước cán độc văn thư như x ư a đập vào mắt hoang sợ nói rõ giết người số lượng vượt xa tưởng tượng lương tiêu quốc chủ cái này cầu hoàng đế không biết tu đạo hắn khả năng còn không có cảm thấy gì đó thậm chí cho rằng muốn kéo dài chính mình là cao quý thiên tử thọ mệnh khôi phục tinh lực của mình liền phải giết nhiều người như vậy không giết nhiều người như vậy đều có lỗi với mình thân phận mà chương liệt lại là rõ ràng đơn thuần bổ sung một phạm nhân thân thể tuyệt đối không dùng đến nhiều như vậy tinh huyết nhiều như vậy tinh huyết lượt đan cũng đủ hắn lấy ra làm cơm ăn ăn vào chết đến hơn nữa tinh huyết đan còn chưa là nghịch thiên cải m ệ n h kéo dài thọ mệnh mà là bổ sung tinh nguyên khôi phục lương tiêu q u ố c chủ trạng thái mà thôi bởi vậy mặc dù phát giác được không đúng nhưng là trương liệt tỉnh không có trước tiên xuất thủ mà là lựa chọn tiếp tục trở đ ố i một bên khác bởi vì trương liệt đã sớm giao hẹn qua bởi vậy vương tử lung mang lấy chính mình bốn tên đệ tử cũng không có quá nhiều chờ đợi xem như tông môn tu sĩ vương tử lung cũng là có chính mình tự phụ thì là không có trương liệt trợ giút vương tử lung tự g i á d ự vào bản thân thủ đoạn cùng bốn tên đệ tứ gia yêu thú chúng c ta là theo thành bên trong gia đầy đạp thanh du ngoạn lữ nhân phát hiện các ngươi nơi này thôn xóm hoang vu ít ai lui tới các ngươi làm sao không rời đi đến trong làng đi ở núi bên dưới không phải có một chỗ thạch đầu thôn tự sao vương tử lung một tên đệ tử một bên nghi vấn lấy một bên lấy ra một khối trăng loa bạc vụn đưa nhét vào lao trượng trong tay đối với tu đạo bên trong người tới nói thế tục tiền tài giá trị c ứ t h ấ p nhưng là tại túi càn k h ô n một bên cạnh góc góc tổng lại cất đặt một chút dù ứng đối dưới mắt loại tình huống này không dám không dám đi trong làng ở ban đêm có ác bức thần thiện bức thần lại phù hộ chúng ta lao hắn cả một đời ở tại trong núi rừng chưa thấy qua gì đó v c đời mặc dù hắn cảm thấy trước mắt những ngày nam nữ giống như theo họa bên trong đi ra tới một dạng quên mặt được gấp muốn e m tự mình biết toàn bộ nói hết ra thế nhưng là biểu đạt năng lực vẫn là có hạn nay chẳng phải như nhân tộc nuôi dưỡng r a súc một loại vạn bức lĩnh những cái kia yêu vật cũng biết được ngày thường không ăn ổ một bên ăn đạo lý đồng thời lại uy hiếp bọn hắn không thể ở tại trong làng chỉ có thể ở tại trong núi sâu dạng này tán loạn mà ở t i ệ n bề săn ngồi vương tử lung một tên đệ tử dạng này vẫn nói rõ đạo tự giác được đã đem nắm chặt chân tướng của sự thật không chưa chắc là dạng này thân vị tử phụ tu sĩ vương tử lung cũng không có dưới tay mình đệ tử vậy tâm tình nóng này vọng kết luận đương nhiên t r ư ơ n g liệt dị thường lời nói và việc làm cùng sớm rời đi cũng cho nàng một lời nhắc nhở nếu không vương tử lung chưa hẳn có hiện tại dạng này tinh tế tỉ mỉ cẩn thận lao trượng xin hỏi thiện bức thần là cái dạng gì ác bức thần lại là cái gì bộ dáng vương tử lung ép xuống thân đến ngồi trồm hổm ở láo giả đầu gối phía trước dạng này ngửa đầu v ấ n đạo thiện bức thần lại bay ác bức thần cũng biết bay nghe được lời như vậy vương tử lung tiêu bốn tên đệ tử đều là lắc đầu không muốn lại cùng này sơn giã ngu phu lãng phí thời gian xuống dưới ác bức thần khắp nơi giết người cướp người lại dùng đao nhỏ hung ác được gấp rồi đ ở sau đó thời gian vương tử lung cùng nàng bốn tên đệ t ử khắp cả t á c vạn bức lĩnh phụ cận tại một chỗ ẩn nấp vách núi treo leo bên trong tìm tới một chỗ hang đá phía trong quái thạch đá lẩm chợm treo đầy đã hóa thành thây khô nhân loại đầy dây như củi hải cốt gần như đã chất đầy động phía trong thạch khe hang đá trong đó phủ đầy cổ lão phủ chú k h ắ c lục đến nay như xưa thẩm thấu lấy diễm hồng máu tươi nhưng là phảng phất vật cực tất phản một loại đặt mình vào như vậy huyết động bên trong đám người trong miệng mũi nhưng không có chút nào tanh hôi buồn nôn cảm giác ngược có hay không chỗ không có ở đây ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng nếu như không có phía trước hỏi han lời nói vương tử lung bốn tên đệ tử giờ này khắc này tất nhiên đã lòng đầy căm phẫn rút kiếm môn u chiến thế nhưng là giờ này khắc này trong lòng của tất cả mọi người cũng nhiều ít có một chút nghi hoặc khó mà giải quyết Bang! vương tử lung tế ra một ngụm phi kiếm bang đâm vào lòng đất cắm thẳng c h u ố i kiếm sau đó nàng đem rút ra trích gặp trên thân kiếm huyết sắc vẹn vẹn trích thẩm thấu non nửa mà hơn phân nửa thân kiếm như xưa chân bóng chục người nơi đây là do con người chế tạo ra nếu như chân chính huyết tế tri địa lạt ạ i nơi này như vậy nhiều như vậy hải cốt máu tươi đã sớm đem lòng đất mấy chục mét đều tri sẽ không giống hiện tại dạng này chỉ là thâm nhập tầng nông cạn chúng ta sư đồ tựa hồ là bị người đổ bỡn tại mang lấy chính mình bốn tên đệ tử đi ra hang đá thời điểm vương tử lung ngắm nhìn những cái kia sơn g i a ở giữa thôn sóng nhỏ không khỏi nói khẽ mà than thở nên chính trị hà khắc mãnh như h ồ a nơi này đại lương c h ă m họ ninh nhưng làm tính mạng của mình ký thác tại yêu thú miệng cũng không chịu lại tín nhiệm đồng tộc thống trị thiện bức thần vẹn vẹn chỉ là qua mùa đông khó mà săn bắt đói khát khó chịu thời điểm mới biết săn mồi những n à y sơn ra thôn dân mà những cái kia cơ đao kiếm áp bức thần bóc lột đến tận xương tùy rét người hốt huyết lại là không chịu cho một điểm đường sống. sư tôn vậy chúng ta cái này trở về ngọc kinh tìm kia cầu hoàng đế tính sổ sách không tới đều đã tới chúng ta trước hết cầm này vạn bức lính rơi yêu săn g i ế t lại nói nền chính trị hà khắc mánh như hổ cũng không phải nói lao hổ liền không đánh này thiện b ứ c thần ác bức thần bọn ta muốn một mực chu tuyệt mới có thể còn đại lương bách tính một mảnh ban ngày ban mặt c ầ n tuân sư mệnh vương tử lung lúc này nghĩ tới là đã đi tới ngọc kinh trương nguyên liệt sư đệ nghĩ thầm có vị sư đệ này ở nơi đó nghĩ đến nhóm người mình lúc trở về ngọc kinh chuyện bên kia cũng đã giải quyết chính mình liền đem nhiệm vụ lần này chủ yếu công lao tặng cho vị sư đệ này a cũng coi là kết xuống một cái th nếu không phải vị sư đệ này bất ngờ muốn quay người trở về ta cũng không lại đề cao cảnh giác ta này bốn tên đệ tử bỏ bê sự vụ kinh nghiệm chưa tới kỳ thật ta cái này làm sư tôn cũng không có tốt đi nơi nào cùng lúc đó đại lương ngọc kinh thành bên này ẩn nút nửa tháng chậm chạp chưa từng động thủ trương liệt đích thật là có phát hiện mới trương liệt kiếm khí như lũ pháp môn luyện được tinh thần u một ngụm kiếm khí như tơ như k i a nạp ảnh tàng hình thời điểm chỉ cần cũng đủ cẩn thận liền xem như kim đan tu sĩ cũng chưa chắc có thể phát giác mời đọc chuyện hay đã được kiểm chứng len lút chương ba trăm mười bốn hoàng cung phía dưới trí âm trí tà đạo pháp đem những này đồ ăn đưa xuống đi. vâng nương theo lấy như vậy lời nói một nhóm thân mang biên bức áo đen thân thủ mạnh mẽ võ sĩ nhấc theo từng ngụm trầm trọng hồng gỗ đi tới trong hoàng cung theo lương tiêu quốc chủ càng tin tưởng một tên thái giám mở ra giả sơn cơ quan bọn hắn gần như không âm thanh nối đuôi nhau mà vào tia trong núi giả ưu tối tam động p h ả n phất như là một đầu tham lam vô tận cự thú miệng giống như trương liệt nạp ảnh tàng hình nhận vào chỗ tối thần không biết quỷ không hay dùng đạo pháp của hắn là có thể thi triển thổ đội lẹn vào đi vào nhưng là tâm niệm trong lúc suy tư trương liệt có chút bận tâm cái này dưới đất còn có ẩn tàng c ơ chế tùy ý thi triển bởi vậy hắn vẫn là để lại tính tình một mực chờ đến những cái kia thân mang biên bức áo đen võ sĩ lại một lần nữa đi tới lần này tại thạch môn cơ quan mở ra thời điểm t r ư ơ n g liệt tại chỗ tối nhẹ nhàng phun ra một n g ụ m mục hành pháp lực trong lúc nhất thời sơn lâm lắc lư lắc lư lâm diệp bay múa một cơn gió lớn quét sạch thổi lất phất mà qua nay cỗ pháp lực vận dụng được hợp tự nhiên thì la đụng gì đó ẩn tàng cầm chế cực lớn s á t x u ấ t cũng căn bản không lại bị phát động những cái kia áo đen võ sĩ cứ việc đều võ công k ô n g tục nhưng là tại này đột một mà đến cuồng phong bên dưới vẫn là vô ý thức nhẹ nhàng h i ế mắt sau một khắc chương liệt cả người không giữ quy tắc tại một đạo kiếm quang trong đó xuyên t o a quá khứ phổ thông người con mắt là có hạn mức cao nhất tại tốc độ vượt qua cái này hạn mức cao nhất lúc chẳng khác nào là ẩn hình người tu tiên theo cảnh giới pháp lực để b ạ t đạo hạnh đề cao những năng lực này hạn mức cao nhất đều biết đề b ạ t nhưng t r ư ơ n g liệt năm đ ộ n hợp nhất như xưa có thể một cái chớp mắt làm đến thiên địa vô ảnh hiệu quả càng không nói đến là tại những n à y thế tục võ sĩ trước mặt thi triển tiềm nhập lòng đất nơi này lại là cực kỳ tĩnh mịch còn lại chương liệt cũng không tùy tiện khuyết tán thần thức nhưng là hắn ngũ rác nhạy cảm trí cực liền xem như thường xuyên đi lại mặt đất cũng có thể bị hắn nhìn ra gì thường đến theo những n à y nhỏ xíu vết tích trương liệt nhanh chóng lẹn vào đến đứng đầu thường có người kinh hành tàu qua con đường cuối cùng kia là một chỗ hang đá phía trong b ầ y đầy thật dày hỏng gỗ lúc này đã từ bên trong hắn bên trong mấy cái chuyền đến rất nhỏ rẫy rủa thanh â m trương liệt tiến lên phía trước mở ra quả nhiên thấy được một nữ tử bị chứa ở phía trong giờ này khắc này nàng vẫn là hôn mê loại này quy mô loại này số lượng này nếu là dùng đến luyện chế nhị tam giai đang hăng dược lao tử liền đem cái kia lò luyện đan n u ố t sống cho tới nay lương tiêu quốc chủ tên xuân tài này chỉ sợ ăn đến vẫn luôn là một bên cạnh góc góc phế liệu hắn tưởng rằng đang kéo dài t h ỏ mạng vẹn vẹn là, hắn, coi là mà thôi. Từ quật tiếp tục Trương Liệt thấy sát, trong một một thế nhét nơi này động tiếp tục hướng xuống đi đến, trương liệt nhìn thấy quá nhiều lồng sát, phía trong một đống lại một đống người bị cứ thế mà được nhét vào phía trong. đi lại mà vào được quá phía phía cứ bị khi đi tới chỗ này địa cung chỗ sâu nhất thời điểm trương liệt trong mắt một khuất trường bởi vì hắn thấy được một cá nhân trắng mũ b c h bạo ánh mắt thâm thúy khí vũ hiên ngang chính là cựu thần quốc sư diêu chân giờ này k h ắ c này hắn đi tại một tòa cự đại pháp đài bên trên trung ương là một tôn bị xích sắt kéo treo lên lò lượt đan bốn phía chính là b ả y biện chín tòa bia đá diêu chân cực kỳ nghiêm túc nhìn chăm chú lên những cái kia bia đá miệng bên trong nhẹ nhàng độc lấy khi thì chấm âm khi thì suy tư trương liệt cũng phi thường tò mò này chín tòa trên tấm bia đá đến cùng ghi lại gì đó nội dung bất quá hắn cực có kiên nhẫn giờ này khắc này tĩnh tâm ngưng khí che giấu hắn tin tưởng diêu chân tổng không đến mức đang nhìn xong sau trực tiếp cầm này chín tòa bia đá hủy cựu thần quốc sư diêu chân đương nhiên không có khả năng thực làm như vậy h ắ n tại một lát suy tư lĩnh hội sau đó nhắm mắt lại thân thể đứng pháp đ à i ghế đá phía trước hai tay nhẹ nhàng vung vậy thi triển tới một loại nào đó h u y ễ n diệu đạo pháp đến linh khí phun ra nước vào khí tượng bí hiểm trương liệt trơ mắt nhìn xem diêu chân một thân pháp lực cường độ theo chúc cơ một tầm cảnh đội cảnh đ ị bạc theo tầm thứ nhất tăng lên tới tầng thứ trương liệt cũng không có gì đó kinh ngạc hắn tại lần thứ nhất lúc gặp mặt liền ẩn ẩn cảm giác được vị này đồng môn không đơn giản nhưng khi cựu thần quốc sư diêu chân một thân pháp lực theo trúc cơ chín tầng lần nữa đột phá đến t ử phủ theo t ử phủ một tầng cảnh đ ổ i cảnh để bạt một mực tăng lên tới t ử phủ chín tầng thời điểm trương liệt cả người đều không tốt đây không có khả năng dùng diêu chân tu vi tuyệt không khả năng tại trong vòng trăm năm tu luyện tới cái này cảnh giới thì là giết vạn người luyện huyết đ a n dùng biên độ tăng trưởng công lực cũng tuyệt đối làm không được ma đạo dễ dàng tu luyện đích như vậy lời nói người người đều đi tu luyện ma đạo diêu chân không có khả năng có cái này cảnh giới như vậy nàng không phải diêu chân đúng vào lúc này cực điểm một màn q u ỷ dị xuất hiện nương theo lấy hai tay nhẹ v ậ n pháp lực nước lũ một loại khuyết tán ra đến ngay tại trương liệt trước mắt cựu thần quốc sư diêu chân thân ảnh xuất hiện trùng điệp trương liệt là tu đạo thế hệ ngũ tạng đều vững chắc đương nhiên không có khả năng là loại nào trầm mê tựu sắc tinh khí thâm hụt con mắt cũng bắt đầu hoa người trên thực tế đổi người nào lại tới đây đều biết nhìn thấy loại này trùng điệp tự cựu thần quốc sư diêu chân trong thân thể chậm rãi đi ra một người khác sau một khắc diêu chân thân thể ngã ngồi ở phía sau ghế đá phía trên mặc dù như xưa ánh mắt thâm thúy khiếp người nhưng cũng không có linh khí nội tâm thần trí đ mà đứng tại r i ê u chân trước mặt nữ tu lại là một vị thiên tư vạn thái dung mạo cực kỳ không tục mỹ nhân nhi toàn thân cao thấp đều lộ ra một chùng chín m ỗ i nữ nhân vị đạo vốn cho rằng đan dương cung tinh nhuệ tu sĩ tại gia các kính cái kế láo hổ ly điều giáo bên dưới lại cảnh giác cơ linh chút không nghĩ tới cũng không ngoài như thế thiệt thòi ta hất lên này một thân u minh khôi lỗi khổ c h ố n g cự lâu như vậy bất quá cũng đúng đáng giá không bao lâu đại kế sắp thành ngày cuối cùng rồi sẽ quay về nhân gian uy lấn nam hoàng càng đi về phía sau thì càng thấp giọng thì thẩm dần dần được trương liệt t í n h lực cũng nghe mơ hồ nàng đến cùng đang nói cái gì đùng đùng nương theo lấy ngọc thủ n h ẹ kích tại tứ phía chuyển đến cơ quan vạn thanh âm lại hạ một khắc là dòng nước thanh âm sau đó đại lượng máu tươi phảng phất là nước sông một dạng tràn vào đến chỗ này địa c u n g chỗ sâu nương theo lấy vị này nữ tu sĩ không ấn chuyển quyết hư không ở giữa hùng hồn kinh người âm sĩ、si、pháp lực sóng gió nổi lên nàng lại một lần nữa bắt đầu luyện hóa tinh huyết không ngừng đầu nhập đến tòa kia bị từng cái từng cái xích sắt hư treo trong lò lượt đan ở trong quá trình này ẩ n tàng tại chỗ tối trương liệt đã từng mấy lần muốn xuất thủ nhưng trung quy vẫn là để lại tự thân xác ý tử phủ một tầng công kích tử phủ chín tầng hơn nữa đối phương rõ ràng cũng là chuyển thừa không tục cũng không phải là những cái kia bảng môn tán tu có thể so sánh trương liệt trong tay hiện tại cũng không có thượng phẩm k i ế m khí có thể nói hắn liền tử phủ một tầng thực lực cũng không tu mãn lúc này thực xuất thủ liền là quá mức tự phụ phần thắng tuyệt đối không có khả năng vượt qua tầng bốn cho nên trương liệt lựa chọn mấy người chờ đợi một cái tốt hơn cơ hội nương theo lấy kia tên thần bí nữ tu thi pháp bốn phía đầm đặc huyết hà bên trong có từng đầu tơ máu bị thối luyện ra đây bay vút lên phảng phất vật cực tất phản một loại những máu tươi này tịnh không có chút nào tanh hôi buồn nôn cảm giác ngựa có một cô ở khắp mọi nơi ngọt ngào hương thơm quanh lệnh người nghe ngóng muốn say mời đọc chuyện hay đã được kiểm chứng l ạ n lút chương ba trăm mười lăm long hồ trung tế âm dương phát sinh tốt tại k i a tên thần bí nữ tu tại ngưng luyện song huyết hà tinh hoa phía trước không lại lại sát lục nhân mạng t r ư ơ n g liệt cũng liền toàn lực cẩn giấu đi quan sát đến đối phương khí tức pháp lực biến hóa dù là vẹn vẹn chỉ là quen thuộc tại t r ư ơ n g liệt dạng này đấu kiếm trong mắt cao thủ cũng có thể trở thành lật về tu vi pháp lực trên lệnh trọng yếu tình báo tia tên thần bí nữ tu nàng cũng nghĩ tận khả năng nhiều bế quan tu luyện n g n g tụ huyết khí tinh hoa thế nhưng là nàng ở bên ngoài cũng có một đống lớn sự vụ yêu cầu ứng phó bởi vậy quá trình bên trong, không thể không p h ụ thêm c ô kia khôi lỗi rời khỏi đi xử lý thủ hạ viện vật đánh mà ở trong quá trình này trương liệt cũng đã chỉnh lý rõ ràng m ạ c h suy nghĩ biết rõ đối phương hết thể tình kế trọng vân sơn vạn bức lĩnh đây là âm mưu đệ nhất trọng nếu như đến đây đan dương cung đệ tử bỏ bê sự vụ trực tiếp liền biết bị này đệ nhất trọng cấp lửa qua đi cựu thần quốc sư diêu chân cùng lương tiêu quốc chủ hai người là âm mưu đệ nhị trọng nếu như đến đây đan dương cung đệ tử cũng đủ k h ô n khéo nhạy cảm như vậy bọn hắn liền biết phát hiện gì thường giết chết diêu chân cùng lương tiêu quốc chủ nhưng cứ như vậy tại thứ nhất thứ hai nặng âm mưu tương hỗ là lấp liếm phía dưới. lệ tam trọng âm mưu liền biết càng sâu che giấu chỉ cần l ừ a gạt được nhất thời dùng chỗ này trong cung điện dưới lòng đất số lượng dự trữ thì là ngày sau có người kịp phản ứng cái này lai lịch bí ẩn t ử phụ nữ tu từ lâu như thế tặc đi nhà trống nhưng nàng lại là không nghĩ tới chính mình rất là quen thuộc vương tử lung không có thủ đoạn kia mà trương liệt cái này tần tấn tử p h ụ một tầng tu sĩ nhưng có năng lực đem tự thân pháp lực khí ý thu liễm được như t ơ như tia như có như không giết một chiêu hồi mã thương lịch phản m à quay về đem tất cả của mình khay mưu tính đều thấy do k h á phá bình thường t ử phủ một tầng tu sĩ là tuyệt đối không có cái này năng lực đặc biệt là không có khả năng tại một vị truyền thừa không tục t ử phủ chín tầng tu sĩ ngay dưới mắt làm đến nhưng mà kế thừa thái hạo kim trương tuyệt học trương liệt chớ nói ẩn d ấ u đi nếu là lại bước ra địa s á t kiếm kinh bên trong cực trọng yếu mấy bước hắn gần như có thể cầm kiếm vung riết dùng t ử phủ một tầng tu vi khiêu lấy nàng cái này t ử phủ chín tầng tại kia tên lai lịch thân phận cực kỳ thần bí nữ tu rời đi sau đó trương liệt đương nhiên là thành thật không khắc khí di động đến có thể nhìn thấy kia chín tòa bia đá văn bia vị trí đây rõ ràng liền là một loại nào đó kỳ công diệu pháp khẩu quyết yếu nghĩa chỉ là nhìn này văn bia câu trên chữ tối t â m thâm thúy huyền ảo ẩn ẩn hiển nhiên nhất định không phải phản vật thái nhất thủ thi tam hồn doanh xương b ả y phách hầu thịt gọi là dùng người chết luyện hình ở dưới đất chả phát lẻn lẻ g i ả i thi thể như sinh lâu thành đạo thuật t này làm sao cùng ta phía trước đạt được kia mấy quyển tá n quyết t hơi có tương hợp sẽ không như thế khéo léo a t r ư ơ n g liệt tu luyện hôn nguyên ngũ hành đạo pháp nhưng bởi vì thái hạo kìm trương tâm đắc không được đầy đủ hoặc là thái hạo kim trương bên trong t ị n h không có ghi chép thuần âm pháp quyết bởi vậy trương liệt hôn nguyên trong đó chi dương đạo quyết có thuần âm pháp quyết nhưng bởi vì trống chỗ dẫn đến pháp lực khó mà tinh tiến giờ n à y khắp này trương liệt nhìn chăm chú lên trước mặt chín tòa bia đá đọc h i ể u đạo tạng ẩn ẩn liền cùng trong trí nhớ mấy q u y ề n thuần âm pháp quyết tán q u y ề n liên quan lên tới t h ể nội pháp lực cũng chuyển động theo tu luyện hôn nguyên c h i đạo người t h ể nội âm dương nhị khí pháp lực đều là phần chữ hai mạch một khi đánh thông huyền quan âm dương hợp nhất long hồ trung thế pháp lực lập tức liền có một trời một vực trương liệt sở di trầm chạp không chịu tùy tiện tìm một môn thu chỉ có có thể cùng t ử tâm đại pháp sánh vai cùng cao minh pháp quyết mới có thể làm đến khí như luân chuyển âm dương hợp nhất long h ổ trung tế hiệu quả bộ công pháp này hào hào không t ụ luận bàn thật sâu độ độ rộng gần như đã không kém hơn địa s á t kiếm kinh hơi kém thai hóa dịch hình quyết nhưng là cũng đã cũng đủ ta dùng để tu luyện thuần âm pháp lực thời gian cứ như vậy ngày ngày độ trải qua k i u tên thần bí nữ tu nếu định lấy quốc sư diêu chân túi ra liền chịu lấy hắn n h â n quả ngày qua ngày có thể nói là ít có nhàn h ạ mà trương liệt một bên lĩnh hội tập hợp lấy chín tòa trên tấm địa đá đạo pháp một bên chờ đợi sư tỷ vương tử lung trở về hơn nữa ở trong quá trình này hắn một thân pháp lực dần dần đ ể b ạ n lại là xa vào đến một loại nào đó đốn ngộ cơ hội lần thứ nhất nhìn thấy cao minh như thế thuần âm pháp quyết sinh ra s ắ c minh hô ứng hiệu quả quả chỉ là c h ư ớ c mắt ở giữa có hai tháng đi qua trương liệt trung quy không có khả năng tại này trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến t ử phụ tầng hai cảnh giới đây cũng không phải là tu luyện đất l à n h mà hắn chỗ chờ đợi viện quân vương tử lung chậm chạp không có trở về theo thời gian trôi qua trương liệt dần dần không có kiên nhẫn hoặc là nói hắn có thể chờ đến nhưng là đ ị ệ cùng trong đó những người phản tục kia cũng đã không có mệnh chờ đợi thêm nữa phía trước trong huyết hà huyết dịch tinh hoa đã nhanh muốn bị kia tên nữ tu tinh luyện hầu như không còn chương liệt nếu là lại không ra tay lời nói nàng sẽ phải giết người bổ huyết cùng lúc đó trọng vân sơn vạn bức lĩnh vương tử lung cùng nàng bốn tên đệ tử bị một đám to lớn huyết sắc biên bức vây khốn tại một mảnh m à u lam n h ạ t màn sáng trong đó cũng là vương tử lung cũng đủ thông minh phát hiện sự tình không đúng thời gian trước tiên mang lấy chính mình bốn tên đệ tử xông vào đến phụ cận thác nước bên trong mượn thác nước thủy thế chặt lại bốn phía ngàn vạn huyết bức vây công vốn cho là có thể chảm yêu trừ ma lại không nghĩ rằng vạn bức lĩnh phía trong kia đầu huyết ma biên bức yêu pháp d hơn nữa đã tu luyện được linh trí không thua tại nhân loại tại mấy lần giao phong sau đó ngược lại nương tựa theo huyết ma biên b ứ c số lượng ưu thế đem vương tử lung cùng nàng bốn tên đệ tử đ ả o ngược gáp chế vây khốn sư sư tôn chúng ta không lại chết ở chỗ này a vương tử lung một tên nữ đệ tử bởi vì tư chất hơn người ngày thường lần được s ủ n g ái thích đi ra ngoài lịch luyện lại ít giờ này khắc này đã tại màn nước trong đó khóc đến lê hoa đ á i vũ đồng thời cũng đem mọi người sĩ khí đánh thấp hơn nhưng mà vương tử lung giờ này khắc này nhưng cũng không thể cầm nàng thế nào chính mình sủng ra đây đổ đệ chính mình đúng triệu chỉ có thể để ép tính khí nói đại gia lại thêm một bả lực yên tâm đi các ngươi trương sư thúc vì người máy nhắc nhở phát hiện chúng ta chậm chạp không về sau xử lý tốt ngọc kinh sự vụ sau nhất định sẽ chạy đến cứu chúng ta tại vương tử luôn nghĩ đến kêu cựu thần quốc sư diêu chân bất quá là t r ú c cơ cảnh tu vi bằng t r ư ơ n g liệt pháp lực cùng cơ cảnh nắm này người bất quá là dễ như t r ở bàn tay đợi một thời gian ngăn sau hắn có nhất định có thể sẽ đến đây trọng vân sơn vạn bức lĩnh cùng mình bọn người tụ hợp đương nhiên cũng có khả năng vị sư đệ này không làm sao thông h i ể u tình đời xử lý xong ngọc kinh sự tình sau chính mình liệt đi vậy mình bọn người như là hoàng cung địa hạ vẫn là âm sĩ、si、pháp lực c u ộ n trào mãnh liệt t i ê u tên thần bí nữ tu tại luyện hóa ngưng tụ bốn phía đen nhiều huyết thủy bên trong cuối cùng một tia huyết tinh hoa hoàn thành hôm nay luyện hóa về sau những n à y huyết liền là phế máu yêu cầu loại trừ sạch sẽ sau đó lại dùng mới tinh người sống khí huyết xem như bổ sung ưu ám địa cung bên trong một tên bạch tí nữ tử giữ quyết thi pháp giống như yêu ma nhảy múa mỹ lệ dụ hoặc đồng thời nhưng lại có một t r ù n g cấm kỵ cùng khủng bố phát sinh toàn sinh mà đối với nào đó người tới giảng dĩ nhiên đã là không đường t ố i lui mời đọc chuyện hay đã được kiểm chứng lạy lốt chương ba trăm mười sáu tinh kế một kiếm tam sát cầu cất gi ưu ám huyết trì địa cung bên trong từng đầu màu đỏ sầm lưu quang giống như giải lụa bay múa đây cũng là theo bốn phía k h ô cạn huyết trì trong đó rút ra để luyện ra huyết tinh khí tại kia tên i nguyệt bảo thần bí nữ tu hóa chết mà sống đạo pháp phía dưới xuất hiện lại sinh cơ ngưng tụ này đã là này nhóm huyết tế tế phẩm có thể ép ra cuối cùng một tia huyết tinh bởi vậy thi pháp kết thúc về sau tất nhiên lại là một hồi đ ổ sát mặc dù tại hoàn cảnh này bên dưới cưỡng ép xuất thủ có thể sẽ thai vạ tới vô tội nhưng là chết ít một cái là một cái tại chương liệt loại người này trong mắt hai người tính mệnh liền là so một người tính mệnh cẳng có giá trị hai từ tính mệnh liền là so lão nhân tính m không tồn tại một cái mạng cùng một trăm cái tính mạng ngang nhau giá trị loại này l o g ì t r ư ơ n g liệt lựa chọn thời cơ xuất thủ là kia tên nguyệt bảo nữ tu toàn lực thi pháp ngưng tụ huyết đan thời khắc t r ư ơ n g liệt lựa chọn góc độ xuất thủ là đối phương thị giác g ó c chết giờ này khắc này một kiếm xuất thủ kiếm quang đỏ ngầu c h ấ p động kiếm thế theo tiếng g à o toàn bộ tuân gia phát ra ngoài bước phát ra bạo lệ kiếm thế sắc bén không thể đỡ kia vô cùng vô tận ẩ n nhẫn sắc ý bạo lệ để hội tụ ở một kiếm này trong đó đây là chương liệt tự tu luyện đến nay châu năm g a khí thế hung nhất đứng đầu của một kiếm phản phất là một đầu độc lòng đống nhiên vào hư không trong đó xuyên ra một loại kiếm thế sắc bén bạo lệ đã tới t ử phủ cảnh cực điểm t r ư ơ n g liệt tu luyện là s á t lục kiếm ý mà hoàn cảnh bốn phía không hề nghi ngờ là biên độ tăng trưởng một kiếm này các phương diện uy lực thông môn những cái kiêm lịch tặc phái ra thích khách n g u y ệ t bào nữ tu tại đối mặt một kiếm này lúc còn có dư lực tâm thần nghĩ tới chỗ này kiếm thuật không tệ kiếm ý gần như thành thế ẩn độn công pháp càng là không tệ đáng tiếc muốn giết ta vẫn là kém đến quá xa tâm niệm nhất động ở giữa nguyện bào nữ tu bên cạnh người trong nháy mắt hiện ra một mặt â m xí pháp lực khí thuẫn đây là thái âm diệt tuyệt pháp bên trong hộ thân pháp môn huyền ảo kinh người kinh thế hai tục ù n g lúc đó dù bận v ậ n ung dung nguyệt bảo nữ tu khẽ quát một tiếng tại nàng thon thon tay ngọc bên trong nương tụ thành một cỗ pháp lực xoắn ốc r ù i nhọn chụp vào trương liệt m i tâm huyền nguyệt giáo vô thượng đạo pháp thái âm diệt tuyệt pháp nhất n i ệ m công thủ không có khe hở sơ hở có thể nói bang siêu âm phi kiếm đánh vào khe hở sơ hở có thể nói bang siêu được một tiếng thoát ra trương liệt khống chế nghiêng nghiêng bắn ra cái kia đạo huyết hồng liên tiếp ở giữa xuyên thấu mấy tầng vách đá sắt na biến mất mà ở thời điểm này n g u y ệ t bảo nữ tu âm sĩ tuyệt mạnh h ư u trưởng đã đặt tại trương liệt cái chán chỗ mi tâm tu sĩ đấu pháp nơi nơi viễn trình dùng pháp thuật pháp khí tranh chấp nhưng đ ỉ n h tiêm tông môn chân truyền đệ tử bọn hắn đạo pháp hệ thống nơi nơi là không có quá to lớn sơ hở thường quy chém g i ế t trội hẳn lên cận thân chém g i ế t một cái chớp mắt ngàn kích đồng dạng cũng là không yếu tiểu bối đi chết đi nương theo lấy kia xoắn úp rủi nhọn pháp lực gần người n g u y ệ t bảo nữ tu đã là hoàn toàn yên tâm thuận thế truyền đọc cấp trước mắt tông môn tiểu bối để hắn kiếp sau chuyển thế đầu thai biết được hẳn là tôn kính tiền bối chỉ cần sau đó mưa khắc n g u y ệ t bảo nữ tu là có thể đem trước mắt tu sĩ toàn bộ nửa người trên thậm chí toàn bộ thân thể đều hình thành thịt nát nhưng lại trong nháy mắt này tại x o ắ n ốc dùi nhọn pháp lực cùng chương liệt chót mùi ở giữa bất ngờ đâm vào một đầu nhu nhựa tiêm liễu mảnh như tơ vàng giống như kiếm quang n à y đạo kim sắc kiếm quang quanh co nhìn yếu đuối không gì sánh được nhưng lại tại tiếp xúc đến n g u y ệ t bảo nữ tu thế công thời điểm đột nhiên sụp đổ thẳng tắp tại này đầu nhìn so sợi tóc còn muốn li ti kiếm quang kéo căng thẳng tắp thời điểm một cỗ sắc bén vô cùng kiếm khí nhất thời liền bạo phát ra nguyện bảo nữ tu kia lòng tin mười phần nhìn như không gì không phá ngay tại dạng này một đầu như tơ l y ti kiếm quan g phía dưới trong một chớp mắt từng khúc sụp đổ cũng không còn còn không chỉ là như vậy mà thôi nay đạo tiêm tế kiếm quan g sát na lần nữa công hướng nguyện bảo nữ tu chỉ là lần này liền căn bản dung không được nàng lại ứng biến phi kiếm kích phát vốn là cực nhanh nếu là xa xa điều khiển đánh nhau chết sống phi kiếm đại gia còn có cái ứng biến thời gian phản ứng thế nhưng là cận thân chém giết phía dưới nơi nào có quá nhiều ứng biến thời gian luyện kiếm thành t i cái tia đạo đạm kim sắc kiếm quan thật sự là quá nhanh nguyện bảo nữ tu trong đầu chỉ tới kịp hiện lên dạng này một cái suy nghĩ kiếm quan liền đã gần người đột phá pháp lực đá trong một chớp mắt một cỗ âm lanh nhưng lại có cảm giác nóng bỏng đồng thời t r u y ề n đến vụ hóa một loại k h u y ế t tán những nơi đi qua kinh mạch đều bị xé rách phá hủy một chút bản thân pháp lực đều bị nhóm lửa thiêu đại ngũ hành d i ệ t tuyệt kiếm khí trong đầu hiện lên năm đó sư tôn cùng các bình luận thiên hạ kiếm thuật lúc chỗ đề cập tới một môn sớm đã thất truyền lợi hại kiếm khí n g u y ệ t b à o nữ tu vô ý thức lên tiếng kinh hô tốt kiến thức đáng tiếc vẫn là được chết một kiếm này ở giữa ba loại sắc chiêu c h ư ơ n liệt vì chính là đem đại ngũ hành diện tuyệt kiếm khí đánh vào đối phương thể nội nay đạo kiếm khí chí ít có thể áp chế đối phương ba tầm trở lên đệ nhất kiếm xích âm kiếm ý thành thế trong khoảng thời gian này trương liệt mượn địa cung huyết chỉ hoàn cảnh đem trong lòng mình cảm xúc tiêu cực ngưng tụ tới cực điểm bởi vậy một kiếm đâm ra độc l o n g đ ồ n g dạng nhưng là một kiếm này lại là hư mà không thật chỉ săn có manh liệt khí thế đồng thời một kiếm này bên trên trương liệt còn ứng dụng rất nhiều tự c h í n tòa trên tấm bia đá lấy được đạo pháp quyết muốn gắn đ ạ t tới để đối thủ sinh ra một t r ù n g cảm giác quen thuộc nếu quen thuộc liền sẽ dùng bên trên chính mình am hiểu nhất quen thuộc nhất đạo pháp đây chính là hạ đẳng ngựa thay đổi cùng ngựa đây chính là thượng đẳng ngựa đổi chung đẳng ngựa xác định phòng ngựa ở tự thân kia khí thể hiện hách một kiếm sau đối phương quả nhiên phản kích gặp được luyện kiếm thành thi một chiêu này biến hóa sau khi lại nghĩ ứng biến phản ứng liền đã không còn kịp rồi khoảng cách của song phương quá gần nguyện bào nữ tu có phòng ngự pháp khí cũng không kịp mở ra liền bị thiên quân biến thành kia nhất đạo kia kiếm đánh vào bụng dưới trương liệt cũng nghĩ dẫn đầu nhưng là tự biết tự sự tình Thành thành càng càng c h bởi vậy nhìn như là một nháy mắt giao phong thế nhưng là trên thực tế từ đầu tới đôi toàn bộ quá trình bên trong chương liệt trong lòng bên trong như nhau lặp đi lặp lại thôi diễn một vạn lần đem hết thẻ biến hóa đều cân nhắc đến mới vừa đánh cược tính mệnh ngang nhiên xuất thủ đây cũng là bất luận cái gì có thể có thành tựu kiếm tu thiết yếu tố chất nếu là nhiều lần đều là đơn thuần l i ề u mạng vô luận có bao nhiêu cái mạng cũng căn bản không đủ liều mời đọc chuyện hay đã được kiểm chứng len lút chương ba trăm m ư ơ i bảy kiếm phá văn pháp đại ngũ hành sinh d i ệ t kiếm khí cầu cất giữ cầu đặt mua ẩm ù ủ long địa long xoay người cháy mau nhanh đi mời quốc sư bảo hộ bệ hạ lương quốc ngọc kinh hoàng cung đại nội toàn bộ mặt đất đều kịch liệt chấn động từng đám lớn ra nước từng đám lớn phá t o á i tự sâu dưới lòng đất còn dâng lên từng đạo kinh khủng kính khí dòng nước xiết ẩm đại địa giả sơn ẩm vang s hai đạo người bình thường căn bản mắt trần không thể gặp tật ảnh theo sâu dưới lòng đất bay nhanh mà ra một người sử dụng là l i n h quan g quanh quần ngũ sắc kiếm khí một người nhưng là pháp thể song tu thuật ý là dùng thân thể cường hãn pháp lực ngăn địch đại ngũ hành d i ệ t tuyệt kiếm khí hoàn toàn chính xác lợi hại nhưng cũng, cũng không phải là vô địch thiên hạ kia tên nguyệt b à o nữ tu vậy mà cứ thế mà nương tựa theo tự thân pháp lực thâm hậu pháp thể mạnh mẽ một mực chế trụ đại ngũ hành d i ệ t tuyệt kiếm khí tại thể nội làm loạn theo địa cung chỗ sâu cùng trương liệt điên cuồng đối bay đến trên mặt đất đến đồng thời cũng dẫn tới toàn bộ đại lương ngọc kinh hoàng đế cung điện như nổ đất đá vỡ nát đồng thời trương liệt cũng là quá mức đánh giá thấp luyện kiếm thành ti đối với tự thân phụ tải chi trọng luyện kiếm thành ti mẹo ngay tại ở đối kiếm khí cực hạn áp x ú c cuối cùng làm cho ngưng tụ thành một tia không kiên định c ư n g phá không gì không phá t i ế t kiếm liền xem như kiếm tu cũng là muốn kim đan cấp số mới có thể tu luyện ra được đỉnh tiêm thần thông trương liệt hiện tại dựa vào thời gian dài c h ố n g chất thận trọng điều khiển cùng với thể nội âm dương pháp lực xoắn ốc áp x ú c thành công thi triển ra một cái nhưng là đối với thể nội kinh mạch tổn thương chi trọng cũng là không thể tưởng tượng giết địch một ngàn tự tổn tám trăm tốt tại hôn nguyên ngũ hành khí thần diệu tuyệt luân lớn hóa giải luyện kiếm thành ti cùng đại ngũ hành d i ệ t tuyệt kiếm khí tổn hại bằng không mà nói nguyệt bảo nữ tu hiện tại là gì đó tình cảnh chính trương liệt chính là cái gì tình cảnh đồng thời hắn không có người nào kia p h ầ n pháp lực tình cảnh sẽ chỉ thảm hại hơn cũng nói không chừng khắp bầu trời du tẩu kiếm khí pháp lực pha không tràn lan bạo tạc trương liệt cùng kia tên nguyệt bảo nữ tu đánh nhau chết sống được thông k h o á i phía dưới ngọc kinh hoàng cung nhưng cơ hồ bị san thành bình đ ị a giữa không trung hai người mỗi một kích giao thủ đều là thực sự liều mạng kia tên nguyệt bảo nữ tu một thân pháp lực toàn lực vận chuyển phía dưới ra thị hiện ra ngọc thạch giống như cảm nhận tú quyền nắm chặt ở giữa thi triển ra lại là một môn sắc bén cương manh trí cực truy pháp lực phát như truy ẩm vang bạo phá nhưng mà mặc dù trong trận chiến đấu này lại không cách nào sử dụng luyện kiếm thành ti thế nhưng là kiếm khí lôi âm thậm chí đại ngũ hành d i ệ t tuyệt kiếm khí trương liệt thế nhưng là thiết thực nắm giữ lách thân lượn vòng kiếm quang đạo đạo kích phát như lôi xe rách đại khí hơn nữa kiếm thuật của hắn còn có thể dùng vận dụng khéo léo lực đạo đạo kiếm khí lôi âm toàn bộ kích trạm tại nguyệt bảo nữ tu pháp lực thúc giục chuyển không bằng chỗ khiến cho mười hai phần uy lực khó mà phát huy đạt đến nửa chúng tại nương theo lấy một truy một kiếm trao đổi trương li trao đổi sau một kích thân ai nấy lo lùi hạ xuống ẩm t r ư ơ n g liệt bị trước mặt nguyệt bảo nữ tu nhất quyền đánh vào lồng một chỗ c quyền kinh lấy một điểm mà khắp toàn thân ngũ t ạ n g đều tổn hại bang nguyệt bảo nữ tu bị trước mặt t r ư ơ n g liệt một kiếm chặt nghiêng nơi bà vai nhìn như kiếm không nhập thể kiếm ý kiếm khi dĩ nhiên đã phá thể mà vào hơn nữa trong nháy mắt liên quan tới nàng kiếm t h ư ơ n g chỗ k i u c ô áp chế không tiêu tan ngũ hành kiếm hỏa thấy lệnh cả người trong nháy mắt thấu triệt toàn thân khiến cho nhịn không được trực tiếp liền lăng không phun ra một ngủ máu tươi ẩm phanh phanh chương liệt ngược lại nện ở mặt đất bên trên tiết lực khống chế thân thể của mình hai tay bảo vệ đ ầ u n g ự c tiếp liên tục lật lăn đụng nát vài mặt tường đá k i n h lực mới dần dần yếu bất xuống tới cùng chương liệt chật vật so sánh nguyệt b à o nữ tu thân hình lại là ngay thẳng rơi xuống đất chấm đất sau đó dưới chân trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại lom xuống vết nước quyết tán tại nàng sắp xếp như ý khí thức nghỉ c h u y ể n pháp lực thời điểm trước mắt đã có thân ảnh hối hả dết tới đ ố n g nhiên ngầm đầu nhìn thấy lại là kia tên cường địch quanh thân có phi kiếm năm màu vờn quanh dết tới như vậy, quan tâm phong nghi khí độ sao. như vậy đây chính là ngươi sẽ chết vào hôm nay nguyên nhân cùng liệt sát khi kiếm ý phả vào mặt mà tới trong h tám hai điểm huyết hồng ánh mắt dần dần rõ ràng giống như thiên ma hàn g lâm hai chúng ta cái đến cùng ai là ma tu trương liệt nhân kiếm hợp nhất hắn khống chế ngũ hành phi kiếm một giáp giờ này khắc này lấy tay trộm tới kinh hồng ất mục thủy vân hòa đức huyền hồn năm miệng ngũ hành phi kiếm ứng với kích động ma phát giống như một đầu to lớn giữ tợn ma t r ả o theo hư không bên trong lộ ra năm cái kiếm giáp mỗi một cái đều sắt nhọn dài như kiếm vạch phá bầu trời sắt na trong nháy mắt chấn động mấy ngàn hơn vạn kế tiếp ẩm vang phân hóa thành vô số bí hiểm kiếm quang sắt khí tràn ngập ẩn ẩn xen lẫn thành ngàn vạn yêu ma quỷ quái huy tượng phản phất xuân tầm t í c kén bao quanh bao lấy hướng sau đó bông dương xoắn một phát luyện kiếm thành thi kiếm khí lôi âm kiếm tâm thông minh đại ngũ hành d i ệ t tuyệt kiếm khí s á t lục kiếm ý tâm kiếm công kích nam hoang khi nào ra nhân vật như vậy chính là tổ sư tại tử phủ cảnh giới lúc sợ là cũng không có này quá nhiều thủ đoạn nguyện bào nữ tu thân hình bên phải nào trong một chớp mắt phần hình hóa ảnh tự sau lưng nàng ảnh từ phía trong thế mà bỗng nhiên xuất hiện nhất đạo khôi ngô thân hình từ hư hóa thực nhất q u y ề n tấn công tới nàng bản thân cũng là tu luyện thượng thừa ma công xuất thân tu sĩ biết rõ tâm ma văn hóa biến n o tùy tâm đạo lý chỉ cần bảo vệ chặt ở tự thân một điểm linh tính bất diện mới vừa không đến mức vì người sợ luyện thi khôi lỗi thì ra là thế nàng đi là thể tu cùng tế luyện luyện thi con đường khó trách một kiện pháp khí đều không g ặ p được huyền hoàng đại thế giới bao la bắt ngát tu luyện c h i đạo cũng là thiên biến văn hóa đại đa số tu sĩ đi đều là chính thống con đường bởi vì chính thống nơi nơi cũng mang ý nghĩa khó đặt tuyệt đại đa số người không lại đặt vào triều thiên đại đạo không đi không đi đi kia lối tắt đường nhỏ nhưng ma tu vốn là bảng môn tà đạo hắn bên trong tự có nhiều cồn g vọng phản bội thế hệ thể tu đạo sắc bén cương mãnh không gì không phá cận thân bát sát tri đạo cực kỳ nguy hiểm cũng cực kỳ khó học thế nhưng là một khi học thành một khi cấp tu thành loại này phát môn người lân đến gần thân đến, tầm thường đồng giai tu sĩ mười cái bên trong có chín cái muốn chết thế nhưng là mạnh nhất một chút cũng là yếu nhất một điểm thể tu nhục thân cường hãn thế nhưng là tu sĩ nhục thân lại là quý giá mà yếu ớt dưới đ ạ i đa số tình huống nhục thân vô pháp so cùng giai pháp khí mạnh hơn một khi thương tổn liền biết cực lớn tổn hại trở ngại đạo đồ thế là có một ít người trong ma môn vì bù đắp điểm này thiếu giới hạn tại tu luyện thể tu pháp môn đồng thời tế luyện, luyện thi đặc biệt là tu luyện tới xác người hợp nhất tương hỗ là chuyển hóa tình trạng sau nhiều khi đối diện trí mạng thương tổn liền có thể dùng luyện thi để thay thế tự thân trước mắt cái này nguyện bảo nữ tu rõ ràng đi được cũng là này một đường mấy bất quá này vừa tu luyện con đường nhìn như hoa mỹ kỳ thực cực kỳ tiêu hao tư nguyên tiêu hao thời gian tu luyện hơn nữa cũng chỉ có tu luyện tới trung hậu kỳ sau mới có thể đi đến s á c người hợp nhất tương hỗ là chuyển h ó a cảnh giới nhưng thật ra là thuộc về lý luận hoa mỹ thực tế thao tác nan độ cực cao luyện pháp bất quá cái này n g u y ệ t bào nữ tu rất rõ ràng xem như tu thành chỉ bất quá nàng tại lúc khai chiến bị trương liệt luyện kiếm thành ti thương tới khí mạch dẫn đến hiện tại rất nhiều pháp môn căn bản là không thi triển ra được bằng không mà nói trương liệt lúc này chiến đấu muốn khó đánh lên trí ít mười lần tia tên tráng hán cao lớn cường hãn hung m n h giống như một đầu âm u hung lệ song quyền biến hoa c ố sức lực độ cao ngưng tụ cái quan sát giống như quyền phong sắp bén chỉ công không thủ đồng thời kêu tên nguyệt bảo nữ tu cũng như quỷ mị một loại l ư ớ t ngang truy đuổi vì hắn tra lỗ hổng bổ sung đồng thời vì trương liệt mang đến cực lớn áp lực lúc này kỳ thật liền là song phương đang l i ề u ý chí đang l i ề u tiêu hao nguyệt bảo nữ tu l i ề u trương liệt tuyệt không có khả năng so với mình càng có thể chống đỡ mà trương liệt nhưng là l i ề u chính mình đại ngũ hành sinh diệt kim ế khí có thể càng trước một bước hao hết đối phương hết thể nội tình không sai là đại ngũ hành sinh diệt kim khí mà không phải đại ngũ hành diệt tuyệt kim khí huyền hoàng đại thế giới thượng cổ kiếm tu pháp chế s á t ý quá nặng dùng kiếm quá lợi công phạt quá ác này ba loại đều nịch g h thiên ý thiên ý dùng đến thời điểm đương nhiên là hết thể dễ nói nhưng là thời kỳ đó đi qua về sau mặc cho thượng cổ kiếm tu làm sao cường hãn tuyệt quyết d i ệ t tình tuyệt tính kiếm ra không hối hận không hề nhượng bộ chút nào cũng trung quy vẫn là phải rời khỏi lịch sử võ đài đem cái này thế giới giao cấp đạo đức tu sĩ kiếm vốn là như vậy s á t lục h ủ y diệt đây chính là nó chân ý đến mức thủ hộ bảo vệ những này càng nhiều hơn chính là phía sau giao phó nó khái niệm trương liệt năm đó nếu như dựa theo địa sắt kiếm kinh một đường l u y ệ n tiếp như vậy cũng sẽ là như vậy nhưng khi hắn cầm thái hạo kim trương bên trong thiên cương đạo thống càng luyện càng sâu sau cầm kiếm tay tự nhiên càng ngày càng củng cố kiên định cho nên huyền hoàng đại thế giới thượng cổ kiếm tu pháp chế là đại ngũ hành diện tuyệt kiếm khí mà trương liệt tu luyện ra được lại là đại ngũ hành sinh diện kiếm khí phạt tha thứ từ ta mà không phải từ kiếm loại sửa đổi này tịnh không có lệnh kiếm khí uy lực thu hoạch được đ ể bạt nhưng lệnh trương liệt đối với kiếm khí lực khống chế tăng lên bởi vậy kia tên nguyệt bảo nữ tu cho là mình chỉ cần áp bách đủ hung ác thế công đủ hùng li nàng lại không nghĩ rằng trương liệt có thể cảm ứng được trong cơ thể nàng kiếm khí đối với hắn kinh mạch t a n mòn đến mức trận này cân nhắc đối với trương liệt tới nói tựa như là mở sách khảo thí một dạng hắn biết rõ chính mình chỉ cần kiên trì cuối cùng chết đi nhất định là đối phương kiếm quang tung hành trương liệt không ngừng hoán đổi phi kiếm hoặc thân pháp ngự phong biến hóa tung hành gia tốc khí kình trong gió tàng nhận lốc xoáy cắt chém càng tăng mười lần phong mang hoặc là kiếm khí như bông vải tàng trâm thiên ti và lũ ghé qua t r ă n mạch dây dưa rào sát tự kiếm phi kiếm tại trong quá trình này hắn thậm chí tìm về chính mình phía trước bị đẩy lùi ra ngoài kia miệng xích lâm phi kiếm nhanh chóng rút lên đưa về kiếm trận song phương lẫn nhau ở giữa lẫn nhau công tâm một người tâm lý không chắc công tâm cùng một người tâm lý n ắ m chắc công tâm này hoàn toàn là hai việc khác nhau dần dần t i ê u tên i nguyệt bảo nữ tu kiên trì thời điểm chiến đấu chỉ cảm thấy trước mắt chói hoa đồng thời như có chút điểm tinh hồng phiêu tán r ơ i r ụ n g nàng nhìn chăm chú lau miệng mũi lại phát hiện chẳng biết lúc nào chính mình miệng mũi thậm chí thất khiếu trong đó đều tràn ra máu tới mà ở thời điểm này tên nạo nhân kia công tâm thuật lại một lần đánh tới luyện thi cao thủ thuần dưỡng cương thi dùng nguyện quan luyện ch hắn bên trong một chút đám chìm đạo này người không vừa lòng tại đơn thuần dưỡng thi ngự thi thậm chí tự mình ra t r ư ợ dùng ma đạo mật pháp đem chính mình luyện chế thành gần như không thể phá vỡ không chết tà thi đúng là phi thường lợi hại nhưng là loại này thủ thi q u ỷ pháp môn mặc dù có thể bảo trì nhục thân gần như bất hủ bất diệt nhưng đối với tam hồn thất phách tổn hại nhưng vô cùng lớn t h ủ này thuật giả nơi nơi thần trí hoàn toàn biến mất biến thành chỉ có bản năng tà vợt hoặc là có chút may mắn có thể bảo trì thần trí thanh tỉnh cũng bởi vì quanh thân làn ra cơ bắp đều đã sơ cứng tuy là là cứng rắn như sát nhưng lại đánh mất xúc giác thậm ch còn có cái gì cái vui trên đời liền được trường sinh lại có gì ý nghĩa ngươi mặc dù tu luyện tới s á t người hợp nhất tương hỗ là chuyển hóa tình trạng nhưng ta muốn ngươi cũng không nguyện cuối cùng l ạ cái c k i a cùng kết cục như vậy hoặc x á t sinh hương mỹ nhân nhi cuối cùng hóa thành cương thi ta cũng là tâm sinh tiếp hận thân thức truyền đọc chính là thiên n g ô n vạn ngữ cũng chỉ tại một ý niệm chỗ đáng sợ nhất ở chỗ bởi vì trương liệt tâm bên trong lực lượng lòng tin mười phần tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía dưới nguyện bảo nữ tu càng phát khắp cả người phát lệnh thế nhân đều nói lòng nghi ngờ sinh ám quỷ trên thực tế sẽ sinh ra đủ loại tâm ma ám quỷ lại há lại chỉ có từng đó là lòng nghi ngờ tại nguyện bào nữ tu tâm bên trong vẻ sợ hãi đi đến cực hạn thời điểm t r ư ơ n g liệt cái c h á n chỗ mi tâm ẩn ẩn có một tia ám kim sắc đạo văn hiển hiện lại hạ một khắc thiên đồng chi nhận kiếm tùy tâm phát ý tại kiếm trước nghiệm động phong lên trong nháy mắt liền tới kiếm nếu không có làm kỳ thật hữu chiêu giống như thực hoàn hư đã thương người vô hình chỉ là một thức này vì tâm nghiệm sắc kiếm dùng tâm công người r ế t người cũng tổn thương mình bởi vậy t r ư ơ n g liệt tại không có vạn toàn nắm chắc lúc là sẽ không dễ dàng động một chiêu này nhưng là một khi phát động một loại nào đó trên ý nghĩa giảng chính là trung cực tiếp sát tại n g u y ệ t bảo nữ tu thị giáp phía dưới liền là trương liệt đang hướng về mình truyền đọc sau đó đ ỗ n g nhiên thân hình bay lên một kiếm đánh tới một kiếm này mặc dù b á đạo t u y ệ t luân cưng m á n h chớ ngự nhưng lại hay là bị tự thân thủ đau ngăn lại thế nhưng là sau đó một k h ắ c n g u y ệ t bảo nữ tu quanh thân đều tràn ra đạo đạo hết u y vụ chỉ cảm giác thân bên trên kịch liệt đau nhức tận xương thân cận ra cắt đứt cơ sắc bén kiếm phong thấu thể mà vào mang đến khó mà nói n ê n lời thống khổ dù cho lấy nàng thân thể mạnh mẽ cũng vô pháp ngăn cản làm sao có thể làm sao có thể làm sao có thể tâm bên trong điên cùng thông tin chính không thể tin tưởng thái âm luyện hình pháp thể thế mà bị một kiếm này trực tiếp phá hết nàng lại là không thể nào hiểu được đây là mượn giả tu chân luyện hư còn thực một kiếm trong nội tâm nàng tin tưởng mình lại thụ thương nàng mới biết thụ thương nếu như nàng ma tâm hung an căn bản cũng không tin tưởng mình lại bại lại thụ thương như vậy một kiếm này liền căn bản nửa điểm đều không đả thương được nàng trái lại vô luận là như thế nào đi nữa cao minh cường hãn luyện thể thuật tại này thiên đồng chi nhận tâm kiếm một k í c h phía dưới đều là không có ý nghĩa n ụ c thân bị thương cũng là còn miễn mấu chốt là một kiếm này sau đó nguyện bảo nữ tu lòng tin đấu trí hoàn toàn bị chạy tới nàng l ă n g l ă n g xuất thần trơ mắt nhìn trước mặt đạo nhân liền phát ba kiếm đem chính mình u minh khôi l ố i đinh g i ế t mới miễn cưỡng khôi phục qua tâm lực quay người t r ố n chạy chỉ là dù là quanh thân pha t o á i cốt nục thành bù nàng n cũng không có lựa chọn ngự khí bay đi mà là cũng như một đầu vặn vẹo giống như g i ã thú nào về phía trong hoàng cung đất nước c h ỗ sâu gặp một lần đây t r ư ơ n g liệt trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến cái k i a đỉnh đồng cùng với đỉnh đồng bên trong k i a mai dùng vô số tính mạng người luyện thành huyết đan há có thể để ngươi đã thủ hơi chút mấy cái hơi thở điều chỉnh sau một khắc chương liệt lại một lần nữa kích phát kiếm qua hướng về kia tên nguyệt bảo nữ tu truy sát mạng tại ngọc kinh trong hoàng cung đầy đất vết thương phá toại ở giữa hai người một trước một sau một đuổi một chạy tất cả đều là đem hết toàn lực ái phi đi mau cô tới vì ngươi ngăn cản mời đọc chuyện hay đã được kiểm chứng len lút khoác trên người hoàng kim khải giáp sau khoác tinh hồng áo choàng dưới thân tuấn mã chạy nhanh như lôi vẻ mặt cao to thân thể hùng tuấn phả vào mặt mà đến chính là một cô anh hùng hào mạnh khí khái lại là vị kia lương tiêu cốc chủ giờ này khắc này tay cầm đại đao hướng trương liệt quay đầu chém tới một khi xuất thủ đích thật là có một loại thân kinh b á c h chiến xa trường hào hùng khí phách chỉ là loại này hạ người p h ạ m tục cùng tu đạo bên trong người làm sao so được trương liệt vẹn vẹn chỉ là ánh mắt quét qua liền không tiếp tục đi để ý tới song phương thác thân mà qua trong n y mắt liền có kiếm quang loại lên kia lương tiêu quốc chủ đầu lâu liền bị chém xuống phía trước mặc dù tiêu sơn chân nhân yêu cầu trương liệt bảo đảm tính mạng hắn nhưng đó là xây dựng ở hắn là một vị hoàng đế tốt điều kiện tiên quyết nếu không giết hắn mất quá vây tay một cái sự tình thậm chí đều không cần p ấ t tay nay người ta vì ngươi cầm bệnh đều dự vào ngươi liền cũng không q a y đầu một lần t r ư ơ n g liệt giờ này k h ắ c này cũng là thần thức pháp lực tiêu hao quá lớn lại thêm phía trước k i a tên nguyệt bảo nữ tu t ự hồ buộc phát ra tự thân toàn bộ tiềm lực bởi vậy vậy mà nhất thời truy đuổi không kịp đến những lúc như vậy bình thường trên ý nghĩa tâm thần công kích đích thật là không chỗ hữu dụng t r ư ơ n g liệt bay tới đất nước chỗ sau nhảy xuống k i a tên phía trước đã tâm thần kiệt quệ nữ tu vậy mà tại giờ phút này hướng t r ư ơ n g liệt lại một lần xuất thủ công kích hoàn toàn chính xác không thẹn là danh môn đại tông truyền đệ tử cho dù là tập hợp lại cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ ra một cái ra đến cũng sẽ không vỡ tan ngàn dặm binh bại như núi đổ lúc này sụp đổ địa cung trong đó đã có thật nhiều người đang nỗ lực trèo lên trên chỉ là so sánh bị bắt tới bình dân tình trạng kiệt sức đương nhiên là những cái kia thân mang biên bức áo đen thân thủ mạnh mẽ đại lương võ sĩ tỷ lệ sống sót cao hơn leo càng nhanh một chút trương liệt mặc dù xem bọn hắn không bên trên nhưng cũng, cũng sẽ không tận lực sát lục bọn hắn nhưng là kia tên chật vật không chịu nổi nguyệt bảo nữ tu giờ phút này có thể càng là cần đại lượng pháo h ô i thời điểm chỉ gặp tại thân hình thao túng xoay nhanh ở giữa mấy tên thân mang biên bức áo đen đại lương võ sĩ bị dùng linh khí không chế ném ném tới người còn tại giữa không chung lúc thân thể liền nhanh tự bên trong bay ra từng đầu dường như biên bước lại như là nhân loại yêu ma huyết bức t r ư ơ n g liệt tâm bên trong suy nghĩ nhất c h u y ề n liền nhanh chóng minh bạch là thế nào một chuyện huyết bức yêu thú độc dịch có thể đem phạm nhân chuyển hóa làm đề ra yêu thú tên trước mắt này sợ là thu thập những n à y độc dịch đem rót vào đại lương võ sĩ thể nội dùng cái này gia tăng bọn hắn võ lực đồng thời dùng huyền nguyệt giáo đạo pháp áp chế bọn hắn yêu hóa tốc độ kể từ đó phạm nhân đối với tu sĩ tới nói cũng rất là dùng tốt hơn nữa nếu có thể áp chế tự nhiên cũng liền có thể gia tốc liền như thế lúc giờ phút này loại này phương pháp sử dụng đồng dạng mặc dù vẹn vẹn chỉ bằng mấy con hết u y mức ngăn không được trương liệt m ấ y kiếm thế nhưng là trương liệt tốc độ vẫn là bởi vậy chậm hơn một chút tại hắn lại một lần nữa tiến vào địa cung thời điểm kia tên nguyệt bảo nữ tu đã vọt tới đan lô tiếp cận thậm chí đã đánh ra pháp quyết bắt đầu khống chế đan lô mở ra phong suất linh đan nguyệt bảo nữ tu tâm thần pháp lực cuối cùng trương liệt trạng thái cũng không dễ dàng giờ phút này hắn đã không cách nào lại kích phát ra kiếm khí lôi âm kỹ chỉ là hắn ánh mắt nhất chuyển trương liệt trong lúc g ư ơ n g tay liền dùng phi kiếm đem năm kéo đan lô xích sắt chặt đứt ta thả rằng đem này đang rửa hủy đi cũng không có khả năng để tại xích sắt bị chém đứt một khắc này phát quyết thôi động đan lô cũng vừa tốt mở ra một cỗ đỏ t h â m huyết sắc đan khí t r ù n g tiên h ba khỏa huyết đan theo trong lò luyện đan bay ra sau đó tật lạc mà xuống không được n g u y ệ t bào nữ tu giờ khắc này gần như phát của một loại hướng về huyết đan vọt mạnh đi qua nàng đương nhiên là muốn phát điên đan lô phía dưới là địa hỏa thế gian này chín tầng trở lên linh đan rơi vào địa hỏa bên trong đều sẽ tại trong trước mắt phế bỏ đừng nghĩ cầm tới căn cứ địch nhân muốn làm đến liền tuyệt đối không để cho hắn làm đến vì nguyên tắc chương liệt như nhau ngự kiếm sông tới giết chỉ là giờ khắc này nguyệt bảo nữ tu đã an toàn không cần biết đến tự thân sinh tử thế công đ ố n g nhiên của liệt thậm chí mặc cho bị trương liệt kiếm khí đâm đến cũng không chịu nghỉ trệ đ ộ n hành thân pháp trương liệt không nghĩ tới nàng sẽ như vậy điên đồng thời theo khoảng cách gần hơn đối diện huyết đan loại này dị bảo trong lòng cũng của hắn tới tâm tư loại này huyết đan dùng phạm nhân tinh huyết l u y ệ n chế phản vệ cực thấp không biết do muốn dùng đến cao cỡ nào diệu đạo pháp bao nhiêu chân quý linh dược liền lương tiêu quốc chủ kia cùng phạm nhân đều có thể dụng ta đoạt lại đi cấp tứ thúc cũng có thể vì hắn lao nhân ra kéo dài t h ỏ mệnh tứ thúc t r ư ơ n g truyền lễ đến nay một trăm hai mươi chín tuổi đã xem như cực kỳ tuổi thọ nhưng cùng lúc này cũng đến một loại nào đó hạn mức cao nhất vẫn luôn là t r ư ơ n g liệt một cái tâm bệnh này huyết đan mặc dù là dùng vạn người tinh huyết vì tài luyện chế ra tới nhưng là luyện đều đã luyện ra thống chi chính mình cũng coi là bọn hắn báo thủ cần gì phải lại phung phí của trời ô m ý nghĩ như vậy tại nhỏ hẹp trong t h ạ c h động phía dưới quần trào mánh liệt địa hỏa vì chiến trường t r ư ơ n g liệt cùng kia tên n g u y ệ t bảo nữ tu ở giữa t r ư ờ n g ảnh tiềm quang lại là một phen hiệu sát chỉ là chương liệt trạng thái dù sao càng tốt hơn nếu không phải là vì ưu tiên c ư p được huyết đan hắn thậm chí có thể trước hết giết đối thủ. bởi vậy mặc dù là đi sau nhưng là trương liệt nhưng trước một bước nhân kiếm hợp nhất vừa vặn bổ nào h về phía trước đem một mai huyết đan tóm vào trong tay đâm đầu vào c h ỗ chết c ậ n thân chém liết cực kỳ nguy cấp nguyện bào nữ tu một t r ư ờ n g h ì n h ra lại một lần nữa ẩm trên ngực trương liệt trương liệt cả người đều bị đánh vào núi đá chỉ trừ lại một người hình lỗ lớn mà ở thời điểm này lại có một mai huyết đan hạ xuống nguyện bào nữ tu rốt cuộc chẳng quan tâm truy kích đưa tay tiếp được cũng chính là tại này trong t r ớ c mắt nhất đạo tiêm tế kiếm quang bỗng nhiên theo cái kia hình người lỗ lớn trong đó bay ra vòng quanh cổ của nàng liền là nhất chuyển chỉ là trước đó vài ngày bên trong trương liệt â m thầm nhìn thấy t r ù n g điệp xuất hiện lần nữa giữa không trung bay nổi người bất ngờ theo nguyện bảo nữ tu chuyển biến làm cựu thần quốc sư diêu chân sau một khắc này trắng m ũ bạch bảo tu sĩ liền bỗng dưng rơi xuống hạ xuống đến phía dưới hào hào địa h ỏ a bên trong trong nháy mắt h ỏ a táng lại qua chén trà nhỏ sau đó trương liệt che lấy lồng ngực theo chỗ kia nhân hình l ô lớn trong đó thở hổn hển đi ra nhìn chăm chú lên những kia phiến tiêu đốt h ỏ a diễm lại hơi liếp nhìn phía trên thì thảo nói nhỏ vẫn là để nàng chạy trốn sao kỳ thật có một ít quyết định biện pháp không ra hẳn là ưu tiên g i nàng chỉ là ta thực tế không nghĩ tới. mà đối với huyện nguyệt giáo trương liệt cũng không phải là lo lắng quá mức chớ nói đối phương không biết mình là người nào liền là biết rõ dùng cái này lúc huyện nguyệt giáo tình cảnh cũng chưa chắc có thực lực có thừa tìm chính mình báo thủ cùng lúc đó trương liệt không biết là tại vừa mới giao thủ quá trình bên trong kia tên huyền nguyện giáo nữ tu cũng không có chú ý tới chính n à n g một trưởng cầm viên thứ ba huyết đan đánh vào trương liệt thể nội loại này huyết đan tại luyện chế quá trình bên trong gia nhập cực kỳ chân quý linh dược cao cấp nhập huyết chính là hóa thấm vào vô hình nếu là tầm thường linh đan trương liệt không có khả năng không phát giác gì thế nhưng l à n à y huyết đan lại là kỳ dị không gì sánh được chân quý dị thường tại bị đánh vào hẵn lồng ngực dính máu một nháy mắt liền đã tại tu sĩ thể nội hóa tản ra đến mời đọc chuyện hay đã được kiểm chứng l ầ lút chương ba trăm mười chín lại lập đế vương cầu cất giữ cầu đặt mua nhưng giờ này khắc này thất sát đạo nhân không có hạng thân tại u minh bên trong chương liệt khả năng còn biết bao nhiêu do dự một chút nhưng là đổi lại là tiện nghi sư tôn tiêu sơn chân nhân lời nói chương liệt đem huyết đan riêng che giấu lên tới nhưng liền không có chút nào cảm giác tội lỗi vừa nghĩ tới đây chương liệt tế ra phi kiếm dùng kiếm quang đem chính mình quân lên phi hành ra ngoài bắt đầu nghiêm túc đã bắt đầu dối loạn ngọc kinh tinh thành phía trước cuộc chiến đấu kia chỉ lan đến gần hoàng cung phương viên trương liệt cùng kia tên huyền nguyệt giáo nữ tu dù sao vẹn vẹn chỉ là tử phụ tu sĩ nếu là bọn họ song phương tu luyện tới kim đan cảnh giới sợ là có thể đem toàn bộ kinh thành đều c u ố n vào san thành bình địa bây giờ lại là làm không được vậy trình độ dù sao một cái kiếm tu một cá thể tu đều không phải là tương đối thuần túy pháp tu mặc dù hoàng cung cơ hồ bị san bằng ảnh hưởng đến toàn bộ kinh thành rối loạn đem phát mà không phát thế nhưng là tại trương liệt ngự kiếm hành không phi hành vài vòng sau đó hết thể binh mã dị thường điều động phá phách cướp bóc giết hành vi toàn bộ đều là đình chỉ đây chính là tu tiên thế giới tiên nhân uy hiếp lực chỉ cần có tiên nhân tồn tại phàn tục quá nhiều tranh chấp chính là không có ý nghĩa sau bảy ngày trương liệt tại k ê u tên chết đi quốc chủ nhi từ bên trong chọn lựa ra một cái tương đối thông minh lanh lợi mẫu thân gia tộc lại so s á n h có thế lực tiểu hoàng tử kế vị hắn không có quá nhiều thời gian trì hoãn tại nơi này đương nhiên là phương nào thế lực có thể nhanh chóng bình sự t ì n h liền lựa chọn phương nào thế lực là người giết phụ hoàng ta sao tại trương liệt ôm tiểu hoàng tử đem hắn đặt ở kia trương long ghế dựa bên trên l ú tiểu hoàng tử bất ngờ nâng lên đòi hỏi như vậy một câu chớ nói nhảm ngươi phụ hoàng là bị dâm loạn cung đình yêu nữ hã ch trương liệt mỉm cười nói như vậy tính không có sau l ư n g tiểu hoàng tử mẫu t h ầ n cậu kia yếu ớt như quỷ giống như sắc mặt bên dưới một tay lấy tiểu g i a h ỏ a giật xuống đến sở dĩ lại lừa hắn cũng không phải là chính mình để ý một cái nhân gian đế vương tự hận mà là không đành đem một đứa bé cất đặt tại một cái hắn vĩnh viễn đều không thể bồi thường nợ máu bên trong vậy đối với hắn ngược lại là một loại to lớn tạc gốc ta đi các ngươi phải thật tốt phụ ta đế vương để hắn chuyên cần chính sự thích dân chú trọng xã tắc qua một đoạn thời gian tự sẽ co đóng giữ tiên sư bị điều đến các ngươi cũng không cần quá kinh hoàng nói xong trương liệt vung vung lên ống tay áo sau một khắc tại nhất đ tiêu tán vô tung chỉ để lại điện bên trong quần thần văn võ bá quan trận trận sợ hai t h á n g phục ù n g lúc đó đã tại ngọc kinh thành ngoài trăm dặm trương liệt đột nhiên để lại kế quang hơi có chút nghi ngờ mà sát xuống dính nói nhỏ ta giống như quên gì đó ân quên đi nếu nghĩ không ra vậy đã nói rõ cũng không phải là chuyện trọng yếu gì nghĩ đến này trương liệt k h ô n g ngự kiếm quang gia tốc tiếp tục hướng về hoàng long quận phương hướng phi đột mà về cùng lúc đó trọng vân sơn vạn bức l í n h một chỗ nước chạy xiết thác nước bên trong mặc dù thay nhau đổi cương vị thế nhưng là vương tử lung cùng nàng bốn tên đệ tử pháp lực cũng dần dần đều cuối cùng thủy la màn m sáng bên ngoài đại lượng huyết biên bức nhóm như xưa không đông tha không rời không bỏ tựa hồ liền đợi đến vương tử lung pháp lực của các nàng triệt để hao hết mới tốt bay xông đi vào ăn như gió cuốn sư tôn trương sư thúc thực sẽ đến cứu chúng ta sao hắn không phải là đã đem chúng ta quên đi sẽ không sẽ không sư tôn không bằng thừa dịp hiện tại chúng ta còn có một số pháp lực chúng sát ra ngoài giết một đầu đủ vốn giết hai đầu chúng ta kiếm lời an tâm một chút không nóng này an tâm một chút không nóng này mặc dù chính vương tử lung cũng cảm thấy vị tiêu chương nguyên liệt sư đệ sợ là đã đem đoàn người mình quên mất sạch sẽ nhưng nàng cuối cùng vẫn lựa chọn đánh cược một lần bởi vì hiện tại trùng sát ra ngoài thần thức pháp lực đã hao hết hơn phân nửa đám người cũng là khó mà chạy ra một hai không bằng dứt khoát liền đem thời gian kéo tới lâu nhất mà đối đại biên số vô luận k ê u biên số là trương sư đệ thực tới trước vẫn là có tu sĩ khác thậm chí yêu thú kinh làm nơi đây vương tử lung lần này đánh bạc được rồi trương liệt tại ngự kiếm phi hành ngàn dặm sau đó bất ngờ liền nghĩ đến bọn họ đoàn người này nếu như vương tử lung bọn họ đoàn người này đã tiêu diệt vạn bức linh yêu thú lời nói, không có đạo lý không quay lại về cùng mình hội hợp nếu là song phương quan hệ chỗ được cực kém thì cũng thôi đi nhưng trên thực tế tịnh không có vương tử lung trên đường đi đối với mình đều cực kỳ k h á c h khí nàng bốn tên đệ tử đối với mình cũng cực kỳ kính cẩn nghe theo không có đạo lý lễ hạ tại người nhưng chỉ làm đến phân n ữ a bởi vậy lại là hơn mười ngày sau tại liền vương tử lung đều đã triệt để tuyệt vọng mà phía ngoài những cái k i a v i ế t bức yêu thú như xưa không gặp giảm bất thời điểm huy hoàng kiếm quang bất ngờ tại bầu trời trong đó chém x u n đến cũng không phải là nhất đạo mà thôi mà là nhất đạo tiếp một đạo kiếm quang vương t h à sư tỷ sư lệ bởi vì ngọc kinh yêu ma sự tỉnh tới chậm mất bước để chư vị nhiều chịu bị khuất thật có lỗi thật có lỗi tại khắp bầu trời ngũ sắc kiếm quang như mưa hạ xuống ở giữa bốn phía huyết biên bức bị đại lượng đâm xuyên c h é m giết máu chảy như mưa rơi thi như mưa xuống mà tại dạng này bối cảnh bên trong kia tên thanh ý đạo bảo thanh niên tu sĩ nhưng chậm rãi tại không trùng chỗ bay xuống mà hạ giữ lễ c h ấ p tay giờ khác này hình ảnh mang cho đám người tâm linh trùng kích là to lớn vô cùng đương nhiên chính mình sở dĩ tại sao tới được m u ộ n như vậy c h ơ n g liệt là một chữ đều không lại nhắc tới lý do cũng phi thường đầy đủ vị t i a chiếm c ư tại ngọc kinh ma tu cao thủ có tử phủ hậu kỳ tu vi chiếc liệt thậm chí đều không cần nói lựa chữ nói láo vương tử lung liền không thể không nhận bên dưới phần này cứu mạng ân tình sư đệ chỗ đó s Giờ k h á chương này ba trăm hai mươi khí chuyển như luân âm dương ngũ hành tùy tâm chuyển hóa thái âm bạch c ố t phiên thái âm ngọc sách một bông nhiên mà phát xé rách đại khí cái gọi là kiếm khí lôi âm đã là chỉ kiếm quang cũng có thể đột phá vận tốc âm thanh bình t h ư ớ n g để cho địch nhân trước bị kiếm quang chỗ chạm sau đó mới có thể nghe được đại khí xé rách vô biên lôi âm trọng vân sơn vạn bức lĩnh hơn vạn đầu hết bức yêu thú đối với vương tử lung cùng nàng bốn tên đệ tử tới nói là khó mà ứng đối đại địch nhưng đối với nắm giữ lấy kiếm khí lôi âm trương liệt tới nói đột nhập hắn bên trong cầm kiếm tập sát thủ lĩnh lại cũng không là gì đó chuyện khó khăn lắm hắn cùng vương tử lung công lực vẹn vẹn s ấ p xỉ như nhau nhưng là song phương sát phạt thủ đoạn nhưng khác biệt quá nhiều